Chương 46, Song Hỉ Lam môn. Chương 46, Song Hỉ Lam môn, cầu truy đọc cắt giữ. Xung quanh những người còn lại nghe nói Liêu Hạo Hà lời nói, cũng là cả kinh. "Da da, lựa này thật sự là linh hỏa hình thức ban đầu." Liêu Phong Hàn càng là không kịp chờ đợi đối ra da da Liêu Hạo Hà dò hỏi, 89 phần 10 hẳn là ngược lại là không ngờ tới, linh hỏa hình thức ban đầu bậc này hiếm thấy chi vật lại sẽ bị Bạo Nguyên Linh Quả cây linh ngộ, hơn nữa còn là ở đây cây mới vừa vào luyện khí chi cảnh lúc liền linh ngộ. Bậc này thiên phú, quả nhiên là kỳ, thậm chí thoán có chút quá mạnh mẽ. Như vậy xem ra, ngươi cây này làm thật là có chút biến dị, biến dị đều không giống bạo nguyên linh quả cây. Bất quá tục truyền, cái này thiên địa linh thực, yêu thú, hay là cái khác thiên địa linh vật, tại luyện khí cảnh liền tự hành tự huyết mạch chỗ sâu đào móc linh ngộ ra tới linh hỏa hình thức ban đầu, thành là chân chính linh hỏa về sau, cái kia linh hỏa phẩm chất đều so với tu sĩ chúng ta tu luyện ra được linh hỏa cường. Nhìn ngươi linh hỏa như vậy có thể trực tiếp thu nạp hỏa diễm tăng cường tự thân bá đạo bộ dáng, đoán chừng, ngươi cây này mầm linh ngộ linh hỏa hình thức ban đầu cũng là có chút điểm bất phàm. Mặt khác, này lựa bây giờ tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là nó nhiệt độ cũng đã có ta cùng ngươi lão bọn hắn lấy linh lực huyền hóa mà thành hỏa diễm một nửa nhiệt độ, nếu là đợi nó hóa là chân chính linh hỏa, chỉ sợ nó nhiệt độ đủ để vượt qua ta nhóm huyền hóa ra tới hỏa diễm nhiệt độ. Mà Tu Vi vừa mới nhập luyện khí a. Phong Hàn, ngươi quả nhiên là được một cái bảo bối của ta. Liêu Hạo Hà bị cả kinh có chút nghẹn lời, nửa ngày mới hồi đáp. Lần này dễ chịu, đời này chiến đấu chi đạo thật có thể nằm ngựa. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trên mặt cũng theo đó lộ ra vẻ mừng như điên, mừng thầm trong lòng không gì sánh được. Cha mẹ của hắn tập tục cũng là như thế, từng cái trên mặt đều hiện đầy vui mừng. Linh hỏa hình thức ban đầu cũng chia loại hình lại số lượng phân đông. Mà mỗi một loại linh hỏa hình thức ban đầu tuy nói đều có thể luyện hóa các loại linh vật hoặc là đồ vật, tăng cường uy năng. Nhưng là luyện hóa chi vật bình thường đều tương đối ôn hòa, có rất ít linh hỏa hình thức ban đầu có thể trực tiếp tu nạp hóa diễm. Mà linh hỏa hình thức ban đầu chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tích xúc tới trình độ nhất định, liền có thể hóa thành chân chính linh hỏa. Linh hỏa phẩm chất cùng truyền thừa loại hình phẩm chất phân chia mở dạng, đều phân làm cơ sở, phổ thông, trung thượng, thượng thừa, bất quá Mặc kệ là bực nạo phẩm chất linh hỏa uy năng đều cũng không tầm thường hỏa diễm có thể so sánh với, liền xem như Liễu Hạo hạ bực này tu sĩ lấy linh lực luyện hóa ra tới hỏa diễm đều khó mà bằng được. Linh hỏa trời sinh nhiệt độ liền cao đến quá mạnh, phối hợp thuật pháp sử dụng càng là có thể làm cho uy năng lại tăng lên nữa. Cho nên một mực có truyền ngôn ai nếu là có được linh hỏa, liền tương đương với có được vượt cấp đối địch chìa khóa. Mà linh hỏa cũng là có thể tu luyện ra được, chỉ là cái này phương pháp tu luyện so sánh khó được, duy có một ít phẩm chất hơi tốt trùng, thượng thừa chút cơ công pháp mới có ghi chép đồng thời, cái này linh hỏa phương pháp tu luyện phẩm chất đa số cũng không cao, tu luyện ra được linh hỏa cũng không mạnh. Phần lớn là cơ sở cùng phổ thông phẩm chất. Còn đáng nhắc tới chính là bởi vì cái này linh hỏa đối mục tiêu chính là trúc cơ chi cảnh, cho nên những này linh hỏa lĩnh hội chi pháp cực kỳ phức tạp, liền xem như trúc cơ tu sĩ đều rất khó lĩnh hội. Theo người Hưu Tâm thống kê, phi tinh cấp cái này thế lực lớn bên trong trúc cơ tu sĩ, chỉ ít có 89 thành trúc cơ đều cũng không nắm giữ linh hỏa. Dưới tình huống như vậy, luyện khí tu sĩ muốn lĩnh hội càng là khó như lên trời. Về phần yếu tố cùng linh thực hay là cái khác thiên địa linh vật, phần lớn là tự huyết mạch trong truyền thừa khai quật ra linh hỏa lĩnh hội chi pháp, từ đó tự hành lĩnh ngộ. Bất quá bọn chúng nghĩ muốn nắm giữ độ khó Không thua gì tu sĩ nắm giữ linh hỏa độ khó, thậm chí còn càng khó mấy phần. Dù sao, cái này thiên địa linh vật đa số linh trí đều không cao, coi như huyết mạch bên trong có truyền thừa, linh hội độ khó khá thấp, nhưng linh trí chí chính là không hay. Cùng lúc đó, cứ như vậy mấy hơi thời gian, bạo nguyên linh quả cây giống gọi ra cái kia đạo yêu dị linh hỏa hình thức ban đầu liền đem liễu hạo hạ bọn người trước đó huyên hóa ra tới mảng lớn hỏa diễm toàn bộ thu nạp nhập thể. Mà nó hình thể cũng trương lớn đến to bằng đầu người, nó khí tức cũng mạnh hơn mấy phần. Bất quá cũng nhưng vào lúc này Liêu Phong Hàn lại ngoài ý muốn phát giác tự thân thức hải cái kia đạo bản mệnh linh thực cấm chế bị Bạo Nguyên linh quả cây giống thể nội cái kia đạo cấm chế xúc động. Ngay sau đó, Bạo Nguyên linh quả cây giống liền hướng hắn truyền đến một đạo khao khát hỏa diễm tâm ý vì xác định việc này, hắn còn cố ý mượn nhờ Thái Sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, xem xem cái kia Bạo Nguyên linh quả cây giống đối lựa nhu cầu vẫn như cũ cực lớn. Liêu Phong Hàn thấy nó suy nghĩ, sát thực cùng cái tia đột ngột xuất hiện ý niệm một dạng, trên mặt hắn vui mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Nay cây có thể lĩnh hội linh hỏa hình thức ban đầu bậc này phức tạp độ vật, quả nhiên đã có mấy phần lĩnh trí xem ra nó tiềm chất còn xa hơn siêu tưởng tượng của ta. Dĩ vãng hắn tuy nói mượn nhờ Thái Sơ đại địa, có thể dò xét bạo nguyên linh quả loại cây từ trạng thái, nhưng kỳ thật, hạt giống này tự thân căn bản không có có thể nỗ lực đạt ý nghĩ, tâm nghe. Liền như là mấy tháng lớn hải đồng bình thường, trong đầu kỳ tư diệu tượng, nhưng là lại không cách nào biểu đạt. Thậm chí, ngay cả hôm nay bực này xúc động nó trong cơ thể mình tâm chế hướng Liêu Phong hàn truyền lại ý chí đều không thể làm đến. Mà coi như nó linh trí chỉ có mấy phần, khó mà làm đến lấy ý niệm truyền âm, nhưng là cái này mấy phần linh trí đối nó tương lai con đường Cùng với nó từ huyết mạch chỗ sâu đảo móc thuật pháp sự tình cũng đều có trợ giúp, điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn có song hỷ lâm môn cảm giác, đầu tiên là cây giống đến linh hỏa hình thức ban đầu, lại là phát giác nó ra đời một tia linh trí. Tuy theo, Liễu Phong Hàn lại nghĩ tới cây kia mầm đối với hỏa diễm khẩu vị bị lớn, phòng bếp cái này bếp lò hỏa khẩu lại quá nhỏ, chẳng không được quá nhiều đầu gỗ, cũng khó có thể thông qua thiêu đốt đầu gỗ sinh ra đại hỏa. Chỉ dựa vào Liễu Hạ Hà bọn người lấy linh lực biến hóa ra hỏa diễm, chỉ sợ cây kia mầm có thể đem bọn hắn hút khô. Vì thế, Liễu Phong Hàn liền dự định sớm kiến tạo một cái chuyên thuật về cây kia mầm sinh trưởng lửa ảo. Hắn cũng cùng ra gia gia Liễu Hạo Hà nói tỉ mỉ một phen việc này. Liễu Hạo Hà đối với cái này ngược lại là nhận đồng, dù sao, hắn cũng được chứng kiến cây kia mầm đại khẩu vị. Bất quá cây này mầm lĩnh ngộ một loại đặc thù linh hỏa hình thức ban đầu sự tỉnh, quá mức phi người. Chúng ta ở lại lại là phường thị khu dân cư, tả hữu đều là hàng xóm, nhiều người phụ tạm. Liền coi như chúng ta nhà tòa kia cơ sở đại trận nhưng che đậy người khác dò xét, nhưng trận này dù sao phẩm giai khá thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ ánh mắt. Một số thần thức khá mạnh luyện khí trung kỳ cùng với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vẫn có thể sử dụng đồng thuật xem thấy chúng ta nhà viện lạc tình huống. Vì thế cây kia mầm cần thiết lựa ao, vẫn là dựng xây ở trong đại viện tương đối tốt, có chút không an toàn. Theo ý ta, liền xây ở phong hàn nơi trong phòng. Đến lúc đó, lại đi mua hơn mấy chương nhất trên vật phẩm che đậy linh phù gián ở nơi phòng xung quanh, như thế cũng có thể bảo đảm nơi phòng an toàn. Mặt khác, tên này mầm vừa lộ sắc hóa linh liền nắm giữ linh hỏa hình thức ban đầu sự tình nhớ lấy chớ có truyền ra ngoài. Thứ này giá trị so với chúng ta trước đó lấy được cái kia thanh hà linh tạo cây giá trị còn cao. Lấy thiên phú Trao đổi công phạt linh thụ mệnh. Hơn nữa vật này nguyên thân lại vì linh quả cây, cái này các loại tình huống phía dưới một, này cây giá trị có thể nói là phiên một cái lần, nếu là phóng tới trên thị trường đoán chừng bán cái hơn ngàn thậm chí là mấy ngàn khối linh thạch cũng không có vấn đề gì. Chờ tu vi cao, đoán chừng giá trị còn có thể cao hơn. Cái này các loại tình huống phía dưới, nếu là vật này tin tức truyền ra ngoài, bằng vào chúng ta nhà thực lực hôm nay, cũng khó có thể bảo vệ loại bảo vật này, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta nhà đều phải gặp nạn. Vệ phân buôn bán, sợ là chúng ta nhà cũng là có mệnh bán mất mạng cầm linh thạch. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Hà trên trán cũng giơ lên mấy phần kiên định. Cho nên nải tây hoặc là hủy, hoặc là gắt gao cắt dấu. Huỷ ta là không nỡ lòng bỏ, lấy bực này tư chất, tương lai đạo đồ thế tất không nhỏ, chưa chừng còn có thể nhập trong truyền thuyết chư cơ, cho nên, ta dự định một mực giữ lại vật này, xem như nhà chúng ta trấn tộc linh thụ. Các ngươi ý như thế nào? Liêu Phong Hàn cái này bạo nguyên linh quả cây chủ nhân, tự nhiên là lập tức biểu thị đồng ý lưu lại nải tây giống. Hắn cũng không bỏ được hủy cây kia tốn hao vô số tâm lực bồi dưỡng bạo nguyên linh quả cây giống. Mà Liêu Phong Hàn phụ mẫu cùng tộc thúc Liêu Quang Huyền, cũng không do dự, đều đồng ý lưu lại vật này. Dù sao, cái kia Bạo Nguyên Linh Quả cây vừa nhập luyện khí liền tìm hiểu linh hỏa hình thức ban đầu, bực này siêu phàm tư chất bọn hắn nhưng nhìn ở trong mắt đồng thời, cái này tư chất đủ để cho bọn hắn mạo hiểm. Một khi này cây có thể trưởng thành, vậy liền thật coi là gà chó lên trời. Thậm chí, này cây tại liệu ra một chúng tu sĩ trong mắt, đạo độ so với Liêu gia luyện khí hậu kỳ người kế tục Liêu Phong Hàn còn mạnh hơn. Tấu chương xong, chương 47. Bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp. Thư ngưu. Chương 47, bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp. Thư ngưu, cầu truy đọc cắt giữ, đám người ý kiến thống nhất về sau liền trực tiếp đi đến Liễu Phong Hàn phòng, lấy thủ thuộc tính thuần pháp kiến tạo một cái chừng cao nửa trượng, rộng một trượng, tồn phóng rất nhiều vật liệu gỗ hình vuông tù ao. Bạo Nguyên Linh Quả Tê giống cũng bị chồng chọn tại nơi đây. Theo Liễu Phong Hàn ném vào một đám lửa đốt lên trong hồ những cái kia củi khô, một đạo khô nóng đại hỏa lập tức xuất hiện, đem cái kia thổ đáo biến thành một cái lửa ao. Nơi đây nhiệt độ cũng theo đó lên cao, người bình thường căn bản khó mà ở lâu, liền ngay cả Liễu Phong Hàn cái này tu sĩ cái chắn đều dần dần toát ra vết mồ hôi, sợ là thể phách cường hãn luyện khí sơ kỳ yêu thú tiến vào bên trong, không cần bao lâu cũng phải bị đốt đốt thành tro. Cái tia lửa áo ở trong bạo nguyên linh quả cây giống cũng theo đó bị vô số hỏa diễm nuốt hết. Nhưng mới chỉ nửa hơi thời gian, theo bạo nguyên linh quả cây giống gọi ra cái kia đạo yêu dị linh hỏa hình thức ban đầu, lửa này trong hồ hơn phân nửa hỏa diễm liền lập tức bị nó thu nạp đi. Tê kia mầm thân hình cũng lại lần nữa lộ ra hiện ra. Nó sừng sững tại đại hỏa bên trong, như là lửa người thống trị, căn bản không có bị ngọn lửa làm bị thương mấy. Ngược lại những cái kia nhiệt độ cực cao không gì sánh được hỏa diễm trở thành nó chất dinh dưỡng, khiến cho nó mọc càng thêm yêu dị mấy phần. Mà nó cái kia đạo linh hỏa hình thức ban đầu theo toàn lực án uống xung quanh hỏa diễm, Nó khí tức cũng càng ngày càng mạnh đồng thời, bởi vậy địa hỏa ao khá lớn, chất đống vật liệu gỗ đủ nhiều, thiêu đốt hỏa diễm cũng đủ lớn, đạo này linh hỏa hình thức ban đầu liền xem như toàn lực thú nạn, tối đa cũng liền có thể ăn lửa trong hồ khoảng 7 phần 10 hỏa diễm. Tây Kiêu Mẩm cũng bởi vậy cực kỳ vui sướng. Liêu Phong Hàn sử dụng Thái Sơ đạo địa tìm đòi, liền xem thấy cây này Mẩm đã mừng như điên. Thập nhiêu lửa, thập nhiêu lửa, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Ha ha ha. Liêu Phong Hàn thấy thế, không khỏi cười cười. Có nơi đây lửa ao ngày sau chỉ cần tăng thêm đầy đủ vật liệu gỗ, ngược lại là cũng không cần phát sầu cây Kiêu Mẩm cần thiết hỏa diễm không đủ. Một bên Liêu Hạo Hà thấy thế, cũng theo đó mang theo trở mộng dò hỏi: "Phong Hàn, ngươi có thể dò xét đến cây kia mầm linh hỏa hình thức ban đầu có lựa trong hồ hỏa diễm cô lúng, cần phải bao lâu mới có thể lộ sắc thành chân chính linh hỏa sao?" Vấn đề này cũng là Liêu Phong Hàn phụ một bọn người hiếu kỳ, bọn hắn cũng theo đó đem ánh mắt ổn định ở Liêu Phong Hàn trên thân. "Ta xem một chút." Mà Liêu Phong Hàn đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ, vì thế, hắn liền đem thần thức độ vào cây kia mầm thể nội, bắt đầu tinh tế cảm ngộ này cây rồng cái kia đạo linh hỏa hình thức ban đầu tu nạp hỏa diễm tăng cường tự thân tốc độ. Dựa theo trước mắt cái kia linh hỏa hình thức ban đầu tình huống, Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng cái kia linh hỏa hình thức ban đầu chỉ cần tích xúc thời gian 9 năm, liền có thể hóa thành chân chính linh hỏa. Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này, bao quát Liêu Phong Hàn phụ mỗi bọn người nghe vậy, trong lòng cũng có một cái ngọt ngừn, đồng thời, trên mặt bọn họ cũng dương lên vui mừng. 9 năm thời gian cũng không dài, đối với một cái tư chất bình thường tu sĩ tới nói cái này chút thời gian, còn chưa đủ đột phá một tiểu tầng tu vi, mà cái này chút thời gian, liền có thể nhờng này cây có được một đạo vượt cấp đối địch bản lĩnh, thậm chí là vượt cấp giết địch bản sự, đây chính là chỗ tốt rất lớn. 9 năm về sau, Ngược lại là cũng có thể xem một chút, này cây linh nộ ra cái này linh hỏa phẩm chất như thế nào." Liễu Hạo Hà âm thầm mong đợi nói. Sau đó, hắn lại cùng Liễu Phong hàn cái này Bạo Nguyên Linh Quả mẩm chủ nhân, thảo luận một phen cái kia yêu dị linh hỏa hình thức ban đầu mệnh danh sự tình. Dĩ vãng, bọn hắn cũng đều chưa nghe nói qua Bạo Nguyên Linh Quả cây nhất tộc có thể lĩnh ngộ linh nộ linh hỏa. Thêm nữa, Liễu gia đối với riêng phần mình loại linh hỏa lại cũng không hiểu rõ. Vì thế, bọn hắn đến nay cũng không biết cây kia mẩm huyền hóa yêu dị linh hỏa hình thức ban đầu là cái gì linh hỏa, chuẩn sắc công hiệu lại là cái gì. Chưa chừng Loại này yêu dị linh hỏa hình thức ban đầu vẫn là cái kia Bạo Nguyên Linh Quả cây giống đặc hữu, dù sao, này cây giống thế nhưng là biến dị mà thành, chính là là độc nhất vô nhị tồn tại. Vì tốt hơn Miêu Tả vật này, Liễu Phong Hàn bọn người liền cho cái kia yêu dị linh hỏa hình thức ban đầu đặt tên là Yêu Nguyên. "Này, yêu, đã làm Miêu Tả cái kia linh hỏa hình thức ban đầu có chút yếu dị, đồng thời Liễu Phong Hàn cũng là nghĩ lấy cái này Bạo Nguyên Linh Quả cây cũng không chỉ là sẽ ăn lửa, còn sẽ ăn yêu thú chi huyết." Tiếp theo, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này liền dẫn một ít linh thạch tỉ lệ rời đi trước nhà này tử, ngược lại ra khỏi nhà đợi nó trở về thời khắc. Trên người hắn cũng nhiều bốn tờ giá trị tròn vẹn cao tới 40 khối linh thạch nhất giai thượng phẩm che đậy linh phủ. Vật này quý mặc dù quý, nhưng lại có che giấu thần thức cùng đồng thuật dò xét năng lực đồng thời, còn sẽ không nhường thần thức cùng đồng thuật phát giác có này phù tồn tại, mà là sẽ hướng dẫn bọn chúng, để bọn chúng cảm thấy linh phủ che chở chi địa cũng không bất kỳ khác thường gì, có thể nói là vô cùng thần kỳ. Mà Liễu Hạo Hà cũng theo đó đem cái này bốn tờ linh phủ dán tại Liễu Phong Hàn phòng bốn phía. Có cái này bốn tờ linh phủ, cộng thêm Liễu gia viện lạc lại có cơ sở trận pháp phù hộ. Tương đương với ba đạo phòng hộ che lấp cái kia biến dị bạo nguyên linh quả cây giống. Liêu Phong Hàn một nhà cũng coi như là an tâm. Liêu Hạ Hà mấy người cũng tùy theo rời đi nơi đây, đem nơi đây không dàn để lại cho Liêu Phong Hàn. Liêu Phong Hàn nhưng từ chưa quên nhớ Liêu gia tổ truyền môn kia trung thừa bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp, ở trong ghi chép, bản mệnh linh thực có thể phối hợp bản mệnh linh thực cấm chế tăng tốc chủ nhân tu luyện, cùng tăng tốc chủ nhân tinh tiến linh thực một đạo năng lực. Vì thế, hắn lúc này liền xúc động trong thức hại bản mệnh linh thực cấm chế, cũng xếp bằng ở cái kia lựa ao bên cạnh. Cùng lúc đó, cái kia thân ở lựa trong hồ bạo nguyên linh quả cây giống, nhận đến Liêu Phong Hàn chỉ thị, cũng đem tâm thần từ cái kia thu nạp hỏa diễm yêu nguyên linh lựa hình thức ban đầu bên trên tu hồi hơn phân nữa. Ngược lại lấy một nửa kia tâm thần bắt đầu vận chuyển truyền thừa ở trong ghi lại phương pháp tu luyện. Cũng nhưng vào lúc này, Liễu Phong Hàn lại phát giác trong thứ hại cái kia đạo bản mệnh linh thực cấm chế đột ngột linh quang đại tiềm. Ngay sau đó, thần trí của hắn liền tăng cường gần bảy thành độ cao. Hắn nguyên bản thần thức nhiều nhất chỉ có thể bao trùm xung quanh khoảng 2 trượng, nhưng là bây giờ, lại có thể lật nắp xung quanh 3 trượng 5 tẢ hữu. Kế hoạch phía dưới, bực này thần thức cường độ hoàn toàn đủ để có thể so với luyện khí 3 tầng tu sĩ thần thức cường độ, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút đồng thời, xúc động cấm chế cần thiết tiêu hao căn bản không nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể để cho như thế trạng thái một mực tiếp tục. Nhưng là cần cùng bản mệnh linh thực ở giữa duy trì khoảng cách nhất định, đại khái chính là thần thức có thể bao trùm khoảng cách, cũng chính là cần bảo trì 3 trượng 5 tạ hữu khoảng cách. Vượt qua khoảng cách này, cái trạng thái này liền sẽ đứt thiếu. Còn đáng nhắc tới chính là, cái tia bạo nguyên linh quả cây giống thần thức mượn nhờ cấm chế hiệu quả, cũng đạt tới trình độ này. Nay cây vừa có vô số ở sâu dưới lòng đất lan tràn thật dài rễ cây, mượn nhờ những này rễ cây làm điểm xuất phát, nó cũng có thể nhường tự thân thần thức đến càng xa chi địa. Vì thế, nó cũng theo đó dẫn dắt đại lượng nguyên bản rời rạc tại Liêu Gia viện Lạc bên trong một linh khí tại Liêu Phong Hàn phòng ở trong. Trong khoảnh khắc, nơi đây liền biến thành một mảnh tràn đầy mục linh khí hải dương. Tổ truyền môn kia trung thừa bản mệnh bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp. Thường ưu, Liêu Phong Hàn cảm thụ tự thân bội vì bạo nguyên linh quả cây giống cộng thêm bản mệnh linh thực cấm chế tương trợ phía dưới biến hóa, cùng với bây giờ này địa linh khí biến hóa, nó trong lòng lập tức hiện ra vô số hưng phấn cùng kinh ý thần thức tăng cường gần bảy thành ý nghĩa nhưng cực lớn. Có cái này thần thức cường đại tương trợ, hắn luyện hóa linh khí hoặc là đan dược hay là cái khác linh vật tốc độ đủ để tăng tốc bảy thành. Gián tiếp phía dưới, hắn tốc độ tu luyện công sẽ tăng nhanh bảy thành nhiều đồng thời, hắn thi triển thuật pháp tốc độ cũng có tăng lên bảy thành thậm chí là khống chế pháp khí có thể công kích khoảng cách cũng tăng lên một số, đây cũng là tăng cường hắn mấy thành thực lực. Mà này xuất hiện cái kia phiến Mộc Linh Khí Hải Dương, càng là đối với Liễu Phong Hàn bực này tu luyện Mộc thuộc tính công pháp tu sĩ có chỗ tốt cực lớn. Chẳng những có thể lấy dạ bất bại trừ cái khác thuộc tính linh khí thời gian, còn có thể dạ bất tìm kiếm Mộc Linh Khí thời gian. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, dùng cái này tràn đầy Mộc Linh Khí tình huống, hắn nếu là thu nạp những này Mộc Linh Khí tu luyện, hoàn toàn có thể so ra mà vượt luyện hóa tu luyện đan dự phục linh đan 7 8 phần tốc độ. Mà đây vẫn chỉ là bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp, mượn nhờ bạo nguyên linh quả cây bực này mới vừa vào cảnh giới công phạt linh tụ có khả năng mang đến cho hắn tăng lên. Cũng không biết này cây đi vào luyện khí tầng 2 chi cảnh qua đi, thôi động cái kia đạo bản mệnh linh thực cấm chế, đối ta tu luyện tăng lên sẽ đạt đến mức nào. Liêu Phong Hàn trong lòng nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ đồng thời, hắn cũng đang mong đợi, bạo nguyên linh quả cây giống mượn nhờ cấm chế, thu nạp một linh khí số lượng có thể đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn, nhường hắn tương lai có thể thông qua luyện hóa linh khí liền có thể so với luyện hóa phục linh đan tốc độ tu luyện. Như thế, thế nhưng là có thể làm cho hắn tiết kiệm dưới không ít linh thạch, tấu chương xong, chương 48, huyền tư một mạch. Chương 48, huyền tư một mạch, cầu truy đọc tất giữ. Sau đó, hắn lại dựa theo bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp ghi lại vậy, nhưng mượn nhờ bản mệnh linh thực tăng tốc tu sĩ linh hội linh thực một đạo chính tự, đem thần thức dò vào cây kia bạo nguyên linh quả cây giống thể nội. Cũng lấy phương thức đặc thù xúc động trong tứ hải cái kia cấm chế. Trong khoảnh khắc, hắn liền cực kỳ rõ ràng dò xét ra được bạo nguyên linh quả cây giống thể nội mỗi một áo giáp tơ tẩm một loại linh thực đặc hữu, giáp mộc linh lực, đồng thời, vô luận hắn như thế nào làm dùng thần thức dò xét những cái kia giáp mộc linh lực, đều cũng không lọt vào bài xích. Thậm chí có thể trừ quan từ đó cảm nộ giáp mộc chi đạo đây chính là Liêu Phong Hàn dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ có mượn nhờ linh thực chi pháp cưỡng ép luyện hóa cỏ cây chi bên trong ẩn chứa hết một cùng giáp mộc chi lực, mới có thể nhìn trộm đến đôi kia linh thực một đạo cực kỳ trọng yếu đạo của tự nhiên. Giáp mộc chi đạo chính là đạo của tự nhiên một phần trong đó. Bất quá, hắn bây giờ thân ở tại trong rừng thị, xung quanh hoa cỏ cây tối cũng không nhiều. Nếu là tu nạp những này hoa cỏ thể nội quá nhiều thảo mộc chi lực, cũng sẽ làm cho này hoa cỏ sắp chết. Cái này các loại tình huống phía dưới, Liêu Phong Hàn mỗi ngày cũng không dám tu nạp quá nhiều. Chủ đánh chính là tích lũy tháng ngày mà cái này cũng hơi có chút ảnh hưởng hắn linh thực một đạo tiến độ. Nhưng có bạo nguyên linh quả cây giống, Liêu Phong Hàn ngày sau tại Giáp Mộc Chi Đạo bên trên cảm ngộ, căn bản không cần phát sâu. Trừ cái đó ra, cái này bạo nguyên linh quả cây giống còn mượn nhờ lan tràn tại sâu trong lòng đất phần đông dễ cây làm điểm xuất phát, mượn nhờ thần thức cưỡng ép từ xung quanh trên mặt đất sinh trưởng hoa cỏ cây tối thể nội rút mang tới đại lượng đất mục, cùng Giáp Mộc chi lực, đưa đến Liêu Phong Hàn trước mặt. Tuy nói, cử động lần này tuy nói có thể đến giúp Liêu Phong Hàn, nhưng là những cái kia hoa cỏ cũng bởi vậy sinh cơ tổn hao nhiều, đã có sắp chết chi tượng, không phù hợp Liêu Phong Hàn tích lũy tháng ngày ý nghĩ. Vì thế Hắn liền tranh thủ những cái kia thảo mục chi lực cho đưa trở về. Thậm chí nếu không phải Liễu Phong Hàn kịp thời ngăn lại này cây giống bực này tự động, chỉ sợ Liễu gia đại viện cái tiên dược mỗ bạch đào linh mễ, cùng cây kia thanh hạ linh tạo cây đều muốn bị này cây thay hóa. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, bản nguyên linh quả cây giống mượn nhờ lan tràn đến sâu trong lòng đất các nơi rễ cây, lại ở sâu dưới lòng đất ba cái địa phương khác nhau, phát hiện ba đầu rễ hư thước, đồng thời toàn bộ do xanh đậm điểm sáng hội tụ mà thành hình sợi rễ quan đoạn. Liễu Phong Hàn mượn nhờ bản mệnh linh thức cấm chế chi lực, cũng phát hiện được việc này. Mảnh quan sát kỹ một phen qua đi, hắn thân thể run lên, lập tức liên tưởng đến một vật thần kỳ. Hàn Long Mi bên trong cũng lập tức hiện đầy chấn kinh chi sắc. Đây là huyền từ một mạch. Thấy bọn nó chỗ phương vị, đoán chừng phân biệt tại nhà ta, còn có xung quanh mặt khác hai cái nhà hàng xóm linh điện phía dưới. Bất quá, ta cây này mầm đối tự nhiên chi lực cảm ứng cũng khỏi, quá mạnh mẽ một chút. Huyền từ một mạch mặc dù vật phi phàm, bất quá cũng không phải linh mạch, mà là do một loại tương đối tinh khiết tự nhiên chi lực tạo thành. Chỉ có đại lượng thực vật hoặc là linh thực chỗ sâu trong lòng đất mới có, này mạch cũng được xưng là sinh mệnh chi mạch. Bây giờ, vạn nguyên linh quả cây phát hiện cái kia ba đầu nhỏ bé huyền từ một mạch, liền là sinh trưởng tại liễu gia viện cùng với phụ cận hai cái nhà hàng xóm linh điền phía dưới. Những linh điền này lâu dài trồng trọt có linh thực, nó sâu trong lòng đất cũng liền dễ dàng xuất hiện huyền từ một mạch. Mà thực vật hoặc là linh thực sinh trưởng tại trên đó, mặc cũng sẽ khá hơn một chút đồng thời thực vật cùng linh thực nhiều, những cái kia huyền từ một mạch cũng sẽ nhận những thực vật này cùng linh thực trả lại, dần dần lớn mạnh. Chưa chừng, có một ngày liền sẽ hóa là chân chính linh mạch hay là các loại huyền diệu chi địa. Bất quá, bạo nguyên linh quả cây giống tìm được cái kia ba đầu nhỏ bé huyền từ một mạch, trước mắt còn không đạt được trình độ này, liền xem như tụ cùng một chỗ đều không có một chút hy vọng. Nhưng là Những này huyền từ một mạch vận chứa tự nhiên chi lực thế, nhưng là có danh xưng linh thực phu một đạo bảo dược uy danh. Co như cái kia ba đầu huyền từ một mạch lại nhỏ bé, nhưng đối với Liêu Phong Hàn cái này, nhất giai hạ phẩm linh thực phu tới nói cũng có không nhỏ trợ giúp. Dựa theo Liêu Phong Hàn dự đoán, nếu là hắn có thể đem cái kia ba đầu nhỏ bé huyền từ một mạch vận chứa tự nhiên chi lực toàn bộ luyện hóa dùng để cảm ứng linh thực một đạo, hắn đoán chừng có không ít cơ hội tại trong vòng 10 ngày đem môn kia hạch tâm linh thực thuật pháp lĩnh hội đến tiểu thành tiêu chuẩn đồng thời, lại dạo bước tiến lên một số. Còn đáng nhắc tới chính là huyền từ một mạch bởi vì là tự nhiên hội tụ, cho nên nó không có chút nào khí tức hòa vào tự nhiên bên trong, không phải bình thường người có thể tìm kiếm đến. Linh thực nhập nhị giai về sau ngược lại là có một tia cơ hội có thể dò xét đến huyền từ một mạch, mượn nhờ huyền từ một mạch tu luyện, nhưng là có thể nắm giữ năng lực này, linh thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà linh thực phu cũng duy mượn nhờ đặc thủ linh thực thuật pháp mới có thể dò xét đến. Chỉ là cái này dò xét pháp cùng bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp một dạng đều cực kỳ hiếm hoi, tục truyền chỉ có chúc cơ cấp bậc trung thượng thừa linh thực trong truyền thừa mới có ghi chép. Cái này liền làm rất ít có linh thực phu có thể mượn đến huyền từ một mạch chi lực bực này bảo dưỡng, tinh tiến linh thực một đạo. Như thế từ sự tỉnh, cũng làm cho Liêu Phong Hàn càng ngày càng cảm thấy cái kia khỏa bảo nguyên linh quả cây giống vi phạm không gì sẽ được. Cái kia mượn nhờ bản mệnh linh thực cấm chế, có thể tăng phúc thần trí của ta cường độ dễ tính, nằm trong dự liệu. Nhưng này cây đầu tiên là lĩnh ngộ linh hỏa hình thức ban đầu bậc này cường đại thủ đoạn. Bây giờ, lại lĩnh ngộ có thể tìm kiếm tung tích khó tìm huyền từ một mạch. Vật này thật coi là bảo thụ. Lần này chẳng những là công kích chi đạo có thể nằm ngửa, liền ngay cả cái này linh thực một đạo cũng có thể nằm ngửa. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn không khỏi cười to một hồi lâu. Lúc trước hắn còn làm bạn mệnh linh thực bạo nguyên linh quả thân cây bên trong trì ẩn chứa giáp mộc linh lực, chỉ có thể trợ hắn lĩnh hội giáp mộc chi đạo, không cách nào trợ hắn lĩnh hội ớt mộc chi đạo mà phiền não. Không nghĩ tới, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, ai có thể ngờ tới, cái kia bạo nguyên linh quả cây thông qua biến dị chi lực, lại sớm nắm giữ tiềm kiếm huyền từ một mạch năng lực, từ đó nhường hắn có thể mượn trợ càng cường đại hơn tự nhiên chi lực lĩnh hội linh thực một đạo. Tạm niệm thu về, Liêu Phong Hàn mượn nhờ cây giống nhìn sâu trong lòng đất cái kia ba đầu huyền từ một mạch, suy tư một chút. Cuối cùng hắn vẫn là dự định cùng Di Vang Thu nạp súng quanh thảo mục tinh hoa như vậy, chủ đánh tích lũy tháng ngày, mỗi ngày chỉ hấp thu một tia viền từ một mạch chi lực tinh tiến linh thực một đạo. Dù sao, huyền từ một mạch tương đối khó tìm. Nếu là duy nhất một lần đem cái kia ba khu huyền từ một mạch tu nạp sạch sẽ, trong thời gian ngắn hắn cũng liền khó mà lại tìm được cái khác huyền từ một mạch. Trái lại, nếu là giữ lại cái kia ba đầu huyền từ một mạch, cái kia ba đầu huyền từ một mạch cũng có thể thông qua cấu kết những cái kia cỏ cây hoặc là linh thực, dần dần khôi phục mỗi ngày bị Liêu Phong Hàn tu nạp tự nhiên chi lực, từ đó tồn tại thời gian dài hơn. Liêu Phong Hàn cũng có thể từ đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Có ý tưởng như vậy, hắn cũng làm cho bạo nguyên linh quả cây giống đỉnh chỉ hấp thu cái kia 3 đầu huyền từ một mạch dẫn chứa tự nhiên chi lực. Thậm chí, còn đem này cây giống trước đó hấp thu đại lượng tự nhiên chi lực, đưa về cho những cái kia một mạch, chỉ để lại 3 tia tự nhiên chi lực luyện hóa. Bất quá cái này 3 tia tự nhiên chi lực sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ, một khi luyện hóa, liền đủ để tương đương với ngày lượng, hắn thu nạp thảo một tinh hoa tinh tiến linh thực một đạo một ngày nửa tẢ hữu tiến độ. Kế hoạch phía dưới, cũng coi là tăng nhanh hắn linh thực một đạo trường năm thành tiến độ tu luyện. Lấy bậc này tiến độ, chỉ sợ tiếp qua khoảng 3 tháng Tại châu tập được môn kia hạch tâm linh thực truyền thừa Quy Nguyên dựng thực chi thuật cũng có thể đi vào tiểu thành tiêu chuẩn. Liêu Phong Hàn chậm rãi mở ra hai mắt, nét mặt biểu lộ một vòng vui mừng. Trước mắt hắn trung sẽ Quy Nguyên linh vũ thuật cùng phổ chiếu thuật hai môn tứ đẳng linh thực thuật pháp, cùng với duy nhất một đạo hạch tâm linh thực thuật pháp Quy Nguyên dựng tự thuật. Trước hai đạo thuật pháp tương đối đơn giản, hắn đều lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc. Bất quá, Quy Nguyên dựng thực chi thuật làm làm hạch tâm truyền thừa, tuy nói công hiệu khá mạnh, thậm chí còn có thể tăng bức Quy Nguyên linh vũ chi thuật cùng phổ chiếu chi thuật uy năng. Nhưng là này thuật lĩnh hội độ khó cũng cực cao, liền xem như qua 10 ba tháng Hắn ở đây thuật bên trên tạo nghệ cũng mới vừa vận đạt tới nhập môn định phong cấp bậc. Linh thực thuật pháp chia làm 4 cấp độ: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Bất quá, Liễu Phong Hàn bực này tiến độ cùng bình thường linh thực phu so sánh, cũng không tệ lắm. Bình thường linh thực phu tốn hao mười mấy năm thời gian, mới đưa hoạch tâm linh thực chuyển thừa tăng lên một cái cấp độ, đều là tình huống bình thường. Tấu chương xong, chương 49. Ta bảo bối này cháu trai, thật sự là càng ngày càng trâu rồi. Chương 49, ta bảo bối này cháu trai, thật sự là càng ngày càng trâu rồi, cầu truy đọc. Thời gian dần dần trôi qua đạm mắt, liền đi qua nửa tháng thời gian. Liêu gia mới việc lạ. Một ngày nọ ban đêm, Liêu gia một đoàn người vừa vừa ăn xong cơm tối, phòng bếp bên trong liền phiêu lan ra một cỗ nồng đậm thảo dược thơm. Liêu Phong Hàn thấy thế thần sắc hơi động một chút liền vội vàng đứng lên, chạy tới phòng bếp đợi nó đi ra thời khắc, trong tay hắn đã nhều một cái dược lô. Dung đặc thu thuật pháp, làm lạnh một phen trong đó vừa chế biến tốt dược dịch qua đi, hắn liền đem những thuốc nước kia đều đại viện linh điền bên trong, chổng chọt cây kia ngã xuống thanh hà linh tạo dễ cây phụ cận. Mà chuyện như thế, cũng hấp dẫn Liêu gia những người còn lại ánh mắt. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này còn mang theo chờ mong cùng hiếu kỳ hỏi thăm một câu. "Phong Hàn, tính cả này phó dược Nải cây táo cũng phục dụng 36 phó nhiều, đã đạt đến ngươi nói một cái đợt trị liệu, nải cây khôi phục sinh cơ tốc độ nhưng có đạt tới ngươi chỗ dự đoán này một thành. Liêu Phong Hàn cũng không đội vã trả lời, mà là đi đầu đem thần thức dò vào cây kia thanh hà linh tạo cây bên trong, mạnh quan sát kỹ một phen. Một lát sau, đợi nó rút về thần lực, trên mặt hắn cũng theo đó giơ lên mấy phần vui mừng, cũng trả lời chắc chắn nói: "Đạt đến." Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cùng với Liêu Phong Hàn phụ mấy bọn người nghe vậy, đều là thần sắc vui mừng đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Liêu Phong Hàn ánh mắt bên trong, cũng nhiều vô số dị sắc. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này còn cuồng hỉ lẩm bẩm một câu: "Ta bảo đuối này cháu trai, thật sự là càng ngày càng châu rồi." Mới vừa rồi, Liêu Phong Hàn cho Thanh Hà Linh Tạo cây đổ vào cái kia một lọ dược nhưng cũng không phải vật phẩm. Mà là Liêu Phong Hàn 4 tháng trước, nhờ Thái Sơ đạo địa mỗi ngày tốn phí bộ phận có thể chỉ điểm người khác tu luyện năng lực, từ đó căn cứ cây kia bởi vì tầy ghép thời gian quá dài, dẫn đến sinh cơ tổn thất gần năm thành Thanh Hà Linh Tạo cây sinh cơ tình huống. Cũng tốn thời gian 1 tháng, chuyên môn vì đó làm ra một môn có thể tăng tốc nó khôi phục sinh cơ cơ sở đơn thuốc. Như thế đơn thuốc tuy chỉ là cơ sở, nhưng là phóng tới trên thị trường cũng có thể giá trị mấy chục khối linh thạch, hơn nữa cực kỳ khó tìm, dù sao Thanh Hà linh tạo cây cũng không phải là đại chúng linh quả cây. Trọng yếu nhất vẫn là lúc ấy Liễu Phong Hàn làm ra biện pháp này, cũng chỉ là tiếp xúc Thanh Hà linh tạo cây ngắn ngủi 1 tháng thời gian mà thôi, đây chính là bình thường linh thực phu khó mà làm được, liền xem như mấy đời linh thực phu tốn hao mấy trăm năm, đều không nhất định có thể lấy ra. Cộng thêm Liễu Hạo Hà bọn người cũng không hiểu biết Thái Sơ đạo bia sự tình. Trong lòng bọn họ cũng càng là đem Liễu Phong Hàn xem như bảo. Bất quá Bọn hắn còn chưa kích động xong, sau đó liền nghe được một cái càng để bọn hắn hưng phấn sự tình. Đúng rồi gia gia, mấy ngày trước đây, ta may mắn lại làm ra một muôn có thể ngoài định mức lại thêm nhanh này cây táo khôi phục ba thành sinh cơ tốc độ phổ thông cấp bậc đan dược. Bây giờ, khôi phục này cây ăn quả sinh cơ 36 phó cơ sở đan dược đều đã sử dụng hết. Ta liền muốn lấy, đợi 3 ngày sau, này cây ăn quả triệt để luyện hóa được rồi vừa cho nó phục dụng cái kia cuối cùng một phần phó cơ sở đan dược, liền chế biến một số phổ thông đan dược cho nó phục dụng. Nhưng là cái này phổ thông đan dược phí tổn có thể sẽ mắc hơn như vậy một số, toa thuốc này một dạng vì một cái đợt trị liệu trung 36 phó, mỗi một phó dược cần phải hao phí 3 ngày mới có thể luyện hóa. Trước kia, cơ sở cấp bậc đơn thuốc một khối linh thạch có thể làm 10 bộ, nhưng là phổ thông đơn thuốc một khối linh thạch chỉ có thể làm 2 bộ dược. Cho nên, cái này phổ thông đơn thuốc một cái đợt trị liệu xuống tới liền cần 14 khối bán linh thạch. Gia gia, cái giá tiền này có thể tiếp nhận sao? Liễu Hạo Hà bọn người sau khi nghe xong, miệng đều cho cả kinh khó mà khép lại. Phổ thông cấp bậc đơn thuốc so với cơ sở đơn thuốc nhưng phức tạp mấy lần, muốn lấy ra càng là gian nan khó không gì sánh được. Phổ Thông bình thường linh thực phu liền xem như tổn hao rất nhiều thay mặt, muốn làm ra cơ hội đều cực kỳ xa vời. Mà bọn hắn cầm trở về Thanh Hà linh tạo cây cũng mới 4 tháng á, nhưng Liễu Phong hẳn lại tại bực này thời gian, trước sau làm ra một phần nhưng khôi phục cây kia sinh cơ cơ sở đơn thuốc cùng phổ thông đơn thuốc. Tiểu tử này tại linh thực một đạo thiên phú làm sao như thế người tiên. Như tiếp tục bảo trì bực này tiến độ, đợi vượt qua như vậy mấy năm chỉ sợ tiểu tử này có thể lấy ra loại kia giá trị mấy trăm khối linh hạch, có thể khôi phục Thanh Hà linh tạo cây sinh cơ thượng thừa đơn thuốc tới. Liễu Hạo Hà hạ vị này trải qua sóng to gió lớn lão nhân, trong lòng hù dọa kinh đảo hải lão chỉ có từng đợt kinh ngý chọn vẹn qua một hồi lâu, hắn cái này mới lấy lại tinh thần, ngược lại, lúc này mới tinh tế suy nghĩ mới vừa rồi Liêu Phong Hàn hỏi thăm. Cái kia thanh hạ linh tạo cây tổn thất sinh cơ thật sự là nhiều lắm, chọn vẹn tổn thất chừng năm thành, nếu là chỉ dựa vào này cây tự hành khôi phục, chọn vẹn yêu cầu 2 3 năm lâu. Liêu Phong Hàn cũng lạ bởi vì đây, cái này mới phân ra Thái Sơ đạo địa mỗi ngày có thể chỉ điểm người khác tu luyện năng lực, thôi diễn cái này, nhưng khôi phục sinh cơ đơn thuốc Còn nếu là dựa theo vừa thôi diễn mà ra cái kia phổ thông đơn thuốc, nhưng ngoài định mức lại thêm nhanh thứ 3 thành khôi phục sinh cơ tốc độ đến tính toán, chí ít có thể lấy tiết kiệm cây táo bốn khoảng 5 tháng khôi phục thời gian. Bực này thời gian đối với tại Thanh Hà linh thảo cây tới nói, nhưng đủ để kiếm lấy 25 khối linh thạch trở lên lợi ích. Mà cái này lại chỉ cần dùng 14 khối bán linh thạch phương thuốc đem đổi lấy, hoàn toàn tính ra. Vì thế, Liễu Hạo Hà cũng là lúc này liền đồng ý Liêu Phong Hàn quyết định, cũng biểu thị hắn ngày mai liền đi mua cái kia phổ thông đơn thuốc dược liệu cần thiết. Cái này cây táo tuy nói xem như Liễu gia tổng cộng có Nhưng lạ bởi vì cái kia cây táo trước mắt còn chưa lợi nhuận, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này lại không muốn để cho bọn vãn bối nhiều thêm áp lực. Vì thế, hắn từ lâu cho thấy, khôi phục này cây sinh cơ đơn thuốc bên trên tốn hao hắn một người trước để lên. Chờ sau này, cái kia cây táo lợi nhuận lại bù lại liền có thể. Tiếp theo, Liêu Hạo Hà liền dựa theo thường ngày giữ bí mật tiến hành, nhường ở đây người đem chuyện hôm nay chớ có truyền ra ngoài, đồng thời nhường Liêu Phong hoàn tuyệt đối đừng ghi chép ở gia tộc môn kia linh thực truyền thừa bên trên, hắn một người biết được liền đủ để chờ một chút sự tình. Những sự tình này đều xử lý qua về sau, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cái này mới an tâm xuống dưới. Liễu Phong Hàn phụ mẫu cũng yên tâm một số đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, đám người cũng tan ra bốn phía, riêng phần mình về phòng tu luyện đi. Mà Liễu Phong Hàn thì về tới phòng mình bên trong. Cùng dĩ vãng một dạng, nơi đây vẫn như cũng là lan tràn nồng đậm mục linh khí đồng thời, một trận sóng nhiệt lập tức đập vào mặt đánh tới. Chỉ là trong mấy mắt, Liễu Phong Hàn trên trán liền không khỏi nhiều một chút vết mồ hôi, thẳng đến hắn mượn nhờ linh lực quét tán bốn phía, lúc này mới tốt hơn một số ánh mắt của hắn cũng theo đó ổn định ở hang động nơi hẻo lạnh, cái kia gần trượng lớn nhỏ lựa trong hộp. Ao này tử những cái kia thông qua đại lượng vật liệu gỗ thiêu đốt mà thành vô số trong ngọn lửa, chẳng những có một đoàn rừng to bằng đầu người, nhan sắc đỏ tươi không gì sánh được ngọn lửa yếu dị, thời thời khắc khắc đều tại súng quanh hỏa diễm nhập thể, huyền như hỏa diễm chúa thể đồng thời, còn có một gốc không sợ lửa diễm, điên cuồng thu nạp trong phòng này vô số mục linh khí tại thể tu luyện cây giống. Còn đáng nhắc tới chính là, ngay mầm tuy chỉ có giải ba thước, nhưng lá vỏ cây của nó cùng lá cây đều vì màu đỏ tươi, kỳ dị nhất vẫn là nó một thân vỏ cây, lại đều lóe ra một loại đặc thu huyết hồng sắc linh luận, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Tính toán thời gian Này cây phục dụng cuối cùng cái kia một bộ tăng lên tư chất phổ thông đơn thuốc thời gian, cũng đã vừa vận qua 3 ngày, ngược lại là cũng có thể chắc thí chắc thí này cây phục dụng xong một cái đợt trị liệu tăng lên tư chất phổ thông đơn thuốc về sau, cây kia ra tăng lên tới mức nào. Liêu Phong Hàn nhìn cây giống trên thân một thân bất phàm vỏ cây, Long Mi bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Này cây giống chính là cái kia khỏa bạo nguyên linh quả cây giống. Tuy nói, này cây giống mới vừa vận hóa mầm nửa tháng thời gian, nhưng là có Liêu Phong Hàn tên này linh thực phụ, mỗi ngày không tiếc lãng phí thời gian tu luyện cũng sẽ đối nó toàn lực thi triển linh thuật thuật pháp tăng tốc nó khoảng 7 phần 10 sinh trưởng tốc độ, cùng với này cây tư chất phi phàm đối với linh khí cảm ứng càng linh mẫn, từ đó có thể thu nạp vô số một linh khí tự mình tu luyện tình huống. Này cây sinh trưởng tốc độ cũng là cực nhanh không gì sẽ được. Lúc này mới chỉ tốn nửa tháng thời gian, liền dài đến 3 thước độ cao. Thậm chí, dựa theo Liễu Phong hàn đoán chừng, này cây giống đoán chừng tiếp qua 4-5 tháng, cũng chính là cuối năm thời điểm, trên cơ bản liền có thể hóa cây, có năng lực dựng quả. Linh quả loại cây tử lỗ sắt hóa linh thành mầm qua đi, bởi vì tự thân tình huống vẫn là cây giống cũng liền khó mà như là loại này cây ăn quả, luốt sát hóa linh quả đi như vậy trực tiếp có được thai ngén linh quả năng lực, chỉ có chờ hóa mầm thành cây về sau mới có thể làm được mấy bước. Còn đáng nhắc tới chính là, cái kia cây ăn quả linh nộ yêu nguyên linh lửa hình thức ban đầu mỗi ngày tuy nói đều đang thu nạp hỏa diễm, nhưng là từ khi này lửa có to bằng đầu người về sau, nó thể tích liền cũng không đang lớn lên, nhưng là này lửa nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Uy năng cũng là như thế. Bây giờ, này lửa tuy nói còn so ra kém tu sĩ huyền hóa ra tới hỏa diễm, nhưng lại so với bình thường vật liệu gỗ thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ cao hơn không ít. Tấu chương xong, chương 50. Yên tâm đi, ta hai ai cùng ai. Chương 50, yên tâm đi, ta hai ai cùng ai, 3500 chữ, cầu truy đọc, thật có lỗi tới chậm. Về phần Bạo Nguyên Linh Quả cây giống cái kia một thân mang theo linh ẩn vỏ cây, dựa theo Liễu Phong Hàn trước đó chất thí, chẳng những thoạt nhìn càng kỳ dị, đồng thời còn 10 phần kiến cố, không phải bình thường Bạo Nguyên Linh Quả cây có thể có được. Dựa theo Liễu Phong Hàn phỏng đoán, cái kia kiến cố vỏ cây 89 phần 10 chính là phổ thông cấp bậc tăng lên tư chất đơn thuốc mang đến ngoài định mức công hiệu. Dù sao, trước đó này mà vẫn là hạt giống lúc liền thông qua phục dụng này đơn thuốc, dẫn đến chủng ra dị thượng kiến cố. Mà việc này cũng là Liễu Phong Hàn trước đó mong đợi nhất một sự kiện, hắn cũng mừng rỡ một thời gian thật dài. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền dẫn vô số trở mòng, chẹt hồi lửa ao ở trong tất cả hỏa diễm, ngược lại nhảy vào lửa trong hồ, cùng đi tới cây kia mầm trước mặt, đưa tay nắm một khối huyền dị vỏ cây. Có thể coi là hắn điều động một thân linh lực, khiến cho tay phải hắn sức mạnh đạt đến 1500 cân chí cực, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nhường khối kia vỏ cây xuất hiện một số vết rách, muốn bóc nát căn bản không có khả năng. Bực này trình độ chắc chắn, sợ là đủ để có thể so với một số luyện khí tầng 2 yêu thú thể phách cường độ. Như thế sự tình cũng làm cho Liễu Phong Hàn dị sắc liên tục. Hắn cái này quả bạo nguyên linh quả cây, nhưng vừa mới bước vào luyện khí tầng 1 chi cảnh mà thôi. Nếu là đợi nải cây cái kia yêu nguyên linh lựa hình thức ban đầu đang thu nạp một đoạn thời gian hòa diễm, gia tăng một phen duy năng, chỉ sợ nải cây liền có thể tại phòng ngự cùng công kích phương diện sổng khai hoa. Từ đó tại luyện khí tầng 1 lúc liền nắm giữ vượt cấp đối đầu luyện khí tầng 2 yếu tố năng lực. Tạm niệm thu về, Liễu Phong Hàn cũng càng trong khi hơn đợi lên Thái Sơ đạo địa căn cứ cây giống tình huống trước mắt, ngay tại thôi diễn môn kia trung thử tăng lên tư chất đơn thuốc công hiệu. 3 tháng trước, cái kia đạo địa làm ra phổ thông cấp bậc tăng lên tư chất đơn thuốc về sau, liền lại làm việc này. Chỉ là làm sao, trung thừa cấp bậc đơn tuốc tương đối phức tạp, cái kia đạo địa cũng vẫn chưa từng tôi diễn xong. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền thối lui ra khỏi Lửa Ao, ngược lại xếp bằng ở Lửa Ao bên cạnh. Cũng dựa theo thường ngày, nhường Tây giống từ sâu trong lòng đất cái kia ba đầu hiện từ một mạch thể nội hấp thu ra ba kia tự nhiên chi lực tương trợ tự thân luyện hóa, dùng tốt lấy lĩnh hội linh thực một đạo. Lại qua nửa tháng thời gian, Liễu Phong Hàn mượn nhờ viền từ một mạch ở trong tự nhiên chi lực, cuối cùng là đem Hạch Tâm Linh Thức Thuật Pháp Quy Nguyên dựng thực thuật tăng lên tới tiểu thành tiêu chuẩn. Hắn triển khai phép thuật này uy năng cũng mạnh lên nhiều gấp đôi, nhưng tăng tốc cùng giai linh thực hai thành tốc độ. Nếu là ở tăng thêm tu luyện tới viên mãn cấp bậc, phân biệt cũng có thể tăng tốc cùng giai linh thực 3 thành sinh trưởng tốc độ thứ đẳng linh thực thuật pháp quy nguyên linh vũ thuật, cùng phổ chiếu chi thuật. Hắn toàn lực thi pháp phía dưới, liền đủ để tăng tốc cùng giai linh thực 8 thành sinh trưởng tốc độ. Trọng điếu nhất tốt hơn theo lấy hắn linh thực một đạo cảm ngộ làm sâu sắc, hắn chẳng những thi triển môn kia hoạch tâm linh thực thuật pháp tiêu hao có thể giảm bất hơn 3 thành. Thi triển còn lại 2 đạo thứ đẳng linh thực thuật pháp cũng là như thế. Kể từ đó, lấy trước mắt hắn linh lực, đang toàn lực chiếu cố Lâm Đan sư nhà hai mẫu ruộng huyết phong thảo. Cùng với tăng tốc lão bạch gia cái kia mẫu linh mệ bốn thành sinh trưởng tốc độ tình huống phía dưới, hoàn toàn có thể còn lại trọn vẹn bốn thành linh lực nhiều. Mà dựa vào những linh lực này, hắn chẳng những có thể lấy toàn lực chiếu cố nhà mình cái kia một mẫu linh điện, đồng thời còn có thể ngoài định mức còn lại trừ 1 thành linh lực, đầy đủ hắn ngoài định mức thi triển bảy thành uy năng quy nguyên linh vũ thuật hoặc là phổ chiếu thuật tăng tốc linh thực nhiều sinh trưởng hai thành tốc độ. Cái này hạch tâm linh thực thuật pháp quả nhiên là huyền diệu không gì sánh được, nhìn như lập lập, rồi lại cấu kết linh thực chi đạ bản nguyên, dính liền còn lại thứ đẳng linh thực thuật pháp. Mà có lần này đo được Ta tháng 3 năm nay sơ mới trồng trọt xuống một cái kia nửa mẫu bạch đào linh mễ, đoán chừng cũng có thể tại ta toàn lực tương trợ phía dưới, xét 2 tháng trước thành thục. Tính toán thời gian, đoán chừng là tại trung tuần tháng 12 hoặc là cuối tháng thành thục. Đến lúc đó cũng có thể sớm mới được, ta toàn lực sử dụng thái sơ đạo địa tinh tế bồi dưỡng chiếu cố cái kia nửa mẫu linh mễ có thể sinh ra bao nhiêu linh mễ cùng nhiều ít phẩm chất cao linh mễ. Liêu Phong Hàn trong lòng âm thầm tán thưởng dị sắc một phen. Tiếp theo, hắn lại tu luyện một hồi, đợi sáng sớm thời gian đến, thu nạp một đạo sơ dương chi lực. Cũng nên làm trọng yếu nhất sự tình. Liêu Phong Hàn dừng lại, thu nạp sơ dương chi lực qua đi liền được lên, ra khỏi nhà. Lâm Đan sư trong nhà: "Phong Hàn, lần này ngươi tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện tốt gì? Ta cái kia linh điền ở trong xuất hiện trung thừa hoặc là thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo rồi." Lâm Đan sư thấy Liêu Phong Hàn hiếm thấy tại hắn tu luyện lúc tìm tới cửa, hắn lông mi bên trong cũng dương lên một vòng vui mừng cùng hiền lành. Hắn mặc dù bởi vì lên một lần luyện chế hóa cảnh đan sự tình, có chút ghi hận Liêu Phong Hàn ra ra liếu hạ hà bọn người. Nhưng là đối với Liêu Phong Hàn cái này có thể mang đến cho hắn tài phú linh thực phu, hắn là thật không hận nổi. Vị này chính là hắn tồn tại A3 năm trước Liêu Phong hành thế, nhưng lại cho hắn bổ dưỡng được không ít trung thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo, liền tính là thượng thừa huyết phong thảo còn chưa động, chỉ động những cái kia trung thừa huyết phong thảo, thế nhưng lại cũng làm cho hắn ngoại định mức đạt được trên trăm khối linh thạch lợi ích. Lâm Tiền Bối ta lần này tìm ngài, cũng không phải là bởi vì phẩm chất cao huyết phong thảo một chuyện. Nhóm này thảo mới vừa vận trồng chọ không mấy tháng, bọn chúng sinh trưởng chu kỳ vừa dài, ít nhất phải đến năm sau mới có thể thấy rõ ràng. Mà ta lần này tới tìm ngươi thì là vì trưởng tuổi sự tình. Ta linh thực một đạo gần đây có chỗ tiến bộ. Lấy những ngoại định mức đang tăng nhanh tiền bối các ngài cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo một thành tốc độ phát triển. Liêu Phong Hàn đi đầu đối Lâm Đan sư chấp tay, tùy theo khách khí nói. Lâm Đan sư nghe vậy tuy nói có chút thất vọng, nhưng là trên trán cũng nhiều thêm mấy phần kinh ý lên một lần Liêu Phong Hàn linh thực một đạo có chỗ tiến bộ tăng lương sự tình, nhưng mới đi qua chừng nửa năm. Mà cái này khu khu thời gian nửa năm, nếu là thả tại tầm thường linh thực phu trên thân nhưng khó có cái gì tiến bộ. Trừ cái đó ra, Liêu Phong Hàn dĩ vãng thế nhưng là lấy có thể tăng tốc nhà hắn linh thực bảy thành tốc độ phát triển bước này tăng lên, lấy là bình thường uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm linh thực phu có thể làm được cực hạn. Mà vượt qua bước này cực hạn, hoặc là đã nói Liêu Phong Hàn sở tu linh thực truyền thừa phẩm chất tương đối cao, hoặc là chính là Liêu Phong Hàn linh thực một đạo đi vào cảnh giới cao hơn. Chỉ là Liêu Phong Hàn trước mắt mới luyện khí tầng 2, cái trước nhân tố sát suất lớn nhất, mà cái sau nhân tố hiển nhiên là không thể nào. Lại thêm, Lâm Đan sư sớm có suy đoán Liêu gia linh thực truyền thừa tốt hơn, hắn cũng liền khẳng định cái trước cái kia nhân tố. Bất quá khẳng định về khẳng định, cái kia truyền thừa chú ý hắn cũng không giảm đánh, chỉ là trong lòng âm thầm âm mộ một phen Liêu gia tốt cơ duyên. Sau đó Lâm Đan sư vì xác nhận Liêu Phong Hàn lời nói, còn nhường Liêu Phong Hàn thi pháp nghiệm chứng một phen. Khi nhìn thấy Liêu Phong Hàn xác thực có thể ngoài định mức tăng lên trong nhà hắn những cái kia huyết phong thảo một thành sinh trưởng tốc độ, để bọn chúng tổng thể tăng tốc chọn vẹn 8 thành tốc độ phát triển về sau, trên mặt hắn kinh ý cũng nhiều hơn một số. Tiểu tử này thiên phú không khỏi quá kinh khủng một số. Chừng nửa năm, liên lại nhỏ tiến bộ, nếu là ở cho kẻ này thời gian mấy năm cùng với chúng phẩm truyền thừa, chỉ sợ tiểu tử này mười mấy tuổi liền có thể trở thành nhất giai trung phẩm linh dược phu. Cũng không biết Liêu gia đi cái gì vận, lại được một cái như vậy thiên tài người. Mẹ nó, ta tuổi tác cũng không nhỏ trung phẩm luyện đan sư cũng thành, qua một thời gian ngắn cũng nên đi làm cái trước nặng dâu, đến lúc đó không biết có thể hay không cũng sinh ý cái thiên phú tốt như vậy hậu lại tới. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Lâm đan sư lúc này mới chậm qua thần đến, trên mặt hắn cũng theo đó dương lên một vòng thần bí nụ cười. Chúng tôi sự tình ta đã ứng. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Lâm đan sư liền đi luyện đan. Liêu Phong Hàn thì đi chiếu cố Lâm đan sư nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo. Việc này làm xong, hắn liền đi lão Bạch gia đồng thời cũng là trước tiên tìm tới lão Bạch gia cố chủ mật thị cùng nó nói lên tự thân có thể đả số lão bạch ra cái kia một mẫu bạch đảo linh mễ thi triển 40 phút quy nguyên phổ chiêu thuật. Ngoài định mức tương trợ cái này, một mẫu linh mễ tăng tốc sinh trưởng hai thành nhiều. Cho nên, muốn nhiều trứng nửa khối linh thạch tháng phụng sự tình đợi việc này đạt được nghiệm chứng về sau, Bạch thị cùng Lâm đan sư mở rộng, đều kinh hãi một phen, sau đó liền đều đồng ý chống tuổi. Vì thế, Liễu Phong Hàn Lương thắng cũng lại lần nữa tăng lên nửa khối linh thạch đến tận đây, Liễu Phong Hàn tháng phụng cũng từ lúc đầu năm khối linh thạch, bên trên đã tăng tới năm khối linh thạch, cộng thêm bảy lượng ngũ linh xá chi nhiều. Trong đó bốn khối, cộng thêm hai lượng ngũ linh cắt đến từ Lâm đan sư bên kia một khối khác bán linh thạch độc độc thì lại đến từ lão Bạch gia. Kể từ đó, trừ ra mỗi tháng vì gia gia tổn khối tiếp theo linh thạch bên ngoài, ta mỗi tháng ngược lại là còn thừa lại 4 khối linh thạch, cộng thêm 7 lượng ngũ linh cát có thể tự do chi phối. Như thế đủ để cho ta khôi phục Dị Vọng như vậy, mỗi tháng mua lấy 2 cái phục linh đan, cùng với một viên giá trị 2 khối linh thạch, bất quá công hiệu lại cao hơn thanh mục đan tiến hành tu luyện. Thậm chí còn có thể ngoài định mức tích trữ 7 lượng ngũ linh cát. Mà Liêu Phong Hàn cũng bởi lần này đại hỉ không thôi, tùy theo còn âm thầm dự định một phen. Từ khi có dự định vì ra gia gia Liễu Hạo Hà tốn linh thạch, mua cao giai chữa thương linh vật về sau, hắn kinh tế bên trên liền có chút tung quẫn. Bất quá có chuyện hôm nay, hết thời liền cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thời gian cũng đang từ từ biến tốt. Lại qua mấy ngày, lão Bạch gia vị kia thường xuyên bế quan vẽ linh phù, bạch chủ, chế phù sư, cuối cùng là vẽ được rồi trong tay đám kia linh phù, xuất quan. Vị này bạch chủ chế phù sư trưởng tướng vô cùng tốt, chẳng những làn da cực bạch đồng thời ngũ quan cũng càng đoan chính, thậm chí, nó trên thân còn mang theo một cốt thi thư chi khí, khiến cho hắn thoạt nhìn càng bất phàm dáng vẻ. Mà bạch thị nhìn thấy phu quân xuất quan, cũng là lập tức tìm đi lên, cũng đem trước trước đây không lâu, Liễu Phong Hàn lĩnh thực tạo nghệ ngắn ngủi thời gian nửa năm liền lại có tăng lên sự tỉnh, cáo tri cho phu quân Bạch Chu. "Phu quân, nhà chúng ta treo mã sự tình, muốn không đi tìm Phong Hàn đứa bé kia giúp đỡ chút." Bạch Chu hai mắt giật mình, do dự hồi lâu qua đi, trả lời chắc chắn nói: "Như là dựa theo ngươi nói như vậy, rõ Z Thiên Tư ngược lại là có thể khẳng định xuống tới là cực kỳ bất phàm. Treo mã sự tình cũng thực là có thể đi tìm kiếm hắn. Việc này chúng ta tự mình đi đi, dù sao chính là đại sự." Tấu chương xong, chương 51. Để cho ta dạy người tu tập linh thuật tuyệt pháp. Trong 51, để cho ta dạy người tu tập linh thực thuật pháp, 3000 chữ, cầu truy đọc. Cùng ngày, ban đêm. Liêu gia. Liêu Phong Hàn bạn tại phòng ở trong mượn nhờ bạo nguyên linh quả cây giống cùng bạn bệnh linh thực tế luyện chi pháp mang đến thần thức tăng phúc, luyện hóa vừa phục dụng một viên phục linh đan dược lực tiến hành tu luyện. Nhưng cái nào liệu, phù thân Liêu Quang rượu lại đột ngột đến tới nơi đây, mới gọi hắn thức dậy. "Lão, thế nhưng là có chuyện gì gấp?" Mới từ trong tu luyện thoát thân Liêu Phong Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm phụ thân Liêu Quang rượu. "Dĩ vãng Liêu Quang rượu chờ trưởng buổi, nhưng rất ít đã qué dời hắn tu luyện." Lão Bạch ra cả một nhà đều tới. Nói là đến chúc mừng ngươi linh thực một đạo tạo nghệ tăng cao hơn một chút, thậm chí còn mang theo lễ đến, dựa theo lão làm dùng thần thức dò xét, lão Bạch gia đưa tới cái kia hộp quả bên trong nhưng khoảng chừng 5 tấm đốt hỏa phụ, cái này nhưng là đại thổ bút, giá trị ít nhất 5 khối linh thạch. Đơn giản sau khi nói xong, Liễu Quang Diệu tên này khủng vũ hữu lực đại hán, tự tư lại mười phần tinh tế tỉ mỉ phân tích nói: "Cái này lão Bạch gia ngày bình thường cũng không có như vậy bỏ được. Liên tính hai nhà chúng ta quan hệ tốt hơn, lão Bạch gia đơn thuần đến chúc mừng tặng lễ, theo lý cũng sẽ không đưa nhiều như vậy linh phụ mới đúng." Cho nên, ta cùng lão mới vừa rồi liền phỏng đoán Lão Bạch gia tu sĩ hôm nay ban đêm lớn như vậy tư thế đến đây, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Đến lúc đó, người theo ta ra ngoài thấy lão Bạch gia ngửi thời điểm, nhớ lại có thể không thu cái kia phần lễ liền đừng nhận lấy, trời mới biết cái kia lão Bạch gia cất giấu tâm tư gì. Đúng rồi Phong Hàn, ta nhớ được lên một lần lão Bạch gia lú nga bệnh, người hỗ trợ chữa khỏi về sau, lão Bạch gia giống như cũng là cho ngươi năm tấm lửa trợ phủ. Ngươi nói có phải hay không là lão Bạch gia cái kia mẫu Bạch Đảo linh mễ lại bị bệnh. Năm ngoái lão Bạch gia đám kia linh mễ được hắc tuệ bệnh sự tình, hắn là biết được. Liêu Phong Hàn sau khi nghe xong, ngoài ý muốn đến cửa điệm. Chỉ là trong mấy mắt, ý nghĩ của hắn liền cùng phụ thân Liễu Quang Diệu đạt đến nhất trí. Hắn lên một lần linh thực một đạo tạo nghệ tăng cao hơn một chút, lão Bạch gia cũng không tặng lễ á hơn nữa cái này cũng không phải phá cảnh, chỉ là tiểu đệ thăm thôi. Còn nữa, đưa cái lễ yêu cầu đưa như vậy lễ vật quý trọng sao? Cái này các loại tình huống phía dưới, lão Bạch gia lần này đến đây không ý khác mới kêu kỳ quái. Vì thế, Liễu Phong Hàn nghĩ lại một phen lão Bạch gia cái kia một mẫu linh mễ gần nhất tình huống. Không có a, gần nhất cái kia mẫu linh mễ mộc đều vô cùng ta. Hơn nữa, đám kia linh mễ xuống mộ trước đó, ta còn kiểm tra một phen bọn chúng hẳn rỗng đều cũng không bị bệnh khuẩn nhập thể, chính là khỏe mạnh, phát bệnh xác suất theo lý cũng không cao. Chuyện như thế, hắn hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, lúc trước hắn đang chiếu cố lão Bạch gia linh mẹ trong lúc đó, thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ mượn nhờ Thái Sơ đạo địa dò xét những cái kia linh mẹ trận thái. Nếu là những cái kia linh mẹ nơi nào có đầu, hắn thế tất có thể trước tiên biết được. Liêu Quang Diệu đối với Nhi Tử Liêu Phong Hàn linh thực tiêu chuẩn sớm đã tin phục không gì sánh được, bây giờ có Liêu Phong Hàn biểu quyết, hắn cũng nghi hoặc không thôi nói, cái này kỳ quái. Đi, nhanh đi theo ta đi xem một chút. Tiếp theo Hai người sợ lão Bạch gia đợi lâu liền cùng nhau mang theo Nghi hoặc gia Liễu Phong Hàn phòng, ngược lại đẩy cửa đi liễu ra mới viện Lạc đại sảnh. Cùng Liễu Quang rượu rảng một dạng, lão Bạch gia một nhà ba người sát thực đều đến. Mà Liễu gia cũng không mất lễ, chẳng những Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cố ý xuất quan tiếp đãi lão Bạch gia bọn người, liền ngay cả Liễu Phong Hàn mẫu thân Trúng Tú cầm cùng tộc tốc Liễu Quang Huyền cũng trì diện. Một đám người, bây giờ đều là ngồi ở đại sảnh hai bên những cái kia trên ghế nói chuyện phiếm đồng thời, Liễu Phong Hàn còn nhỏ xíu phát giác được ra ra Liễu Hạo Hà cái ghế bên cạnh để đó một cái hồ quả, hiển nhiên, đây cũng là lão Bạch gia đưa cho hắn cái tiễn hạ lễ. Lúc này Liêu Hạo Hà vị lão nhân này, phát giác được Liêu Phong Hàn đến qua đi, liền cười thôi động ngự vật chi thuật đem bên người cái kia hộp quà đưa cho Liêu Phong Hàn, cũng lên tiếng nói: "Phong Hàn, lần này ngươi bạch tóc xuất quan qua đi nghe nói ngươi linh thực một đạo tạo nghệ lại tăng lên không ít, liền đặc biệt đưa tới phần này hạ lễ. Mới vừa rồi ngươi không tại, phần này lễ ta liền đi đầu tiếp nhận. Bây giờ ngươi đã đến trận, vật này liền vật quy nguyên chủ." Nói xong, Liêu Hạo Hà còn đối hắn ánh mắt ra hiệu một phen. Liêu Phong Hàn thấy thế, tăng thêm phụ thân Liêu Quang Diệu lễ điểm, hắn tự nhiên sẽ hiểu ra gia Liêu Hạo Hà ý tứ. Vì thế hắn đón lấy cái kia lễ vật về sau, liền đi đầu cho mọi người tại đây hành lễ một phen. Sau đó, hắn liền sử dụng ngự vật chi thuật, đem cái kia lễ vật một lần nữa đưa về cho ngồi tại đại sảnh một khách tọa bên trên Bạch Chu phu sư, cũng chắp tay nói cảm ơn một câu, cự tuyệt nói: "Bạch thúc, ta lần này lĩnh thực một đạo chỉ là tiểu đệ tham thôi, lần này Bạch thúc cả một nhà có thể đến chúc mừng, chất nhi liền đã đủ hài lòng." Mà như thế hạ lễ, Văn Bối thực sự nhận lấy thì ngại, mong rằng Bạch thúc có thể thu hồi. Một thân thi thư chi khí, thoạt nhìn giống nhau thư sinh bộ dáng Bạch Chu phu sư, cười lại đem cái kia hạ lễ đưa trả lại Liêu Phong Hàn. Phong Hàn ngươi quả nhiên là quá khách qua đường tức giận, lễ này hộp bên trong chỉ là một số ta vẽ linh phù thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hơn nữa, ngươi gần nhất 2 năm nay lại đang nhà ta làm việc cho ta, lần này ngươi linh thực tạo nghệ tăng lên, cũng có thể ngoài định mức tăng tốc nhà ta những cái kia linh mẹ sinh trưởng tốc độ, cái này đối ta nhà cũng không ít chỗ tốt. Này hạ lễ ngươi liền thu cất đi. Mà khác, ngươi Bạch thúc ta cũng không cùng ngươi trẻ dấu, lần này ta tới, là có vừa muốn sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Liêu Phong Hàn hai mắt khẽ run lên, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Bất quá, hắn vẫn như cũ không dám nhận lấy cái kia lễ vật chỉ muốn biết Bạch Chu phụ sư sở cầu sự tình. Bạch thúc, thế nhưng là nhà ngươi cái kia một mẫu linh mễ lại phát bệnh rồi. Như thế hỏi thăm, cũng hấp dẫn đồng dạng thân ở chỗ này liếu hạ hạ bọn người ánh mắt. Cũng không phải là nhà ta cái kia một mẫu linh mễ tại phong hàn ngươi chiếu cố phía dưới, mọc rất tốt, há lại đột nhiên phát bệnh. Mà ta lần này sở cầu, chủ yếu là vì nhà ta Huyền Nhi. Đầu năm lúc nhà ta Huyền Nhi ở trên tông phi tinh cốc án bại phía dưới, đo ra tu đạo tư chất các ngươi cũng hiểu biết. Cũng chính là từ đó về sau, ta liền bắt đầu để cho ta nhà Huyền Nhi bắt đầu lĩnh hội nhà ta môn kia chế phụ truyền thừa. Đáng tiếc, Huyền Nhi cũng vô thiên phú. Đến nay nửa năm lâu, tại cái kia truyền thừa bên trên đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Ngược lại, Huyền Nhi tại lĩnh hội một muôn kém hơn một bậc linh thực thuận pháp trong lúc đó, có chút tiến triển. Đoán Trừng tiếp qua cái chừng nửa năm, Huyền Nhi liền có thể đem lần kia trở linh thực thuận pháp lĩnh hội nhập môn. Bất quá lấy tư chất cỡ này đến xem, nhà ta Huyền Nhi hẳn là có chút linh thực một đạo thiên phú, nhưng là không cao. Cũng chính là bởi vậy, nếu không có một cái người dẫn đường, chỉ sợ nhà ta Huyền Nhi tương lai liền xem như có hoàn chỉnh linh thực truyền thừa, Đoán Trừng cũng rất khó nhập linh thực một đạo. Mà trên thị trường linh thực thuật pháp hoặc là trong truyền thừa đều không tu hành kinh nghiệm đi chép, chỉ có đơn thuần thuật pháp, căn bản mua không được. Cùng chúng ta nhà quen biết linh thực phu, lại chỉ có Phong Hàn Ngươi. Vì thế, ta liền muốn tìm kiếm Phong Hàn Ngươi vị này chân chính linh thực phu, ngày bình thường hỗ trợ chỉ điểm một chút nhà ta Huyền Nhi tu luyện linh thực thuật pháp, chỉ cần có thể nhường nó tại trong vòng 3 năm, đem trên thị trường tương đối bình thường kém hơn một bậc linh thực thuật pháp linh vũ thuật cùng phổ chiếu thuật đều là lĩnh hội đến tiểu thành tiêu chuẩn, ta liền thỏa mãn. Nếu là Phong Hàn Ngươi nguyện ý, ta muội tháng nguyện ý ra một khối linh thạch chỉ điểm phí tốn cho ngươi." Bạch Chu phủ sư tính tế nói. Mỗi một loại bách nghệ đều là bảo vật, không ai nguyện ý thêm một cái người cạnh tranh. Dù sao dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Vì thế, muốn nhường cao giai bách nghệ người chỉ điểm tu luyện, đều là cần phải trả giá thật lớn. Để cho ta dạy treo đệ tu tập linh thuật một đạo. Liêu Phong Hàn trong lòng tất kinh không gì sánh được ở đây tất cả Liêu gia người cũng là như thế. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, lão Bạch gia một nhà ba người thừa dịp bóng đêm đến đây là vì việc này đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng đều ổn định ở Bạch Chu phụ sư còn có Bạch thị đứng phía sau cái kia tiểu Bạch Huyền trên thân, lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Bất luận cái gì Bạch Ngụy Thiên Phú, đều không phải tu sĩ tầm thường có thể có được đặc biệt là tán tu bên trong, càng là khó ra. Dù sao tán tu vốn là tư chất cũng không tốt, mà tư chất tốt tu sĩ lại bị riêng phần mình thế lực lớn tuyển nhận đi. Dưới tình huống như vậy, liền xem như lão Bạch ra cái này kéo dài 2, 3 trăm năm chế phù tán tu tiểu gia tộc, cũng còn chưa hề xuất hiện qua cùng một thời kỳ có 2 tên Bạch Ngụy Thiên Phú người. Mấu chốt nhất chính là, Bạch Chu phủ sư còn nói, con của hắn tiểu Bạch liền đã bắt đầu nếm thử tu luyện một môn kém hơn một bậc linh thuật thuật pháp. Bậc này linh thực thuật pháp tuy nói có thể đơn độc mua sắm, nhưng như thế thuật pháp chí ít cũng giá trị 100 khối linh thạch nhiều, người phi thường có thể có được. Liền xem như Liễu gia tại cái này phi tinh phường thị kéo dài hơn 200 năm, nhưng cũng chưa tổn đến đầy đủ tiền, mua được còn lại bạch nghệ chi đạo thuật pháp để mà mở rộng nội tình, nhiều tộc nhân có thể càng thêm toàn diện chắc thí tự thân các loại bạch nghệ thiên phú. Liêu Phong Hàn mấy người cũng bởi vậy sợ hãi than một phen. Cái này lão bạch gia nội tình không khỏi quá mạnh mẽ một chút, chẳng những có một bộ chế phù truyền thừa, lại còn có linh thực thuật pháp. Chỉ là hắn Cùng Liêu Hạo Hà bọn người cũng không hiểu biết chính là lão Bạch gia chẳng những có linh thực một đạo kém hơn một bậc thuật pháp, liền ngay cả Luyện đan, Luyện khí, thậm chí là trận pháp nhất đạo tương quan thuật pháp, lão Bạch gia đều có. Tuy nói những này đều không phải hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ là kém hơn một bậc cấp bậc thuật pháp, nhưng nếu là nói ra, cũng đủ để kinh động toàn bộ ngoại thành khu dân cư. Mà đây cũng là lão Bạch gia cái này đi ra mấy tên phủ sư tán tu tiểu gia tộc, tích súc 2, 3 trăm năm hơn, lấy vô số tài phú lặng lẽ đổi lấy cường hãn nội tình đương nhiên cái này, lão Bạch gia nội tình sự tình càng bí ẩn, dù sao, lão Bạch gia cũng sợ bị người nhìn trộm. Nơi đây thế nhưng là phường thị mà không phải lão Bạch ra độc lưu chi địa, cho nên mà đương đại cũng liền chỉ có Bạch Chu vị gia chủ này một người biết được việc này. Mà Bạch thị cùng tiểu Bạch Huyền cũng là nửa năm trước đó, tiểu Bạch Huyền tu luyện môn kia linh thực thuật pháp thời khắc, mới hiểu nhà mình có một môn linh thực thuật pháp, tấu chương xong, chương 52. Bạch Túc, không đủ tiền a. Chương 52, Bạch Túc, không đủ tiền a, 3000 chữ, hai chương cùng một chỗ cảng. Qua hồi lâu, Liễu gia người lúc này mới hồi phục thần trí. Mà Liễu Phong Hàn vẫn còn có chút không dám tin, Bạch Chu phủ sư lại nhường hắn cái này, chính thức nhập linh thực một đạo còn không có 1, 2 năm linh thực phu đi dạy bảo tiểu Bạch Huyền tu luyện linh thực một đạo sự tình. Vì thế, hắn cũng theo đó nói, "Bạch thúc, ngươi thật có ý để cho ta dạy tiểu Huyền Nhi tu tập linh thực thuận pháp sự tình." Bạch Chu phủ sư mỉm cười nói nói, "Thự nhiên làm thật. Nếu không phải chúng ta chính là hai cái khác biệt tán tu tiểu gia tộc người, không phải vậy, ta đều cố ý nhường Huyền Nhi bái ngươi làm thầy tâm ý. Sư môn sự tình tương đối phức tạp, liên lụy quá lớn." "Vậy được, việc này." Lời nói nói đến một nửa, Liễu Phong Hàn có chút dừng lại một phen. Điệu, hắn trong đôi mắt liền dương lên mấy phần vẻ hưng phấn. Hắn cũng cải biến chỉ là đơn giản dạy bảo Tiểu Bạch Huyền tu luyện linh thuật thuật pháp ý nghĩ, ngược lại nói: "Đã Bạch thúc tin được ta, như vậy việc này ta liền tiếp nhận. Mà ta vừa vận thống kê một môn linh hội lần nhất giai hạ phẩm linh thuật thuật pháp kinh nghiệm, tuy nói không cao thâm, nhưng là tối thiểu nhất có thể tăng tốc mấy thành treo đệ linh hội linh thuật thuật pháp tốc độ." Sau đó, hắn lại xác nhận một phen Tiểu Bạch Huyền tư chất. Vì thế, Liêu Phong Hàn lòng tin 10 phần nói: "Lấy treo đệ tư chất đến xem, chỉ cần có ta tỉ mỉ dạy bảo, trong vòng 3 năm" Triêu Đệ đừng nói là đẹp, cái kia hai môn kém hơn một bậc linh thực thuật tuật pháp linh hội đến tiểu thành, liền xem như đem linh hội đến đại thành đều có bảy thành trở lên khả năng. Đến lúc đó, Triêu Đệ hoàn toàn có thể tăng tốc linh thực 1, 2 thành trở lên tốc độ, nó khoảng cách thành là chân chính linh thực phu cũng sắp. Nhưng là nói đi thì nói lại, bậc này hiệu suất cao chỉ điểm cần thiết phí tổn cũng cần cao chút. Bạch Túc ngươi mỗi tháng mở ra cái kia một khối linh thạch phí tổn, có chút không đủ a. Nếu là, Bạch Túc ngươi nguyện ý đem cái này phí tổn đề cao gấp đôi, mỗi tháng cho ta 2 khối linh thạch, cộng thêm lại cho ta một môn kém hơn một bậc chế phù thuật pháp lời nói, cái này ước hẹn 3 năm. Từ hôm nay liền có thể bắt đầu. Nếu là ta 3 năm về sau, cũng không ngờ Tiểu Bạch Huyền đạt tới ta nói tới như vậy thành tựu. Trong thời gian này, ta thu lấy chỉ điểm phí tổn đủ số trả lại, môn địa chế phù thuật pháp nhà ta đến lúc đó cũng dựa theo giá thị trường bồi thường cho ngươi. Chỉ là đơn giản tìm hiểu linh thực thuật pháp tu sĩ, tên là linh thực học đồ. Có thể tăng tốc linh thực ba thành tốc độ phát triển, mới có thể được xưng là linh thực phu. Những năm này Thái Sơ đạo địa thế nhưng là đem hắn tu luyện cái kia hai môn trung thừa kém hơn một bậc linh thực thuật pháp phân tích cực kỳ toàn diện. Cái này không khác là những cái kia cao giai linh thực phu một thân nội tình. Chỉ phải hiểu thỏa đáng. Tiểu Bạch Huyền quả thật có thể tạm thời tăng tốc mấy thành tốc độ tu luyện. Bất quá, thay thế linh thực một đạo chân chính bức vào linh thực một đạo lúc, kinh này nghiệm liền vô dụng. Dù sao, Liễu Phong Hàn trước mắt linh thực một đạo cũng không cao. Mặt khác, đơn độc một môn kém hơn một bậc chế phù thuật pháp tuy nói cũng có giá trị 100 khối linh hạch, nhưng là lấy liêu ra thực lực, vẫn là trước mặt có thể bảo vệ được, không, có cái đại sự gì. Mà Bạch Chu phù sư, cùng với chồng người bậc thị, còn có cái kia ngay tại đến thử lĩnh hội linh thực thuật pháp tiểu Bạch Huyền nghe vậy, trên mặt đều hiện ra vô số lửa nóng. Nếu là mới vừa rồi lời kia là người khác nói, bọn hắn căn bản sẽ không tin. Nhưng làm sao mới vừa nói người kia chính là Liễu Phong Hàn vị này linh thực một đạo thiên tài. Bọn hắn mặc dù không biết được Liễu Phong Hàn tại Lâm Đan sư bên kia chiếu cố hết phong thảo tiêu chuẩn, nhưng là thông qua Liễu Phong Hàn chiếu cố nhà bọn hắn Bạch Đào linh mễ tiêu chuẩn đến xem, bọn hắn không khó đoán ra Liễu Phong Hàn chí ít có được bình thường uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm linh thực phu tiêu chuẩn. Mà phải biết, Liễu Phong Hàn năm nay mới 12 tuổi mà thôi. Cái này thỏa thỏa chính là linh thực một đạo thiên tài cấp bậc nhân vật. Bực này nhân vật đưa ra ra hứa hẹn 89 phần 10 làm thật. Bọn hắn trước đó cũng là bợ vì Liễu Phong Hàn tiên phú, lúc này mới muốn tìm Liễu Phong Hàn hỗ trợ chỉ điểm con của bọn họ. Hơn nữa Cái này còn có thể cùng Liễu Phong Hàn vị thiên tài này linh thực phu làm sâu sắc quan hệ, nhất cử lưỡng tiện. Cộng thêm, Liễu Phong Hàn thế nhưng đáp ứng nếu là ước hẹn 3 năm thất bại, có thể dựa theo giá thị trường bồi thường cái kia chế phù thuật pháp. Lão Bạch gia cũng sẽ không thua thiệt. Huống chi, thời gian 3 năm liền đem hai môn kém hơn một bậc linh thực thuật pháp đến đại thành cấp bậc, tốc độ này cũng không chậm. Hơn nữa, chỉ cần việc này có thể thành, Tiểu Bạch Huyền đối linh thực một đạo cảm ngộ thế tất nhưng làm sâu sắc đến lúc đó, linh hội linh thực truyền thừa hạch tâm thuần pháp tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Chưa chừng tiếp qua cái 3 năm năm, Tiểu Bạch Huyền liền có thể trở thành chân chính linh thực phu. Ban bạc tốn hao cũng liền hơn 10 năm thời gian đây đối với ngắn thì yêu cầu luân 20 lớn tuổi thì cần muốn thời gian mấy chục năm, mới có cơ hội trở thành linh thực phu tiểu bạch huyền tới nói thế, nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Hơn nữa nếu là lão bạch gia đương đại có thể có một tên phù sư cùng một tên linh thực phu chung hai tên bách nghệ người đồng thời tọa trấn. Lão bạch gia thế tất đem hương thịnh tới cực điểm đây chính là có thể mang đến vô số chỗ tốt. Bất quá, hắn dù sao chính là tán tu xuất thân, có thể thiếu ra một số lợi ích, tự nhiên là tốt nhất. Hắn cùng theo đó bộ trao đổi giả nói, mỗi tháng hai khối linh thạch không khỏi nhiều một chút, hơn nữa, nhà ta chế phủ chuyển thừa nhưng đến từ thượng tông liền coi như các ngươi chỉ là đơn độc muốn một môn thuật pháp, nhưng nếu là đắc lên tông phát hiện ta truyền ra ngoài, chỉ sợ ta phải chịu không nổi. Cái này đơn độc một môn thứ đẳng phù đạo thuật pháp nếu không liền đi rơi, linh thạch cũng ít chút, một khối lửa được chứ. Thông qua đấu giá hội mua sắm các loại bách nghệ truyền thừa đều cần giữ bí mật, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Thượng tông sẽ giám sát. Mà này quy tắc chính là vì phòng ngừa các loại chân quý bách nghệ truyền thừa biến thành hàng thông thường, cũng coi là tại vững chắc các loại truyền thừa giá trị. Về phần có bách nghệ người thừa kế tự mình giao dịch, Thượng tông cũng không có cách nào quản. Bất quá, Thượng tông cũng lưu lại một tay Chính là đối với dân gian ngoại gia nhất giai cơ sở hoặc là phổ thông bạch nghệ truyền thừa, thời tốt trung thượng thừa truyền thừa, cùng với nhị giai bạch nghệ truyền thừa, đều đáp lên tông một mực nắm trong tay. Không phải thời khắc tất yếu, căn bản sẽ không truyền ra ngoài đây cũng là thượng tông đối bạch nghệ truyền thừa một loại thống trị. Gián tiếp phía dưới, cũng khiến cho thượng tông những cái kiêu bạch nghệ người so với ngoại giới bạch nghệ người mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Liêu Phong Hàn nghe vậy, cười lắc đầu nói: "Bạch thúc, chỉ muốn ta chờ giao dịch cái kia đơn độc chế phù thuật pháp không truyền ra ngoài, thượng tông như thế nào biết được? Hơn nữa, ta muốn chỉ làm một môn chế phù thuật pháp, mà không phải chọn bộ chế phù truyền thừa." co như thượng tổng phát hiện, sai lầm cũng không lớn. Mà khác, mới vừa rồi ta loại kia cam đoan nhưng không tầm thường linh thực phu có thể làm được, chí ít nhất giai hạ phẩm thậm chí là uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm linh thực phu khó mà làm đến. Mà bực này phẩm giai linh thực phu tại khu dân cư coi như lấy cực ít, cao cấp hơn linh thực phu tuy nói đối linh thực thuật pháp cảm ngộ càng sâu, nhưng đẳng cấp này khác linh thực phu, thế nhưng là phượng mao lâm giác, muốn mời được mấy vị kia, sợ là khó như lên trời. Bạch thúc, không bỏ được hại tử không bắt được lang. Ta cho ra giá cả đã rất rẻ. Bạch Chu phủ sư nghe vậy, lập tức có chút bất đắc dĩ. Liêu Phong Hàn lời nói xác thực có mấy phần đạo lý. Phương thị ngoại thành khu dân cư tuy có mấy chiếc cao giai linh thực phu, những cái kia linh thực phu cho tới nay cũng đối ngoại có thu độ đệ tâm ý, nhưng là không một yêu cầu cực cao tài phú. Chí ít duy nhất một lần đến thanh toán trên trăm khối linh thạch với tư cách bãi sư phí tổn, đồng thời mỗi tháng cũng cần bậy đổ cũng một món linh thạch, tại cái kia làm giai linh thực phu chỉ điểm thời điểm, thậm chí còn cần có chỗ biểu thị. Dù sao đặc biệt hố, đến một lần vừa đi, muốn có được những cái kia cao giai linh thực phu chỉ điểm, chí ít liền phải tốn hao 100 khối linh thạch trở lên. Muốn chỗ có thành tựu, sợ là không có 2-3 trăm khối linh thạch đều khó mà làm được. Hơn nữa, trong thời gian này trời mới biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tương phản, Liễu Phong Hàn bên này, chỉ cần đơn độc một môn chế phù thuật pháp cùng với mỗi tháng 2 khối linh thạch chỉ điểm phí tổn, liền có chắc chắn hay không tại trong vòng 3 năm nhường con của hắn học có sở thành đây chính là cực kỳ ưu đãi. Vì thế, hắn lại dự định có kẻ mặc cả một phen, thấy từ đầu đến cuối không cách nào thuyết phục Liễu Phong Hàn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói: "Vậy được, cứ dựa theo Phong Hàn ngươi nói xử lý. Chỉ cần Phong Hàn ngươi thật có thể dựa theo hứa hẹn như vậy làm được, hết thảy lợi ích đều tốt nói, sau đó ta còn có thể ngoài định mức đưa ngươi 10 cái lựa tiêu phủ." Mà tháng này chỉ điểm phí tổn ta hiện tại liền cho, môn địa kém hơn một bậc chế phù thuật pháp trên người của ta không có, bất quá ta trong nhà lại có, ta cái này liền về nhà đi lấy, đợi chút nữa liền ký hiệp ước được chứ. Nói xong, hắn còn đối một bên cái kia Hưng phấn Tiểu Bạch liền nói: "Huyền Nhi, còn không mau cảm ơn ngươi Phong Hàn ca, người bình thường như khó mà đạt được ngươi Phong Hàn ca bực này đến nữa." Tiểu Bạch vốn là cùng Liễu Phong Hàn quan hệ vô cùng tốt, lần này Liễu Phong Hàn cho nói ra hứa hẹn cũng xác thực tương đối lớn. Dựa theo lễ thưởng, thông thường không thân chẳng quen là không biết cái này bạn bồi giữa người khác. Vì thế, Tiểu Bạch liền cái này vừa hiểu chút sự tình hài tử cũng là lúc này Liêu Phong Hàn nói cảm ơn. Phong Hàn ca đa tạ, như là tiểu đệ tương lai có thể có thành tựu, đời này thế tất cũng sẽ không quên Phong Hàn ca người tương lai dạy. Tương lai nếu là Phong Hàn ca có việc, nói một tiếng tiểu đệ, tiểu đệ định trước đến giúp đỡ. Mặc kệ bất cứ chuyện gì. Liêu Phong Hàn nghe được lời này, nhìn tiểu Bạch Huyền cái kia trên mặt vẻ kiên định, trên mặt vui mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. "Cha đệ ngươi không cần như thế." Tuy theo, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Bạch phủ sư cùng Bạch thị liền dẫn tiểu Bạch Huyền vội vội vàng vàng đi về nhà Cẩm Môn kia đáp ứng tốt kém hơn một bậc chế phù thuật pháp đi. Về phần cái kia truyền thừa phải trang tại lão Bạch gia liền không người biết được. Dù sao Liễu gia giờ phút này là một trận hoan thành tiểu ngữ. Phong Hàn, lần này ngươi làm được tốt. Chỉ cần môn kia chế phù thuật pháp tới tay, ngày sau nhà chúng ta coi như có một môn có thể chắc thí tộc nhân phải chằng có phù đạo thiên phú biện pháp. Đây cũng là tăng cường chúng ta Liễu gia nội tình." Liễu Hạo Hà vị lão nhân này vui vẻ nói. "Ha ha ha, việc này may mắn mà có gia gia ngài mới vừa rồi chỉ điểm tốt." Liễu Phong Hàn mỉm cười nói nói. "Mới vừa rồi, Liễu Phong Hàn vốn định trực tiếp đáp ứng Bạch Chu phụ sư chỉ điểm tiểu Bạch Huyền tu tập linh thực một đạo." Bất quá Liêu Hạo Hà vị lão nhân này lại đột ngột truyền âm hỏi thăm một fan hắn phải chằng có năng lực, lại lần nữa thông qua chỉ điểm tiểu Bạch liền lĩnh hội linh thuật thuật pháp, từ đó tăng tốc nó linh hội tốc độ năm chắc. Hắn biểu đạt cũng có sau. Liêu Hạo Hà liền nhường hắn nhìn xem có thể hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút lợi ích, tỉ như chế phù thuật pháp cái này, pháp môn đơn độc một môn phù đạo thuật pháp tuy nói khó mà nhường có phù đạo tư chất tu sĩ, chân chính đi vào phù đạo, chỉ có thể để cho trở thành một tên phù đạo học đồ. Nhưng là có vận này, lại không khác là cho Liễu gia trước mắt thậm chí là tương lai tộc nhân, nhiều một đầu thông hướng phù đạo nước cờ đầu đến lúc đó nếu là mượn nhờ phương pháp này, chắc thí gia có phù đạo tư chất người, Liễu gia liền có thể tổn linh thạch mua sắm hoàn chỉnh phù đạo truyền thừa, tương trợ nó tu luyện. Phù đạo thế nhưng là thế nhân công nhận bốn môn nhất là kiếm tiền bách nghệ một trong, đơn thuần kiếm lấy linh thạch so với bằng nhau thực lực linh thực phu nhưng mạnh hơn nhiều. Mà cái kia bốn môn bách nghệ theo thứ tự là: Đan, trận, khí, phù. Bất quá y theo mới vừa rồi Bạch Chu cách làm đến xem, người này sợ là đã có nhất định quyết tâm, dự định bồi dưỡng tiểu Bạch Huyền đứa bé này trở thành linh thực phu. Như vậy nghĩ đến, lão Bạch gia sợ là cũng đã có mấy phần chắc chắn lấy tới một môn linh thực truyền thừa, hay là sớm đã có một môn linh thực truyền thừa. Bực này tài phú, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Liêu Hạ Hà có chút hâm mộ, luôn ngứ nói, một bên khác, vừa về đến trong nhà Bạch thị suy nghĩ rất nhiều, trên mặt nàng cũng dương lên một vòng lo lắng. Dù sao, lần này bọn hắn không những ở Liêu gia trước mặt bại lộ nhà mình, trừ ra môn kia tổ truyền chế phù truyền thừa bên ngoài, Còn ngoài định mức có một môn kém hơn một bậc linh thực thuật pháp sư đình. Cộng thêm, Liễu Gia đoán chừng cũng đoán được nhà bọn hắn cố ý dự định trong tương lai mua sắm linh thực chuyển thừa một chuyện. Nàng cũng cũng có chút sợ Liễu Gia hạ độc thủ. Bất quá Bạch Chu phủ sư đối với cái này lại tịnh không để ý, nơi đây chính là phường thị, chúng ta lại rất ít ra ngoài, Liễu Gia lại há có thể tìm được cơ hội đối với chúng ta đồng thủ. Hơn nữa ta vừa mới đầy 40, cũng liền so với Liễu Gia nhỏ nhất tên kia luyện khí trung kỳ tu sĩ Liễu Quang huyền lớn hơn mấy tuổi. Đơn thuần chịu, ta 89 phần 10 đều có thể chịu chết Liễu Gia tất cả luyện khí trung kỳ tu sĩ. Càng đường đề cập, Liêu gia tu sĩ lấy liệp yêu mà sống, chưa chừng ngày nào Liêu gia tu sĩ đều phải gặp nạn. Mà ta thân là chế phù sư, có một mình ta tại, liền có thể bảo vệ chúng ta một nhà không cần ra ngoài phường thị một bước, cũng có thể kiếm lấy lợi ích duy trì tu luyện, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không muốn bị ý ra ngoài phường thị là được." Bạch thị vẫn như cũ che kín lo lắng nói. Lời tuy nói như thế, nhưng do Z Thiên Phú nhưng cực kỳ bất phàm, tương lai nếu là nó phát đạt đi lên làm sao bây giờ a?" Bạch Chu phù sư nói. Vậy liên nhìn hắn có thể đi tới một bước nào, nếu chỉ là nhất giai hạ trung phẩm linh thực phu, không đủ gây sợ, dù sao Ta phù đạo đã có một ít tung động, không ra 1 2 năm, liền có thể phá cảnh. Nếu là hắn tương lai trở thành nhất giai thượng phẩm linh thực phu, vậy chúng ta liền nhặt vừa, trực tiếp đem truyền thừa đưa cho Liễu gia là được. Chúng ta thế nhưng là bách nghệ thế gia, nghĩ những thứ này chém chém giết giết làm gì? Bạch thị nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói: "Nhưng không công đưa truyền thừa cho người khác, không khỏi quá kém lãng phí một số, nhà chúng ta cái kia chế phù truyền thừa, nhưng giá trị bất phàm a." Bạch Chu phủ sư nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: "Phu nhân, ngươi thật sự là quá mức không quả quyết, nên bảo mệnh thời điểm, nghi tiền tài làm gì? Đại sự có ta làm chủ." ngươi quản một số việc nhỏ liền có thể, ngày sau loại sự tình này ngươi đừng nhúng tay." Bạch thị nghe vậy, lập tức không dám nói thêm nữa, mạo xưng làm một cái nhu thuận tiểu tút phụ. "Tốt đa phu quân." Bạch Chu phủ sư thấy thế, nhíu chặt lông mày cũng tổng một chút. Hắn cái này nàng dâu tuy nói ưa thích đoán mò, nhưng là nghe quên, cũng cũng không tệ lắm. Tiếp theo, hắn liền tiến nhập phòng một cái phòng, giả bộ như cầm truyền thư, nhưng thật ra là từ tối chữa vật bên trong lấy ra môn kia muốn cho liễu ra chế phù thuật pháp, tấu chương xong, chương 53. Mặt khác cơ duyên. Chương 53, mặt khác cơ duyên, 3000 chữ đại chương, cầu truy đạo. Rất nhanh, lão Bạch Gia liền đem môn kia đáp ứng chế phù thuật pháp đưa đến Liễu Gia đồng thời, Bạch Chu phủ sư vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, liền lại dặn dò một phen Liễu Gia tu sĩ, không cần thiết đem môn kia phù đạo thuật pháp sự tình truyền ra ngoài, hoặc là tại bán trao tay pháp môn này, để tránh dẫn tới thượng tông trách tội. Tiên tâm đi mạch thúc, bây giờ ngươi cùng ta giao dịch cái này thuật pháp, chúng ta không dễ dàng lên cùng một chiếc thuyền hải tặc, ta há lại sẽ đối đầu ta nhà mình có hại sự tình. Liễu Phong Hàn mỉm cười nói nói. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền bắt đầu tra nhìn lên lão Bạch Gia đưa cho môn kia phù đạo thuật pháp. Nay thuật pháp phẩm chất làm cơ sở cấp bậc, tên là Linh yêu chế giấy thuật, sau khi tu luyện thành, có thể dùng yêu thú ra lông luyện chế chống không lá bùa. Bất quá xác suất thành công không cao, liền xem như tu luyện đến viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ có một thành xác suất có thể dùng yêu thú ra luyện chế ra lá bùa. Nhưng mà, Liêu gia đối với cái này ngược lại cũng phải mãn. Chỉ dựa vào chỉ điểm lão Bạch gia tiểu Bạch luyện tu tập hai môn kém hơn một bậc linh thực thuật pháp, liền có thể lấy được bậc này lợi ích lấy không sai. Nếu là có thể bảo đảm tiểu Bạch Huyền trong vòng 3 năm chính thức nhập linh thực một đạo, ngược lại là khả năng từ lão Bạch gia cái kia đạt được tốt hơn chế phù biện pháp. Bất quá, Liêu Phong Hàn tự thân cũng mới mới vừa vào linh thực một đạo không lâu co như tăng thêm Thái Sơ đạo địa cũng không nắm chắc có thể chỉ đạo tiểu Bạch Huyền nhập linh thực một đạo. Sau đó, đám người lại định ra một phen hiệp ước, bất quá cái kia chế phù pháp môn sự tình ngược lại là cũng không đề cập, đám người liền ngay cả đêm đi phường thị phường chủ phủ, nhường Vương chủ phủ người đóng một cái con dấu, mang ý nghĩa việc này có phường chủ phủ người với tư cách công chứng viên. Việc này một, xong Vương tất cả đều vui vẻ. Sau đó, lão Bạch gia Bạch Chu phủ sư nể tình Liêu Phong Hàn có nắm chắc tại trong vòng 3 năm, tương trợ con của hắn tiểu Bạch Huyền, đem hai môn kém hơn một bậc linh thực thuật pháp tu luyện đến viên mãn cấp bậc nhưng lại nhà hắn lại chỉ có một môn kém hơn một bậc linh thực thuật pháp linh vũ thuật. Vì thế, hắn cũng liền không có ý định tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, đợi đến 2 năm về sau phường thị đấu giá hội lại lần nữa tổ chức thời khắc, tại mua sắm một môn hoàn chỉnh linh thực truyền thừa điều này thực có chút chậm trễ nhi tử tiểu Bạch Huyền tu tập linh thực một đạo. Cho nên, hắn liền cũng có ý định dùng linh thạch mua sắm liễu gia môn kia nhất giai hạ phẩm linh thực truyền thừa. Bất quá việc này lại bị Liễu Hạo Hà vị lão nhân này, lấy cái kia linh thực truyền thừa đến từ thượng tông, không tốt truyền ra ngoài cư tuyệt. Liễu gia môn kia linh thực truyền thừa tuy là không chọn vẹn, nhưng lại cũng không phải bất phạm, chính là hiếm có trung thừa cấp bậc linh thực truyền thừa. Người chiếm được chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra cái kia linh thực truyền thừa bất phàm, như thế thế tất sẽ vì Liễu gia rước lấy phiền phức đây cũng là Liễu gia một mực chờ bán ra này truyền thừa biến hiện linh thạch nguyên do một trong, một cái khác nguyên do tự nhiên là bởi vì thượng tông gấp rút, mà Bạch Chu phụ sư vì ngăn ngửa cùng Liễu gia sinh ra ngăn cách, cũng liền không tốt nói thêm nữa mua linh thực truyền thừa sự tình. Ngược lại hắn liền đi tìm đường dây khác làm linh thực truyền thừa. Ngược lại là cũng may Bạch Chu phụ sư cùng Lâm Đan sư đồng dạng là phụ thuộc một cái gia tộc thế lực, cũng thân ở cái này thế lực rưỡi chướng một cái chế phụ cửa hàng làm việc. Thông qua cái này cửa hàng Hắn ngược lại là lấy một cái thấp hơn trên thị trường giá cả thuận lợi mua đến một môn nhất giai hạ phẩm cơ sở linh thực tuật pháp Dương Quang phổ chiếu thuật, cùng với hạch tâm tuật pháp dựng tự thuật. Nhưng là, Bạch Chu phủ sư nhưng cũng bị bách chỉ có thể nhiều vì cái này cửa hàng nhiều vé 10 năm linh phủ, đương nhiên, trong lúc đó hắn cũng là có linh thạch. Mà tăng thêm vừa mua được cái kia hai môn linh thực tuật pháp, lại thêm lão Bạch gia nguyên vốn là có môn kia linh vũ thuật, lão Bạch gia cũng coi là gom góp một muồn cơ sở nhất giai hạ phẩm linh thực truyền thừa. Liêu Phong Hàn cũng từ ngày đó bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ tốn hao nửa canh giờ thời gian dạy bảo tiểu Bạch Huyền tu tập linh vũ thuật cùng phổ chiếu thuật cái này hai môn linh thực tuật pháp. Về phần môn kia hoạch tâm thuật pháp, liền không tại hắn dạy bảo phạm vi bên trong. Hắn tự thân cũng còn chưa đem này thuật pháp lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc, tự nhiên cũng liền không nắm chắc dạy bảo tiểu Bạch Huyền tu luyện. Mà lão Bạch gia cũng là coi trọng chữ tín, ưu tiên cho tháng này hai khối linh thạch chỉ điểm phí tổn. Kể từ đó, lại thêm hắn mỗi tháng vì lão Bạch gia chiếu cố cái kia một ngôi Bạch Đạo linh mẹ chỗ kiếm lấy một khối bán linh thạch, liên hợp thành ba khối bán linh thạch. Nếu là ở Tăng Thiên Lâm đan sư nhà bên kia mỗi tháng năm khối linh thạch, hắn một tháng liền có thể kiếm lấy trọn vẹn tám khối bán linh thạch nhiều. Việc này cũng làm cho Liễu Phong Hàn mừng rỡ không gì sánh được. Bằng vào ta hiện tại thu nhập, sợ là miễn cưỡng so ra mà vượt cha mẹ hai người còn tại luyện khí sơ kỳ thời điểm đi theo ra gia vị này, luyện khí trung kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả đi Liệp Ưu 1 tháng có khả năng kiếm lấy linh thạch số lượng. Nếu là cầm những cái kia không cường giả mang theo Liệp Ưu luyện khí sơ kỳ tán tu tương đối lời nói, ta kiếm lợi ích đoán chừng là bọn hắn 1 tháng gấp 3 tạ hữu, đến 3 cá nhân tài năng so với ta bay. Cái này linh thực một đạo quả nhân là phúc của ta âm. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi đang chỉ điểm tiểu Bạch Huyền tu luyện linh thực một đạo trong lúc đó, phá lên cười. Cha mẹ của hắn trước kia còn tại luyện khí sơ kỳ thời điểm, 1 tháng có thể kiếm 4-5 khối linh thạch nhiều. Nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì có Liêu Hạo Hạ vị này, luyện khí trung kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả che chở đồng thời, Liêu Hạo Hạ vì đến đỡ Liêu Phong Hàn phụ mốc bọn người tu luyện, mỗi lần liệp yêu thu hoạch cũng không nhiều phân lợi ích, đều là chia đều chế. Mà bình thường luyện khí sơ kỳ tán tu đơn độc lập yêu tình hun phía dưới, 2 3 tháng có thể chu sát một đầu luyện khí yêu thú kiếm cái 2 3 khối linh thạch đều là 10 phần bình thường. Chỉ có những cái kia chân có mấy danh luyện khí sơ kỳ tu sĩ tạo thành đội săn yêu ngũ thành viên, mới có thể 1 tháng kiếm lấy 2 3 khối linh thạch tích lợi đương nhiên, càng nhiều tán tu tự nhiên là không có can đảm yêu thú trăm giết chỉ có thể vốn tại hoang dã chi địa, thu nạp rời rạc linh khí tu luyện. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể ngày ngày mượn nhờ đan dược tu luyện. Còn đáng nhắc tới chính là, Liêu Phong Hàn bao quát Liêu Hạ Hà bọn người, cũng đều là bắt đầu đến thử lĩnh hội lão bạch gia đưa cho môn kia thứ đằng chế phù thuật pháp, linh yêu chế giấy thuật. Tuy nói mấy ngày xuống tới, mọi người tại này thuật bên trên đều không cái gì tiến triển. Nhưng lại đám người cũng không cảm thấy cái gì. Bạch nghệ thiên phú vốn là khó lường, Liêu gia có thể ra Liêu Phong Hàn như thế một cái linh thực phụ lợi dụng là chuyên tốt. Mà môn kia mắt trước thoạt nhìn cũng vô giá trị cơ sở phù đạo thuật pháp, nhưng cũng có thể với tư cách Liễu gia nội đình, lưu cho hậu nhân chuyên môn chắc thí phù đạo tư chất đây cũng là cho hậu nhân nhiều tìm một con đường. Về phần hậu nhân vấn đề, Liễu gia trước mắt cũng là không có cách nào. Trước mắt Liễu gia tuy nói có chút tiểu vô liếng, so với Di vãng, xem như tốt rồi. Nhưng là Liễu gia bởi vì Liễu Phong hoàn cái này linh thực thiên tài, cũng có tiến thêm một bước khả năng. Vì thế, Liễu gia các trưởng bối sớm đã vận thành một cố dây thử, hết thảy lấy mua cao giai truyền thừa làm trọng. Hoặc nhiều hoặc ít có chút tận lực phòng ngừa hậu nhân dáng sinh chờ một chút sự tỉnh để tránh nhiều một cái có linh căn hậu nhân, yêu cầu dùng nhiều phí tài nguyên nuôi dưỡng, từ đó chậm lại mua sắm truyền thừa tiến độ, chậm chế Liêu Phong Hàn con cái này linh thực tiên tại con đường. Trở thành đạo lư nhiều năm Liêu Quang Diệu cùng trung tú cầm hai vợ chồng, cũng là bởi vì đây, một mực không dám muốn hại tử. Mà khắc cũng là sợ mang thai, chậm chế săn giết yêu thú sự tình. Liêu Phong Hàn vị kia còn không đạo lư tốc tốc Liêu Quang Diệu cũng là bởi vì này cũng không xuất giọt cưới vợ. Phạm nhân hắn chứng mắt, hơn nữa cùng phạm nhân cũng rất khó sinh dục ra có linh căn hại tử. Cứ nhiều mấy cái Da tăng sắc xuất liêu quang diệu lại sợ không chịu đựng nổi, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút tiêu hao nguyên dương, đối con đường có ảnh hưởng, hắn cũng không muốn làm lẫn giống. Mà muốn cưới có linh căn nữ tử lại cần linh thạch lễ hỏi, gánh vác quá lớn đương nhiên, truyền thừa sự tình một, không áp lực lại thân, sẽ khá hơn liêu gia tự nhiên sẽ cân nhắc các loại sinh dục sự tình. Lại qua số ngày, một ngày này vang giữa trưa, bận rộn cho tới trưa, mới từ Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia trở về Liêu Phong Hàn, vốn định đi nhà mình linh điện ở trong bận rộn một phen, chiếu cố một chút cái kia nửa mẫu Bạch Đào linh mễ, cùng cây kia sinh cơ tổn thất quá lớn thanh hạ linh thảo cây nhưng lại bị Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cho gọi đi phòng đại sảnh đồng thời, Liễu Phong Hàn còn phát hiện, phụ thân hắn Liễu Quang Diệu mấy người cũng đều tại trong đại sảnh này, hắn cũng lập tức có mấy phần suy đoán. "Dạ dạ, các người đây là dự định đi yêu tộc chi địa rồi." "Dĩ vãng, mỗi một lần Liễu Hạo Hà bọn người dự định đi yêu tộc chi địa, đều sẽ như thế đem hắn kêu lên, thông tri hắn một phen." Liễu Hạo Hà gật đầu nói, "Không sai." Thanh Hà Linh tạo cây dẫn động phong ba trên cơ bản đi qua, Liệp Yêu Kiếm lấy linh thạch sự tình cũng nên tiếp tục. "Mà khác, chúng ta mới viện lạc bên này mỗi ngày rời rạc linh khí, trừ ra cung ứng ngươi cái kia bạo nguyên linh quả cây giống tu luyện bên ngoài." nhưng còn thừa lại không ít. Những linh khí này cũng nên tìm đồ vật lợi dụng. Chính là đáng tiếc làm Thanh Hà linh tạo cây thời điểm, nha chúng ta mà khắc động phải cơ duyên kia còn chưa tới thời điểm, không phải vậy, cái này mới viện lạc mỗi ngày dư thừa linh khí cũng sẽ không một mực tích lũy tại viện lạc bên trong, không người lợi hóa. Bất quá tính toán thời gian, cơ duyên kia ngược lại là cũng gần. Chỉ cần việc này có thể thành, trong sân dư thừa những cái kia linh khí liền có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Nhưng là, ngươi cũng phải sớm làm tốt chuẩn bị tuyển phương án. Nếu là cơ duyên kia chúng ta cũng không là được, sân nhỏ bên trong dư thừa những cái kia linh khí cũng không thể một mực trống không. Ngụy gần nhất nghĩ thêm đến nhìn xem có cái gì thích hợp trồng trọt tại viện lạc bên trong, đồng thời có thể mượn nhờ rời rạc linh khí tự nhiên sinh trưởng linh thực. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng là Liễu Hạo Hà trên mặt vẫn còn dương lên mấy phần vẻ tự tin, hiển nhiên hắn đối lay tới cơ duyên kia sự tình, cứ có nắm chắc. Chuẩn bị tuyển phương án, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tấu chương xong, chương 54. Bảo hiểm. Chương 54, bảo hiểm, cầu truy đọc tất giữ. Mà Liễu Phong Hàn nghe nói những lời này, lập tức nhớ tới đầu năm vừa thuê mời đến cái này mới sân nhỏ thời điểm, Liễu Hạo Hạ vị lão nhân này nhường hắn phải tất yếu đem viện lạc ở trong những cái kia dư thừa linh khí để chống sự tỉnh. Hắn cũng lập tức có chút hưng phấn lên, tùy theo dò hỏi. "Da da, ngươi nói cơ duyên kia nhưng lại là Thanh Hà Linh Tạo cây bực này bảo bội linh thực." Trước đó, Liễu Hạo Hạ bọn người cầm trở về cây kia Thanh Hà Linh Tạo cây bây giờ mặc dù còn tại chữa thương, nhưng là chỉ cần này cây thương thế một tốt, đối với hắn con đường trợ giúp nhưng cực lớn. Nếu là lại có thể lấy được như thế một loại linh thực, đã có thể phát tài rồi. Thanh Hà Linh Tạo cây bực này linh thực không phải tốt như vậy làm. Hơn nữa, coi như ta cùng cha ngươi bọn hắn có thể lấy được, cũng không tốt lại di chuyển trở về. Không phải vậy chỉ sợ chúng ta sát vách những cái kia đồng dạng ở tại khu dân cư chỗ sâu hàng xóm, chỉ sợ sẽ một mực gắt gao nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Nói xong, Liễu Hạo Hà liền cũng không nhiều lời về việc này, mà Liễu Phong Hàn ngược lại là cũng lý giải Liễu Hạo Hà lo lắng, bất quá, hắn lông mi bên trong hiếu kỳ cũng nhiều hơn mấy phần. Không phải Thanh Hà Linh tạo cây bực này linh dược sao? Đó là giá trị hơi kém Thanh Hà Linh tạo cây linh dược sao? Đồng thời, hắn cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lên một lần, Liễu Hạo Hà bọn người làm Thanh Hà Linh tạo cây thôi khác. Thế nhưng là bị đại lượng làm chặn giết sự tình tu sĩ theo dõi, trời mới biết, lần này Liễu Hạo hạ bọn người lần này muốn làm đổ vật lớn không lớn, có thể hay không hấp dẫn những cái kia làm chặn giết tu sĩ. Vì thế, tâm hắn nghi ngờ lo lắng phía dưới, liền lên tiếng nói: "Đúng rồi gia gia, có cần hay không ta hỗ trợ? Ta còn có thể mang ta lên cây kia bạo nguyên linh quả thụ mầm, này cây giống thực lực nhưng cực kỳ bất phàm, liền trước mắt mà nói, này cây nhưng có được luyện khí tầng 2 thực lực. Hơn nữa, này cây trước mắt hình thể cũng không lớn, mới cao ba thước, ta cũng có thể để nó cảnh cây thu lại, liền cùng một cây gậy mở dạng, tương đối thuận tiện mang theo." sẽ không khiến cho người khác chú ý, lại có linh lực của ta với tư cách đến nữa, này cây cũng sẽ không giống bình thường linh thực cách thổ chi sau liền bắt đầu học hành lương trường máy. Đến lúc đó chỉ cần ta cây này mầm xuất thủ thôi khác, không người ngoài tại, liền tuyệt đối sẽ không có phiền phức. Linh thực phu bản mệnh linh thực, tại linh thực phu tương trợ phía dưới, là có thể thời gian giải rời đi thổ cũng sẽ không học hành lương trường máy, đây cũng là bản mệnh linh thực một chỗ tốt. Mà Liêu Hạo Hà đối bạc nguyên linh quả thụ tình huống cũng hiểu biết một hai, cũng liền cũng không giật mình này cây thực lực. Bất quá, hắn nhưng lại không đáp ứng Liêu Phong Hàn đề nghị. Lần này mức độ nguy hiểm cũng không cao chỉ là so ra mà nói tương đối phiền toái một chút, tương đối tiêu tốn thời gian thôi. Mà ngươi liền hảo hảo ở tại trong phường thị ở lại. Con có, ngươi một cái nắm giữ linh thực một đạo linh thực phu, luôn nghĩ những thứ này chém chém giết giết làm gì, có những này công vụ, nhiều tìm hiểu một chút linh thực một đạo thuật pháp. Về phần cơ duyên sự tình, nên ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Liêu Phong Hàn nghe vậy, cũng không dám tại nói thêm cái gì. Sau đó, Liêu Hạo Hà liền ngay trước mặt mọi người, từ trong ngực lấy ra túi trữ vật, từ đó gọi ra vài kiện linh quang thúc dục pháp khí, đều đưa cho Liêu Phong Hàn. Trong đó, có công kích loại hình cũng có phòng ngự loại hình phẩm giá cũng không đồng nhất, nhưng là không một đều có giá trị không nhỏ. Phong Hàn, những pháp khí này chính là ta cùng cha ngươi bọn hắn vận cây táo thời điểm, chém giết cái kia bốn tên làm trận giết sự tình tu sĩ đoạt được. Mà những vật này ta cùng cha mẹ ngươi bọn hắn đều là dự định ngày sau đem bán, gần nhất nhà chúng ta vốn là có cây kia cây táo sự tình phía trước, nếu là lại buôn bán những vật này, sợ là chúng ta nhà cũng đem bị đẩy lên phường thị khu dân cư nơi đầu sóng ngọn gió. Mà những vật này, đoạn thời gian gần nhất liền đều giao cho ngươi đảm bảo, như thế cũng có thể tránh cho các loại đột phát tình huống. Liền xem như ta cùng cha ngươi bọn hắn có những vật này tại, cũng có thể bảo đảm ngươi giàu có một thời gian ngắn. Bất quá ngươi trước mắt tu vi còn thấp, chúng ta rời nhà về sau, những vật này nhớ lấy không thể bảo hắn biết ngươi, không phải vậy ngươi liền xem như thân ở trong phố chợ, chỉ sợ cũng sẽ bị kẻ xấu để mắt tới, tìm cơ hội sẽ trong bóng tối ra tay. Liêu Hạo Hà lại lần nữa lên tiếng nói, mà Liêu Phong Hàn tự nhiên là minh bạch ra ra Liêu Hạo Hà ý tứ, nhưng là trong lòng của hắn nhất thời cảm giác khó chịu, nhường hắn thật lâu không phải nói cái gì. Không cần suy nghĩ nhiều Phong Hàn, chúng ta cũng chỉ là cho ngươi bên trên nhất lớp bảo hiểm thôi. Trước mắt mà nói, Bằng vào ta cùng cha mẹ ngươi thực lực của bọn hắn, chỉ cần chúng ta ổn lấy đến, không đi đụng vào không nên đụng vào đồ vật, chúng ta liền không ra được sự tình. Liêu Hạo Hà vị này sớm đã trưởng thành tinh lão nhân, một chút liền nhìn ra Liêu Phong Hàn trong lòng lo lắng, hắn liền nói nhiều một câu. Liêu Phong Hàn nhẹ gật đầu, liền không nói chuyện. Tùy theo đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền tứ tán mà bắt, bắt đầu chuẩn bị rời nhà sự tình. Một mực đến ban đêm thời điểm, khu dân cư trên đại đạo có rất ít người đi lại, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này, còn có Liêu Phong Hàn phụ mẫu Liêu Quang rượu trung tu cầm, tốc tốc Liêu Quang huyền lúc này mới rời nhà, cũng chuyên môn đi một số tiểu đạo. Tuấn Vương thị đại môn đi đến, mà Liêu Phong Hàn một mực lòng mang lo lắng đưa mắt nhìn, thẳng đến phụ mẫu thân hình biến mất tại tầm nhìn bên trong, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt. Thời gian dần dần đi qua, lại qua nửa tháng tà hữu đầu tháng 10. Năm ngoái cuối năm, lão Bạch gia trồng trọt xuống một cái kia một mẫu Bạch Đào linh mễ cũng tại mấy ngày gần đây sớm thành thủ. Lão Bạch gia cùng chiếu cố cái này mẫu linh mễ Liêu Phong Hàn cũng nên đón bộ thu vui sướng. Liêu Phong Hàn cắt hoàn toàn bộ linh mễ, cũng lấy thuật pháp đem những cái kia hạt kê cốc gạo toàn bộ thanh trừ, thống kê một phen năm nay mẫu sinh linh một số lượng qua đi, trên mặt hắn vui mừng càng là nhiều hơn khuất. Năm nay Liễu Phong Hàn tuy nói chưa để tránh cho ảnh hưởng quá lớn, chỉ là đối lão Bạch ra cái này một mẫu linh mễ hơi thi triển tinh tế bội dưỡng chi pháp. Nhưng là khả năng bởi vì Liễu Phong Hàn gần 2-3 tháng linh thực tạo nghệ để cao, mỗi ngày cũng có thể cho thêm lão Bạch ra cái này mẫu linh mễ thi triển một số linh thực thuật pháp ngũ nhân. Lão Bạch ra cái này mẫu Bạch đảo linh mễ mẫu sinh so với năm ngoái lại lại nhiều mấy chục cân, đạt đến 1.413 cân nhiều. Hiệu dụng tốt hơn trung thừa linh mễ chiếm so với mặc dù vẫn như cũ rất ít, chỉ có 5 cân, nhưng là lão Bạch ra cùng Liễu Phong Hàn lại đều càng hài lòng. Mà dứt bộ bản nên xuất hiện 1000 cân linh mễ. Lão Bạch Gia cũng dựa theo ước định từ còn lại cái kia 413 cân linh mễ ở trong phân ra 3 thành cho Liễu Phong Hàn, cũng chính là 124 cân linh mễ, trong đó còn có một cân nửa trung thượng linh mễ. Sau đó, Liễu Phong Hàn một dạng cùng năm ngoái một dạng, đem nhóm này linh mễ bán cho lão Bạch Gia. Lão Bạch Gia tương đối công đạo dựa theo giá thị trường một khối linh thạch 10 cân giá cả tiến hành thu mua, cái kia một cân giữa chừng thượng linh mễ số lượng có ít, cũng bán không có bao nhiêu linh thạch nhưng là lão Bạch gia xem ở Liễu Phong Hàn gần mấy tháng dạy bảo tiểu Bạch Huyền tương đối tận trách, mà tiểu Bạch Huyền tại tu tập hai môn thứ đẳng linh thực thuật pháp bên trên tiến độ cũng xác thực phi phàm, lão Bạch gia cũng liền cho Liễu Phong Hàn một cái tiểu ưu đãi, cho thêm Liễu Phong Hàn một lượng linh cát. Cuối cùng, Liễu Phong Hàn cũng liền được 12 khối bán linh thạch nhiều. Của cải của nhà hắn cũng dạy đặc không ít. Sau đó, hắn nghệ tình bởi vì mấy tháng gần đây kiếm linh thạch tăng lên không ít, lại có bản mệnh linh thực tăng thêm tốc độ tu luyện, khiến cho hắn sắp chạm đến bình cảnh, hắn liền trực tiếp dùng khoản này linh thạch mua sáu cái dược hiệu tốt hơn một thuộc tính tu luyện đan dược thành một đan. Còn lại cái kia nửa khối linh thạch thì tồn lấy đồng thời, hắn còn dành thời gian kiểm tra một phen lão bạch gia vừa mua cái đám kia linh mễ hạt giống, nhìn xem có hay không bị bệnh khuẩn nhập thể. Thấy hết thời bình thường, hắn lúc này mới đem những này hạt giống đổ dưỡng đến nền ẩm, cũng trồng chọt xuống mộ. Tấu chương xong, chương 55. Linh quả phá cảnh. Chương 55, linh quả phá cảnh, cầu truy đọc cắt giữ. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt liền đi qua 1 tháng thời gian. Một ngày nầy, ban đêm. Liêu gia mới việc lạc. Một phòng Lưu Phong hoàn bản chính xếp bằng ở này mượn nhờ bản mệnh linh thực mang tới thần thức tăng lên, toàn lực luyện hóa 4 ngày trước nuốt một viên thanh mục đan còn thừa dư lực, tiến hành tu luyện. Bất quá cũng không lâu lắm, đan dược này dược lực liền bị hắn luyện hóa hầu như không còn. Hắn cũng theo đó mở ra hai mắt, đồng thời trên mặt còn mang theo một vòng vẻ mờ dữa. Dung cái này dược hiệu mạnh hơn thanh mục đan rèn luyện bình cảnh cũng thực lạ như dự đoán như vậy, so với sử dụng phục linh đan rèn luyện bình cảnh càng tốt hơn một chút. Một tháng trước, hắn vốn là lẫn cận bình cảnh. Sau đó, hắn chỉ là luyện hóa một viên thanh mục đan. Hắn liền thuận lý thành chương chân chính trạm đến bình cảnh đương nhiên, linh lực của hắn cùng thần thức cũng vào lúc đó mạnh trường một thành. Còn nếu là còn muốn đem đan điền mở rộng tinh tiến tu vi, liền chỉ có đột phá tu vi bình cảnh. Vì thế, hắn cũng thuận nhờ lúc ấy mua được còn thừa 5 mai thanh ngọc đan nếm thử một phen. Tuy nói việc này chưa thành công, nhưng lại hắn nhưng cũng dao động một phen cái kia đạo kiến cố bình cảnh. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn nghĩ lại một phen, liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tọa linh Hồ ngọc, cũng đem mở ra. 13 mai ẩn chứa linh khí, đồng thời vì ánh nắng chiều đỏ sắc quả táo cũng xuất hiện ở Liễu Phong Hàn trước mắt. Nhìn những quả táo Liêu Phong Hàn trên chán nhiều hơn mấy phần thần chương. Lần này có thể hay không thời gian ngắn đột phá tu vi bình cảnh đi vào luyện khí 3 tầng, liền dựa vào cái này 13 mai linh táo. Nếu không phải như vậy, ngày sau chỉ dựa vào đan dược rèn luyện, không chừng ta nhập luyện khí 3 tầng sự tình còn phải đẩy về sau mấy tháng lâu. Cái này 13 mai linh táo, chính là ra ra hắn Liêu Hạo Hà mấy tháng cho lúc trước hắn cái tiêm 13 mai thanh hạ linh táo. Lúc đó Liêu Phong Hàn cũng không nỡ lòng bỏ sử dụng cái này, 13 mai giá trị đắt đỏ linh táo đơn thuần tu luyện, hắn liền lưu lại. Bởi vì Liêu Phong Hàn có bản mệnh linh thực tương trợ, luyện hóa cái này linh táo tốc độ cũng nhanh chỉ cần một ngày liền có thể đem dược lực toàn bộ luyện hóa. Kể từ đó, nguyên một mai linh táo chi lực cũng lập tức tại Liêu Phong Hàn thể nội biến thành một đầu linh lực hùng lồ trưởng hạ, đánh cho hắn cái kia vốn là rèn luyện thật lâu bình cảnh lập động không ngừng. Sau 10 ngày, Liêu Phong Hàn vừa nuốt vào thứ 10 mai linh táo không bao lâu, hắn liền phá vỡ cái kia đạo bình cảnh, đem đan điền khuyết trương lớn hơn một vòng. Ngay sau đó, hắn một thân khí tức cũng cấp tốc nhảy lên tới luyện khí 3 tầng tiêu chuẩn. Thân trí của hắn càng lại trực tiếp lo sát, đủ để bao trùm xung quanh khoảng bá trượng khoảng cách. Mà đợi hắn đem cái kia mở rộng đan điền toàn bộ lấp đầy linh lực thời khắc, hắn kế hoạch một phen cũng phát hiện linh lực so với trạng đến bình cảnh nào sẽ mạnh lên hai thành tả hữu. Đây cũng là đi vào luyện khí 3 tầng về sau, có khả năng mang tới chỗ tốt sao? Liêu Phong Hàn xem thấy tự thân phát sinh biến hóa, lông mi trung tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Linh lực cùng thần thức tăng lên đối với hắn cái này, linh thực phu tới nói ý nghĩa nghĩa nhưng cực kỳ trọng đại, có thể thúc đẩy hắn kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Lấy hắn mới vừa vào luyện khí 3 tầng những linh lực này cùng thần thức số lượng đến xem, những linh lực này cùng thần thức hoàn toàn đủ sức cầm cự hắn duy nhất một lần thi triển 15 nói linh thuật thuật pháp nhiều. Cái này so với Dĩ vãng còn chưa chạm đến luyện khí tầng 2 bình cảnh khi đó có thể nhiều thi triển bốn đạo thuật pháp. Kể từ đó, hắn trừ ra toàn lực chiếu cố Lâm Đan sư nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo, còn có nhà mình cái kia mẫu linh thực trong lúc đó. Hoàn toàn còn có thể nhiều thi triển một đạo hạch tâm linh thực thuật pháp chiếu cố lão bạch gia cái kia mẫu bạch đảo linh mễ, nhiều hơn nhanh nó hai thành sinh trưởng tốc độ. Mặt khác, hắn cũng còn có dư lực, nhiều thi triển hai môn hoàn chỉnh kém hơn một bậc linh thực thuật pháp, cùng hạch tâm linh thực thuật pháp chiếu cố một mẫu linh điền. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn lúc này liền kích động. Lần này muốn pháp Hắn cũng mới đem còn lại cái kia ba cái thanh hà linh tạo đều thu vào, dự định về sau tao ngộ bình cảnh thời điểm lại dùng. Dù sao hắn phân biệt bố trí một đạo cấm chế tại cái kia ba cái linh quả thể nội, cộng thêm có tòa linh hộp ngọc tương trợ, chỉ cần không phải kéo tới 5 6 năm về sau lại dùng, cái kia ba cái linh quả thể nội linh khí liền sẽ không sói mòn. Mà hắn sau đó, thì mượn nhờ bình thường tu luyện đan dược phục linh đan tiến hành tu luyện đợi hôm sau sáng sớm thời gian. Hắn thu nạp tốt một đạo sơ dương chi lực qua đi, liền lập tức rời khỏi nhà chung. Ngược lại, ưu đi trước một chuyến lão bạch ra tìm tới duy nhất có chống không phải thị, thuyết minh sơ qua tự thân tu vi có tăng lên. Có thể cho lão Bạch gia linh mễ nhiều thi triển một đạo hạch tâm linh thực thuật tối pháp, ngoài định mức lại thêm nhanh những cái kia linh mễ hai thành sinh trưởng tốc độ sự tỉnh. Bạch thị nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Liễu Phong Hàn hôm nay khí tức có chút cường, thậm chí so với khí tức của nàng cường độ đều không kém mấy phần. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng tự thân cảm rất sai, lại làm dùng thần thức dò xét một phen, lúc này mới tin tưởng xuống tới. Trong nội tâm nàng cũng nhắc lên vô số kinh ý, nhất thời lại ngu ngơ ngay tại chỗ, gắt gao nhìn Liễu Phong Hàn, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Phải biết, tu vi của nàng thế nhưng là luyện khí ba tầng. Mà vì đặt cho tới bây giờ bực này tu vi, nàng thế nhưng là hao tốn trọn vẹn hơn 20 năm thời gian. Trong lúc đó, nàng phu quân Bạch Phù sư trả lại cho nàng không ít linh vật với tư cách tài nguyên tu luyện. Không phải vậy, nàng muốn đi vào luyện khí 3 tầng chỉ sợ đến lại sau này kéo 2 3 thời gian 10 năm lâu. Trái lại Liễu Phong Hàn, tính được cũng mới 12 tuổi a, nguyên lai tưởng rằng đứa nhỏ này năm ngoái, 11 tuổi lúc nhập luyện khí tầng 2 liền đã cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi bất quá 1 năm, đứa nhỏ này không ngờ đột phá một tầng tu vi, đi vào luyện khí 3 tầng chi cảnh. Quả nhiên là một năm một tầng tu vi sao? Như thế tốc độ tu luyện sợ là so với những đại thế lực kia tộc nhân đệ tử cũng không kém đi. Cho dù có liệu ra tài nguyên tương trợ nhân tố, chỉ sợ nó tư chất cũng không bình thường, tương lai đứa nhỏ này sợ là có cơ hội đi vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Nếu là lại tăng thêm hắn nắm giữ cái kia phi phàm linh thực thiên phú, nay bọn người mới chỉ sợ phóng tới phi tinh trong cốc cũng có thể vững vàng vào nội môn. Đứa nhỏ này quả nhiên là quỷ nhân. Tú Cầm tỷ tỷ quả nhiên là tức giận vặn, sao đến liền sinh ra một cái như vậy thiên tài nhi tử. Tuy thế, Bạch tỷ lại nghĩ tới Liễu Phong hàn 8 tuổi năm đó, Bị Vương thị phường chủ phụ người thống nhất chắc thí linh căn thời khác, giống như linh gốc cũng là phổ thông một loại kia, cũng không xuất chúng, bằng không thì cũng sẽ không còn ở chỗ này. Như vậy nghĩ đến lời nói, Phong Hàn tư chất cường 89 phần 10 là tại cái kia hư vô mà mịt, lâu dài khó mà dò xét ngộ tính bên trên. Cũng liền chỉ có khả năng này mới có thể giải thích Liêu Phong Hàn trước mắt tại tu luyện, cùng linh thực hai đạo song khai hoa tình huống điều này cũng làm cho Bạch thị càng thêm coi trọng Liêu Phong Hàn mấy phần. Dĩ vãng, nàng ngược lại là còn cảm thấy Liêu Phong Hàn bực này xuất từ Liêu gia linh thực phu, tương lai thuế tất sẽ bị linh thực một đạo truyền thừa làm khó dẫn đến khó mà trở thành cảnh cao cấp hơn linh tự phù. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ Liễu Phong Hàn tương lai liền xem như đi không thông linh thực một đạo, nhưng cũng có thể đi con đường tu luyện. Tương lai dựa vào cái này con đường tu luyện, chưa chừng cũng có đại thành tựu. Dù sao, Liễu gia thế nhưng là lấy lực yêu, lấy chiến đấu mà sống, ngay nhà tu luyện công pháp đương nhiên sẽ không chệ lệ. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Bạch thị lúc này mới hồi phục thần trí. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ Liễu Phong Hàn mới vừa rồi nói tới có thể ngoài định mức tăng tốc linh thực hai thành sinh trưởng tốc độ một chuyện. Chuyện như thế đối lão Bạch gia linh mẹ có không ít chỗ tốt, nàng cũng làm như tức đáp ứng tăng lương một chuyện cũng dựa theo trên thị trường thêm một thành tốc độ, nhiều hai lượng ngũ linh cấp giá cả, cho Liêu Phong Hàn mỗi tháng tăng thêm nửa khối linh thạch đồng độc, tấu chương xong, chương 56. Sở Hân Duyệt. Chương 56, Sở Hân Duyệt, cầu truy đọc cắt giữ. Mà Liêu Phong Hàn ngược lại là cũng nhìn ra Bạch Thị nặng nhàn, bất quá hắn lại cũng không thèm để ý hắn mặc dù tu luyện liễm tức thuật pháp, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất. Nơi đây lại vì Phương thị, Tả Hữu đều là hàng xóm. Chỉ cần chạm mắt, tu vi cao người trên cơ bản đều có thể nhìn ra tu vi của hắn. Hắn năm ngoái 11 hàng năm luyện khí tầng 2 chi cảnh một truyện, cũng là bởi vì đây Tại phường thị ngoại thành khu dân cư xảy ra chút đu danh, hắn cũng bị mang tới tu luyện tiểu thiên tài tên tuổi. Bất quá khi đó hắn linh thực một đạo thiên phú càng hơn một bậc, mà bây giờ hắn 12 hàng năm luyện khí 3 tầng sự tỉnh, tự nhiên cũng dấu không được, cũng không cần thiết cần dấu. Hắn thiên phú tốt vốn là thế nhân đều biết, Liêu gia cũng không cái gì tiểu địch, cũng không có xúc phạm người khác lợi ích, cho tới nay đều là an tâm được yêu, coi như hắn thiên phú tốt chuyển đi, cũng sẽ không dẫn tới phiền phức gì. Hắn lại lâu dài tại phường thị khu dân cư chỗ sâu, đi cũng là đại đạo, xuất hiện nguy hiểm khả năng cũng nhỏ đến tương cảm. Chưa chừng Hàn Tiên Phú cường sự tình còn có thể thêm lớn hơn một chút kẻ xấu đối liễu ra kiếm khí. Tuy thế, Liễu Phong Hàn lại cẩn thận tính toán một phen chướng tuổi về sau tháng phụng. Theo hắn lần này tăng lương nửa khối linh thạch, hiện tại lão Bạch gia bên này vẹn vẹn chiếu cố linh thực tháng phụng liền đạt đến 2 khối nhiều. Nếu là lại tăng thêm chỉ điểm tiểu Bạch Huyền tu tập linh thực một đạo, liền vị 4 khối linh thạch nhiều. Lâm Đan sư cái kia 2 mẫu rượu huyết phong thảo vốn là có quy nguyên linh vũ thuật, phủ chiếu thuật, cùng với quy nguyên dựng thực thuật chiếu cố, đã đạt đến cực hạn, cho nên khó mà lại có tăng lên, Liễu Phong Hàn cũng liền khó mà từ bên này chống tuổi. Nhưng lạ Lâm Đan sư bên kia tháng phục lại bởi vì các loại ước định so với lão Bạch gia bên này còn cao, một tháng khoảng chừng 4 khối linh thạch, cộng thêm 2 lượng ngũ linh cát. Hợp lại chính là 1 tháng 8 khối linh thạch cộng thêm 2 lượng ngũ linh cát thuần thu nhập. Có lẽ là trưởng tuổi mang tới vui sướng, hắn chiếu cố lão Bạch gia cái kia mẫu linh mẹ cũng càng vì trời chạy một số. Cũng không lâu lắm, hắn liền chiếu cố tốt nơi đây linh thực. Tuy theo, hắn lại đi một chuyến Lâm Đan sư nhà, chiếu cố một phen Lâm Đan sư nhà cái kia hai mẫu dụng huyết phong thảo. Sau một lát, cũng nên đi tìm một cái mới cố chủ. Vừa đi ra Lâm Đan sư gia môn liễu phong hàn, hai mắt tràn đầy tinh mang bắt đầu nhìn chung quanh đứng lên. Lâm đan sư nhà cũng chỉ có 2 mẫu ruộng linh điền, lão Bạch gia còn có nhà mình viện lạc đều là chỉ có 1 mẫu linh điền, mà hắn lại còn có năng lực lại chiếu cố 1 mẫu linh điền. Vì thế, tự nhiên chỉ có thể tìm một cái mới cố chủ. Cũng không lâu lắm, Liêu Phong Hàn liền tại một tên xinh đẹp tu nữ trẻ dẫn dắt phía dưới, tiến nhập ngoại thành khu dân cư chỗ sâu một gian chiếm diện tích cùng Liêu gia mới viện lạc xây xích không nhiều viện lạc ở trong. Bất quá nơi đây lại cực kỳ kỳ dị. Cái này sân rộng trừ ra ở giữa một cái lối nhỏ thông hướng chỗ sâu nhất phòng bên ngoài, địa phương còn lại trên cơ bản đều trồng các loại cây tối hoặc là hoa cỏ liền như là một chỗ tiểu rừng rậm tầm thường đồng thời, cái này đại viện bên trái còn có một mẫu linh điện, bất quá trong đó chồng chọp đồ vật lại tương đối là tù, đúng là năm khỏa chừng, cao 3 trượng, vỏ cây cùng lá cây đều hiện ra vì đèn tuyển hiếm thấy linh thụ. Mượn dùng Thái Sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, Liễu Phong Hàn cũng đem cái này năm khỏa kỳ dị chi thụ trước mắt trạng thái thấy nhất thanh nhị sợ thời gian dài chưa từng uống linh vũ, dẫn đến mặt ủ mày chau. Liễu Phong Hàn thấy đa số linh thụ đều có phần nản, ngược lại là có thể hiểu được, dù sao không linh thực phu chăm sóc bọn chúng. Nhưng là, có một viên linh thụ phản nản lại càng kỳ lạ. Làm sao cái kia ba đầu tạc mao điểu liền nhìn ta chằm chằm đến khi phụ a, luôn cấp ta linh khí, khi nào cái kia ba con tạc mao điểu mới có thể đi a, thật sự là khó chịu chết. Liêu Phong Hàn lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng theo đó hiếu kỳ đánh giá một phen tây kia linh thú dặm dặm tán tây, lờ mờ ở giữa, hắn ngược lại là xem thấy một cái đầu người lớn nhỏ tổ chim. Bất quá cũng đúng lúc này, cái kia tổ chim ở trong lại đột ngột chuyển ra ba đạo chim hót. Ngay sau đó, ba đầu lớn nhỏ ở cửa năm tay, toàn thân mộc đầy xích kim sắc lông vũ, còn mang theo một chút non lướt kim sắc chim nhỏ liền từ trung bay ra, trôi nổi tại không, cảnh giác nhìn chằm chằm Liêu Phong Hàn đồng thời Bọn chúng còn đối Liêu Phong Hàn bên cạnh tên kia xinh đẹp nữ tu chi chi chi không ngừng kêu to. Mà cái kia xinh đẹp tu nữ trẻ tựa như nghe hiểu cái kia ba điều suy nghĩ, trong miệng nàng lại cũng truyền ra mấy đạo chim hót thanh âm. Chỉ là trong chốc lát, cái kia ba con bạn còn đối Liêu Phong Hàn có chút địch ý chim nhỏ, liền bình yên trở về tổ chim đi. Một mực vây xem Liêu Phong Hàn, nhìn chằm chằm cái kia tiểu tổ, suy nghĩ một hồi, trong lòng lập tức giật mình. Kim Tước điều sao? Kim Tước điều chính là là một loại tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ am hiểu công phạt yêu thú. Lại bởi vì chính là linh thú phi hành, chiếm cứ không trung lưu thế, cho nên như thế yêu thú mười phần khó chơi. Mới vừa rồi cái kia ba con kim tức điệu tuy nói thoạt nhìn như là vừa vừa ra đời bộ dáng, cũng không nhập đạo, nhưng là nó trên người chúng lại đều ẩn chứa một chút linh khí, hiển nhiên là có bán linh thân thể. Dựa theo Liễu Phong Hàn suy đoán, 89 phần 10, cái kia ba con kim tức điệu chính là yêu thú hậu duệ. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền một bên cái kia xinh đẹp mỹ mạo nữ tu dò hỏi: "Hân mật tỷ, dĩ vãng làm sao chưa bao giờ thấy qua cái này, ba chị có được bán linh thân thể kim tức điệu? Bọn chúng là ngươi gần nhất nuôi dưỡng ra được sao?" Cái kia xinh đẹp tu nữ trẻ cười giận nói: "Ngươi đều có hơn 2 tháng không đến cửa." tự nhiên là chưa thấy qua cái này ba con kim tức điểu. Ngay sau, tiểu tử ngươi đừng cả ngày liền biết tu luyện cùng chiếu cố linh thực, nhớ kỹ thưởng đến vọt vật môn. Không phải vậy ngày nào ta dọn nhà hoặc là có cái gì đại hảo sự, chỉ sợ ngươi tiểu tử này cũng không biết. Nói xong, nàng liền bắt đầu giải thích nói: "Mà cái kia ba con chim nhỏ cùng lúc trước nhà ta những cái kia linh thú một dạng, đều là ta trồng băng thành nhà kia nguyệt hoa linh thú cửa hàng nuôi dưỡng. Bọn chúng đều là hai đầu luyện khí sơ kỳ kim tức điểu sở sinh, cho nên, cái này ba con điểu cho dù có tu luyện theo hầu, nhưng là tiềm chất cũng không mạnh, nếu là đơn dựa vào chúng nó tự thân đoán chừng rất khó nhập luyện khí chi cảnh." Vì thế, Nguyệt Hoa Linh thú cửa hàng lúc này mới đem việc này kế an bài cho ta. Cái này xinh đẹp nữ tu tên đầy đủ vì Sở Hân Duyệt, tuy nói nó niên kỷ cùng Liễu Phong Hàn một dạng cũng không lớn, chỉ có 17, 18 tuổi, nhưng là nàng nhưng cũng thân cư bách nghệ thủ đoạn, hơn nữa còn là hiếm thấy ngữ thú thủ đoạn. Bực này nhân vật, liền xem như toàn bộ ngoại thành khu dân cư cũng đều không có mấy người, mà không ít thân gia giàu có người, lại ưu thích nuôi một số bị thuần phục linh thú xung làm bảo hộ nhà chi vật hoặc là tự thân trợ lực đa số yêu thú tính tình cũng đều tương đối thuần bảo, chỉ có ngữ thú sư có biện pháp có thể từ từ mài dời tính tình của bọn nó khiến cho táo bạo yêu thú hóa thành linh thú, đa số tu sĩ trong tay linh thú cũng đều là như thế tới. Vì thế, nắm giữ ngự thú một đạo tu sĩ cũng tương đối nổi tiếng. Liên Sếp Như Sở Hân Duyệt vẫn chỉ là một tên ngự thú học đồ, nhưng là nàng nhưng như cũng sớm bị nội thành một cái tên là ánh trăng ngự thú cửa hàng mời làm khách hành, mỗi tháng có thể kiếm lấy linh thạch cũng không ít. Còn đáng nhắc tới chính là, nàng cũng là xuất từ một cái tại khu dân cư kéo dài đem gần trăm năm luyện khí tiểu gia đình. Nàng đại bá càng là cũng nắm giữ một môn bách nghệ thủ đoạn, chính là một tên chân chính luyện khí sư, tu truyền, Sở Hân Duyệt trước kia có thể lấy được ngự thú truyền thừa nhân tố chủ yếu chính là đại bá của hắn. Mà gia gia của nàng Sở Nhiên, cùng Liễu Phong Hàn gia gia Liễu Hạo Hà ở giữa càng là kết bái huynh đệ, trước kia bọn họ hai vị lão nhân còn triệu tập qua nhóm nhân thủ thứ nhất hợp thành một cái săn tiểu yêu đội, cùng nhau đi yêu tộc săn dẽ kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Lão Bạch gia Bạch Chu phủ sư phụ thân, năm đó liền cũng bởi vì cũng không kế thừa tổ tiên chế phủ thiên phú, cũng gia nhập trong đó, chỉ là Bạch Chu phủ sư phụ thân cơ duyên không tốt lắm, tại một lần Liệp Yêu ở trong thảm chết rồi. Bất quá Sở Hân duyệt gia gia Sở Nhiên ngược lại là cùng Liễu Hạo Hà một dạng, không có việc lớn gì, bây giờ vẫn tại Liệp Yêu tuyến đầu. Bất quá Bởi vì hai vị lão nhân giới trưởng đều có một ít tu sĩ huyết mạch, liền đều là lấy riêng phần mình gia đình vi đội ngũ nhỏ liệp yêu đương nhiên, một số lúc khi tối hậu trọng yếu, hai nhà cũng sẽ cùng nhau liệp yêu. Cũng chính là bởi vậy, hai nhà một mực quan hệ vô cùng tốt. Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người cũng lấy tỉ đệ tương xứng. Vì thế, Liêu Phong Hàn nghe xong nghe Sở Hân Duyệt giảng sự tình về sau, liền có chút lo lắng. Luyện khí sơ kỳ yêu thú hậu duệ liền xem như có theo hầu, nhưng mà muốn nhập luyện khí chi cảnh cũng rất khó. Nói như vậy đến, này công việc chẳng phải là rất phiến phức. Hân Duyệt tỷ, ngươi có nắm chắc không? Nếu là kết thúc không thành, cần thiết bồi giao linh thạch nhiều không? Tấu chương xong, chương 57, Tương phản. Chương 57, Tương phản, 3000 chữ đại chương cầu truy đọc. Sở Hân duyệt 10 phần tự tin nói: "Nếu là ta kết thúc không thành Nguyệt Hoa Linh thú cửa hàng, cần phải bồi thường linh thạch phần lớn là nhiều, nhưng là ta có không ít nắm chắc." Bất quá nói đi thì nói lại, như thế phong hiểm công việc, thủ lao cũng không ít. "Đợi qua chút thời gian, này công việc nếu là thành, ta cũng có thể tiểu kiếm một bút, đến lúc đó xin ngươi đi ngoại thành cái kia bánh ngọt cửa hàng ăn ăn ngon đi." Liễu Phong Hàn nghe vậy, Trong lòng lo lắng cũng lập tức buông xuống đồng thời, trên mặt hắn cũng dương lên mấy phần vui mừng. Hân Duyệt tỷ chính là đại khí, xem ra không lâu sau đó, ta lại có lục ăn. Có lẽ là lão sở nhà tương đối giàu có, cộng thêm Sở Hân Duyệt tự thân lại có thể kiếm lấy linh thạch, nàng cũng so với vị bỏ được, từ nhỏ đều là như thế. Liêu Phong Hàn khi còn bé cùng cái khác tuổi thơ đồng bạn đi theo nàng đằng sau, nhưng không ăn ít đến độ tốt, mà cử động lần này cũng khiến cho Sở Hân Duyệt cùng không ít cùng thế hệ quan hệ trong đó đều vô cùng tốt, ngày bình thường cũng có một chút có ích, cũng coi là một loại khác nhân tình vãng lai chi pháp đương nhiên. Sở Hân Duyệt cũng sẽ không mời những cái kia gia đình không tốt người tùy tiện ăn cái gì, nàng kết giao người, tối thiểu nhất cũng là Liễu gia cấp bậc này cùng thế hệ. Mà Sở Hân Duyệt nghe cái này, lấy lòng lại nghĩ đến mặt khác một chuyện, nàng không khỏi đoán trách một câu. Ta cũng không giống như tiểu tử ngươi một dạng, tiểu tử tức giận gần chết. Tính toán tiểu tử ngươi rựa vào linh thực một đạo, kiếm lấy linh thạch cũng có thời gian 2 năm đi. 2 năm này, ngươi mời ta ăn những cái kia linh bánh ngọt mấy lần, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ ngươi đều phải chạy tới kiếm nhà ta linh thạch, tiểu tử ngươi không có gì biểu thị sao? Nói xong, Sở Hân Duyệt còn tự vong lưng thị một phen Liễu Phong Hàn. Liêu Phong Hàn cười ha ha một tiếng nói: "Đương nhiên là có, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa tiểu đệ vẫn hiểu có được hay không?" Tùy theo hắn liền từ đình lên trong lực, móc ra một cái tiểu tỏa linh hộp ngọc đưa cho Sở Hân Duyệt. Mà Sở Hân Duyệt lập tức có chút mong đợi. Và linh hộp ngọc tầm thường thế nhưng là trang linh vật đãi nàng mở ra hộp ngọc kia về sau, lập tức liền gặp được tròn vẹn 10 quả ánh nắng chiều đỏ quả táo. Nàng cũng theo đó liên tưởng đến Liêu gia trước đó không lâu lấy được cây kia thanh hà linh thảo cây. Tin tức này nhưng lưu truyền cực lớn. Nàng thân sắc bên trong, cũng bởi vậy hiện ra vô số kích động. 10 cái linh táo? Hảo tiểu tử, hảo phóng như vậy sao? Nhưng trái xem phải xem, nàng lại phát hiện cái kia bên trong hộp ngọc 10 quả táo không có chút nào linh khí. Trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng tối sầm. "Lão đệ, ngươi đây cũng quá không tử tế đi. Ta còn tưởng rằng là linh quả táo, không ngờ tới chính là 10 cái phổ thông quả táo, hơn nữa, liền 10 cái sao? Cái này, lão đệ, ngươi xứng đáng ta trước đó mời ngươi ăn những cái kia linh bánh nó sao? Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta à? Nếu không phải nhìn ngươi tu vi cao, ta sợ đánh không lại, không phải vậy không phải đánh ngươi một trâu bất giận. Quả nhiên đánh đệ đệ phải thừa dịp sớm. Liễu Phong Hàn mới vừa tới nơi đây thời điểm, Sở Hân Duyệt liền cũng phát giác tu vi của Hàn Biến Hóa, mà Liễu Phong Hàn cũng chưa đối nó ẩn tàng cái gì, cũng liền chi tiết cáo tri. Mà Liễu Phong Hàn đối với Sở Hân Duyệt lời nói, cũng không có cảm giác cái gì, đây là hắn cùng Sở Hân Duyệt ở trung phương thức. Nhiều năm trước tới nay, cả hai như chị em ruột kỳ thật không có gì khác biệt. Hai người khi còn bé cũng thường xuyên cãi nhau ầm ĩ hơn nữa, Sở Hân Duyệt tính tình cho tới nay liền tương đối bạo, cùng nàng cái kia xinh đẹp bề ngoài hoàn toàn tương phản. Khi còn bé, Liễu Phong Hàn còn suy đoán đây có phải hay không là cùng Sở Hân Duyệt mỗi ngày cùng những cái kia hung manh yêu thú ở chung lâu môn nhân. Mà hắn cũng theo đó mỉm cười nói nói, "Hân Duyệt tỷ, Ngươi nghĩ cái gì đâu, phổ thông quả táo ta sẽ nhỏ mọn như vậy ạ? Ngươi mau ăn ăn những cái kia quả táo, tuyệt đối có kinh hỉ. Sở Hân Duyệt như vậy nghe xong, tấm kia mặt đen bên trên cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nàng cũng theo đó huyền hóa ra một đoàn thanh thủy, thanh tẩy một phen một quả táo, cũng nhét vào trong miệng. Chỉ là nhẹ nhàng nhai hai lần, nàng lập tức liền cảm giác một cỗ nồng đậm thơm ngọt chi vị, quét sạch nàng toàn bộ vị giác. Nàng quả thực có chút ngoài ý muốn, nàng tấm kia mặt đen cũng tại trong khoảnh khắc phát sinh chuyển biến, lại lần nữa khôi phục cái kia xinh đẹp bộ dáng. Ồ, cái này quả táo làm sao ăn ngon như vậy? Liêu Phong Hàn thấy Sở Hân Duyệt trợn mắt dáng vẻ, Quả thực có chút buồn cười, lại cười to hai tiếng, rồi mới hồi đáp. Cái này quả táo tuy không phải linh táo, lại là nhà ta cây kia cây táo hóa thành linh cây táo kết nhóm đầu tiên quả táo. Đủ để xưng là thiên địa dựng dục mà sinh, liền là căn cơ kém một chút, nhưng là hương vị tuyệt đối không kém cỏi linh táo. Sở Hân Duyệt nửa biết nửa hờ nói: "Như thế sao, vậy ngươi còn có không? Nhanh cho tỷ tỷ ngươi ta lại đến một số." Liêu Phong Hàn lắc đầu nói: "Lúc trước cái kia cây táo không kết nhiều ít quả táo, ta cũng không có bao nhiêu, đây là ta cuối cùng 10 cái." Sở Hân Duyệt lập tức có chút thất lạc. Bất quá nàng lại lại có một cái ý nghĩ. Cái kia chờ sau này nhà ngươi cái kia linh cây táo quen, có thể tại cho ta làm điểm tới không? Về sau, ta nhiều mời ngươi ăn điểm linh bánh ngọt. Nói xong, nàng còn nhíu môi nói, "Phổ thông quả táo không phải cái gì đáng tiền đồ chơi." Liễu Phong Hàn cũng liền cũng không cự tuyệt Sở Hân Duyệt cái này tham ăn nhà bên tỷ tỷ. "Đi lạc, chính là ta nhà cái kia cây táo sinh cơ tổn thất, đoán chừng qua 1 2 năm mới có thể kết quả." Sở Hân Duyệt vừa nghe đến Liễu Phong Hàn đáp ứng, mặt đều cười nở hoa rồi. "Chờ mấy năm liền chờ mấy năm, không sao không sao. Không có linh quả táo ăn, ta liền ăn một chút phổ thông quả táo, giải thèm một chút." Đúng rồi, nên nói chưa chính. Không phải vậy nếu là bị đại bá phát hiện ta một mực lôi kéo ngươi nói chưa thiếp, chỉ sợ sẽ mắng ta dừng lại. Nói ra nơi đây, nàng liền dẫn Liêu Phong Hàn vòng qua một số chổng chọt tại viện lạc bình thường cây cối, đi tới cái kia mẫu linh điền bên cạnh. Cũng chỉ vào trong đó chổng chọt cái kia năm quả linh thụ giới thiệu một phen. Cái này năm quả hai năm mới chín hắc cương linh thụ chính là đầu năm thời khắc, nhà ta trước đó thuê làm vị kia Nghiêm lão linh thực phu trồng trọt. Bây giờ bọn chúng đã sinh trưởng 11 tháng lâu, bất quá, vị kia lão Nghiêm linh thực phu tay nghề cũng coi là không sai, có thể tăng tốc linh thực bảy thành sinh trưởng tốc độ. Cho nên, những này linh thụ cũng đều có gần hơn 1 năm 3 tháng 5 Theo đề ý đến chúng nó chỉ cần 9 tháng sinh thời gian dung giải, liền có thể thành thục. Bất quá ngươi vừa mới cũng đã nói, ngươi nhưng tăng tốc linh thực 8 thành sinh trưởng tốc độ. Tính được, cái này năm khóa linh thụ tại ngươi chăm sóc phía dưới hẳn là chỉ cần tiếp qua năm khoảng 6 tháng liền có thể thành thục. Nếu là ngươi có thể cam đoan như mức tiến này lời nói, thuê làm hợp hẹn chúng ta liền hôm nay ký kết. Mà nhà ta cũng dựa theo giá thị trường, mỗi tháng cho ngươi 2 khối linh thạch tháng phụng. Nếu là cái này năm khóa linh thụ thành thục về sau phẩm chất nhưng cao chút, cũng có khen thưởng thêm, ra trung thượng thừa phẩm chất phân biệt ban thưởng nửa khối cùng một khối linh thạch. Đối với việc này, ngươi có dị dị nghĩ không? Hắc Cương Linh Thụ chính là là một loại kim thuộc tính linh thụ, một gốc 2 năm cấp bậc nhất giai hạ phẩm linh thụ giá trị 30 khối linh thạch đồng thời, này cây còn có một cái đặc điểm, chính là cứng rắn, 10 phần cứng rắn, so với cùng giai không ít linh sắt đều cứng rắn. Vì thế, không ít luyện khí sư đều ưa thích dùng này cây đến rèn đúc các loại pháp khí. Lão sở nhà cũng là bởi vì sở hơn duyệt đại bá chính là một vị luyện khí sư, lúc này mới trồng chọt nải cây, như thế cũng có thể vì lão sở nhà mang đến càng nhiều lợi ích. Mà Lão Nghiêm linh thực phu liền là chủ tiê lão sở nhà thuê làm vị kia linh thực phu, người này tại phường thị ngoại thành khu dân cư tương đối có danh tiếng, làm người cũng công đạo, danh khí cực lớn. Bất quá vị này lão Nghiêm linh thực phu, một tháng trước, cơ duyên xảo hợp, đem linh thực một đạo đi vào nhất giai trung phẩm chi cảnh. Vì thế, hắn cũng bị không ít ở tại nội thành, có được nhất giai trung phẩm linh điển gia đình giàu có, mời chào đi làm việc. Người này cũng hoàn toàn lực tại bận tâm lão sở nhà bên này công việc. Vì thế lão sở nhà cái này mẫu hắc cương linh tiết thụ cũng không linh thực phu chiếu cố. Nhưng lại vì những cái kia linh thụ có thể mau chóng sinh trưởng. Lão sở nhà cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm khắc linh thực phù. Liễu Phong Hàn chính là bọn hắn tìm cái thứ nhất linh thực phù, dù sao hiểu rõ. Chỉ là khi đó, Liễu Phong Hàn tu là còn tại luyện khí tầng 2, cũng hoàn toàn lực chiêu cố. Việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, lão sở nhà biết được Liễu Phong Hàn đang sắp đột phá về sau, ngược lại là cũng nguyện ý chờ. Bởi như vậy hay đi, lần này sự tình kỳ thật sớm tại 1 tháng trước đó liền định ra. Mà bây giờ, Liễu Phong Hàn đối với Sở Hân Duyệt đưa ra gia lợi ích ngược lại là cũng hết sức hài lòng, cái này chính là giá thị trường. Vì thế, hắn cũng liền nói ngay. Không gì nghĩ Cứ dựa theo Hân Duyệt tỷ ngươi nói tới. Tuy thế, hai người liền lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Sợ Hân Duyệt cái này, Ngự thú học đồ liền đi lão sở nhà hậu viện, chiếu cố nàng nuôi nốt một đám ngũ cốc linh gà đi. Ngũ cốc kê cũng coi là một loại yêu thú, bất quá tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, yêu thích ăn uống ngũ cốc, nó huyết nhục ẩn chứa linh khí. Nai gà chỗ đẻ trứng cũng ẩn chứa một chút linh khí, lại linh khí cực kỳ tinh thuần, cũng coi là một loại tài nguyên tu luyện, đủ để có thể so với thanh hà linh thảo cái này linh quả. Vì thế, nai trứng trên thị trường giá cả cực cao, chí ít có thể bán được một khối bán linh thạch một viên. Bất quá bồi dưỡng này gà cực kỳ phiến phức. Tiểu Ngũ cốc kê cũng không phải là trời sinh nhập đạo, một dạng cần trải qua lộ sắc hóa linh, chỉ là tương đối đơn giản một số, sau đó lại chí ít cần thời gian 5 năm mới có thể trưởng thành đệ trứng. Cho nên, Naga tầm thường cũng liền chỉ có sở hân duyệt bực này, nắm giữ ngữ thú thủ đoạn người sẽ bổ dưỡng. Tuy theo, Liễu Phong Hàn liền theo thứ tự đối lão sở nhà cái kia năm khóa hắc cương linh thiết thụ theo thứ tự thi triển 1 giờ kém hơn một bậc linh thực thuật pháp quy nguyên linh vũ thuật, phổ chiếu thuật, còn có hạch tâm thuật pháp dựng tự thuật. Trong lúc đó, cái kia nghĩ lại tại một gốc linh trên cây ba đầu tiểu kim tức điệu còn thỉnh thoảng vây xem Liễu Phong Hàn. Thấy Liêu Phong Hàn không khắc động, bọn chúng lúc này mới an an ổn ổn, trốn ở tổ chim ở trong cúp đoạt cây kia linh thụ gom tại xung quanh kim linh khí, tiến hành luyện hóa. Ma cư động lần này cũng có thể tăng tốc bọn chúng không ít tiến độ tu luyện đây cũng là, bọn chúng sẽ ở này trên cây xây tổ nguyên do. Một mực đến xế chiều 3, 4 điểm, Liêu Phong Hàn lúc này mới làm xong. Về phần tinh tế bồi dưỡng chi pháp, hắn cũng không làm. Việc này ảnh hưởng quá lớn, hắn không chịu được nổi. Hắn cũng chỉ tính toán ở đây cầm chết tiền lương. Hơn nữa như thế hắn cũng thấy đủ. Thang thêm lão sở nhà bên này hai khối linh khí Hắn nuôi tháng thế nhưng là có thể kiếm 10 khối linh thạch, cộng thêm hai lượng ngũ linh sa chi nhiều, hoàn toàn có cần hay không? Thậm chí, hắn đều định đem thường ngày tài nguyên tu luyện phục linh đan, toàn bộ đổi thành tốt hơn thanh mục đan, tấu chương xong, chương 58. Gia gia quả nhiên chưa từng gặp người, cơ duyên này quả nhiên là tốt. Chương 58, gia gia quả nhiên chưa từng gặp người, cơ duyên này quả nhiên là tốt, cầu truy độc. Một bên khác. Yêu tộc địa giới. Một ngày này ban đêm, hai tòa kéo dài cực xa dãy núi dưới chân, có một đầu thanh tịnh tiểu hạ. Thừa dịp bóng đêm, Không ít cũng không nắm giữ thủy thuộc tính thuần pháp yêu thú, cũng đều chạy tới nơi đây uống nước. Nhưng cũng không lâu lắm, bờ sông nhỏ một mảnh chỗ rừng sâu lại đột ngột truyền ra từng đạo to lớn rầm chân thanh âm. Cũng lại còn có không ít thấp bé cây cối bị lúng ngã, tựa như có cái gì quái vật khổng lồ xuất hiện tầm thường. Mà như thế động tĩnh cũng cả kinh không ít tại bờ sông nhỏ uống nước yêu thú hốt hoảng chánh né, căn bản không dám ở lâu. Sau một lát, dương rầm kêu bên trong cũng theo đó thoát ra từng đầu hình thể trưởng bình thường hoang nhiêu gấp 2 3 lần lớn nhỏ, lại trên thân khối khối cơ bắp rõ ràng ra trắng cứng ưu. Bọn chúng chậm rãi đi tới bờ sông nhỏ, một dạng chính là là vì uống nước mà tới. Nếu là rất nhỏ con sát, còn có thể phát hiện những cái kia da trắng cự như lại chừng 40 đầu nhiều. Tuy nói trong đó đa số còn chưa lộ sắc hóa linh, nhưng lại cũng có gần 10 đầu vào luyện khí chi cảnh. Thậm chí, còn có một đầu luyện khí trung kỳ con trâu đây cũng là một cỗ không nhỏ đàn yêu thú. Cũng chính là bởi vậy, trước đó bị dọa chạy những cái kia yêu thú vẫn như cũ không dám tới gần. Chỉ là, những ngày yêu thú đều chưa phát hiện, đám kia da trắng cự như thoát ra rừng rậm bên trong, lại có bốn tên tu sĩ đứng tại một góc trên ngọn cây cự thụ đem cảnh này đều xem ở trong mắt. Đi theo bọn này trâu cũng có gần nửa tháng, tăng thêm trước đó đoạn thời gian kia, cũng chờ gần 7, 8 tháng lâu. Làm sao cơ duyên kia còn chưa tới? Thật coi là tiêu tốn thời gian. Hơn nữa, bọn này châu làm sao luôn đi loạn, nếu là phức tạp liên phiền toái, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này nhìn bờ sông nhỏ, cái kia da trắng đàn châu không khỏi có chút ưu sầu đứng lên ở tại một bên Liêu Quang Diệu bọn người cũng là như thế. Bất quá, đám người lại đều cùng không động tác khác. Chỉ vì, đám kia da trắng cư như ngưu thế nhưng là bọn hắn lần này muốn tìm cơ duyên kia nơi mấu chốt. Một khi cùng mất đi, cơ duyên kia cũng đem không có duyên với bọn họ. Vì thế, đám người bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo đám kia da trắng cư ngưu lại qua mấy ngày, một ngày này ban đêm đồng dạng là cái kia phiến rừng rậm, một mảnh tương đối khai thác chi địa, cái kia hơn 40 đầu da trắng cự ngưu lại như cùng từng bức cự tượng, làm thành một vòng tròn, đồng thời thần sắc đều cực kỳ gần trương không ngừng dò xét bốn phía, tựa như tại che chở bảo bối gì tầm thường. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, cái kia trong vòng chỗ sâu lại truyền ra một cỗ cực túi hư vị, thậm chí còn kèm theo đạo đạo kêu rên thanh âm. Cùng lúc đó, hai đạo bóng đen lại không ngừng từ bọn này như yêu phụ cận rừng rậm ở trong lướt qua một mục tìm tòi một vòng lớn, thấy xung quanh cũng không bất kỳ tu sĩ nào tung tích, chỉ có mười mấy đầu bị đàn châu hút dẫn tới luyện khí sơ kỳ yêu thú qua đi. Bọn hắn cũng không còn quá nhiều lo lắng. Ngay sau đó, bọn hắn liền riêng phần mình lấy ra một cây lấp lánh linh vận mật hương, cùng đem nhóm lửa. Trong không khí cũng lập tức xuất hiện một loại kỳ hương, nhưng lại không có được hạ. Theo một trận luồng gió mát thổi qua, cỗ này kỳ hương cũng lập tức bay đến đám kia cự nhưu chỗ, cũng bị đa số không vào nói cự nhưu, không có chút nào phát giác hút vào thể nội. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, tròn vẹn hơn 30 đầu phàm nhưu lại đồng thời hai mắt một mơ hồ, té xỉu ở mặt đất chỉ có cái kia tám đầu luyện khí sơ kỳ cùng đầu kia luyện khí trung kỳ Ngưu Vương còn đứng tại chỗ. Việc này cũng để bọn chúng ngoài ý muốn không thôi. Nhưng bọn chúng tự thân lại cũng nhận cái kia kỳ hương ảnh hưởng, đầu óc có chút mơ hồ, phản ứng cũng so với vị trí độn. Cái kia hai bóng đen cũng nhân cơ hội này, trực tiếp thuận lấy đàn châu vòng vây tràn đầy lỗ hổng thời khắc, chui vào trong đó, cũng thuận lợi đạt được sở cầu chi vật. Nhưng như thế sự tình cũng làm cho cái kia luyện khí trung kỳ Ngưu Vương trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Cái kia hai đạo bóng đen trô cầm chi vật, thế nhưng là đối với nó cực kỳ trọng yếu. Nó lập tức có chút lửa giận, nhưng là nó mặc dù thanh tỉnh nhưng bốn chân lại bởi vì mới vừa rồi cái kia kỳ hương ảnh hưởng, căn bản không làm được gì, cái này cũng khiến cho nó khó mà đuổi theo, cũng chỉ có thể nhìn cái kia hai đạo bóng đen không ngừng đi xa. Qua hồi lâu, chạy xa cái kia hai đạo bóng đen, cũng tại một chỗ chỗ an toàn ngừng lại, hiện ra Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Diệu hai trà con thân hình. Cấp này trung phẩm mê thú hương, ngược lại là dùng tốt, lão sở đầu ngược lại là cũng không gạt ta. Liễu Hạo Hà quay đầu xa xa nhìn thân sau đó phát sinh chi cảnh, trong lòng càng hài lòng. Không lâu lắm, Liễu Quang Huyền cùng Trung Tú Cẩm cũng xuất hiện ở đây. "Lão, vật kia đã thủ sao?" Chu Du cầm một mặt kích động đối Liêu Quang Huyền dò hỏi: "Đắc thủ, hơn nữa còn vượt quá chúng ta mong muốn, nhanh chóng trở về đi, để tránh xảy ra bất trắc." Liêu Hạo Hà vỗ vỗ hơi có chút nâng lên trong ngữ, mỉm cười nói nói: "Chu Du cũng nghe vậy trên mặt kích động không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Ngay bình thường rất ít nói chuyện Liêu Quang Huyền, lúc này mang theo vài phần sát cơ dò hỏi. Hạo Hà bá, không thừa cơ giết mấy đầu Nưu Ưu sao? Cái kia vài đầu vào luyện khí chi cảnh Nưu Ưu xem ra, nhưng đều còn tại mơ mơ màng màng bộ dáng." Liêu Hạo Hà nói: "Cái kia châu chín con yêu gia nhưng tự dày liền xem như ta cũng không nhất định có thể duy nhất một lần phá vỡ ra của bọn nó. Hơn nữa bất động cái kia chín đầu nhập cảnh giới lưu yêu ngược lại là vô sự, chỉ khi nào làm bị thương bọn chúng, lại lại không cách nào đưa chúng nó chú sát, bọn chúng thế tất sẽ bởi vì thương thế duyên cơ kích thích lên tinh thần, dẫn đến mê thú hung công hiệu lại giảm. Mà đám tiêm lưu yêu số lượng cũng không ít, một khi cái kia châu chín con yêu phản ứng kịp, bọn chúng hợp lực va chạm phía dưới, chỉ sợ chúng ta hợp lực đều khó mà ngăn lại. Quang Huyền, ngươi sát tâm quá nặng đi. Ngày sau phải thu lại một chút. Trong mắt Liêu Hạ Hà, Liêu Quang Huyền cái gì cũng tốt, chính là sát cơ quá nặng đi, cũng quá độc ác ại thời khắc tất yếu, bước này tâm tính tốt thì tốt, chỉ khi nào xuất hiện sai lầm, thế tất sẽ lâm vào nguy nan ở trong. Mà Liễu Quang Nguyên nghe vậy về sau, ngược lại là cảm thấy cũng đúng, hắn cũng nghe khuyên gật đầu nói: "Minh Bạch Hạo Hà Bá." Bốn người cũng biến mất theo tại nơi đây. Vệ phân đám kia lâm vào trong hôn mê nhu yếu, cũng theo thời gian chuyển dời từ từ khôi phục đả mắt. Liền đi qua một tháng thời gian, năm nay cũng sắp nên đón kết thúc. Vô số tượng trưng cho mùa đông tuyết trắng, không ngừng từ phía chân trời bay xuống tại đất. Cả phiến tiên địa, cũng tựa như bị rét lạnh bao trùm tầm thường. Cũng chính vào hôm ấy ban đêm, Liễu Phong Hàn tương đối lo lắng Liêu Hạo Hà chờ tiến về y u tộc trừ mối, bước lên tuyết trắng cuối cùng là trở về. Gặp trưởng mối đều vô sự, lại khí tức cũng bình thường, cũng không thụ thương chi tượng, hắn cũng liền an lòng. Mà Liêu Hạo Hà bọn người nhìn thấy Liễu Phong Hàn tu vi vào luyện khí 3 tầng chi cảnh, cũng đều là mừng rỡ không thôi đám người nhao nhao ngầm khen một phen Liễu Phong Hàn thiên tư phi phàm về sau. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, từ đó gọi ra chuyến này đoạt được cơ duyên. Chỉ là nhường Liễu Phong Hàn ngoài ý muốn chính là, cơ duyên kia lại không phải là linh thực, mà là hai đầu chỉ có tiểu cẩu lớn nhỏ đồng thời toàn thân làn da là màu trắng, trên mặt trẻ kiến vẻ mờ mịt con ngẻ con, vừa ra đến ngoại giới, cái này hai bỏ con còn sợ hãi kêu hai tiếng, cũng chậm rãi trốn đến Liêu Hạo Hà sau lưng, tựa như cùng Liêu Hạo Hà quan hệ cực thân tầm thường. Mà Liêu Phong Hàn thấy thế, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Không phải linh từ sao? Nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy cái này hai bỏ con có chút quen thuộc, suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, hắn lập tức giật mình. Đây là cái kia tính tình dịu dàng ngoan ngoãn Bạch Nam Thạch Nưu. "Da da, các ngươi làm sao làm tới a?" Bạch Nam Thạch Nưu chính là số ít thức ăn chay loại yếu tố. Cả đời chỉ ăn thực vật không ăn thịt. Có lẽ cũng là bởi vì đây, này tính năng hướng tính cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, liền xem như không có ngự thú sư trợ giúp, cũng có thể bị tu sĩ thuần phục linh thú một trong. Hơn nữa một khi thuần phục, liền cực kỳ trung thành đồng thời này châu lực lớn vô cùng, nhất tiện thể phách, còn nam hiểu thủ thuộc tính thuật pháp, thực lực cực mạnh, cùng giai bên trong ít có có thể đối địch người. Vì thế, Bạch Nam Thạch Nưu thành danh cũng cực lớn. Liêu Hạo Hà cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu về sau, liền mỉm cười nói nói: "Chính là hai đầu Bạch Nam Thạch Nưu con đê, mà cái này hai vật, tự nhiên là chúng ta tại yêu tộc lấy được." Một năm trước đó, Ta cùng lão liền phát hiện cái này hai bộ con mâu thân có thai. Chỉ là cái kia châu cái lúc ấy còn chưa chưa tới sinh con này, ta cùng cha ngươi bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lấy. Thẳng đến chút thời gian trước, cái kia châu cái mới tới sinh con này. Ta cùng ngươi lão bọn hắn cũng là tại cái này hai bộ con vừa sinh ra tới thời điểm, giành lại. Hơn nữa bọn chúng chính là song bào thai, phụ mẫu cũng đều bất phàm, bọn chúng phụ thân chính là một đầu luyện khí trung kỳ bạch nham thành lưu, mẹ của bọn nó cũng có luyện khí sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc tu vi. Liêu Hạ Hà mỉm cười nói nói. Liêu Phong Hàn nghe nói lời ấy, trong lòng lập tức hiện ra vô số hưng phấn. Hắn nhìn Liễu Hạo Hà bọn người cầm trở về cái kia hai con nhế con, Lô Mi bên trong cũng đẩy Lạp Tim Mang. Tục truyền, Bạch Nam Châu cái cả đời chỉ sinh 2-3 thai. Vì thế mỗi một thai hài tử cũng đem đạt được vô số tinh hoa ôn dưỡng, nó xuất sinh về sau, tầm thường tư chất cũng sẽ không chiến lệnh, căn cơ cũng so với bình thường yêu thú hậu duệ tốt, chí ít đều có 3 thành sát suất xuất nhập lực khí. Lại thêm cái kia hai con nhế con phụ thân tu vi cao tới luyện khí trung kỳ chi cảnh, cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ lại lần nữa đề cao một phen tư chất của bọn nó. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, Tương lai cái kia hai con ngẻ con coi như không ngự thú sư tương trợ, chỉ sợ cũng chỉ ít có 5 thành sát suất có thể nhập lực khí. Cái này nhưng mang ý nghĩa, chỉ cần Liễu Gia vận khí không kém, Liễu Gia ngày sau chỉ ít liền có thể đến một đầu luyện khí cấp bậc Bạch Nam Thạch Nưu tương trợ, đây không thể nghi ngờ là nhờ Liễu Gia nhiều một tên cường hãn luyện khí chiến lược đồng thời. Này Châu Thọ Nguyên cũng cực kỳ kéo dài, nếu là Liễu Gia hảo hảo ngủ dưỡng, này Châu sống 1 200 năm cũng không có vấn đề gì. Nếu là ở tăng thêm cây kia có được chiến lực bạo nguyên linh quả thụ, cái này cũng không khác là ổn định Liễu Gia gần 1 200 năm căn cơ, tương lai cũng không cần lo lắng tu sĩ đứt gãy loại hình phức tạp có thể nói là chỗ tốt rất nhiều. Nếu là đem cái này hai châu tiềm chất không sai con bê phóng tới trên thị trường, mỗi một đầu bán cái 100 khối linh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Có thể nói, cái này hai bộ con giá trị cũng không tệ. Gia gia quả nhiên chưa từng gặp người, cơ duyên này quả nhiên là tốt. Liêu Phong Hàn đại hỉ không thôi, cấu chương xong, chương 59. Ai nhân tình. Chương 59, ai nhân tình. Cầu truy đọc các dữ. Tuy theo, đám người liền lại thương lượng một phen như thế nào chăm sóc cái này hai cái tiểu bạch nham thạch lưu công việc. Dựa theo chúng người hiểu, cái này bạch nham thạch lưu tốc độ phát triển cực nhanh. Thông thường thời gian 3 năm liền có thể trưởng thành. Mà như liễu ra cái kia hai đầu tiểu bạch nham thạch nưu con bê chính là yếu tố hậu duệ tình huống, tốt nhất lộ sắc hóa linh thời gian, cũng tại 3 năm này trưởng thành kỳ trong vòng. Một khi qua này thời gian, cái này hai ngẻ con thể nội lưu lại một chút linh khí cũng đem dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô đến lúc đó, ngày sau bọn chúng lộ sắc hóa linh độ khó cũng đem nhân với tăng lên mấy lần. Vì thế, đám người trừ ra dự định dựa theo nguyên kế hoạch đem trong sân trống không linh khí giao cho cái kia hai con ngẻ con hấp thu bên ngoài. Còn dự định đợi trong nhà cái kia nửa mẫu Bạch Đảo Linh Mễ thành thục về sau, làm một số linh mễ cây lúa cán phối hợp bình thường cỏ dại làm làm thức ăn, tốt ra tăng bọn chúng lộ xác nhập đạo cơ hội. Linh mễ cây lúa cán cũng thai nghén một tia linh khí, lại không thiếu như Bạch Nam thạch như bậc này, loại ăn cỏ yêu thú đều thích ăn ăn, chính là cực dai cỏ nuôi súc vật. Mà một mẫu linh mễ trên cơ bản nhưng sản xuất 5000 cân cây lúa cán, lão Liễu, nhà cái kia nửa mẫu chí ít cũng có thể sản xuất 2500 cân linh mễ cán, cũng bình thường cỏ dại phối hợp dùng, đoán chừng cũng có thể chống đỡ cái thời gian 1 năm. Long vòng như vậy phía dưới, ngược lại là cũng không cần liễu ra mặt khác mua sắm linh mệ cáng. Nói chuyện tiệm rất nhiều về sau, Liễu Phong Hàn cũng hỏi một cái tương đối vấn đề mấu chốt. "Đúng rồi gia gia, cái kia hai con ngẽ con cần phải tìm ngự thú sư hỗ trợ bồi dưỡng một phen a. Cái này hai tiểu bạch nham thạch lưu tư chất cao là cao, nhưng nếu là có thể lần nữa ngự thú sư bồi dưỡng, bọn chúng lộ xác hóa linh xác suất cũng có thể lớn hơn một chút." Liêu Hạo Hà vị lão nhân này mỉm cười nói nói. "Cái này phải xem nhìn ta trước kia cái kia phần nhân tình còn có vô dụng." Liêu Phong Hàn nghe vậy, thoáng có chút hiếu kỳ. Hắn tựa ra gia gia Liễu Hạo Hà lời nói bên trong, Không có đoán ra Liễu Hạo Hà cái kia cái gọi là nhân tình cùng nắm giữ ngự thú một đạo tu sĩ có quan hệ. Ma nhà bọn hắn tương đối quen thuộc tu sĩ cứ như vậy mấy người, mà nó bên trong nắm giữ ngự thú một đạo tu sĩ cũng liền chỉ có sở ra sợ hơn duyệt một người. Nhân tình? Hân duyệt tỷ thiếu gia gia nhân tình? Không đạo lý a. Chẳng lẽ gia gia còn nhận thức các ngự thú sư? Cũng không luận hắn làm sao hỏi thăm, Liễu Hạo Hà đều cũng không lộ ra mày mày. Tuy thế, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này liền nhường đám người chớ có tùy tiện đem cái kia hai đầu bạch nham thạch nưu sự tình nói ra. Tuy nói, cái này hai ngẻ con giá trị cũng không thanh hạ linh tạo cây cao. Nhưng mà, cái này hai triệu lưu tử tăng thêm cái kia thanh hà linh thảo cây, giá trị coi như cao, tổng thể tính ra phía dưới, chí ít có thể đặng cái 6700 khối linh thạch nhiều. Cái này các loại tình huống, chưa chừng liền sẽ dẫn tới người khác nhố thương. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Hạo Hà trước đó lúc này mới mượn tới ngự thú túi, ngược lại dùng này túi đem cái kia hai con ngế con trang trở về. Liêu gia cũng không mượn thú túi, thứ này mười phần đắt đỏ, Liêu gia cho tới nay lại không có linh thú, cũng liền cũng không tốn hao linh thạch mua thứ này. Mà có mới viện lạc bên này tòa kia cơ sở trận pháp tại, cũng đủ để ngăn cách bình thường luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ giở sét. Những cái kia thần thức khá mạnh luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, coi như có thể khám phá trận pháp, xem thấy trong sân tình huống. Nhưng là Liễu Hạo hạ vị này kinh nghiệm phong phú lão nhân, lại sớm đã chuẩn bị. Hắn trực tiếp tại chính mình cái kia tương đối lớn trong phòng, kiến tạo một phạm vi cũng không tệ lắm tiểu kết gian, xem như châu vòng. Cũng đem sớm đã lấy lòng một trương nhất giai thượng phẩm che đậy linh phù, dán tại cái này châu vòng ở trong. Kể từ đó, cũng có thể càng thêm an toàn một số. Gia gia nếu là nói như vậy đến, ngày sau ngươi muốn tìm cái kia ngự tu sĩ đáng tin cậy sao? Nếu là chúng ta đi mời hắn hỗ trợ, hắn có thể hay không đem cái kia hai con ngẻ con sự tình nói ra? Liêu Phong Hàn có chút lo lắng. Người kia ý tứ nghiêm, không cần lo ngại. Mặt khác, ta cũng hiểu biết cái kia bí mật của người. Nhưng lẫn nhau ngăn được. Liêu Hạ Hà mỉm cười nói nói, "Bí mật gì a? Gia gia ngươi làm sao còn biết người khác bí mật ta?" Liêu Phong Hàn nhất thời có chút ngoài ý muốn, bí mật này sở dĩ có thể trở thành bí mật, tự nhiên là tương đối bí ẩn sự tình, lại nói ra, thế tất sẽ gây phiền toái. Đều thành bí mật, sao có thể tùy tiện tiết lộ cho người khác? Chờ ta không rời nổi bước chân, nếu là cái kia bí mật của người vẫn như cũ không người biết được lợi nói, ta cùng cha ngươi ngược lại là nhưng nói cho ngươi, để mà ngăn được người kia chẳng qua hiện nay gắn liền với thời gian con sớm. Việc này cũng không nói, ta đi ra ngoài một chuyến, còn cái kiang lự thú túi, không phải vậy cái túi này chủ nhân chỉ sợ cũng phải sốt ruột, ta chỉ cùng người kia cho mượn 3 tháng. Mặt khác, ta lại đi tìm một chút những cái kia tại phường thị bên trong chuyên môn quét dọn vệ sinh phẩm nhân, ra chút vàng bạc, để bọn hắn mỗi ngày trừ ra cho nhà chúng ta làm chút tuổi lửa bên ngoài, lại nhiều làm ra một ít cỏ dại loại hình đến, cho nhà chúng ta cái kia hai con ngẻ con ăn uống. Liêu Hạo Hà mím cười nói vài câu, liền rời đi trong nhà. Liêu Phong Hàn cũng không tiện hỏi tới nữa bí mật sự tình, chỉ có thể coi như thôi Mà phường thị bên trong cũng là có phàm nhân, bất quá nhiều số phàm nhân đều là phường thị phường chủ phụ chuyên môn từ ngoại giới tuyển nhận đến quét dọn phường thị vệ sinh. Mặt khác số ít phàm nhân thì là một số tại phường thị có phòng tu sĩ thân thuộc, bị tu sĩ si thân người tới phường thị bên trong sinh hoạt. Bất quá loại tình huống này tương đối ít, dù sao nếu là trêu chọc kiểu ra, tu sĩ si muốn tại phường thị bên trong giết chết phàm người vẫn là mười phần đơn giản. Vì thế, phường thị bên trong đa số tu sĩ phàm nhân thân là tầm thường đều sẽ phong tới đối phàm nhân mà nói, càng thêm an toàn thế giới phàm tục. Muốn tại thế giới phàm tục động phàm nhân nhưng rất khó, chí ít tại phi tinh quận khối địa giới này là như thế. Mỗi một chỗ phàm nhân thôn trấn xung quanh chi ít đều sẽ có một tên thượng tông phi tinh cấp tu sĩ tọa trấn, để mà che chở những người phàm tục kia, một khi phàm nhân tử vong số lượng quá nhiều, liền sẽ khiến thượng tông chú ý, việc này trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, có rất ít người sẽ đi đánh thế giới phàm tục đánh những người phàm tục kia chủ ý Liêu gia cũng là bởi vì đây, lúc này mới đem phàm nhân thân thích đều đặt ở thế giới phàm tục, cũng không mang theo trên người. Theo Liêu Phong Hàn biết, ra ra hắn Liêu Hạo Hà liền có 4 cái huynh đệ tỉ muội, chỉ là bọn hắn đều không liên can. Liêu Phong Hàn tập túc Liêu Quang Huyền phụ mẫu cũng không liên can. Bất quá Nếu ra đối với mấy cái này phàm tục tục nhân ngược lại là cũng không tệ, Thỉnh Phượng liền lại nhìn nhìn, nếu là phàm tục tục nhân, có khó khăn cũng sẽ giúp đỡ một phen. Vì thế, những người này cũng tại thế giới phàm tục trôi qua không tệ. Tuy thế, Liễu Phong Hàn liền cùng phụ mẫu nói chuyện phía một phen. Theo bọn hắn nói, bọn hắn lần này làm bò con trên đường trở về, tuy nói bởi vì có ngự thú tối giới cớ, cũng không như lần trước thanh hạ linh tạo cây như vậy hú hiểm, không có tao ngộ những cái kia làm chặn giết tu sĩ. Nhưng là từ yêu tộc chi địa về phi tinh tung lũng giới thời điểm, lại đụng phải không ít yêu thú. Trong đó đa số tu vi đều tương đối thấp, bọn hắn đủ để ứng đối, liền thuận tay đem những cái kia yêu thú thu sát một phen. Cho nên, cha mẹ của hắn mấy người cũng xem như tiểu kiếm lợi một bút. Tính toán ra, ta cùng mẹ ngươi bọn hắn vào luyện khí trung kỳ về sau, còn chưa chưa chân chính như dị vãng như vậy chuyên tâm liệp yêu qua, cũng không biết chúng ta toàn lực liệp yêu thời điểm, mỗi tháng có thể hay không cùng ngươi kiếm không sai biệt lắm. Người đứa nhỏ này tháp vụng, quả nhiên là một tháng một cái biến hóa, cha ngươi ta đều có áp lực. Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu nói lên cái này kiếm linh thạch sự tình, liền nhớ tới mới vừa rồi bọn hắn vừa vừa trở về thời điểm, Liêu Phong Hàn từng nói qua, bởi vì tu vi tăng lên, hắn mỗi tháng lương tháng bên trên đã tăng tới 10 khối linh hạt, cùng với hai lượng ngũ linh sa chi sự tỉnh, hắn cũng mang theo vài phần vui mừng, cười dẫn nói, "Cái này xác thực." Chúng tú cầm với tư cách Liêu Phong Hàn mẫu thân, rất là tán thành. "Đại ca, đại tẩu, tại sao ta cảm giác các người đang qué khoang?" Thiếu có nói Liêu Quang Huyền, mỉm cười nói nói, "Tấu chương xong, chương 60. Cái này phân và nước tiểu thật coi là bảo tàng a." Chương 60, cái này phân và nước tiểu thật coi là bảo tàng a, cầu truy đọc các dữ. "Quang Huyền đệ, ngươi không biết trong lòng chúng ta khổ a?" Liêu Quang Diệu một bộ thống khổ bộ dáng nói đứng ở một bên Liêu Phong Hàn, sớm đã cười nở hoa. Người một nhà cũng nhiệt nhiệt náo náo nhàn nhàn huyên. Sau một lúc lâu, đợi Liêu Hạo Hà xử lý tốt sự tình sau khi trở về, Liêu Phong Hàn cũng đem sớm đã chuẩn bị xong một cân Bạch Nguyệt Quế Hoa cao cho lấy ra đi ra, đưa cho phụ mẫu bọn người cùng nhau ăn uống. Cái này Bạch Nguyệt Quế Hoa cao chính là dùng linh vật làm, nó bên trong ẩn chứa linh khí, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là một loại tài nguyên tu luyện, một cân Bạch Nguyệt Quế Hoa cao ẩn chứa linh khí cùng một viên phục linh đan không sai biệt nhiều. Bất quá bánh quế ẩn chứa tạp chất ít, luyện hóa tốc độ tương đối nhanh, cùng linh quả mở rộng. Cho nên mắc một chút một khối bán linh thạch chỉ có thể mua một cân. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn phụ mẫu bọn người đối với hắn như vậy bỏ được cách làm, cực kỳ hài lòng, từng cái vui vẻ ra mặt đương nhiên, đợi sau đó với tư cách trưởng bối Liêu Hạo Hà mấy người cũng cùng Liêu Phong Hàn nói, ngày sau thiếu mua loại này linh bánh ngọt, quá mắc. Liêu Phong Hàn đối với cái này cũng càng nhận động. Ngày bình thường chính hắn cũng không nỡ lòng bỏ mua thứ này, chỉ là nghĩ tháng dâng lên đi, cũng nên mua ít đồ hiếu kính hiếu kính cha mẹ, lúc này mới mua một chút cái này linh bánh ngọt. Một lát sau đợi nói chuyện viếng kết thúc, Liêu Hạo Hà cũng từ túi trữ vật bên trong giao cho Liêu Phong Hàn một chương chữ vật linh phù. Cái này ở bên trong chứa ta cùng cha ngươi bọn hắn còn tại yêu tộc địa giới lúc, truy tung cái kia Bạch Nham Thạch Như đản nhặt được một số phân châu liền. Tụ truyền, thứ này đối linh thực có không ít chỗ tốt, thậm chí có thể tăng tốc linh thực khôi phục sinh cơ. Ngươi xem một chút thứ này là có hay không có tác dụng. Cái này truyền ngôn liệu phong hàn cũng đã được nghe nói, nhưng là dĩ vãng cũng không thử nghiệm qua. Dù sao cái này Bạch Nham Thạch Như phân và nước tiểu bởi vì công hiệu riêng cơ, giá cả cũng hơi đắt. Vì thế, hắn đối cái này phân và nước tiểu công hiệu sự tình cũng càng hiểu kỹ. Bởi vì vậy cái kia chương chứa vật linh phù bên trong cũng không thần thức là ấn, hắn độ nhập thần biết trong đó liền phát hiện chương này ẩn chứa một bình phương đại tiểu không gian chứa vật linh phù bên trong, lại tràn đầy phân và nước tiểu. Hắn hai mắt cũng lập tức sáng lên. "Nhiều như vậy." Liêu Hạo Hà nói, "Cái này coi như thiếu, ta cùng ngươi lão bọn hắn vẫn là chuyên môn chọn những cái kia vào luyện khí cấp bậc bạch nham thạch như phân và nước tiểu nhặt. Không phải vậy, nếu là đem cái kia đàn châu gần 1-2 tháng phân châu toàn bộ kiếm về, chỉ sợ có thể xếp thành một tòa núi nhỏ." "Đúng rồi, ta cùng cha ngươi bọn hắn thường xuyên không ở nhà, trong nhà cái kia hai cái con ngẻ con ngày sau kéo phân và nước tiểu, liền giao cho ngươi thanh lý. Nhớ lấy, nhất định phải ngày ngày thanh lý." Không phải vậy cái kia gian phòng chỉ sợ qua không được mấy ngày, liền sẽ bị phân châu chất đầy. Liêu Phong Hàn trong lòng có chút nghi hoặc, như thế có thể kéo sao? Về phần Nhạc Phần và Nước Tiểu Sự Tỉnh, hắn ngược lại là không có ý kiến, cũng chính là một đạo ngữ vật thuận sự tình. Mà hắn để ý nhất vẫn là Liễu Hạo Hà mới vừa rồi chỗ đề nghị lập yêu sự tình, hắn cũng liền hỏi thăm một câu. "Gia gia, các ngươi gần nhất lại dự định đi yêu tộc địa giới lập yêu sao?" Liễu Hạo Hà bất đắc dĩ nói, "Thiếu gia nhân tình lão gia hỏa kia chút thời gian trước ra phường thị lập yêu đi, trời mới biết lúc nào trở về, cho nên ta cùng cha ngươi bọn hắn cũng chỉ có thể đợi." Không phải vậy cái kia hai con ngẻ con coi như ngự thú sư chăm sóc. Vừa vận bây giờ đã là cuối năm, tính toán thời gian, ngươi cũng có thời gian 2 năm không về thế giới phàm tục, qua mấy ngày, mang ngươi về đi xem một chút, cũng tốt làm sâu sắc ngươi cùng những cái kia phàm tục thân nhân ở giữa liên hệ. Thân thích ở giữa vẫn là nhiều lắm đi lại, không phải vậy tình cảm phai nhạt, những cái kia thân thích bên trong lại ra người có liên can, đối với chúng ta Liễu gia tương lai phát triển cũng sẽ có ảnh hưởng. Liễu Phong Hàn thấy ra ra bọn người thời gian ngắn sẽ không đi được yêu, ngược lại là cũng đã lòng. Hắn cũng lúc này liền đáp ứng ra ra Liễu Hạo Hà nói tới về thế giới phàm tục tham người thân sự tình đồng thời, hắn đối cái kia thiếu Liễu Hạo Hà nhân tình tu sĩ càng hiếu kỳ hơn. Nắm giữ ngự thú thủ đoạn người, đi liều yêu. Hẳn là không phải ngự thú sư. Trong lúc nhất thời, Liễu Phong Hàn trăm mối vẫn không có cái giải, mà Liễu Hạo Hà lúc này cũng về trong phòng đi. Liễu Phong Hàn cũng cũng chỉ phải cầm lấy tấm kia tràn đầy bạch nham thạch như phân chữ vật linh phù, đi vào trong nhà cái kia mẫu linh điền bên cạnh, cũng đi đầu xúc động trong thứ hải cái kia thái sơ đạo bia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả. Tuy theo Hắn lúc này mới tự linh phụ kia bên trong lấy ra một chút phân trâu đi ra, trông chất tại cây kia sinh cơ tổn hao nhiều thanh hà linh tạo rễ cây bộ. Cũng ngay trong nháy mắt này, Liêu Phong Hàn liền mượn nhờ thái sơ đạp địa, đã nhận ra cái kia thanh hà linh tạo cây trở nên mừng rỡ vạn phần phân và nước tiểu ở trong vô số dinh dưỡng, đủ để tăng tốc này cây sinh trưởng, này cây càng yêu thích. Liêu Phong Hàn thấy thế, nhìn cái kia thanh hà linh tạo rễ cây bộ súng súng phân trâu, trên mặt không khỏi giơ lên mấy phần ý cười nói: "Không nghĩ tới, thứ này thật là có linh thực ưa thích. Xem ra truyền ngôn quả nhiên là không lấn ta ạ." Hắn cũng theo đó điều động thần thức, mượn nhờ tự thân kinh nghiệm, mảnh quan sát kỹ cái kia Thanh Hà Linh Tạo cây khôi phục sinh cơ tình huống. Trong hơi thở qua đi, hắn lập tức có niệm vui ngoài ý muốn. Cái kia luyện khí cấp bậc Bạch Nam Thạch Như phân xác thực đối Thanh Hà Linh Tạo cây khôi phục sinh cơ có trợ giúp, hơn nữa trợ giúp còn rất lớn. Chân có thể đủ tương trợ nó khôi phục sinh cơ ba thành tốc độ đây đối với nhẹ thì cần phải gần 2-3 năm mới có thể khôi phục hảo hảo mấy cây tao tới nói, nhưng cực kỳ chóng yếu, đủ để giảm mất nó ba khoảng 4 tháng khôi phục thời gian. Cái này các loại tình huống phía dưới Hắn cũng liền chỉ cam lòng dùng một chút luyện khí cấp bậc bạch nham thạch nưu phân đổ vào một hai gốc trong nhà trồng trọt bạch đạo linh mễ. Chất thí chất thí, những này phân và nước tiểu đối những cái kia linh mễ tăng thêm, không có ý định cho thêm những này linh mễ dùng. Nhưng cái này một chất thí, rồi lại nhường trên mặt hắn vui mừng tăng lên mấy phần. Có những này phân và nước tiểu tại, chí ít có thể lấy tăng lớn những cái kia linh mễ 3 thành sát suất đạn sinh ra trung thừa linh mễ. Ngược lại là không nghĩ tới, luyện khí cấp bậc bạch nham thạch nưu phân và nước tiểu tốt như vậy dùng. Chắc không được trên thị trường bậc này tu vi bạch nham thạch nưu phân và nước tiểu giá cả hơi đắt. Như vậy xem ra Nếu là trong nhà cái kia hai con ngẽ con có thể ra một đầu luyện khí cấp bậc bạch nham thạch như lời nói. Con châu kia, trừ ra có thể ra tăng gia tộc chiến lực, cùng gia tộc nội tình bên ngoài. Chỉ sợ cũng còn phải thêm cái trước đối linh thực sinh trưởng ra cực trợ giúp lớn chỗ tốt. Cái này châu quả nhiên là toàn năng hình linh thú. Liêu Phong Hàn mừng rỡ không thôi. Bất quá đối với những ích lợi ích này, Liêu Phong Hàn vẫn tương đối coi trọng cái kia cây táo khôi phục sinh cơ một chuyện. Vì thế, hắn cũng liền vẫn như cũ dự định giữ lại tất cả phần và nước tiểu, chuyên môn cho cái kia cây táo phụ dụng. Hắn cũng mang theo hiếu kỳ, khảo nghiệm một phen cái kia thanh hà linh tạo cây khẩu vị. Ngược lại là cũng tốt tại Này cây khẩu vị tương đối nhỏ. Dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, cái kia chữ vật linh phù bên trong luyện khí cấp bậc phân châu, đầy đủ cái kia thanh hà linh thảo cây hấp thu thời gian 1 năm. Tuy thế, hắn lại nhìn phía cái kia thanh hà linh thảo cây, nói thầm: Có tấm kia chữ vật linh phù bên trong tất cả phân và nước tiêu tại, này cây gần đã qua 1 năm ngược lại là thật có phúc. Tính cả cái này phân châu, cộng thêm này cây trước đó luyện hóa 36 phó cơ sở đơn thuốc, cùng phổ thông cấp bậc khôi phục sinh cơ đơn thuốc có khả năng mang tới khôi phục sinh cơ tăng thêm, tương lai 1 năm, này cây đoán chừng có thể tăng tốc bảy thành khôi phục sinh cơ tốc độ. Kế hoạch phía dưới, gần nhất thời gian 1 năm Đoán Trừng có thể để này cây tương đương với tự nhiên sinh trưởng khôi phục 16 tháng thời gian lâu. Nếu là trong lúc này thừa cấp bậc khôi phục sinh cơ chi pháp nhưng tôi diễn tốt, đoán Trừng tốc độ này còn có thể tăng tốc. Tình huống như vậy phía dưới, đoán Trừng sang năm cuối năm, này cây trên cơ bản liền có thể khôi phục tốt chỗ có tổn thất sinh cơ, bắt đầu dừng quả. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn mặt bên trên lập tức dương lên một vòng vẻ mừng rỡ. Này cây táo kết chi quả thế nhưng là một thuộc tính thanh hà linh táo, đối với hắn loại này chủ tu một thuộc tính công pháp tu sĩ trợ giúp rất lớn. Còn đáng nhắc tới chính là, 3 tháng rưỡi trước đó Liêu Phong Hàn mượn nhờ Thái Sơ đạo địa chuyên môn vì Thanh Hà Linh tạo cây thôi diễn mà ra cái kia phổ thông cấp bậc hồi phục sinh cơ liên tốc, này cây táo cũng tại mấy ngày trước đây đều dùng hết. Mà này cấp bậc đấn tốc, nhưng lĩnh cửu tăng tốc cây táo 3 thành hồi phục sinh cơ tốc độ, cũng bổ sung một cái ngoại định mức công hiệu, chính là có thể để nó ngoại định mức hồi phục nhanh hơn linh lực tốc độ, đây đối với dự quảng sự tính có chỗ trợ giúp. Trước đó này cây luyện hóa cái kia cơ sở cấp bậc đấn tốc, thì nhưng tăng tốc nó một thành hồi phục sinh cơ tốc độ. Lại thêm, phân châu mang tới tăng thêm. Lúc này mới kết hợp lại thành về phần trung thừa cấp bậc hồi phục sinh cơ đơn thuốc mặc dù tại 3 tháng rưỡi trước đó liền bắt đầu tôi diễn nhưng là trước mắt còn chưa tốt dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng yêu cầu chừng 2 tháng, việc này mới có thể tốt, cũng chính là sang năm tháng 2 phần. Thời gian cũng không dài, có thể đợi. Cảm tạ, bạn đọc 20230328140053183 thật to 100 điểm khuyến thưởng. Cảm tạ, bạn đọc 20221005212839375 thật to 500 điểm khuyến thưởng. Cảm tạ mưa bụi lăng, bạn đọc 20221005212839375 độc giả 1206138405356011520, gây sự gấu trúc, sao trời tùy duyên, minh nguyệt chiếu sinh, bạn đọc 20230415860, vạn năng chi thức, quách đại đường 1975 thật to người phiếu. Cảm tạ chư vị. Nói một câu hai đầu ngẽ con sự tình. Cái này hai đầu ngẽ con đối mục tiêu chính là tăng lên liễu gia chiến lực cùng đối linh thực trợ giúp. Sẽ không đi ngự thú con đường, còn xin chư vị yên tâm, chỉ là sẽ có linh thú hỗ trợ. Nhân vật chính chủ đuổi đi linh thực một đạo. Về sau sẽ có đánh nhau tiếp mục, nhưng là cũng là sẽ khá thú vị, sẽ không giống phổ thông tu sĩ như thế đánh nhau. Đấu chương xong, chương 62, thu hoạch lớn. Chương 62, thu hoạch lớn, 3000 chữ cầu truy đọc. Hôm sau, Liêu gia. Liêu Phong Hàn vừa cái kia nuôi nốt hai đầu tiểu bạch nham thạch lưu gian phòng, liền bị giật ngay mình. Chỉ là khu khu một ngày không tới đây, phạm vi này không nhỏ gian phòng lại khắp nơi trên đất phương châu, hắn căn bản không thể nào đặt chân ánh mắt của hắn cũng theo đó ổn định ở cái kia hai đầu nguyên bản thân đang ngủ say, nhưng là bởi vì hắn đến, có chút sợ hai đứng tại một chỗ góc ngách lẫn nhau dựa sát vào nhau con ngẽ con chiến thần lại hơi liếc nhìn nơi hẻo lánh đây chẳng qua là trong vòng một đêm, liền thiếu đi gần mấy chục cân cỏ dại, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Hai cái này tiểu cẩu một kích cỡ tương đương bò con, khẩu vị làm sao như thế lớn, tiêu hóa tốc độ còn nhanh như vậy. Nguyên Lai tưởng rằng ra ra chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới, cái này hai con ngẻ con như thế có thể kéo. Bất quá, hắn đối với cái này ngược lại là cũng không phản cảm. Nơi đây cái kia hai con ngẻ con dù chưa nhập đạo, nhưng cái này hai tiểu động tử cũng là bán linh thân thể, vì thế, cái này hai con ngẻ con cũng kéo phân và nước tiểu ở trong cũng lẫn chứa từng kia yếu ớt linh khí. Dựa theo hắn chắc thí, Những loại thứ đặng phân và nước tiểu ngược lại là cũng đối linh thực có chút tác dụng, chỉ là công hiệu sẽ ít một chút, chỉ có thể tăng tốc linh thực trừ một thành phần chất. Bất quá những loại thứ đặng phân và nước tiểu ngược lại là vừa dễ dàng dùng để đổ vào liễu ra cái kia nửa mẫu bạch đạo linh lễ. Mà lấy cái kia hai tiểu ngẻ con mỗi ngày kéo phân và nước tiểu lượng, ngược lại là cũng miễn cưỡng đủ đổ vào cái kia nửa mẫu linh lễ. Cái này hai con ngẻ con ngược lại cũng không tính là ăn không ngồi rồi, không sai không sai. Liễu Phong Hàn một lần nữa trở lại châu vòng mấy lúc sau, nhìn thân ở một góc rơi, run lẩy bẩy, một mặt sợ hai tâm ý hai con ngẻ con, trên mặt hắn không khỏi hiện hiện vẻ hài lòng lẩm nói một câu. Mà cái kia hai con nghe con nhát gan dáng vẻ, cũng chọc cho Liễu Phong Hàn có chút muốn cười. Cái này hai ngẻ con ngược lại là có ý tứ, thân lại yêu thú hậu duệ, không có một tia hung hãn chi tính, ngược lại chỉ có nhu nhược. Nhìn tâm tính của bọn hắn, ngược lại là phù hợp Bạch Nham Thạch như nhất tộc cái kia dịu dàng ngoan ngoãn diễn xuất. Lại xem xem cái kia hai ngẻ con, hắn cũng hiển cũng không để nhiều quản chúng nó. Ngược lại, hắn liền bắt đầu mượn nhờ ngữ vật chi thuật thu thập nơi đây những cái kia phân châu, lại cho cái kia hai ngẻ con tăng thêm một phen cỏ dại về sau, Liễu Phong Hàn liền rời đi nơi đây. Mà cái kia hai đầu trốn ở châu vòng nơi hẻo lạnh run lẩy bẩy nẻ con, cũng coi như là thở dài một hơi. Nếu là Liễu Phong Hàn nhưng dò xét đến tâm tư của bọn nó lời nói, thế tất khả quan thấy một bộ cực kỳ khôi hài chi mãn. Cái kia hai nẻ con giờ phút này lại tại cảm tạ thiên cảm tạ. Đa tạ ta Bạch Nham Thạch như nhất tộc tổ tông phù hộ, lại để cho ta sống lâu một ngày, chờ nẻ con ta xoay người, ta định thu được món ngon nhất thảo, đốt cho tổ tông nóm. Cùng ngày ban đêm, bản tại tu luyện ở trong Liễu Phong Hàn, lại đột ngột phát giác được trong thứ hải cái kia thái sơ đạo địa xuất hiện một số dị động. Hắn hiếu kỳ sử dụng suy nghĩ có chút nhìn qua, liền có niềm vui ngoài ý muốn. Thời gian 4 năm đi qua, việc này cuối cùng là xong rồi. Lúc này hắn liền ngừng tu luyện, ngược lại như nhặt được chí bảo bình thường, bắt đầu tinh tế dò xét đạo địa bia trên mặt xuất hiện mới nội dung. Mà xem xong sau, trên mặt hắn cũng lập tức bị vui mừng bao trùm. Như thế tất cả bởi vì Thái Sơ đạo địa, cuối cùng là đem liễu ra môn kia nhất giai hạ phẩm quy nguyên linh thực chuyển thừa, thôi diễn đến thượng thừa phẩm chất. Trong đó đối linh thực trợ giúp lớn nhất kém hơn một bậc linh thực thuật pháp quy nguyên linh vũ thuật, phổ chiếu chi thuật, cùng với hạch tâm linh thực chuyển thừa dựng tự thuật, công hiệu tất cả đều tăng lên rất nhiều. Nếu là đem cái này ba đạo tuật pháp toàn bộ lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc, liền phân biệt đều có thể tăng tốc linh thực 5 thành sinh trưởng tốc độ. Ba cái hợp nhất thì nhưng tăng tốc linh thực 1.5 lần sinh trưởng tốc độ. Cái này các loại tình huống phía dưới, chỉ cần Liêu Phong hoàn thích trứng một phen cái kia ba đạo tăng lên tuật pháp. Lấy trước mắt hắn chỉ đem hai đạo thứ đẳng linh thực tuật pháp tu luyện đến viên mãn, môn kia hoạch tâm tuật pháp còn tại tiểu thành cấp tình huống khác. Nhưng như cũng có thể để hắn tăng tốc linh thực 1.3 lần tà hữu sinh trưởng tốc độ. Cái này nhưng phi thường người có thể so sánh. Bình thường linh thực phu có thể tăng lên linh thực 7, 8 phần tốc độ đã xem như cực kỳ tốt. Trọng yếu nhất vẫn là thi triển cái này ba môn thuật pháp cần thiết linh lực tiêu hao cùng trước kia một dạng, như thế mang tới chỗ tốt nhưng cực lớn. Coi như hắn bây giờ có thể tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ cực kỳ khủng bố, khó mà tại trước mặt người khác hiện thế. Nhưng là, hắn nhưng cũng nhưng giảm bất đối linh thực thi pháp thời gian, từ đó tiết kiệm dưới linh lực, lại đi tìm mới cô chủ, mang đến càng nhiều lợi ích. Trừ cái đó ra, môn địa giá trị cao nhất nguyên bản bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp cũng được hoàn thiện một phen. Nay thuật công hiệu càng là thay đổi một cái bản in cả trăm báo. Thông qua này thuật cùng bản mệnh linh thực ở giữa phối hợp lẫn nhau có khả năng mang tới chỗ tốt, cũng tăng lên mấy thành nhiều đồng thời, này thuật lại còn nhiều thêm một cái Liêu Phong Hàn chưa từng nghe nói qua tiểu công hiệu. Liền là có thể ngoài định mức tế luyện ba loại ngụy bản mệnh linh thực. Dựa theo đạo bia miêu tả, cái này ngụy bản mệnh linh thực tương đối là thụ. Nó tuy khó lấy như chân chính bản mệnh linh thực như vậy có thể tương trợ tu sĩ tinh tiến linh thực một đạo, nhưng lại cũng có thể tại khoảng cách nhất định tăng cường tu sĩ thần thức cường độ đồng thời, vật này đồng dạng sẽ nhận đến bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp ảnh hưởng, dẫn đến tăng lên tứ chất, cũng giống vậy sẽ nghe tu sĩ lời nói. Như vậy nhìn tới Cái này Ngụy Bản mệnh linh thực kỳ thật cũng liền chỉ là khó mà đối linh thực một đạo có chỗ tốt, đối con đường tu luyện ngược lại là vẫn như cũ có không ít chỗ tốt. Liêu Phong Hàn âm thầm suy đoán một phen, mà rất nhanh, hắn liền nghĩ đến lợi dụng cái này Ngụy Bản mệnh linh thực phương thức. Trên mặt hắn vui mừng cũng nhiều hơn mấy phần. Tiếp theo, hắn liền mang kích động, lập tức xuất quang, đi nội thành một quầy bán ra linh thực hạt giống cửa hàng, tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Cuối cùng, hắn lúc này mới quyết định chú ý, nhịn đau hao tốn trọn vẹn 15 khối linh thạch, mua ba cái tương đối đặc tổ, chủng loại không đồng nhất linh thực hạt giống, cũng cấp tốc về đến nhà, lấy ba giọt tinh huyết vi nguyên đem cái kia ba cái đặc thù hạt giống tế luyện thành ngụy bản mệnh linh chủng, lại lấy linh lực từ từ ôn dưỡng, cái này ba cái hạt giống tăng tốc bọn chúng này mầm tốc độ. Trong lúc đó, hắn mặc dù bởi vì tinh huyết tổn thất quá nhiều, dẫn đến có chút suy yếu, bất quá hắn nhưng như cũng nhặt tình một phần. Tu sĩ tinh huyết cũng có thể được xưng là linh huyết, luyện khí tu sĩ cực hạn số lượng vì chín dọn, mặc dù có thể lấy tiêu hao, nhưng là mỗi thiếu một nhỏ, lại cần tốn hao cực lâu thời gian mới có thể khôi phục, nếu là tổn thất quá nhiều, đối tu sĩ tốc độ tu luyện chờ một chút đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Bất quá tổn thất ba dọn còn tại trong giới hạn chịu đựng. Vệ Phần đang tìm mới cố chủ sự tình, Liêu Phong Hàn tính toán đợi về đến trong nhà cái kia nửa mẫu linh mễ thành thục về sau lại nói, dù sao, cái kia ba cái đặc thù linh thực hạt giống này mầm cần thiết thời gian cũng không dài, tối đa cũng liền mấy ngày liền có thể, không giống trước đó cái kia giáp một loại linh thực bạo nguyên linh quả thụ hạt giống như vậy, cần thiết lại mầm thời gian tương đối lâu. Thời gian dần dần đi qua, đạo mắt liền đi qua nửa tháng thời gian, đến cuối năm lúc. Một ngày này, liêu ra cái kia nửa mẫu xuống mồ đã có 10 nửa tháng lâu bạch đạo linh mễ, cuối cùng là lần lượt thành thục. Một cỗ nồng đậm cây lúa hương chi khí cũng mê mang toàn bộ viện lạc mang đến đội thu tâm ý Liêu gia cả đám mang trở mộng chi tâm đều là đi vào linh điền bên trong, cấp tốc thu hoạch được rồi cái kia phi lúa. Cũng sử dụng thuật pháp, si mở cơ cáo, chỉ để lại từng mai từng mai trắng loãn linh mẹ đám người cũng theo đó tinh tế kiểm lại một cái linh mẹ số lượng cùng linh mẹ phẩm chất. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho Liễu Hạo Hà bọn người khó có thể tin. Mà Liêu Phong Hàn lại sớm đã có nó trước, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hài lòng. Về phần đám người cử động như vậy, chỉ bởi lần này linh mẹ sản lượng khoảng chừng 810 dư cân nhiều, viễn siêu bình thường nửa mẫu linh mẹ sản lượng đồng thời, trong đó trung tựa linh mẹ trọn vẹn chiếm cứ 3 thành số định mức nhiều. Hiện có thượng thừa linh mễ cũng chiếm cứ một thành số định mức, mà dưới tình huống bình thường, nửa mẫu linh điền tiêu chuẩn sản lượng cũng liền 500 cân linh mễ mà thôi. Trong đó sinh ra có thể đạn sinh ra mấy chục cân trung thừa linh mễ liền cũng tệ, thượng thừa linh mễ càng là thừa thất không gì sánh được. Hơn nữa, phần cấp cao linh mễ có khả năng mang tới lợi ích cũng cực kỳ khổng lồ. Trên thị trường một khối linh thạch phân biệt chỉ có thể mua 10 cân phổ thông linh mễ, 7 cân trung thừa, cùng 5 cân thượng thừa linh mễ. Kế hoạch phía dưới, liều ra lần này thu hoạch những cái kia linh mễ nhưng trọn vẹn giá trị 98 khối linh thạch nhiều mà bực này thu hoạch nhưng hoàn toàn có thể có thể so với một mẫu con linh thực phu chăm sóc Bạch Đảo linh mễ toàn bộ lợi ích. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Hạo Hà bọn người đều là khiếp sợ nhìn phía Liêu Phong Hàn tên này linh thực phu. Phong Hàn, ngươi thật làm ra vậy, nhưng tăng cường Bạch Đảo linh mễ sản lượng cơ sở cùng phổ thông đan dược. Liêu Hạo Hà càng là một mặt kinh nghi đối Liêu Phong Hàn dò hỏi. Chút thời gian trước, Liêu Phong Hàn từng nhường hắn mua một số thảo dược, nói là dùng để chế biến ra tăng Bạch Đảo linh mễ sản lượng đan dược. Chỉ là khi đó hắn chỉ cho là Liêu Phong Hàn là tại thí nghiệm. Thự nhiên a, mỗi một lần làm ra đan dược Ta cũng đều sẽ đích thân chắc thí một phen, đợi xác nhận làm thật mới sẽ bắt đầu đại lượng sử dụng." Liễu Phong Hàn mười phần tự tin nói. Trong thức hải của hắn cái kia Thái Sơ Đạo Bệ chỉ điểm người khác năng lực, dựa theo Liễu Phong Hàn phán đoán, cùng hắn thần thức có quan hệ. Hắn thần thức càng mạnh, thôi diễn tốc độ liền càng nhanh. Cộng thêm, Liễu Phong Hàn trước thời gian nửa năm, tu vi lại còn chưa tăng lên, khó mà toàn lực chiếu cố trong nhà cái kia nửa mẫu linh điền, hắn liền muốn lấy nhượn cái kia Thái Sơ Đạo Bệ thôi diễn ra một số đơn thuốc đến tăng lớn những cái kia linh mẹ sản lượng, tốt cho nhà mình mang đến càng nhiều ích lợi. Mà việc này cũng sắp thực xong rồi. Thái sơ đạo địa cũng làm ra phân biệt có thể ra tăng sản lượng một thành cùng 3 thành số lượng cơ sở, cùng phổ thông đơn thuốc đồng thời hai phen này tử còn phân biệt nhưng tăng thêm một thành cùng 3 thành trung thừa linh mẹ xuất hiện xác suất, cùng với một thành thượng thừa linh mẹ xác suất. Tại tăng thêm Liễu Phong Hàn tinh tế bội dưỡng chi pháp chiếu cố. Cái kia nửa mỗ bạch đạo linh mẹ cái này mới xuất hiện hôm nay khủng lột như vậy bội tu chi cảnh, tấu chương xong, chương 63. Phong Hàn trận chiến mở màn. Chương 63, Phong Hàn trận chiến mở màn, 3500 chữ cầu truy đọc, nhận đến chữ vị thật to nháp nhở, trực tiếp đánh nhau. Ta cháu trai này linh thực thiên phú, quả nhiên là một ngày một cái biến hóa. Đợi 10 năm về sau, thậm chí là 20 năm về sau, cũng không biết ta cháu trai này sẽ trưởng thành đến mức nào. Một ngày ngộ ra một cái đối linh thực có chỗ trợ giúp đan thuốc. Vẫn là 10 ngày. Mà Liêu Hạo Hàng nghe vậy, toàn bộ thân hình đều kích động bắt đầu phát run. Liêu Phong Hàn phụ thân bọn người cũng là như thế. Trong mắt bọn hắn Liêu Phong Hàn lấy không còn là van bố của bọn hắn, mà là một tòa chiếu lấp lánh, vĩnh viễn khai thác không xong núi vàng. Giờ khắc này, Liêu Phong Hàn linh thực thiên phú, lại lần nữa lật đổ bọn hắn nhậm biết. Trên mặt bọn họ cũng đều là hiện đầy vô tận ý mừng. Có thể tăng lên bạch đào linh mẹ cơ sở cùng phổ thông đơn thuốc, nếu là phóng tới bình thường linh thực phu trên thân, không có mấy cái trăm năm thời gian, tốn hao mấy đời linh thực phu tôi diễn, nhưng làm không ra. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Liễu Hạo Hà bọn người lúc này mới hồi phục thần trí. Bọn hắn cũng đều mang theo vô số mừng rỡ tán dương một phen Liễu Phong Hàn. Sau đó, Liễu gia trưởng đối liền dựa theo lão bạch gia bên kia lợi ích chia quyết định, từ vượt qua bình thường sản lượng cái kia hơn 300 cân linh mẹ ở trong phân ra 3 thành cho Liễu Phong Hàn tên này chiêu cố linh mẹ linh thực phu. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng được chọn vẹn 10 cân tầm thường linh mẹ, 63 cân trung thượng linh mẹ cùng 18 dư cân thượng thừa linh mễ, giá trị cực lớn khái tại 13 khối rễ linh thạch tà hữu đây cũng là nhờ Liễu Phong Hàn tiểu phát một bút, trên mặt hắn vui mừng cũng nhiều hơn mấy phần. Mà Liễu Hạo Hà chờ lão nhân cũng tinh tế thảo luận một phen còn thừa cái kia hơn 500 cân phương thức xử lý. Cuối cùng mọi người đều nhất trí nhận đồng, đem những này linh mễ đều lưu lại. Chiếm so với ít nhất, chỉ có 110 dư cân phổ thông linh mễ, mọi người cùng nhau ăn, như thế cũng có thể giảm bớt ngày thường mua sắm linh mễ tiêu xài. Mà những cái kia trung thượng thừa linh mễ thì chuyên môn cung ứng cho Liễu Phong Hàn tu luyện sử dụng. Trung dược linh mễ bởi vì phẩm chất muốn tốt chút, ẩn chứa linh khí cũng tốt hơn một số, tạp chất cũng phải thiếu chút, nếu là mỗi bữa ăn ăn 342, để mà xem như tu luyện tư lương, như vậy có khả năng mang tới tu luyện tăng thêm, so với luyện hóa phục linh đan còn nhanh hơn một chút. Thượng thừa linh mễ công hiệu thì tốt hơn. Chẳng những ẩn chứa linh khí nhiều, lại tạp chất cũng phải ít một chút, so với cái kia một thuộc tính tu sĩ chuyên dụng thanh mục đan đều tốt bên trên một số. Chỉ so với linh quả kém hơn một tia, chính là tuyệt hảo tu luyện tư lương. Mà Liêu Phong Hàn nhớ kỹ nhóm này, linh mễ vốn là Liêu gia định dùng đến giạm bất linh mễ bên trên chi tiêu, lúc này mới trùng chợt Hắn tự nhiên cũng không thể lấy không khoản nải linh mễ. Cậu thêm, hắn hiện tại tháng phụng cung cao. Hắn cũng liền cùng Liễu Hạo Hà bọn người nói tốt từng nhóm dùng linh thạch mua sắm đám tiêu trung, thượng thừa linh mễ. Duy nhất một lần mua sắm, hắn mua không nổi, nhóm này linh mễ giá trị thật sự là quá cao. Mà Liễu Hạo Hà bọn người tự nhiên là đồng ý như thế cách làm. Việc này một, Liễu Phong Hàn tên này ở linh tịch phu, liền dẫn Liễu Hạo Hà đưa cho một món linh thạch, đi nội thành một tiệm tạp hóa mua nửa mớ bạch đảo linh mễ hạt giống. Cũng hao tốn một ngày đem những này hạt giống ngòi dưỡng đến nảy mầm, trồng chọt tại linh điền ở trong. Bất quá việc này một tốt, Liễu Hạo Hà liền gọi lên hắn. Còn có trong nhà những người còn lại to lớn sạch, thương thảo về thế giới phàm tục thăm người thân sự tình. Tiểu ta nhân tình lão gia hỏa kia cũng không biết làm gì đi, tính toán thời gian, hắn ra ngoài phường thị cũng có hơn 3 tháng thời gian. Theo lý, lão gia hỏa kia hẳn là về sớm tới, cũng không biết có phải hay không là xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng tuyệt đối đừng phát sinh không tốt sự tình, không phải vậy chúng ta muốn ra tăng cái kia hai con ngẻ con lò xác hóa linh sắc suất, cũng chỉ có thể tốn linh thạch đi mời ngự thú sư. Nói ra nơi đây, Liễu Hạo Hà trên mặt còn không khỏi xuất hiện một vòng vẻ lo lắng, hiển nhiên hắn cùng tiểu nhân tình của hắn cái kia thần bí người quan hệ không tệ. Tuy theo hắn liền tiếp tục nói, lão gia hỏa kia đã một mực chưa trở về, chúng ta liền về trước thế giới phàm tục thăm người thân, dù sao chúng ta những cái kia phàm tục thân nhân ngay tại phường thị Trố Phi tỉnh quận, lấy tu sĩ si chúng ta buôn tập tốc độ, một cái vừa đi vừa về cũng liền chỉ cần 3 ngày mà thôi. Bất quá, người một nhà không thể tất cả trở về. Nhà chúng ta mặc dù thân ở trong phường thị, cũng có cơ sở trận pháp che chở, nhưng là nơi đây ngư long hỗ tạp, người nào có? Nhà chúng ta bên trong lại có một mẫu linh điện, còn có hai tiểu bạch nham thạch như bực này bảo bối chi vật. Chỉ dựa vào lấy cái kia cơ sở trận pháp, vẫn còn có chút không an toàn, cần phải có người lưu lại giữ nhà. Ánh sáng, Tú cầm hai người các ngươi gần nhất 2 năm cùng ta về qua vài lần thế giới phàm tục, các ngươi liền lưu lại. Quan hiện tại thế giới phàm tục có người thân nhất, Phong Hàn mấy năm không trở về, ta liền mang hai người bọn họ trở về. Đám người đối đề nghị này, tự nhiên cũng không phản đối. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền đi Lâm Đan sư cùng lão bà ra, còn có sợ gia xin phép nghỉ đi. Ngày đó ban đêm, Liễu Phong Hàn liền thu thập xong hết thảy đồ vật, đi vào trong nhà đại sảnh cùng gia gia bọn người tụ họp. Bất quá Liễu Phong Hàn trang phục, lại làm cho cả một nhà người hơi có chút ngoài ý muốn. Bây giờ Liễu Phong Hàn chẳng những thoạt nhìn mập một vòng lớn, tựa như xuyên không ít quần áo đồng thời hắn còn mang theo một cái cực kỳ không phù hợp thời nghi mũ rơm. Thoạt nhìn cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt, càng giống là một cái bình thường nhà cái hán tử cách ăn mặc. "Phong Hàn, ngươi làm sao mặc rầy như vậy làm gì a? Bây giờ coi như trời lạnh, nhưng là chúng ta tu sĩ vận chuyển một phen linh lực không liền có thể nhuộm thân thể ấm áp lên sao? Hơn nữa, ngươi đại hắc thiên mang cỏ gì mũ a?" Liễu Hạo Hà nhìn xem Tôn Nhi cái này kỳ quái xuyến dựng, hơi nghi hoặc một chút. Ngày thường ít có đi ra ngoài, gió lớn, Tôn Nhi sợ lạnh. Liêu Phong Hàn cười thần bí, đơn giản nói đối với cái này, Liêu Hạo hạ vị lão nhân này tự nhiên không tin, bất quá hỏi lại hỏi không ra cái gì, hắn cũng liền đành phải thôi. Ngược lại, hắn liền dẫn Liêu Phong Hàn còn có Liêu Quang Huyền hai người, tạm biệt Liêu Phong Hàn phụ mẫu, thừa dịp bóng đêm rời khỏi nhà chung. Rất nhanh, một nhóm ba người liền ra phường thị. Ba người cũng theo đó thi triển lên một chút tăng tăng tốc độ thuật pháp gia trì ở thân, cái này cũng làm đến bọn hắn chạy vội tốc độ cực nhanh không gì sẽ được. Bây giờ, lại là đêm tối, ba người cũng biến thành ba đạo bóng đen biến mất tại Hắc Cam Lục. Bất quá bọn hắn ngược lại là chuyên môn đi trong núi rừng rậm để tránh bị kẻ xấu phát hiện tung tích. Cùng lúc đó, trong coi phường thị đại môn một cái giàn mua luyện khí trung kỳ phi tinh cấp tu sĩ, nhìn ngoài thành hắc ám, mang trên mặt mấy phần không muốn bóc nát một tấm lệnh bài. Cuối cùng là đợi đến người kia ra phường thị. Bất quá đám người kia vì sao muốn ra trọn vẹn 100 khối linh thạch để cho ta đơn độc giám thị người kia ra phường thị một chuyện? Liên xếp như diện người kia, giống như cũng khó có thể giao động cái kia tán tu tiểu gia đình tăng cơ a. Người này nhất thời có chút không hiểu, bất quá thoáng qua ở giữa, hắn đột ngột nghĩ đến một nhóm người, hắn thân thể cũng là bị cả kinh run lên. Không phải là đám người này. Sau một ngày, Một ngày nọ ban đêm, Liêu Phong Hàn một nhóm ba người bước vào một mảnh kéo dài cực xa rừng rậm bên trong, chỉ phải xuyên qua phiến rừng rậm này, trên cơ bản liền muốn nhanh đến Liêu gia phàm tục tộc người sinh sống thành thật trấn. Bất quá, còn không có buôn tập bao lâu, một mực mở ra Thái Sơ đạo địa cái kia đọc hiểu vạn vật hiệu quả Liêu Phong Hàn, liền phát giác bọn hắn phía trước cách xa một quãng chỗ, có một mảnh cây tối trạng thái càng quái dị bên cạnh cái kia bốn tên khí tức càng kinh khủng người, nhường này tụ tâm trùng cực hoảng. Liêu Phong Hàn thấy thế, lông mày lập tức nhíu một cái. Thái Sơ đạo địa đọc hiểu linh thực trạng thái bản lĩnh tương đối là tụ chỉ cần thần thức có thể bao trùm thực vật, cùng với ánh mắt có thể nhìn thấy thực vật, đạo này bia cũng có thể dò xét đến những thực vật kia trạng thái. Trước phương bên ngoài một rằm cái kia phiến cây tối hoàng sợ bốn người, hiển nhiên không phải hắn cùng ra ra hắn tộc tốc tốc ba người, mà là mặt khác có một nhóm người tại phía trước. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng là lúc này đối Liễu Hạo Hà còn có tốc tốc truyền âm nói: "Ra ra, Quang Huyền tốc, phía trước có bốn người, đoán chừng cũng là tu sĩ, nhưng là tu vi không rõ." Lời này vừa nói ra, Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Huyền hai tên lâu dài săn giết yêu thú tu sĩ sắc mặt lập tức đọc lại. Tuy nói bọn hắn cũng chưa phát hiện phía trước có dị động, nhưng là Liêu Phong Hàn đã nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ coi trọng. Lúc này, bọn hắn liền ngừng bộ pháp, cũng ngượn nhờ bình thường đồng thuật, không ngừng dò xét cái kia, muốn nhìn một chút phải trang làm thật. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia phía thầy tối ở trong, một cái thân cây tối bên trên đứng đấy áo bào đen lão nhân thấy Liêu Hạo Hà bọn người bộ dáng nhất thời có chút ngoài ý muốn. Ồ, xa như vậy đều có thể phát hiện ta cùng Đồ Nhi ta nhóm tung tích sao? Là chúng ta lộ sơ hở, vẫn là cái kia Liêu Hạo Hà cái kia lão bất tử có cái gì đặc thù đồng thuật? Không có phẩm chất cao liễm tức chi thuật bản thân, thật coi là không tiện. Người này đoán trách một tiếng, liền đưa tay hơi động một chút. Sau một khắc, bên cạnh hắn liền xuất hiện ba tên tuổi tác khác nhau áo bào đen tu sĩ. Bất quá cái này ba tên áo bào đen tu sĩ đều đối áo bào đen lão nhân cực kỳ tôn kính, còn truyền âm sưng hô nó vi sư tôn. Mà vị này áo bào đen lão nhân cũng chưa kéo dài, mang theo vô số sát ý truyền âm nói: "Đã chúng ta lấy bị phát hiện, liền chớ có cái dấu." Bất quá nhớ lấy, vì nhìn chằm chằm cái này Liêu Phong Hàn, chúng ta thế nhưng là hao tốn trên trăm khối linh thạch, mới đón mua chồng coi phường thị đại môn một tên phi tình cấp tu sĩ. Đồng thời, Liêu Phong Hàn bực nhảy thiên phú xuất chúng tu sĩ nhưng rất ít Bừng này cơ duyên rơi xuống trên đầu chúng ta, nhất định phải chân quý tốt. Đợi sẽ động thủ thời điểm, phải tất yếu cho Liếu Phong Hàn lưu một cái toàn thân, các không thể gây thương nó thân thể. Nếu là nó thân thể có chỗ không trọn vẹn, dẫn đến ta khó mà ra Hắc Sát Ma Thí, liền dùng mạng của các ngươi đến bồi thường lần này tổn thất. Còn lại ba tên người áo đen đều là chân trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn sư phó trong miệng tùy nói Hắc Sát Ma Thí, nhưng là một loại cực kỳ tiếp cận trung thừa phẩm chất nhất giai Ma Thí, uy năng cực mạnh, lại am hiểu ngự sự một loại huyền diệu Hắc Sát. Bất quá muốn luyện chế này thì độ khó cực cao. Lại trong tay bọn họ tôn này, luyện chế Hắc Sát Ma Thí chi pháp chính là không trọn vẹn. Vì thế, muốn luyện chế như thế mà thì, liền chỉ có sử dụng Tiên Phú cao tu sĩ thi thể mới thêm vô số nhân tộc chi huyết, mới có cơ hội luyện chế ra tới. Mà Liêu Phong Hàn bực này Tiên Phú xuất chúng tu sĩ, tự nhiên là thích hợp nhất xung làm chủ tài. Vừa nói như vậy xong, cái này bốn tên thân mặc hắc bảo nhân thân bên cạnh liền đột ngột xuất hiện năm đạo bóng đen, thoát ra mảnh rừng cây kia, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, xông về Liêu Phong Hàn, cùng với nó ra ra Liêu Hạ Hạ, cùng tốc tốc Liêu Quang Uyển. Mà như thế sự tình cũng làm cho ngừng tại nguyên chỗ, do xét bốn phía Liêu Phong Hàn ba người vô cùng thận trọng. Rất nhỏ quan sát phía dưới, chỉ sợ không cần 5 6 giây Cái kia năm bóng người liền đem giết tới mặt. Ngự Nhờ Đồng chợt nhìn qua, thị lực của bọn họ ngược lại là cũng không nhận đêm tối chói được, rất nhanh liền xem thấy cái kia năm đạo bóng đen bộ dáng. Mặc dù nói chúng nó đều là có hình người, trên thân còn phân biệt mặc sắt thép trọng giáp, nhưng lại cũng không người dạng. Thật là có người. Xem ra, vẫn là có thể ở chỗ này chờ lấy chúng ta. Bất quá cái này năm đạo bóng đen làm sao giống như vậy mà thi? Vừa mịn hơi nhìn, thật đúng là điều này cũng làm cho Liễu Hạo Hà run lên trong lòng. Làm sao cái này phi tinh quân cũng có ma tu ẩn hiện, vẫn là loại này nắm giữ ma thi ma tu, lần này khó làm. Phong Hàn Hoàn huyện đều cẩn thận một chút. Cái kia năm đầu Ma thi tu vi cao nhất vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, để ta chặn lại, mà khắc hai đầu luyện khí trung kỳ cùng luyện khí sơ kỳ Ma thi các ngươi trước triển đấu một phen, chờ ta tới. Còn có, những này nắm giữ Ma thi Ma tu khó chơi nhất, nhớ lấy phải chú ý cái kia còn chưa hiện thân bốn người, để tránh bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén. Liêu Hạo Hà vị này kinh nghiệm lão đạo người, lập tức liền nhìn ra cái kia năm đạo bóng đen thân phận, sắc mặt hắn cũng biến thành không gì sánh được khó coi. Lúc này Hắn liền thi triển ra thể tu thuật pháp, biến hóa thành một cái cao khoảng 1 trượng thiên nhân, cái kia duy trì có cánh tay phải bên trên cũng xuất hiện một thanh to lớn khai sơn phụ pháp khí. Hắn cũng theo đó nên hướng cái kia tu vi cao nhất luyện khí hậu kỳ Ma thi. Cũng đúng lúc này, hắn lại đột ngột nghe được sau lưng đồng thời truyền đến ba đạo thuật pháp đột ngột ngạt thanh âm. Ngay sau đó, ba mặt giò mộc đằng bệnh mà thành dài hai thước rộng mộc thuần tử phía sau bay tới, đứng tại quanh người hắn, cũng vẩn quanh tại quanh người hắn xoay tròn. "Da da, cẩn thận một chút." Liêu Phong Hàn thanh âm còn từ phía sau truyền đến. "Phong Hàn cho ta thi triển mộc đằng thuật thuật. Bất quá Phong Hàn thi pháp tốc độ làm sao nhanh như vậy?" Í hắn bên ngoài đến cửa điểm, hắn kết thúc thần thức về sau nhìn qua, lập tức phát hiện hắn cháu trai kia Liễu Phong hẳn hai tay, lại 10 phần nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thậm chí lấy thành hư ảnh. Cũng chính là như thế một hơi thời gian, không ngờ là ba đạo một thuần bị hắn huyền hóa đi ra, ngược lại che chở hắn tự thân cùng với một bên cái kia ngay tại thi pháp dự định chặn đường mặt khác bốn đầu luyện khí sơ trung kỳ ma thi Liễu Quang Huyền. Chớp mắt thi pháp, ta cái này tôn nhi lúc nào đem một đẳng thuần môn thuật pháp này lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc. Ngay tại buôn tập ở trong Liễu Hạo Hà lập tức nghi hoặc không gì xảy ra. Chỉ có đem một môn thuật pháp lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc, mới có thể đạt tới chớp mắt thuật pháp cường độ. Mà việc này nhưng rất khó không gì xảy được. Tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều không có mấy máy nội bộ sẽ có thể đạt tới tình trạng như thế. Tỷ như liếu ra hết thể năm tên tu sĩ, cũng không một người đem thuật pháp lĩnh hội đến tầng thứ này. Bất quá, Liếu Hạo Hà đảo mắt nhìn qua lại phát hiện không đúng. Làm sao đồng thời xuất hiện ba đạo thuật pháp? Chớp mắt thời gian, thi triển ba thuật. Tình huống như thế nào? Ta hoa mắt. Liếu Hạo Hà vị lão nhân này trong lòng lập tức nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, mà một bên Liếu Quang Huyền cũng là như thế. Chớp mắt thi pháp sự tình, bọn hắn ngược lại là nghe nói qua. Nhưng chớp mắt thi triển ba đạo mục đằng thuần chi thuật, Huyễn hóa ra ba đạo mục đàng thuần sự tình, bọn hắn đời này cũng chưa nghe nói qua. Giờ khắc này, để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này hoàn toàn liền vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn còn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Là thật là chuyện này quá giả, ra đến, bọn hắn tận mắt nhìn thấy đều không tin. Hơn nữa, bọn hắn còn phát giác Liễu Phong Hàn ngắn ngủi hai hơi thời gian huyễn hóa ra tới sáu đạo mục đàng thuần giống như so với bình thường mục đàng thuần dày đặc gần năm thành, cũng lớn hơn chừng gấp đôi. Đây là một mục đàng thuần thuật, huyễn hóa ra tới một mục đàng thuần sao? Mà lúc này Liễu Phong Hàn Phật Giác duy trì 6 đạo thượng thừa phẩm chất mục đẳng thuần đồng thời xuất hiện, lấy là cực hạn của hắn. Hắn cũng lập tức đem thần thức dò vào cái kia phình lên phía sau lưng, cùng đầu kia đỉnh cái kiếm mũ, cũng chạm đến trong tứ hải duy nhất cái kia đạo bản mệnh linh thực cấm chế, cùng một đạo ngụy bản mệnh linh thực cấm chế. Bạc Nguyên, Ngưng Thần, Từ Nguyệt, dẫn cho ta đến điểm thần thức. Số lượng nhiều báo ăn no. Thu đến chưa vị thật to nhóm nhấp nhợ, trực tiếp đánh nhau, thật có lỗi tới chậm, tấu chương xong, chương 64. Phần Đông linh thực cải biến thế cục. Chương 64, phần Đông linh thực cải biến thế cục. Chỉ là trong khoảnh khắc Hắn thần thức liền đạt được bốn đạo khởi nguồn khác biệt cấm chế gia trì, lập tức tăng cường gần gấp 2 nhiều. Hắn cũng theo đó mượn nhờ những này, thần thức lại lần nữa bẩm nghiệm pháp quyết, lại đang trong nháy mắt đồng thời huyền hóa ra ba mặt mục bản tuẫn, lơ lửng quanh thân. Kể từ đó, hắn tự thân, ra ra liễu hạ hạ, tốc thúc liễu quang huyền xung quanh liền phân biệt đều có ba đạo mục đẳng thuần che chở. Mà lúc này, cái kia sớm đã hóa thân thất nhân, lao ra liễu hạ hạ, cũng đã cùng đánh tới đầu kia luyện khí hậu kỳ ma thi giao phong ở cùng nhau. Cái kia ma thi tuy nói cùng bình thường khôi lỗi một dạng, phản ứng có chút chậm chạp, nhưng là nó thân thể lại dị thường kiên cố co như người mang mấy ngàn cân cự lực liễu Hạo Hà, làm dùng trong tay chuôi này pháp khí cự phủ liên tục chém vào ở tại thân thể bên trên, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương thế. Phản mà không ngừng truyền ra từng đạo lưỡi mát sắt minh thanh âm. Cong, cong, cong. Trong lúc nhất thời, Liễu Hạo Hà vị này cường hãn thể tu, lại cũng không làm gì được đầu kia tốc độ phản ứng hơi chậm, thực tế chiến lực căn bản không đạt được luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn mà thi, chỉ có thể miễn cưỡng để ép nó đánh. Mà cái kia thân ở Liễu Phong Hàn bên cạnh Liễu Quang Huyền, tuy nói tu vi mới vừa vào luyện khí trung kỳ không lâu, nhưng là mượn nhờ một tay tu luyện đến đại thành cấp bậc hỏa hệ thuật pháp, đốt hỏa chi thuật, cùng một thanh linh quang lấp loé phi kiếm pháp khí, hắn ngược lại là cũng miễn cưỡng cuốn lấy hai đầu luyện khí trung kỳ ma thi. Nhưng lại hắn nhưng cũng bởi vậy lại không dư lực ngăn cản cuối cùng đánh tới cái kia hai đầu luyện khí sơ kỳ ma thi. Cái này các loại tình huống phía dưới, cũng làm cho hắn có chút bận tâm còn chưa hề tham dự chiến đấu Liêu Phong Hàn, có thể hay không ứng đối cái kia hai đầu luyện khí sơ kỳ ma thi. Vì thế, hắn cũng dặn dò, "Phong Hàn, ta bên này thời gian ngắn khó mà kết thúc chiến đấu, mà khác cái kia hai đầu luyện khí sơ kỳ ma thi chỉ có thể giao cho ngươi cản trở." Nếu là ngươi ngăn cản không nổi liền kịp thời cùng ta nói, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi liền có thể, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Mặt Khác, đem ta quanh thân cái kia ba đạo mục đẳng thuần tri tiêu, như thế ngươi cũng tốt chữa lại thần thức để ngăn cản Mặt Khác hai đầu luyện khí sơ kỳ mà thi. Liêu Phong Hàn nghe nói lời ấy, không khỏi cảm thấy trước người cái kia đạo gầy gò bóng lưng có chút vĩ ngạn. Quan Nguyên Túc, cái này mới vừa vận giao chiến, nói cái gì chạy trốn loại hình đủ rũ lời nói. Về phần cho ngài bố trí cái kia ba đạo mục đẳng thuần, cũng không có tiêu hao nhiều ít thần thức, ngươi chất nhi ta thần thức đầy đủ, ngươi cứ yên tâm đi. Ánh mắt của hắn cũng theo đó nhìn phía cái kia sắp xong với bản thân trong vòng trăm thước hai đầu luyện khí sơ kỳ ma thi. Minh có cái kia hai đầu luyện khí sơ kỳ ma thi, chỗ tối còn có không biết ở đâu bốn tên ma tu. Gia gia cùng Quang Huyền lại lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong, nếu là không làm thật, chỉ sợ chúng ta lần này thật có khả năng đưa tại cái này, chỉ có thể bại lộ một vài thứ, đổi lấy sinh lộ. Hy vọng lần này nhưng thuận lợi đem hết thảy biết được người đều giệt sát ở đây. Như vậy tưởng tượng, hắn suy nghĩ khẽ động, lấy quanh thân cái kia ba đạo mục đằng thuận tạm thời ngăn lại vọt tới cái kia hai luyện khí sơ kỳ ma thi qua đi. Hắn liền đem ánh mắt nhìn phía xung quanh cây cối, cũng xúc động trong thứ hại thái sơ đặc địa. Các vị cây một đại ca, lần này liền nhìn các ngươi dựa vào không đáng tin cậy. Trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả cây cối trà thái đều hiện lên tại Liễu Phong Hàn đáy lòng đa số cây cối ngược lại là cũng không khất thượng. Nhưng lại cũng có một phần nhỏ cây cối đang không ngừng sợ hãi bởi vì tự thân trên nhánh cây đứng đấy hai người kia khí tức càng kinh khủng, dẫn đến này cây sợ hãi không gì sánh được. Rất nhanh, Liễu Phong Hàn liền tìm được cái kia bốn tên ma tu tung tích đồng thời, hắn mà thôi phát hiện xung quanh trong vòng 10 dặm tự vật, cũng không cái khác dị tượng, tạm thời cũng chưa phát hiện còn lại tu sĩ duy trì có phát hiện một số bình thường côn trùng loài chim. Cái này các loại tình huống phía dưới, hắn hai mắt chố sâu cũng đã tuôn ra một số sát ý, có thể hay không thành sự, liền nhìn cái này nhấp bác. Hai tay của hắn tại lúc này lại lần nữa hóa thành hư ảnh, bắt đầu kết động từng cái pháp quyết. Chỉ là trước mắt thời gian, cái kia hai đầu bị hắn lấy ba đạo một thuần ngăn trở luyện khí sơ kỳ ma thi thể trước mặt đất, liền đột ngột toát ra màu xanh linh quang. Ngay sau đó, một đại bùi dây leo liền cấp tốc phá đất mà lên, cấp tốc quấn quanh ở cái kia hai đầu luyện khí sơ kỳ ma thi thân thể bên trên đồng thời những này dây leo đều là cứng cỏi không gì sánh được, dù là cái này hai ma thi thể nghi ngờ cự lực Nhưng trong thời gian ngắn lại cũng khó có thể tranh thoát, chỉ có thể bị vây ở nguyên địa. Liêu Phong Hàn cũng giở phút này, suy nghĩ khẽ động. Bạo Nguyên, Từ Nguyệt, ra, dẫn xuống đất. Cái kia phình lên chỗ sau lưng, lập tức thoát ra ba đạo bóng đen. Nhỏ nhất đạo hắc ảnh kia trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất biến mất không thấy. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo bóng đen lại dựng đứng tại Liêu Phong Hàn bên cạnh. Một trong số đó, đứng là một gốc tạo hình quái dị cây giống, nó cành cây như là dây leo bình thường, cuốn ở trên cành cây, tựa như một cây cột. Mà này cây cây, tự nhiên chính là bạo nguyên linh quả thụ. Theo nó hiện thế, Nó những cái kia rất có tính bền dẻo cành cây cũng lập tức như là đóa hoa bình thường, nở rộ mà ra, khôi phục được trạng thái như cũ. Nó thể tích cũng biến lớn nhiều gấp mấy lần. Mà lúc này nếu là rất nhỏ quan sát, liền có thể phát hiện, kỳ chủ cán bên trên vốn có vỏ cây, bây giờ lại đều hiện ra vì từng mai từng mai phân bố đều đều đỏ vậy màu đỏ hình dạng, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị đồng thời, nó phần đông trên nhánh cây vỏ cây cũng có biến hóa thành lần phiến trạng quy hướng. Mà nó bực này biến hóa, tất cả bởi vì một tháng trước nó phục dụng Thái Sơ đạo đệ tốn hao thời gian nửa năm mới thôi diễn mà thành trong lúc này thừa cấp bậc tăng lên tư chất đơn thuốc duyên cơ. Cái kia đơn thuốc tất cả dược liệu trừ ra tăng lên gấp đôi bên ngoài, còn nhiều thêm một vị hỏa thuộc tính yêu thú vân phiến làm chủ tài. Có lẽ cũng là bởi vì đây, nay mới khiến nó trên thân vỏ cây phát sinh biến hóa. Bất quá, những cái kia lân phiến trạng vỏ cây cũng là so với di vãng vỏ cây cùng rắn mấy thành đồng thời, mỗi dùng nhiều một phần đơn thuốc, nhưng cái kia lân phiến trạng vỏ cây vẫn như cũ sẽ chậm rãi tăng cường. Cái kia đơn thuốc có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Một đạo khắc bóng đen thì là một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tự sắc tiểu trúc măng. Cái này tiểu trúc măng chính là Liễu Phong Hàn chút thời gian trước mới tế luyện mà thành ba loại ngụy bạn bệnh linh thực một trong tử người măng. Nó còn tại thời kỳ sinh trưởng, đợi nó sau khi lớn lên, có thể hóa thành cây trúc. Mà cái này hai linh thực xuất hiện ở đây, cũng rất nhanh phát hiện từ thân ở chiến cuộc ở trong. Bất quá cái này hai vật tâm tình lại hoàn toàn không giống. Tây kia đã có mấy phần linh trí bạo nguyên linh quả thụ, ngược lại hưng phấn không gì sánh được. Rốt cục thử một chút ta cái kia linh hỏa hình thức ban đầu ý năng, ta muốn dùng ta linh hỏa hình thức ban đầu đốt cháy hết thảy. Về phần cây kia Tử Nguyệt mang tương đối mà nói cũng có chút nhắc ăn. Đây là nơi nào a? Phía trước cái kia hai đầu bị phần đông dây leo quấn người ở, làm sao có nhân dạng, không xin cơ, khí tức còn như vậy quái cũng không biết là thứ quỷ gì. Liêu Phong Hàn thấy thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Này cây tính tỉnh cũng quá hiếu chiến đi. Cái nào có một chút linh quả cây an ổn phát triển tính tỉnh. Cái này biến dị trở nên chẳng những công hiệu biến hơn phân nữa, tính tỉnh cũng hoàn toàn thay đổi sao? Tuy thế, hắn suy nghĩ lại lần nữa khế động. Bạo Nguyên, ngươi toàn lực công kích bên trái đầu kia bị dây leo cuốn chặt lấy luyện khí sơ kỳ mà thi. Từ Nguyệt, ngươi xử lý bên phải cái kia. Liêu Phong Hàn suy nghĩ khóa chặt lại cái kia hai đầu bị dây leo đủ cuốn lấy luyện khí sơ kỳ mà thi, cũng mượn nhờ trong thức hải cấm chế, đối cái kia Bạo Nguyên linh quả thụ mầm cùng Từ Nguyệt mang ra lệnh. Mà cái kia hiếu chiến bạo nguyên linh quả thụ mầm lập tức mừng rỡ văn phần. Cái kia hai đồ chơi khí tức quá tà ác đi, xem xét chính là rất không ít sinh linh xúc sinh. Cái này chủng loại xúc sinh, làm sao phối sống trên đời, đợi chút nữa nhất định phải đưa chúng nó đốt thành tro bụi. Trong mắt, này thân cây bên trên rất nhiều chiều dài đại lượng tinh lá cây màu đỏ trên những cây, liền phân biệt toát ra một đoạn to bằng đầu người, nhiệt độ cực cao ngọn lửa yêu dị. Bốn phía nhiệt độ đều bởi vậy biến cao không ít. Mà những cái kia cảnh cây cũng như máy ném đá bình thường, không ngừng lay động, ném mạnh ra từng mai từng mai yêu nguyên linh lửa đồng thời, mỗi khi một viên to bằng đầu người yêu lửa bay ra, Nhưng cái kia trên nhánh cây liền sẽ lại lần nữa xuất hiện một đóa yêu lửa, tựa như tiêu hao không hết tầm tưởng. Trong khoảnh khắc, này phiến chiến của quỷ liền phô thiên cái địa xuất hiện mảng lớn to bằng đầu người yêu lửa. Cái kia bạo nguyên linh quả thụ cực vui này cây như là phun trào lửa như núi, đã có đốt giết hết thảy tâm ý. Mà cái kia tử nguyện mang tuy nói có chút nhát gan, nhưng lại cũng cực kỳ nghe lời. Bất quá nó phương thức công kích lại có chút đà thủ. Trên người nó tự quang lóe lên, nó trên thân những cái kia tử sắc trúc sắc liền lập tức chốc ra. Cũng tại liễu phong hàn huyễn hóa một trận thanh phong dẫn dắt phía dưới, giết ra ngoài. Trong thời gian này, Trố tối còn bay ra hai thanh ma quang quấn quanh phi kiếm, muốn ngăn cản những công kích này thủ đoạn. Nhưng lại đều bị Bạo Nguyên Linh quả thụ mầm huyền hóa những cái kia yêu lưỡi trực tiếp cho đè bay. Thậm chí, những cái kia yêu lưỡi tựa như đối cái kia hai thanh ma kiếm cực kỳ khắc chế bình thường, mỗi lần có yêu lưỡi đánh vào cái kia hai trên thân kiếm, cái kia hai kiếm thể bên trong ẩn chứa ma khí liền sẽ giảm ít một chút. Mà cũng chính là cái này chói mắt ở giữa, khắp thiên yêu hỏa cùng cái kia phiến tử nguyệt trúc sắc cũng phân biệt lệnh vào cái kia hai đầu bị dây leo quấn lấy luyện khí sơ kỳ ma thi thân thể bên trên, khơi dậy từng đợt lưỡi mát sắt mình thanh âm. Hiển nhiên, cái này hai ma thi thể phế cũng như sắp thép. Nhưng là Cái kia khắp thiên yêu hỏa lại có thể đốt đốt ma khí, mà cái kia tử nguyện chúc sát thoạt nhìn mặc dù bình thường, nhưng lại vô cùng sắc bén, tại Liễu Phong Hàn huyền hóa cồn phong dẫn dắt phía dưới, mấy cái cọ giữa, liền phá vỡ trong đó một đầu ma thi phòng ngự. Cái thứ hai ma thi cũng phát ra từng đạo thống khổ kêu rên. Xem thấy hết thời tình thế tốt đẹp Liễu Phong Hàn, lúc này liền dự định tại thêm một mùi lửa. Hai tay của hắn lại lần nữa hóa thành hư ảnh. Trong ngay mắt, một cây cự mục lập tức hiện hiện, bất quá cái này cự mục có chút đặc thù, nó phía trước nhất chính là nhọn, nhìn hình dạng hẳn là gai gỗ, chỉ là bỏ vào rất nhiều lần. Mà cái này gai gỗ cũng tại Liễu Phong Hàn nhấc dưới tay, cất tốc bay ra ngoài. Châm mét khoảng cách, chỉ là chớp mắt đạo này khủng lồ Gai Go cũng theo đó đem phía bên phải đầu kia Ma Thiynh ngã xuống đất. Cái kia to lớn Gai Go cũng không ngừng oanh kích nó đầu, một bộ muốn đâm xuyên nó đầu tâm ý cùng lúc đó. Cái kia tiềm phục tại một gốc trên cây cử thụ, phân biệt điều động một đầu luyện khí sơ Ma Thi, lại phân biệt tế ra một thanh ma kiếm vây công Liễu Phong Hàn hai tên ma tu, nhìn Liễu Phong Hàn những cái kia thủ đoạn đặc thủ đều bị cả kinh chấn mắt hốt hồn. Cái kia, đó là công pháp linh thụ. Còn có cái kia yêu kê đánh ra hỏa diễm, không khỏi cũng quá khắt chế ma khí đi, không phải là trong truyền thuyết linh hỏa. Cái kia tiểu trúc măng trúc sắc cũng có chút đạt thủ, thật sự là quá mức sắc bén một số, chỉ sợ đủ để sánh vai một số pháp khí, sợ là cũng không bình thường. Còn có cái kia Liễu Phong Hàn huyền hóa ra tới gai gỗ, cũng quá lớn đi, cái này so với bình thường cây tối đều thô, đây là ta biết một thứ thuật biến thành gai gỗ sao? Thật coi là đụng phải quỷ. Tấu chương xong, chương 65. Đến cùng ai mới là Ma Tu? Chương 65, đến cùng ai mới là Ma Tu? Cầu truy đọc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn kinh ý liền bị tham nghiệm bao trùm. Lúc này, bọn hắn liền không hẹn mà cùng đối nầy tiến chiến trường. Duy nhất tên kia luyện khí hậu kỳ ma tu truyền âm nói: "Sư phó, cái kia Liễu Phong Hàn có công pháp linh thụ, hơn nữa cái kia công pháp linh thụ còn nắm giữ linh hỏa. Mau tới giết hắn, chiếm cái kia bảo." Cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu bản đang chuyên tâm khống chế một vị luyện khí hậu kỳ ma thi cùng Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà giao thủ, cũng lại tìm cơ hội tế ra thủ đoạn khác tốt chu sát Liễu Hạo Hà. Mà hắn nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ truyền âm, lại làm cho hắn từ bỏ ý nghĩ này, cũng nhìn phía Liễu Phong Hàn chỗ, hắn hai mắt cùng theo đó sáng lên. Thật đúng là công pháp linh thụ, cũng không biết cái kia Liễu Phong Hàn làm sao làm đến bước này hiếm có đồ chơi. Xem ra cây kia hẳn là tại luyện khí tầng 1. Nó huyền hóa ra tới hỏa diễm, cũng xác thực có mấy phần linh hỏa dáng vẻ. Như thế cây nếu là phóng tới trên thị trường, đoán chừng bán cái hơn ngàn khối linh thạch đều có khả năng. Phát cờ mở nó giờ. Lúc này, hắn liền trực tiếp tế ra một thanh khí tức càng thêm khủng lồ, đặt đến nhất giai chúng phẩm chi cảnh ma kiếm, thẳng hướng Liêu Phong Hàn. Bất quá, này kích lại đều bị Liêu Phong Hàn quanh thân cái kia ba mặt mục đằng thuần chống đỡ cả lại, căn bản khó mà làm bị thương Liêu Phong Hàn mấy may. Cái này mục đằng thuần làm sao cứng rắn như thế? Cái kia luyện khí hậu kỳ lão ma có chút ngoài ý muốn. Theo lý Lấy cái kia chuôi ma vân phi kiếm cường hãn trình độ, một kiếm hoàn toàn đủ để đem ba mặt luyện khí sơ kỳ tu sĩ huyền hóa mà thành mục đằng tuấn chém thành hai đoạn. Nhưng hôm nay, một mặt lại đều bổ không ra điều này thực có chút quái dị. Cũng vào thời khắc này, Liễu Phong Hàn bên cạnh cái kia Bạo Nguyên Linh Quả thụ phát hiện một thanh phi kiếm đột ngột đánh tới, lập tức đối nơi xa cái kia luyện khí hậu kỳ lão ma trong lòng ngầm mắng một trận. Người lão đầu tử này, bất động ngươi, ngươi vẫn đúng là để cao bản thân rồi. Sau một khắc, nó thân cây bên trong đột ngột ánh lửa lóe lên, một mảng lớn yêu nguyên linh lửa hình thức ban đầu lập tức từ đó thoát ra, trực tiếp đem cái kia lão ma đánh tới chúng phẩm ma kiếm nuốt mà bắt đầu. Không hề đứt đoạn đốt cháy cái kia ma kiếm ẩn chứa ma khí, còn kèm theo xì xì dung động thanh âm. Nhưng lần này lửa dù sao không quá mạnh, cái kia ma kiếm phẩm giai lại cao tới nhất giai chú phẩm, kiếm này lại chọi cứng lấy cái kia phiến yêu lửa, trốn thoát. Nhưng mới chỉ nửa hơi, một đại bội cứng cỏi mục đằng lại đột ngột từ sâu trong lòng đất tóe ra, trực tiếp đem phi kiếm kia cho kéo xuống. "Cho ta xuống đây đi ngươi." Vừa thi triển xong một đạo xâm la cuốn quanh chi thuật liêu phong hàn thầm nghĩ trong lòng. Mà bạo nguyên linh quả thụ mầm cũng nhân cơ hội này, lại lần nữa đem mới vừa rồi gọi ra mạng lớn yêu lửa quét sạch đi lên, đồng thời còn nhỏ xíu tránh đi cái kia ma trên thân kiếm dây leo chỉ đốt cháy kiếm này bản thân. Một bên khác, ngay tại kịch chiến ở trong Liễu Hạ Hà còn có Liễu Quang Huyền cũng phát hiện Liễu Phong Hàn cái kia thực lực kinh khủng, bọn hắn tuy khiếp sợ, nhưng lại càng làm hại hơn sợ Liễu Phong Hàn sẽ ra chuyện. Quang Huyền, trực tiếp liều mạng. Lần này thề tất yếu bảo vệ Phong Hàn. Cái kia cùng một đầu luyện khí hậu kỳ Ma thi giao thủ Liễu Hạ Hà, lập tức hét lớn một tiếng. Hắn cũng theo đó ăn vào một viên thuốc, cũng chính là giờ phút này, cái kiết như là thép như sắt thép thân thể không ngờ tăng đột bạt thành. Hắn thực lực cũng tăng đột một chút. Chỉ là vài chiêu, hắn liền một đũa đem trước người đầu kia luyện khí hậu kỳ sắt thép Ma thi cho đánh bay. Tiếp theo, Liễu Hạo Hà liền trực tiếp thẳng hướng kia trung phẩm ma kiếm thoát ra chi địa. Cũng không lâu lắm, mảnh rừng cây kia bên trong liền vang lên giao chiến thanh âm, hiển nhiên là Liễu Hạo Hà tìm được cái kia tế gia ma kiếm luyện khí hậu kỳ ma tu. Mà cái kia bị đánh bay luyện khí hậu kỳ ma thi cũng lập tức chạy tới. Về phần cái kia thân ở Liễu Phong Hàn bên cạnh Liễu Quang Huyền cũng không chút do dự, phục thêm một viên tiếp theo đan dược, hắn thực lực cũng lập tức tăng vọt. Mới vừa rồi, hắn chỉ là có thể cùng chiến cuộc ở trong cái kia hai đầu luyện khí trung kỳ ma thi miễn cưỡng giao thủ, nhưng hôm nay lại như đè lên đánh. Thậm chí, còn có dư lực trợ giúp Liễu Phong Hàn công kích cái kia hai đầu luyện khí sơ kỳ ma thi trong lúc nhất thời, chiến cuộc phát sinh kinh thiên động chuyện. Mà Liêu Phong Hàn thấy thế, sắc mặt lại đại biến. Gia gia cùng tộc thuộc thực lực bọn hắn đột nhiên phóng đại, thế tất sử dụng những cái kia tăng cường thực lực thủ đoạn, mà cái này thủ đoạn thường thường chống đỡ không được bao lâu. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng lập tức nghĩ lên. Hắn cắn răng, đem tất cả dự lực toàn bộ dùng ra, liên tiếp lại thi triển ba đạo cự đại gai gỗ, thẳng hướng cái kia bị tự thân lấy thuật pháp dây leo quấn lấy hai đầu luyện khí sơ kỳ Ma thi. Chỉ là mười mấy hơi thở, cái kia hai đầu Ma thi liền bị luyện thành mảnh vỡ. Cũng vào thời khắc này, lưự sử cái kia hai thi vành kích gió rét trung niên, cùng tuổi trẻ Ma tu đều là nhận lấy phản phệ, trong cơ thể của bọn họ khí huyết quay cuồng không gì sánh được, gây đến bọn hắn cực kỳ khó chịu. Mà bọn hắn cũng không phát ra, có một cây trừng 1 mét, lại khí tức cực kỳ yếu ớt thổ hoàng sắc dây leo lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở bọn hắn trên hai chân. Bọn hắn chỉ cảm thấy dưới chân đột ngột truyền đến một đạo cực lực liền đã mất đi cân bằng, hướng mặt đất ngã xuống. Dù bọn hắn cấp tốc phản ứng, kịp thời ổn định thân hình, nhưng lại đã có mấy đạo yêu nguyên linh lự hình thức ban đầu từ đằng xa bay tới, giết tới bọn hắn mặt, trực tiếp đem bọn hắn đốt cháy thành tro bụi. Mà cây kia thổ hoàng sắc dây leo cũng lại lần nữa chui vào sâu trong lòng đất. Đạo này dẫn dây leo trời sinh liễm tức năng lực cũng không tệ, đợi tu vi cao, dùng vật này đến đánh lén, thế tất càng cho thỏa đáng vận dụng. Thân ở chiến cuộc ở trong Liễu Phong Hàn thấy thế, thần sắc vui mừng. Mới vừa rồi cây kia thổ hoàng sắc dây leo cũng là hắn trước đó tế luyện ba loại ngụy bản mệnh linh thực một trong, tên là dẫn dây leo. Này dây leo am hiểu liễm tức cùng đạo đất đồng thời tính bền dẻo cũng không tệ. Ngày bình thường sinh hoạt cùng lão Bạch ra những cái kia bạch nham thạch nư một dạng, ưa thích sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất. Lúc này phát hiện Liễu Phong Hàn kiến công Liễu Quang Huyền cũng lập tức lên tiếng. Phong Hàn, nhanh đi bang hạ Hạp Hà ba. Liêu Phong Hàn quan sát Liêu Quang Uyển, thấy nó để ép mạnh này chiến cuộc cái kia hai luyện khí trung kỳ Ma thi đánh, đồng thời xem ra, ngự sử cái này hai thi tên kia luyện khí trung kỳ Ma tu, cũng không, cái gì giữ lực, gọi ra cái khác công kích, một mực nút trong bóng tối, hắn cũng yên lòng xuống tới. Lúc này, hắn lưu lại bảo nguyên linh quả thụ tiếp tục đốt cháy cái kia luyện khí hậu kỳ lão ma ma kiếm về sau, liền dẫn Thanh Nguyệt mang sầm nhập rừng rậm. Mà hắn cũng theo đó xem thấy chỉ có một cánh tay Liêu Hạo Hà hạ như là điên dại bình thường, không ngừng vung động trong tay cái kia to lớn khai sơn phủ, thỉnh phảng còn đá lên hai cước, cơ hồ muốn đem cái kia luyện khí hậu kỳ sắt thép Ma thi đánh tan thành từng mảnh. Về phần một bên cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu, bởi vì ma khí bị cây giống vây thuốn, chỉ có thể không ngừng thi triển ma đạo thuật pháp, nhưng hắn lại bất tiện thuật pháp, mấy tức thời gian mới nhưng đánh ra một đạo thuật pháp. Vì thế, hắn cũng căn bản khó mà làm bị thương thực lực tăng cường về sau Liễu Hạo Hà. Cái này Liễu Hạo Hà cũng quá kinh cùng đi. Ta trước kia độ phải thể tu cũng không mạnh như vậy a. Người này tu luyện thể tu công pháp chẳng lẽ phẩm chất cao hơn sao? Cái kia luyện khí hậu kỳ ma tu trong lòng đại loạn không thôi. Mà Liễu Phong Hàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt, lúc này liền bắt đầu thi pháp. Trong đáy mắt, một mảng lớn pháp thuật dòng lũ lập tức hình thành, trực tiếp vòng qua Liễu Hạo Hà cùng cái kia luyện khí hậu kỳ Ma Thí giao chiến chiến địa, đánh thẳng tên kia luyện khí hậu kỳ Ma Tu. Tên kia luyện khí hậu kỳ Ma Tu mặc dù nuột nhờ vài chướng có thể uyên hóa thành màn sáng ma phủ chống đỡ cả lại, nhưng là thân hình lại bị đánh cho không ngừng lùi lại. Ngoài đó, cái này Liễu Phong Hàn một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ, thi triển thuật pháp tốc độ nhanh coi như xong, làm sao thi triển thuật pháp uy năng còn mạnh như vậy, chỉ sợ đều đủ để có thể so với cái kia luyện khí trung kỳ tu sĩ thi triển thi pháp tương độ. Cái kia luyện khí hậu kỳ Ma Tu một trận kinh hãi. Mấy tức về sau, Đội Liễu Phong Hàn đem nó quanh thân những cái kia ma phủ biến thành màn sáng đánh nát về sau, trước đó cái kia như là linh như rắn quỷ dị giẫn dây leo lại lần nữa hào không một tiếng động từ sâu trong lòng đất trồi ra, xuất hiện ở cái kia luyện khí hậu kỳ lão ma dưới chân. Tuy nói cái kia lão ma kịp thời phát hiện, tiến hành né tránh, nhưng càng nhiều do thuật pháp hiện hóa mà ra cứng cỏi dây leo lại chờ lấy hắn. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức bị vô số dây leo bao vây lại. Liễu Phong Hàn cũng nhân cơ hội này, lự sử một trận thanh phong, mượn nhờ tử nguyệt mang trên thân chọc ra những cái kia sắc bén xúc xác, đem nó vây thành vô số tỉ nát. Mà cái này lão ma vừa chết, Cái kia luyện khí hậu kỳ sát thép ma thi lập tức nhận đến phản phệ bị trọng thương, phun ra miệng mực dòng máu màu xanh lục. Bất quá nó ngược lại là còn lưu có sinh cơ, hiển nhiên, cái kia luyện khí hậu kỳ lão ma không thi chi pháp cũng không tinh diệu, không phải vậy nếu là tương đối cao thâm không thi chi pháp, nó thân sau khi chết, lại ma thi cũng mất mạng, có thể sống. Liễu Hạo Hà thừa dịp thân hình bất ổn, trực tiếp nhảy tới cái này ma thi thể bên trên, ngồi ở tại thân thể điên cuồng dùng khai sơn phủ bộ nó đầu. Liên xép như nói đầu lại cứng rắn, cũng gánh không được Liễu Hạo Hà thêm nhau vênh kích. Rất nhanh, cái kia luyện khí hậu kỳ ma thi đầu liền nở hoa, bị đánh thành hai nửa. Vô số màu xanh sẫm ma thi chi huyết cũng lập tức tung tóe tại Liễu Hạo Hà thân thể bên trên, càng lộ ra nó có chút ma tính. Hắn người mang nội khí phía dưới, còn đem cái kia luyện khí hậu kỳ ma thi đầu lâu làm cầu đè đá, lại liều mạng đạp mấy cước, trong miệng còn giận mắng vài câu. Đáng chết đồ chơi, làm hại lão tử an bảo linh đan, nếu là lão tử biết ngươi nguyên thân là ai, không đem cả nhà ngươi giết, lão tử đều không tin liễu. Một bên Liễu Phong Hàn nhìn xem cảnh này, trong lòng bị hù dọa kinh đảo hải lãng. Đến cùng ai mới là ma tu? Gia gia cũng quá, hung tàn đi. Lúc này, Liễu Hạo Hà cũng tiêu tàn điệp khí. Hanno tới trước đó, Liêu Phong Hàn cái thứ nhất phát hiện nơi đây có ma tu chắn đường sự tình, hắn cũng theo đó đối Liêu Phong Hàn dò hỏi. "Phong Hàn, tên kia đồng thời khống chế hai tồn luyện khí trung kỳ ma thi ma tu ở đâu?" Nhìn thấy ngươi cái kia công pháp linh tu người, đều phải chết. Người này tuyệt đối không thể lấy lưu. Liêu. Liêu Phong Hàn nghe vậy, lập tức coi trọng, hắn lúc này liền mở ra Thái Sơ đạo bia đọc hiểu thực vật trạng thái, nhìn hướng bốn phía. Bởi vì cái kia còn tiềm phục tại chỗ tối luyện khí trung kỳ ma thi một dạng cũng không tu luyện cao thâm liễm tức chi thuật, người này tự nhiên cũng rất nhanh bị Liêu Phong Hàn phát hiện. Liêu Phong Hàn cũng theo đó chỉ vào vị trí đó cũng đối Liễu Hạo Hà nói, phía đông nam 500m chỗ, một gốc đại thụ trên những cây. Cái kia sớm đã hóa thân thành thiết nhân Liễu Hạo Hà nghe vậy, đột nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp nhảy mười mấy mét xa, như cùng một đầu hình người hung thú bình thường, trực tiếp giết tới. Trong lúc đó, tên kia tránh nút trong bóng tối luyện khí trung kỳ Ma Tu, hẳn là cũng phát hiện cái kia tên lão ma sư phó chết thảm, dự định chạy trốn. Nhưng là tốc độ của hắn nhưng căn bản khó mà cùng hình người hung thú Liễu Hạo Hà có thể so với. Rất nhanh, người kia liền bị đuổi kịp. Bởi vì lớn nhất ỷ vào hai đầu luyện khí trung kỳ Ma thì đều bị Liễu Quang Huyền cô lấy, hắn cũng căn bản không có cái gì đối địch chi pháp hắn cũng bởi vậy, rất nhanh liền bị Liễu Hạo Hà sử dụng khai sơn thủ, chém thành hai nửa. Quên Tiếc cùng Liễu Quang Huyền giao thủ hai đầu luyện khí trung kỳ ma thi, cũng bởi vì chủ nhân bỏ mình phản vệ nhận lấy trọng thương, bị Liễu Quang Huyền một người thừa cơ diện. Sau đó chỉ là mấy tức, Liễu gia một đoàn người liền cấp tốc quét dọn được rồi chiến trường, cũng đem nơi đây cái kia bốn tên ma tu thi thể toàn bộ đốt cháy thành tro, trên người bọn họ tài vật cũng đều bị Liêu Phong Hàn bọn người nhặt mà bắt đầu. Cái kia năm cỗ sắt thép ma thi thân thể tàn phế, cũng đồng dạng bị thu vào. Mặc dù nói chúng nó lấy cái chết, nhưng là dựa theo đám người đó chừng Cái này năm cụ thể phách cường hãn ma trong thi thể đoán chừng có không ít bị ma khí xâm nhiễm ma sắt. Nếu là người bình thường đạt được, có lẽ rất khó phát huy ra tác dụng. Nhưng là Liễu gia có Bạo Nguyên Linh Quả thụ mầm, này mầm cái kia yêu nguyên linh lựa hình thức ban đầu cùng cái khắc linh hỏa một dạng, đều có thể đốt cháy ma khí. Chỉ cần cho cái kia Bạo Nguyên Linh Quả thụ mầm một chút thời gian, những cái kia ma sắt thế tất có thể hóa thành từng khối linh sắt. Những cái kia ma tu ma khí kỳ thật một dạng có thể bị giải luyện. Chỉ là trên đó luyện khí ma văn cũng đem hóa thành cho bụi. Chỉ có thể biến hóa từng khối nguyên thủy linh sắt. Việc này một, nhìn trung toàn cục Liễu Hạo Hà mang theo vô số hỏi thăm, đối Liễu Phong Hàn hỏi thăm một câu. "Đúng rồi Phong Hàn, nguyên cây kia tử mệnh mัง, còn có cây kia dẫn dây leo là tình huống như thế nào a? Làm sao cảm giác bọn chúng đều mạnh hơn tại đồng loại linh thực? Hơn nữa, vì cái gì ngươi mang theo cái này, hai vật còn có cái kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ ở trên người thời điểm, cái này ba vật không có khuyết tán ra khí tức a?" Liễu Phong Hàn cũng không tính nói ra ngụy bản mệnh linh thực sự tình, nay các thứ hắn nhưng nghe đều chưa nghe nói qua. Những cái kia linh thực cũng không tán lộ khí tức, cũng cùng đoạn thời gian trước, Thái Sơ Đạo Bệ hoàn thiện cái kia tế luyện bản mệnh linh thực chi pháp có quan hệ. Nhờ nhờ phương pháp này, có thể đem những cái kia linh thực khí tức đồng hóa, làm cho nải linh thực đối ngoại tán lộ khí tức, cùng chủ nhân nhất trí, cũng coi là một loại khác loại liễm tức phương pháp. Vì thế, hắn cũng liền đơn giản nói, ta làm ra mà khác mấy môn đơn thuốc, nhưng tăng cường tử nguyệt mang cùng dẫn dây leo tứ chất, có lẽ cũng là bởi vì đây, cái này hai vật mới mạnh lên một số. Về phần những này linh thực ta mang ở trên người không có tán lộ bất kỳ khí tức gì, cũng cùng một môn đơn thuốc có quan hệ. Liễu Hạ Hà cùng một bên Liễu Quang Huyền nghe nói về sau, luôn cảm giác không đúng, nhưng lúc này Hai người bọn họ trước đó phục dụng cái kia bạo linh đan dược hiệu vừa vận đi qua, bọn hắn cũng lâm vào đan này tác dụng phụ ở trong. Bọn hắn một thân khí tức lập tức trở nên nguy bại. Dựa theo hai người bọn họ đánh chừng, tương lai trong vòng 3 tháng, chỉ sợ bọn họ đều khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực, không phải vậy đem sẽ khiến cho cái kia bị dược lực tàn phá qua một phen kinh mạch thủ thương. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Hạo Hà trước đó mới có thể như vậy phẫn nộ đạp cái kia ma thi đầu lâu đồng thời, bởi vậy các loại tình huống, Liêu Phong Hàn ba người cũng không dám tại nhiều trò chuyện, cũng không dám tại ở lâu tại đây. Lúc này, ba người liền biến mất ở nơi đây. Mà chỗ này chiến trường cũng khôi phục bình tĩnh. Duy có một ít đoạn mộ cùng tràn đầy khe rãnh mặt đất, mới có thể nổi bật nơi đây đã từng phát sinh qua cái chiến. Chương 66. Phạm tộc tộc nhân tình huống. Chương 66. Phạm tộc tộc nhân tình huống, cầu truy đọc. Lúc nửa đêm, Liêu Phong Hàn ba người cuối cùng là đã tới Liêu gia phạm tộc tộc nhân ở lại thành thạch trấn nhỏ. Cái này thành thạch trấn nhỏ bên trong ở lại phạm nhân số lượng đại khái tại mấy vạn tả hữu, dưới trướng còn có mười mấy phạm tộc thôn xóm, tổng hợp để tính, cũng coi là một tòa nhân khẩu tương đối thịnh vượng trấn nhỏ. Mà Liêu gia phẩm tục tục nhân bởi vì ở đây trấn phát triển gần hơn 200 năm trước, cộng thêm cấp trên có Liêu gia tu sĩ tọa trấn, bọn hắn ở đây cũng trôi qua càng không sai. Thậm chí, Liêu gia tại trấn nhỏ phồn hoa nhất khu vực trung tâm còn có một mạng lớn sở hữu tư nhân địa giới, chuyên môn cung cấp phẩm tục tục nhân ở lại. Liêu gia tổ chạch liền cũng ở trong đó. Nửa ngày, Liêu gia tổ chạch bên trong, một tòa đại sảnh. Lâu dài cư trú ở này dòng chính tộc nhân, tại mọi người thông tri phía dưới, trên cơ bản cũng biết Liêu Phong Hàn bọn người về nhà thăm người thân sự tình. Trong lúc nhất thời, mấy chục hào dòng chính người liền đều là hội tụ tại nơi đây. Mà những người này trên cơ bản đều là Liêu Phong hàn gia gia Liễu Hạo Hà đích thân huyết mạch. Cha hắn nương sinh năm đứa bé, hắn chính là lớn nhất, phía sau hắn còn có bốn cái đệ đệ muội muội. Mà những này đệ đệ muội muội bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, nhiều năm qua đi cũng đều sinh dục dòng dõi. Trái tập hợp phải tập hợp, cũng liền có nhiều như vậy người. Mà khác, Liễu Quang huyện vị này tu sĩ cha mẹ cũng ở chỗ này. Nơi đây tổ trạch, chỉ có tu sĩ ruột thịt mới có thể cư trú, kịp thời thân phận biểu tượng, đồng dạng cũng là phúc lợi, dù sao tổ trạch hoàn cảnh càng tốt hơn. Cùng lúc đó, bởi vì đáng người quan hệ tự thân, Liễu Hạo Hà bọn người lại lâu dài sẽ trở về lẫn nhau ở giữa cũng không quá lớn câu thúc, rất nhanh liền thân thiện nói chuyện phiếm ở cùng nhau. Một số Liêu Phong Hàn chưa thấy qua gương mặt lạ, cũng chủ động đi lên chào hỏi. Những cái kia còn tại ngây thơ thời kỳ tiểu hài càng là hiếu kỳ chạy tới Liêu Phong Hàn bên cạnh, lôi kéo Liêu Phong Hàn cái này tộc huynh dò hỏi. "Phong Hàn ca, Phong Hàn ca, đều nói tu sĩ có thể bay, ngươi có thể mang ta bay sao?" "Ta cũng phải, ta cũng phải." Liêu Phong Hàn thấy thế, tự nhiên sẽ không cự tuyệt những quan hệ này hơi tốt tộc đệ, lúc này hắn liền cho mấy cái kia tộc đệ trên thân thi triển một đạo trôi nổi chi thuật. Trong khoảnh khắc, những hài đồng kia liền đều trôi nổi mà lên. Vụn sướng chơi náo loạn lên đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Liêu gia phàm tục tộc nhân thuê tới thị nữ cũng làm xong số bàn lớn đồ ăn. Một đoàn người cũng vô cùng náo nhiệt ăn một đoàn tụ tiểu yến tiệc. Về phần bình thường tộc nhân Liễu Phong Hàn bọn người cũng không kéo đến, đây là người trong nhà ăn chung. Sau đó, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này liền gọi lui lại đa số dòng chính tộc nhân, duy trì có lưu lại ngài trưởng trưởng quản phàm tục bên này sự vật, Liêu Giang. Liêu Giang chính là Liễu Hạo Hà nhị đệ, hắn cũng bị phàm tục tộc người xưng là nhị gia. Bởi vì giỏi về quản lý một đạo, tính tình cũng tương đối ổn trọng, Liễu Hạo Hà lúc này mới đem phàm tục tộc nhân chuyện bên này giao cho hắn quản lý. Mà Liễu Hạo Hà cũng theo đó hỏi kể một phen phàm tục tộc gia tộc gần nhất tình huống. Dựa theo Liễu Giang Nghị gia dạng, Liễu gia trước mắt phàm tục tộc nhân đạt đến 843 người. Gia tộc dưới trướng các loại quán rượu, cửa hàng chợ các sản nghiệp mỗi tháng thu nhập loại hình Liễu Giang Nghị gia cũng đều tình tế giới thiệu một phen. Liễu Hạo Hà vị lão nhân này nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Tính được, trong tộc phàm tục tộc nhân cùng nửa năm trước đó ta trở về khi đó so sánh ngược lại là nhiều mấy chục người. Cái này tăng trưởng tốc độ cũng không tệ. Bất quá nhị đệ ngươi còn cần tiếp tục đốc thúc tộc nhân tăng tốc sinh dục tốc độ, bất luận là sinh dục ra bình thường hài đồng vẫn là có linh căn hài đồng đều là tuyệt tốt. Cái này cùng chúng ta liệu ra tương lai phát triển cực kỳ chậm yếu. Sau đó Liêu Hạo Hà lại cùng Liêu Giang Nghị ra bạn giao vài câu, liền đem nó gọi lui. Hắn cùng theo đó mang theo Liêu Phong Hàn cùng Liêu Quang Viễn hai người, đi đến tổ trạch đại viện một gian phòng ốc bên trong, bắt đầu thống kê lúc trước trận chiến kia thu hoạch. Trước đó, bọn hắn bởi vì vội vã rời đi cái kia giao chiến chi địa, Liêu Phong Hàn mấy người cũng liền cũng không tới kịp xử lý những vật kia. Mà trận chiến kia, cái kia bốn tên ma tu trừ ra lấy ra năm tôn ma thi chiến đấu bên ngoài, còn phân biệt tế ra một thanh ma kiếm. Kết hợp bốn châu, chế thức cũng đều như thế. Dựa theo Liêu Hạo Hà vị lão nhân này suy đoán, Đoán chừng là đám kia ma tu ma đạo truyền thừa tương đối ít, cho nên chỉ có thể luyện chế ra cái này ma kiếm. Mà trong đó, chỉ có một thanh vào nhất giai chú phẩm, còn lại 3 thanh cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm chi cảnh ma kiếm. Mặt khác, cái kia 4 tên ma tu còn hết thảy có 5 tấm trữ vật linh phù, cộng thêm 2 cái túi trữ vật. Những cái này cũng không phải là ma khí, khả năng cũng là sử dụng lần số không nhiều, những cái kia ma tu cũng lười làm dùng nhân tộc huyết dịch cộng thêm bí pháp tiến hành tế luyện. Kiệm ghê tốt về sau, Liêu Phong Hàn liền gọi ra tôn này bản mệnh linh thực bạo nguyên linh quả thụ, nhường nó bắt đầu lấy yêu nguyên linh lựa hình thức ban đầu, gen luyện cái kia 5 tôn ma thi thân thể tần phế. Trong lúc nhất thời, nơi đây nhiệt độ lập tức lên cao, mà cái kia năm tôn ma thi trên người ma khí, cũng tại linh hỏa đốt cháy phía dưới, dần dần hóa thành hư vô. Cái này nhưng không phải tu sĩ tầm thường huyền hóa hỏa diễm có thể làm được. Cái này Tây An Quả loại bỏ ma khí tốc độ ngược lại là khả quan. Sợ là không cần mấy ngày, cái này loại bỏ ma khí sự tình liền có thể xong rồi. Liêu Phong Hàn thấy thế trong lòng càng hài lòng. Tiếp theo, hắn liền cùng Liễu Hạ Hà, Liễu Quang Huyền hai người phân biệt cầm lấy một cái pháp khí chứa đồ, cũng đem thần thức dọ vào trong đó, từ từ loại bỏ trong đó thần thức là gần, như thế cũng tốt lấy ra trong đó đồ vật tới. Bởi vì những cái kia pháp khí chứa đồ chủ nhân đều là lấy cái chết, trong đó có lưu thần thức lạc cẩn cũng như không có dễ phụ dùng. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày, Liêu Phong Hàn ba người liền liên tiếp đem những cái kia trữ vật châu đáo toàn bộ mở ra. Trong đó ma đạo chi vật phần đông, nhất thu hút hẳn là mấy môn công pháp ma đạo, còn có luyện chế sắt thép ma thi cùng với một môn hắc sát ma thi phương pháp. Không biết tên ma đàn, ma đạo linh vật cũng có một chút. Thậm chí còn có trên trăm mai ma tinh. Ma tinh chính là do nhân tộc huyết dịch cô đọng mà thành, nó bên trong ẩn chứa đại lượng ma khí, cùng linh thạch một hạng dạng, đã là ma tu tu luyện tư lương, cũng là ma tu giao dịch tiền tệ. Mà dưới tình huống bình thường, nghĩ phải lấy được nhiều như vậy mà tinh, nhưng chí ít cần tốn hao mấy ngàn người tính mệnh mới có thể làm được. Cái này các loại tình huống cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người có chút nghĩ mà sợ, phải biết, lão người của Liễu gia cũng mới hơn 800 hàm mà thôi. Bất quá những vật kia, bọn hắn ngược lại là đều lưu lại. Bọn hắn mặc dù không dùng được, nhưng là riêng phần mình đại phường thị chợ đen, lại có không ít cửa hàng sẽ dùng linh thạch thu mua những vật này. Chỉ là giá cả sẽ rút lại một hai thành. Về phần ma thi thân thể tàn phế quá phá, không giá trị gì, chỉ có nó thể nội ma sát hữu dụng, cho nên những cửa hàng kia tối đa cũng chính là thu mua ma sát đến một lần vừa đi liền sẽ giảm bất một hai thành lợi ích. Tha rằng như vậy, còn không bằng chính mình rèn luyện những cái kia ma sắt vì linh sắt về sau, đang tiến hành buôn bán, như thế cũng có thể kiếm được càng nhiều hơn một chút. Về phần chợ đen những cửa hàng kia sẽ thu lấy ma đạo linh vật, tục truyền cùng thượng tông có quan hệ. Truyền luôn nói lên tông thu thập những vật này chính là là vì cùng ma đạo tiến hành giao dịch linh vật, hay là linh điệu loại hình, tấu chương xong, chương 67. Thu hoạch liễu hổ. Chương 67, thu hoạch liễu hổ, cầu truy đọc. Sau đó, đám người lại chờ đợi 2 ngày, Bạo Nguyên Linh quản thủ cũng coi như là mượn nhờ Ưu Nguyên Linh lựa hình thức ban đầu đem cái kia năm cố ma thi thân thể tàn phế rèn luyện được rồi. Bình thường ma thi huyết nục đều bị đốt cháy hầu như không còn, nguyên liệu chỉ còn lại có năm khối to bằng đầu người, trí ít đều có 20 cân tại Hưu O thép linh sắt. Này linh sắt chính là tương đối kiên cố linh sắt một trồng. Dựa theo Liễu Phong Hàng đám người suy đoán, khả năng cũng chính là bởi vậy sắt cứng rắn, những cái kia ma tu lúc này mới lấy nhân tộc máu tươi tại phối hợp đặc thù ma đạo luyện khí thuật pháp đem những cái kia linh sắt tế luyện vì ma sắt, dùng để chế tạo sắt thép ma thi đồng thời đoán chừng cũng là như thế, nhưng cái kia ma tu ma khí lúc này mới tương đối ít. Mà những cái kia linh sắt ở trong phân biệt có 2 khối nhất giai hạ phẩm, 2 khối trung phẩm, 1 khối thượng phẩm. Dựa theo trên thị trường 1 cân hạ, trung, thượng phẩm linh sắt phân biệt giá trị 1 khối linh thạch, 3 khối linh thạch, 5 khối linh thạch đến tính toán. Nhóm này linh sắt cũng đầy đủ giá trị 260 khối linh thạch nhiều. Còn lại ma đạo linh vật, tăng thêm cái kia 4 tốn giá trị bất phàm ma đạo phi kiếm, cũng giá trị 3450 khối linh thạch. Kết hợp 600 khối dư linh thạch nhiều. Như thế thu hoạch cũng làm cho một mự sầu mi khổ kiểm liễu hạo hạ cùng Liễu Quang Huyền hai người, thay đổi lúc trước tiêu cực chi sắc, từng cái đều cười đến không ngậm được. Liễu Phong Hàn cũng là như thế. Có như thế thu hoạch, phục dụng Bạo Linh đan ngược lại là cũng không lỗ. Chính là quá mức kinh nghiệm một số, so với Liệp yêu còn bạo hiểm mấy lần, khó mà phục chế, không phải vậy, nếu là một mực rượi vào chu sắt ma đạo tu sĩ ma sống, đoán chừng có thể tiểu phát một bút tại. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này mỉm cười nói nói. Liêu Quang Huyền cũng so với vì đồng ý việc này. Bọn hắn cả một nhà người dĩ vãng Liệp yêu 1 tháng tối đa cũng liền kiếm mấy khối linh thạch mà thôi, nhập luyện khí trung kỳ về sau, còn chưa toàn lực Liệp yêu, cũng cũng không rõ ràng mỗi tháng chân chính có thể kiếm lấy linh thạch số lượng. Nhưng lần này thu hoạch, chia đều phía dưới, mỗi người lại đều đủ để phân đến gần 200 khối linh thạch tạp hữu. Coi như hắn cùng Liễu Hạo Hà hai người phục dụng Bạo Linh Đan, gần trong vòng 3 tháng không cách nào vận dụng toàn lực, nhưng là kế hoạch phía dưới, mỗi tháng lại đều tương đương với kiếm lấy 60 khối linh thạch. Cái này nhưng cực kiếm. Mà lần đầu tử chiến Liêu Phong Hàn, cũng tại lúc này minh bạch cái gì là giết người phóng hỏa kim mai lưng. Bất quá lúc trước trận chiến kia trình độ hung hiểm, vẫn là để hắn có chút kinh hãi. Nếu không phải những năm gần đây hắn mượn nhờ Thái Sơ đạo địa đem một thuộc tính thuật pháp mục đẳng thuật thuật, cùng một thứ thuật hoàn thiện đến thượng thừa phẩm chất, làm cho chúng nó phát sinh chất biến. Nhuyên Mộc đằng thuần thuật có thể đồng thời biến hóa ra ba đạo Mộc đằng thuần. Nhuyên Mộc thứ thuật uy năng tăng cường mấy lần. Cộng thêm, có những cái kia bản mệnh linh thực cùng ngụy bản mệnh linh thực tương trợ. Không phải vậy, lúc trước trận chiến kia, sợ là có đánh. Sau đó, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cũng theo đó biểu thị, tính toán đợi những cái kia ma đạo linh vật cùng những cái kia linh sắt mang về riêng phần mình đại phường thị chợ đen, biến hiện vì linh thạch về sau lại làm lợi ích phân chia. Phân chia lợi ích sự tình Liễu Phong Hàn đồng ý, nhưng là bán ra linh sắt hắn lại khắc ý, nghĩ lại một phen về sau, hắn liền cự tuyệt đề nghị này, ngược lại nói: "Dạ dạ, Buôn bán những cái kia ma đạo linh vật cùng ma đạo phi kiếm là thật chính là hành động bất đắc dĩ. Nhưng những cái kia linh sắt chúng ta lại cần dùng đến, lại những cái kia ô thép linh sắt vẫn tương đối cứng rắn cái chủng loại kia linh sắt, thích hợp nhất dùng để luyện chế phòng ngự pháp khí. Gia gia ngài lại thân là thể tu, mỗi một lần giao thủ đều xông lên phía trước nhất, bây giờ lại chỉ có một tay, tại công kích trong lúc đó cũng không tốt cầm pháp thuần, chỉ có thể lấy thần thức cầm thuần, nhưng thần thức cầm thuần tương đối không an toàn, có bị đánh bại phong hiểm. Ngài lại vừa vặn không có giáp bọc toàn thân cái này phòng ngự pháp khí. Theo ý ta, Không bằng tìm một vị luyện khí sư, lấy những cái kia cứng rắn ô thép linh sắt làm chủ tài, rèn đúc một bộ giáp bọc toàn thân pháp khí như thế nào. Nếu là việc này có thể thành, ngay năng lực phòng ngự cũng có thể tăng lên trên diện rộng, đừng phải nguy hiểm cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm xử lý. Một bên tộc thúc Liễu Quang Huyền nghe vậy, ánh mắt lơ đãng liền rơi vào Liễu Hạo Hà cái kia chống giống trên cánh tay trái, hắn không khỏi có chút cảm xúc, trong lòng nói thầm, nếu là lúc ấy, Hạo Hà bá có một bộ giáp bọc toàn thân pháp khí lời nói, có lẽ này cánh tay liền sẽ không đoạn. Mà hắn ý tưởng này cùng Liễu Phong Hàn giống nhau như lúc, cũng chính là bởi vậy, hắn cũng làm tức đồng ý nói, ta đồng ý Phong Hàn nói. Liêu Hạo hà vị lão nhân này nghe vậy, lại có chút không nỡ lòng bỏ. Giáp bọc toàn thân cái này pháp khí bởi vì diện tích tương đối lớn, cần thiết hao tài cũng tương đối nhiều, ít nhất là cần 2-30 cân linh sắt làm chủ tài. Mà luyện chế một kiện bình thường pháp khí cũng phải cần 10 cân linh sắt chủ tài mà thôi. Lại thêm, cái này giáp bọc toàn thân pháp khí độ khó luyện chế tương đối cao, có luyện khí thất bại khả năng. Kể từ đó, khả năng liền cần tiêu hao lần này có được tất cả linh sắt, mới có thể rèn đúc ra một vị giáp bọc toàn thân pháp khí tới. Như thế đại giới, hắn quả thực có chút đau lòng. Huống chi Nếu là đem những cái kia linh sắt buôn bán rơi lợi nói, tại tăng thêm lần này tu mạch cùng với liễu gia dị vãng tổn xuống linh thạch, cùng với linh vật loại hình, kỳ thật mua sắm cao giai linh thực chuyển thừa cần thiết linh thạch cũng đã tồn đủ, thậm chí còn nhiều hơn mấy chục khối linh thạch. Kể từ đó, hắn cũng thị càng thêm không nỡ dùng những cái kia linh sắt giàn đúc giáp bọc toàn thân. Nhưng không chịu nổi liễu Phong Hàn cùng liễu Quang Huyền hai người đối với cái này dị thượng kiên trì, rơi vào đường cùng, hắn cũng cũng chỉ phải đồng ý bất quá, tuy nói đau lòng quy tâm đau, nhưng là thấy đến hậu bối như thế cách làm, nụ cười trên mặt hắn ngược lại là cũng không ngừng qua. Việc này một đám người lại đang tổ trạch bên trong cư ngụ mấy ngày, trong lúc đó, đám người cũng thưởng xuyên cùng phàm tục tục nhân nói chuyện phía ăn cơm, làm sâu sắc tình cảm. Trong bất tri bất giác cuối năm dần dần đi qua, thoáng qua liền đi tới 1 năm mới đầu năm ngày đầu tiên. Thanh Thạch trấn nhỏ phụ cận tòa kia Linh Sơn trên tọa trấn Phi Tinh Quốc tu sĩ, cũng vào trấn này, cũng dựa theo thường ngày, tổ chức mỗi năm 1 lần Đo Linh tiểu hội. Cái này Thanh Thạch trấn nhỏ chỗ Phi Tinh quận trực thuộc ở Phi Tinh Quốc, nghiêm chỉnh mà nói, mảnh này quận thành tất cả mọi người bên ngoài đều thuộc về Phi Tinh Quốc thống trị. Cho nên, toàn bộ Phi Tinh quận riêng phần mình đại thành trấn Đo Linh sự tình đều là bởi vậy quốc tiến hành đồng thời. Toàn bộ quận thành tất cả phàm nhân tin tức thượng tông cũng nhất thanh nghi sợ, mỗi một lần đo linh cũng đều sẽ bài tra nhân số, một khi phát hiện thiếu người, cốc này cũng sẽ nghiêm tra tới cùng, để tránh bị thế lực khác cấp đi dưới chướng hạt giống tốt đương nhiên, nếu là tầm thường nhân gia gia người có liên can, có thể vào cốc này cũng là một chuyện tốt. Dù sao, cốc này trong đó đa số đệ tử thậm chí là cao tầng, cũng đều là phạm tục xuất sinh. Mà theo đo linh tiểu hội tổ chức, đại lượng đầy 8 tuổi hai đồng, cũng đều tại các đại nhân dẫn dắt phía dưới, đi đến trong trấn ngẩn cái kia cái tự đại quan trường. Quan trường này bên cạnh còn có một cái căn phòng nhỏ. Chủ trì này sẽ tiên kia thượng tông phi tinh cốc tu sĩ, liền ở trong đó chờ lấy, đó linh sự tình cũng tại cái kia trong phòng nhỏ tiến hành. Như thế cũng có thể bảo đảm Đa Linh Bí ở tính. Mà lần này tiểu hội bởi vì có chọn vẹn mười mấy tên Liễu gia phàm tục hài đồng tham dự, vì thế, Liêu Phong Hàn ba người cũng so với làm trọng xem. Dĩ vãng vào lúc này, Liêu Hạo Hà cũng sẽ nhìn chút thời gian trở về, chỉ vì có thể tận mắt nhìn thấy nhà mình phàm tục tộc nhân ở trong có thể thêm ra một cái tu sĩ. Chỉ là đáng tiếc, gần nhất mấy chục năm cũng liền ra Liễu Quang Huyền một người. Bất quá lần này bởi vì Liêu Hạo Hà cùng Liễu Quang Huyền đều là thân ở suy yếu kỳ, cũng không tốt ở trước mặt người ngoài hiện thế. Bọn hắn cũng liền chỉ phái phái Liễu Phong Hàn tiến đến đứng ngoài quan sát. Tuy nói cái này Đo linh sự tình tương đối bất thể, nhưng là cũng may Liễu gia địa vị không thấp, Liễu gia những hài đồng kia cũng xếp tại Đo linh đội ngũ khá cao vị trí. Rất nhanh, liền đến phiên Liễu gia hài đồng. Liễu Phong Hàn đối với cái này cũng có một chút chờ mong. Cùng lúc đó, theo tên thứ 11 Liễu gia hài đồng tiến nhập cái kia Đo linh phòng. Cái kia một mặt không nhịn được thượng Tông Phi tinh cốc tu sĩ, cũng làm cho nó đứng ở hẳn lấy bố trí tốt cái kia ngũ hành Đo linh trong đại trận, cũng mở ra trận pháp. Chỉ là nhường ý hắn bên ngoài chính là Một mực không động tĩnh ngũ hành đo linh đại trận lại đột ngột sáng lên. Ngay sau đó, đại trận kia liền lấp loé ngũ thải ánh sáng. Cái này các loại tình huống cũng làm cho cái kia Thượng Tông tu sĩ trên mặt ngoài ý muốn, biến thành thất lạc. Ngũ linh căn tư chất tu sĩ nói cũng có thể nhập đạo, nhưng là quá kém, Thượng Tông không thu cái này các đệ tử. Chỉ có tam linh căn tư chất tu sĩ mới có thể thu đồng thời. Đối với tổ chức đo linh tiểu hội cái kia Thượng Tông tu sĩ tới nói, chỉ muốn tuyển nhận một tên bực này tư chất hài đồng nhập tông, liền có ban thưởng đây cũng là hắn thất lạc nguyên do. Cái này đều 3 năm không ra tam linh căn tu sĩ, liền không thể cho ta tới một cái sao. Vị này giàn mua thượng tông tu sĩ bất đắc dĩ thở dài. Tuy thế, hắn liền dựa theo tông môn quyết định quy củ, đem một môn không thuộc tính công pháp cơ bản cho cái kia Liễu gia Hải Đồng, xem như chỉ dẫn nói nhập đạo, liền đem nó đổi đi. Mà cái kia người mang Ngũ Linh căn tư chất Liễu gia Hải Đồng, lại càng cao hứng, có linh căn nhưng mang ý nghĩa hắn tương lai cũng có thể trở thành tộc huynh Liễu Phong Hàn loại kia có thể lên trời xuống đất tu sĩ. Lúc này, hắn liền chạy tới vây xem Liễu Phong Hàn bên cạnh, đem cái này tin tức tốt nói đi ra. Mà Liễu Phong Hàn cũng vì nãy vui mừng một phen. Ngũ Linh căn tư chất mặc dù trên lệnh, nhưng là đối Liễu gia tới nói, Có thể ra một cái người có linh căn lợi dụng là chuyện may mắn, mà cái này có ngũ linh căn hài đồng, cũng là dòng chính về sau, là Liễu Phong Hàn nhị gia Liễu Giang một cái tiểu tố tử, Liễu Phong Hàn cùng nó quan hệ không tệ. Tên danh là Liễu Hổ, nghe nói danh tự này là cha mẹ của hắn nhìn hắn khỏe mạnh cao khỉnh, mới cho hắn lấy. Trước đó không lâu, trên cái phải bay thiên hà đồng ở trong liền có hắn, tấu chương xong, chương 68. Tinh tế xử lý tiểu Liễu Hổ. Chương 68, tinh tế xử lý tiểu Liễu Hổ, thật có lôi tới chậm, cầu truy đọc. Cùng lúc đó, Liễu Hổ phụ mẫu, cùng với gia gia hắn Liễu Giang, sớm đã cười nở hoa. Bọn hắn thân là Liễu Hạo Hà một mạch dòng chính, há lại sẽ không rõ có được linh căn tầm quan trọng. Lại một lát sau, Liễu gia còn thừa mười mấy hài đồng cũng phân biệt tiến nhập đo linh phòng nhỏ, khảo nghiệm một phen linh căn. Chỉ là rất đáng tiếc, đa số Liễu gia hài đồng chỉ là người tầm thường, ngược lại là Liễu Hổ cái này, người có linh căn là ngàn vạn người ở trong một cái ngoại lệ. Liễu Phong Hàn khẽ khẽ thở dài, cũng rời lưu lại nữa nhìn còn lại thanh sạch trấn Hải Tử đo linh, dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn hệ. Hắn cũng liền mang theo cái kia khỏe mạnh khéo khỉnh Liễu Hổ, cùng với cha mẹ của hắn những người thân, tỉ lệ về trước tổ trạch, cũng tìm tới gia gia Liễu Hạo Hà cùng với tốc tốc Liễu Quang Huyền báo tin vui, cũng đem trước đó tiểu Liễu Hộ từng cùng hắn nói qua, Liễu Hộ ngũ hành linh căn bên trong, hỏa thuộc tính tư chất mạnh nhất một chuyện nói đi ra. Thượng tông tu sĩ cho giới trưởng phàm nhân đo linh sử dụng đo linh chi vật đo linh trận pháp tương đối bá đạo. Trận pháp này chẳng những có thể sớm tìm kiếm hắn trên thân người linh căn thuộc tính, còn có thể chính xác dò xét đến người có linh căn đối các loại linh khí cảm ứng trình độ. Mà Liễu gia tuy nói cũng có đo linh pháp khí, bất quá lại chỉ là trụ cột nhất đo linh thạch, vật này công hiệu tương đối kém. Chí ít tuần hai đồng đạt tới 10 tuổi, thể nội linh căn đặc tính tương đối rõ ràng thời điểm, mới có thể dò xét đến phải chăng có linh căn, đồng thời cũng khó có thể dò xét ra chính xác linh căn tư chất. Cũng chính là bởi vậy, Liêu gia mới có thể đem đầy tuổi tác hài đồng giao cho thượng tông người đo, như thế cũng có thể sớm biết được rễ chướng dòng dõi phải chăng có được linh căn, cùng với cỡ nào tư chất tương đối mạnh, như thế cũng có thể vì đó lựa chọn thích hợp công pháp tu luyện đương nhiên, thượng tông tu sĩ si đối với cái này có linh căn hài tử cũng sẽ không làm cái gì, thậm chí còn có thể tặng cùng một môn công pháp cơ bản, trợ bọn hắn nhập đạo. Cũng coi là một cái tương đối tốt đánh ngộ. Vì thế, phi tinh cấp thanh danh kỳ thật cũng không tệ, đương nhiên Cái này cùng nải tông đa số tu sĩ đều chính là phàm tục xuất thân khá liên quan. Mà giờ khắc này, Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Huyền hai người nghe vậy về sau, hai mắt đều là toát ra vô số tinh mang, ánh mắt của bọn hắn cũng ổn định ở cái kia khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu Liễu Hồ trên thân đi qua trước đó ma tu chặn giết sự tình, Liễu gia linh thạch phương diện áp lực giảm mạnh, tương lai, Liễu gia cũng hoàn toàn có tài lực đến đỡ một người thậm chí là hai người tu đạo. Cho nên, hai người bọn họ đối tiểu Liễu Hồ xuất hiện, cũng không cảm thấy một tia khó làm tâm ý, duy có vô tận ý mừng. Thậm chí, Liễu Hạo Hà vị này cân nhắc tương đối toàn diện lão nhân, trong lòng còn muốn nói Cái này tiểu hổ tử tại Hỏa Linh căn tư chất mạnh nhất một truyện, ngược lại là cùng cùng là phẩm tục gia đời quang huyền một dạng, ngày sau, đứa nhỏ này ngược lại là cũng có thể tu luyện tổ tiên tiền bối thu thập tới môn kia phổ thông cấp bậc luyện khí công pháp đốt diệt quyết. Lúc trước, thượng tông tu sĩ si cho tiểu Liễu hổ công pháp chỉ là cơ sở nhất công pháp, còn kém rất rất xa đốt diệt quyết cái này phổ thông cấp bậc công pháp. Cả hai tu luyện ra được linh lực số lượng liền không cùng một đẳng cấp. Bất quá, tại cho tu đạo tài nguyên, cùng với đốt diệt quyết trước đó, Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này vẫn còn cần xác nhận một kiện trọng yếu hơn sự tình. Hắn cũng theo đó chỉnh trọng đối tiểu Liễu hổ dò hỏi. Tiểu hổ tử Tương lai ngươi là dự định tiếp tục ở tại Liêu gia, vẫn là có ý định một thân một mình sông sáo con đường. Cái này hai đầu đạo đường có lợi cũng có hại. Ở lại trong nhà, chúng ta nhưng tương trợ ngươi vượt qua yếu nhược luyện khí tầng 1, giúp ngươi an toàn đi vào luyện khí tầng 2, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có được tương đối mạnh thực lực, nhưng cùng lúc, ngươi ngày sau chuyện làm cũng cần vì gia tộc cân nhắc. Ngày sau, trong tộc xuất hiện cái khác có tu đạo tư chất hầu bối, ngươi với tư cách trưởng bối cũng cần đến nữa. Mà ngươi nếu là một người đi bên ngoài sông sáo, gia tộc cũng sẽ không đối ngươi tiến hành đến nữa, mà ưu thế chính là tương đối tự do. Việc này không đợi mà trả lời. Ngươi nhưng cùng cha mẹ ngươi bọn người thương lượng một phen. Nếu là Tiểu Liễu Hổ cố ý một mình đi ngoại giới tu luyện, coi như ép ở lại lấy hắn ở gia tộc, cũng khó có thể nhường nó quy tâm. Cùng nó lãng phí tài nguyên bồi dưỡng Bạch Nhã Lang, còn không bằng sớm nói rõ ràng. Bất quá Tiểu Hổ từ gia gia Liễu Giang vị này cùng Liễu Hạo Hà cùng thế hệ lão nhân, tư tưởng giác ngộ lại cơ cao, đồng thời, hắn cũng hiểu biết tu luyện giới gian nan. Lúc này, hắn liền lên tiếng nói: "Đại ca, Tiểu Hổ tự thân cho chúng ta Liễu gia người, tự nhiên là ở lại trong nhà, nơi nào có một mình sông xáo đạo lý." Tiểu Hổ tử phụ mẫu, cũng tại lúc này đồng ý ý này. Mà Tiểu Hộ Tử tuy nói tuổi nhỏ, nhưng hắn từ nhỏ sinh ra ở gia tộc bên trong, lại là dòng chính, hắn đối với gia tộc lòng cảm mến cũng tương đối mạnh, cho nên, hắn mặc dù không hiểu nhiều Liễu Hạo Hà cái này đại uy của gia gia, nhưng nhưng như cũng đồng ý gia gia mình cùng phụ mẫu lời nói. Gia gia cùng cha mẹ nói đúng, Hạo Song gia gia, ta muốn lưu tại gia tộc, ta muốn cùng Phong Hàn ca, còn có các ngươi. Liễu Hạo Hà nghe nói lời ấy, trong lòng càng hài lòng, hắn cũng lại lần nữa đối Tiểu Hộ Tử nói, là cái hảo hài tử. Bất quá, cảnh cáo yêu cầu nói trước, gia tộc bây giờ thân ở tại không quan trọng bên trong, mỗi một phần tu đạo tài nguyên đều cực kỳ trân quý. Ngày sau, nếu là ngươi được chúng ta những trưởng bối này bồi dưỡng, lại không làm việc, thành một bạch nhãn lang, chúng ta những này làm trưởng đối cũng sẽ không lưu thủ. Lời này đồng thời cũng là nói cho tiểu hổ tử gia gia cùng phụ mẫu nghe. Lập tức, bọn hắn đều bị trấn trụ, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Bất quá khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu hổ tử, lại ngược lại cười ha hả, hoàn toàn không đem chuyện này xem như sự tình. Hạo sông gia gia, ngươi coi ta là thành người nào, ta thế nhưng là nhất dạng nhi khí. Trước mấy ngày, Sách Vách nhịn nhu bị cùng trấn người khi dễ, thế nhưng là ta dẫn đầu bang nhịn nhu báo thủ lực. Tiểu Liếu hổ các loại nêu ví dụ đây nói không có là một kiện chính sự, nhưng nghĩa khí cũng thực là có mấy phần. Vì thế, nơi đây bầu không khí ngột ngạt cũng đã nhận được một tia làm dịu. Ma Nghiêm Tốc Liêu Hạo Hà trên mặt cũng lại xuất hiện mấy phần vui mừng, hắn cũng theo đó đối tiểu hộ tử gia gia Liễu gia cùng nó phụ mẫu nói: "Đứa nhỏ này các ngươi dạy đến không sai, chúng ta lão người của Liễu gia, không thể nhút nhát, chỉ có hung ác mới có thể đi được càng xa. Mà đứa nhỏ này có tu đạo tư chất, các ngươi những này trực hệ cũng có công, lẽ ra có thưởng, việc này liền dựa theo quy củ thưởng Bắc Kim, cộng thêm ba tòa trong trấn cửa hàng." Mặt khác, Cẩn thận tính toán, ta Liễu gia phàm tục ở trong cũng có vài chục năm không đi ra người có liên can, việc này cũng nên vô cùng náo nhiệt chúc mừng một fan. Hôm nay ban đêm, gia tộc bỏ vốn, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ tộc nhân, cả tộc vì tiểu hổ tử chúc mừng một fan. Tiểu Liễu hổ ra gia Liễu Giang, cùng với cha mẹ của hắn lập tức mừng rỡ không thôi, bọn hắn tuy là dòng chính, nhưng là trăm lượng hoàng kim đối bọn hắn tới nói, cũng là rất nhiều tổn tại. Lúc này, bọn hắn liền nói cảm ơn liên tục. Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cười cười, liền đối với tiểu hổ tử gia gia Liễu Giang cùng nó phụ mẫu nói: "Đúng rồi, đứa nhỏ này đã về sau đem đi theo ta cùng Phong Hàn bọn hắn." Hôm đó về sau, hắn cũng cần đi theo chúng ta tu tiên giới bên trong, về sau thế tất cũng đem ít có trở về, gần nhất cái này 3 ngày các ngươi cố gắng tụ họp một chút đi. 3 ngày sau, ta cùng Phong Hàn bọn hắn cũng cần phải trở về. Nói xong, hắn còn tại tiểu Liếu Hồ trên thân bố trí một đạo dự cảnh cấm chế, để tránh đứa nhỏ này nhất mấy ngày gần đây xảy ra ngoài ý muốn. Việc này một, Liêu Hạo Hà liền đem bọn hắn đuổi đi. Sau đó, hắn cùng Liếu Phong Hàn bọn người liền lại lần nữa bắt đầu tinh tu tiên. Ban đêm, vị hồ tử chúc mừng đại yến đúng hạ đến. Toàn bộ Liêu gia tổ chức ở trong cũng bị vô số vui mừng bao trùm đồng thời, hổ tử sự tình cũng dẫn đến vô số Liêu gia phàm tục tộc nhân hâm mộ. Liêu Hạ Hà nhị đệ Liêu Giang, cũng chính là tiểu hộ tự gia gia, chính là một cái kẻ biết làm việc. Từ từ hôm nay giữa trưa, hắn cùng con của hắn bọn người được gia tộc ban thưởng 100 lượng kim cùng 3 tòa cửa hàng về sau, hắn liền điều động tin được người, trong bóng tối đem tin tức này truyền khắp trong tộc. Mục đích làm như vậy có hai cái. Nó một, hắn thân là phàm tục bên này người chủ sự, trên thân cũng khiêng giúp tiến còn lại phàm tục tộc nhân sinh dục đại sự. Vì thế Hắn liền muốn mượn Liễu Hạo Hà hạ vị đại ca kia cho ra ban thưởng một chuyện, nhìn xem có thể hay không xúc tiến tộc nhân khác sinh dục hài tử tính tích cực. Nó hay, hắn cũng là nghĩ nói cho trong tộc, chính mình mạch này ở trong tộc địa vị. Mà cử động lần này cũng quả thật có tác dụng. Từ một ngày này qua đi, không ít Liễu gia phàm tộc tộc nhân đều bắt đầu bận rộn tạo em bé sự tình. Mà mỗi một tên nhìn thấy Liễu Giang phàm tộc tộc nhân, đối nó cũng là càng thêm cung kính một số. Dù sao, ai cũng biết chỉ cần tiểu Liễu hộ không có chuyện, coi như Liễu Giang đại ca Liễu Hạo Hà hạ vị lão nhân này thọ nguyên hao hết, Liễu Giang mạch này cũng độ không được. Tấu chương xong, chương 69. Thầy mới nhà Chương 69: Thay mới nhà, cầu truy độc. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này ban đêm, Tiểu Liễu Hổ Lưu Lyến không rời cùng phụ mẫu nói sau khi từ biệt về sau, hắn liền dứt khoát quyết nhiên đi theo Liễu Phong Hàn bọn người thừa dịp bóng đêm rời đi liễu ra tổ trạch đường xá bên trong, cái này tiểu tiểu thiếu niên trong lòng cũng bắt đầu ở giấc mơ tu tiên giới dáng vẻ đồng thời cũng đang chờ mong, tu luyện công pháp nhập đạo về sau, có thể mang đến cái gì huyền diệu biến hóa. Mà rất nhanh, hắn liền gặp được tu luyện giới phồn hoa. Phi Tinh Phượng Thị tuy nói cũng không phi tinh quận quận thành lớn, nhưng nơi đây lại có vô số hắn chưa từng thấy qua huyền diệu chi vật. Ngẫu nhiên Còn có thể xem thấy có tu sĩ ở trên trời ngự vật phi hành, thậm chí là ngồi cưỡi linh thú phi hành. Hắn nhìn cảnh này, hai mắt lóe ra tinh mang, trong lòng nói thầm: "Ta về sau nhất định cũng phải thu được lớn như vậy chim bằng làm tu cưỡi." Lại một lát sau, Liêu Phong Hàn mấy người cũng mang theo đầy cõi lòng hùng tâm tráng chí tiểu Liêu Hồ, về tới Liêu gia tại khu dân cư chỗ Seoul Vi Lạc. Mã Liêu tại mới viện Lạc nhìn bên này nhà Liêu Phong Hàn phụ mẫu đối tiểu Liêu Hồ đến, cũng càng ngoài ý muốn, cái này hậu bối bọn hắn cũng là nhận thức. Bất quá đợi Liêu Phong Hàn bọn người giải thích một phen, bọn hắn cũng liền phản ứng lại, bọn hắn cũng theo đó mừng rỡ một phen. Mà Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cũng hỏi Tamo Fan, cái tia thiếu nhân tình của hắn lão gia hỏa về phường thị không một chuyện đợi đến biết cũng không về sau. Liêu Hạo Hà càng để ý hơn bên ngoài, lão gia hỏa kia đến cùng làm gì đi? Làm sao còn không có về? Sau đó, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này liền đem tiểu Liêu Hồ đuổi đến một bên, tinh tế cùng Liêu Phong Hàn phụ mỗ nói một phen trên đường về nhà, tao nội ma tu, cùng với lần này chu sát ma tu thu hoạch một chuyện. Mà Liêu Hạo Hà vị lão nhân này, cũng theo đó đối với chính mình nhi tử Liêu Quang Diệu nói đến một kiện trọng yếu nhất sự tình. Ánh sáng Ngươi dựa theo ta cùng Phong Hàn lần này về nhà Chu Sắt cái kia bốn tên ma tu đều là sẽ ngự sử ma thi đệ tử, đi hỏi thăm một chút, những cái kia ma tu có cái gì bối cảnh loại hình, để phòng ngoài ý muốn. Mặt khác, những cái kia ma tu chắn đường, 89 phần 10 chính là dự tính tốt đang chờ ta cùng Phong Hàn bọn hắn, ngươi lại đi xem một chút, phải chăng có người mua hung giết người loại hình muốn hại ta nhóm. Nếu là không, ngươi liền điều tra thêm, chúng ta rời đi Phượng Thị về sau, có cái gì người cũng đi theo chúng ta rời đi Phượng Thị loại hình. Trước đó, bọn hắn vận Thanh Hà linh tạo cây lúc, Chu Sắt cái kia mấy tên đoạn sửa qua về sau, cũng nghe ngóng một phen những tu sĩ kia thân phận, bởi vì những tu sĩ kia tu vi đều không thấp, lại có mặt mũi của bọn hắn, nghe ngóng những người kia tin tức cũng mười phần dễ dàng. Khi biết được những người kia đều xuất từ tán tu về sau, Liêu gia cái này mới có bán ra những người kia trên thân tài vật ý nghĩa. Không phải vậy, nếu là chu sát những tu sĩ kia đến từ thế lực lớn, lại bán ra những người kia trên thân tài vật, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Mà Liêu Quang Diệu lĩnh mệnh về sau, liền lập tức mặc vào toàn thân áo đen ra phòng. Liêu Quang Diệu mặc dù thoạt nhìn cao lớn thu kích, nhưng lại càng cẩn thận, cái này cần cẩn thận nghe ngóng tin tức sự tình, Liêu Hạo Hà tầm thường cũng là giao cho hắn. Mà nghe ngóng sự tình cũng rất nhanh có kết quả. Tuy nói, cũng không tra được trên thị trường có ai yếu hại Liễu gia người, hay là có ai tại Liễu Phong Hàn bọn người ra phường thị trở về nhà thời khắc, cũng ra phường thị. Nhưng là Liễu Quang Diệu lại nghe được cái kia bốn tên ma tu thân phận. Tục truyền, cái kia bốn tên ma tu chỉ là cơ duyên xảo hợp được ma đạo truyền thừa tán tu ma đạo, cũng không phải là xuất từ cái gì ma đạo thế lực. Bất quá đám người này lại cực kỳ nổi danh, trước kia, một mực Lưu Thoãn Vu Phi tinh thông lũng giới thế lực đó săn sát, cũng không trừ thuộc ở Phi tinh quốc quản lý đà vương quận. Cũng nhờ nhờ không Phi tinh quốc cái thế lực này để ép cơ hội, thỉnh phượng liền sẽ chu sát một số phàm nhân. Dương Hạo Hà sau khi nghe xong cũng là yên tâm xuống tới, cũng tính toán đợi với bản thân cùng Liễu Quang Viễn khôi phục lại toàn thắng thời điểm, liền bắt đầu đi riêng phần mình đại phường thị chợ đen bán ra những cái kia ma đạo chi vật đồng thời tại bán ra một phen chút thời gian trước, chu sát đoạn tu thân thượng pháp khí. Việc này một, Liễu Phong Hàn cân nhắc đến mấy ngày nay, hắn đã đem Thái Sơ đạo địa hoàn thiện đến thượng thừa quy nguyên linh thực chuyển thừa toàn bộ tham ngộ đầy đủ, nhưng ngoài định mức tăng tốc không ít linh thực trưởng thành, mà việc này lại quá mức kinh người, hắn cũng liền không có ý định ngày sau toàn lực chiếu cố Lâm Đan sư những này lão cố chủ nhà linh thực, chỉ tính toán tiếp tục bảo trì những cố chủ kia nhà linh thực tám thành sinh trưởng tốc độ. Như thế hắn cũng có thể có không ít dư lực. Mà khác, nhà mình cái này thuê mượn mới viện lạc lại đem đến kỳ. Hắn cũng liền cùng ra ra Liễu Hạo Hà bọn người đề nghị, dự định một lần nữa thuê mượn một tòa trì ít ẩn chứa 2 mẫu ruộng linh điền, thậm chí là 3 mẫu linh điền viện lạc. Kể từ đó, hắn cũng có thể mượn nhờ dư lực chiếu cố những linh điền này, vì nhà mình mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Mà Liễu Hạo Hà bọn người sau khi nghe xong, hai mắt đều lạ sáng lên. Dù sao, trước đó Liễu Phong hoàn toàn lực buổi dưỡng cái kia nửa mẫu Bạch Đào linh mễ mang đến lợi ích thế, nhưng là rỏi như ban ngày. Bất quá, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này vẫn còn có một cái lo lắng. Phong Hàn, nhiều như vậy linh điển ngươi có thể chiếu cố sao?" Liêu Phong Hàn đem sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ nói ra, "Có thể, gần nhất ta linh thực một đạo có tăng lên, tu vi cũng tiến bộ một số." Thái Sơ đạo bia hoàn tiện ra thượng thừa linh thực truyền thừa sự tình quá mức kinh ngợi, cái này truyền thừa toàn bộ phi tinh tung lũng giới khả năng cũng liền chỉ có phi tinh cấp cái này thế lực lớn có, trình độ này sự tình, nhưng cũng không tầm thường những cái kia bổ dưỡng linh thực thượng thừa kinh nghiệm có thể có thể so với. Mà Liêu Hạ Hà thấy Liêu Phong Hàn khẳng định, lại nghĩ tới nhà mình chương mục cũng không ít linh thạch, thuê mượn bổ sung 2 mẫu ruộng hoặc là 3 mẫu linh điển bề lạc, ngược lại là cũng thuê mượn lên hắn cũng liền gật đầu nói, "Được, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, ta đi phủ thành chủ nhìn xem năm nay có hay không cái này viện lạc có thể thuê mời." Nói xong, Liễu Hạ Hà liền rời đi trong nhà, mà hắn rất nhanh liền mang đến tin tức tốt. Tuy nói những cái kia bổ sung 3 mẫu linh điền viện lạc, ngoại thành, nội thành khu dân cư cũng tương đối ít, những này cỡ lớn viện lạc lại bị phường thị riêng phần mình thế lực lớn giải thuê xuống dưới, tạm thời cũng vô khung dư. Nhưng là bổ sung 2 mẫu ruộng linh điền viện lạc lại có một tòa. Liễu Phong Hàn còn hộ tống phụ mẫu đi xem nhìn cái kia viện lạc. Thấy cái kia viện lạc sắc thực bổ sung hai mẫu ruộng linh điền, lại ẩn chứa linh khí cũng phải so trước đó tòa kia viện lạc mạnh lên một số, Liễu gia cũng làm như trận định ra này tòa đại viện lạc, còn giao tiền đặt cọc đợi Liễu gia năm ngoái thuê mời cái kia viện lạc đến kỳ, bọn hắn liền sẽ giao đại viện lạc bên kia số dư. Dù sao, năm ngoái thuê mời cái kia viện lạc, nhưng còn có mấy ngày mới đến kỳ, mà viện này rơi lại là tốn linh thạch thuê mời đi vào, tự nhiên yêu cầu nhiều dùng một chút. Số ngày thời gian trôi qua rất nhanh đợi năm ngoái thuê mời cái kia viện lạc đến kỳ, Liễu Phong Hàn một nhà cũng giao đại viện lạc bên kia số dư. Liêu Phong hẳn vị này linh thực phu, cũng theo đó bắt đầu di chuyển cái kia một mẫu linh điền ở trong trồng trọt nửa mẫu bạch đào linh mễ, cùng cây kia thanh hà linh quả cây, chí cương vừa thuê mời cái kia đại viện lạc ở trong. Bởi vì di chuyển thời gian tương đối ngắn, tối đa cũng liền mấy trăm hơi thở thời gian, đối bọn chúng sinh cơ cũng không ảnh hưởng gì. Mà khác, hắn còn sớm bồi dưỡng hảo bạch đào linh mễ lũa mẩm, hắn cũng theo đó đem cái này một mẫu lũa mẩm trồng trọt tại nơi đây. Vệ phân liệu ra cái kia hai đầu bạch nhãn thạch lưu, ba quất bạo nguyên linh quả thụ cũng lấy được bên này đại viện lạc. Cùng dĩ vãng một dạng, đồng dạng là an trí trong phòng đây là không có cách nào xử tỉnh, ổn trọng làm con trọng. Từ đó, cái này đại viện lạc bổ sung hai mẫu ruộng linh điền, cũng đều lợi dụng đúng chỗ. Mà tuy nói nơi đây chỉ có hai mẫu ruộng linh điền, cũng không đạt tới Liễu Phong Hàn mong muốn, nhưng cũng chính bởi vì vậy địa linh ruộng chỉ có hai mẫu ruộng, cho nên, Liễu Phong Hàn trừ ra chiếu cố Lâm đan sư chờ cố chủ nhà linh thực bên ngoài, hắn lưu lại dư lực, cũng vừa vặn có thể toàn lực bồi dưỡng cái này hai mẫu ruộng linh điền. Hắn tu luyện đến viên mãn cấp bậc thượng thừa kém hơn một bậc linh thực thuật pháp Quy Nguyên Mây Mưa thuật, Phổ Chiếu thuật, phân biệt cũng có thể tăng tốc linh thực năm thành sinh trưởng tốc độ tu luyện đến tiểu thành dựng tự thuật, nhưng tăng tốc linh thực 3 thành sinh trưởng tốc độ đơn giản tới nói, chính là có thể tăng tốc nơi lấy cái này hai mẫu ruộng linh thực 1.3 lần sinh trưởng tốc độ. Kế hoạch phía dưới, mới viện lạc bên này trồng trọt một mẫu nửa bạch đảo linh lễ, đại khái chỉ cần khoảng 4 tháng rưỡi, liền có thể thành thủ một lần. Bước này tốc độ có thể nói là cực nhanh không gì sánh được. Bình thường linh thực phu có thể đạt tới một nửa tiêu chuẩn, đều đủ để bên ngoài thành khu dân cư lẫn vào vô cùng tốt, tấu chương xong, chương 70. Nghi bản mệnh linh thực tình huống. Chương 70, nghi bản mệnh linh thực tình huống, thật có lỗi tới chậm, cầu truy đọc. Cùng ngày, ban đêm Liêu gia mới đổi đại viện lạc. Liêu Phong Hàn như thường lệ trong sân, thu nạp tốt một ngủ nguyệt hoa chi lực qua đi, liền trở về nhà tự tu luyện. Tại phòng nơi hiệu lãnh, có xây một cái lự ao, chính là dùng để trồng trọt bạo nguyên linh quả thụ. Mà cũng chính là bởi vậy tây, trong phòng này mục linh khí càng nồng đậm, có thể nói là tu luyện thánh địa. Liêu Phong Hàn cũng liền sớm đem hắn mặt khắc cái kia ba loại ngụy bản bệnh linh thực trồng trọt tại nơi đây. Như thế cái kia ba loại ngụy bản bệnh linh thực cũng có thể mượn nhờ nơi đây mục linh khí, tăng tốc 1 2 phần tốc độ tu luyện. Mà nơi đây đại viện lạc vốn là linh khí mạnh hơn, dựa vào những cái kia linh khí cũng đủ để duy trì cái kia ba loại ngụy bản mệnh linh thực tu luyện. Về phần cái kia ba loại ngụy bản mệnh linh thực vì hoa một cái, một măng, cùng một dây leo. Hoa một cái chỉ chính là Nương Thần Hoa. Nương Thần Hoa chính là một gốc trắng loan đóa hoa màu trắng, vật này tuy không thực tế chiến lực, nhưng là vật này lại có được thần thức cường đại, tại bị Liễu Phong Hàn tê luyện vì ngụy bản mệnh linh thực về sau, Liễu Phong Hàn cũng có thể bằng vào cấm chế, mượn nhờ vật này cái kia thần thức cường đại tăng phúc tự thân. Trước đó, Liễu Phong Hàn cùng Ma Tu giao chiến thời khắc, hoa này kỳ thật cũng tại, chẳng qua là lúc đó bị Liễu Phong Hàn giấu ở cái kia không phù hợp công việc ngũ râm ở trong đồng thời. Hoa này lúc ấy còn tăng phúc Liêu Phong Hàn khoảng 7 phần 10 thần thức, có thể nói là đối Liêu Phong Hàn trợ giúp to lớn. Về phần cái kia một măng, một dây leo, tự nhiên chính là Tử Nguyệt Trúc dần còn có dẫn đẳng cái này hai vật, mà cái này hai vật thần thức, Liêu Phong Hàn một dạng có thể mượn dùng. Chỉ là, cái này hai vật thần thức đều yếu nhược, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể phân biệt tăng phúc Liêu Phong Hàn ba thành thần thức cường độ. Nhưng là cũng may, những này linh thực thần thức tăng phúc có thể để ra. Cái này ba loại ngụy bản mệnh linh thực cộng thêm bảo nguyên linh quả thụ, bốn vật hợp lực phía dưới, ngược lại là cũng có thể tăng phúc Liêu Phong Hàn gần gấp 2 thần thức, đây đối với Liêu Phong Hàn rất tốt nhưng cực lớn. Chẳng những có thể tại tất yếu trước mắt, nhường Liêu Phong Hàn có càng nhiều thần thức, khống chế càng nhiều thuật pháp hiếm thế. Vào ngày thường bên trong, Liêu Phong Hàn cũng có thể mượn nhờ những này thần thức, tăng thêm tốc độ tu luyện đây cũng là hắn sẽ đến đem cái kia ba loại ngụy bản mệnh linh thực cũng trồng trọt ở chỗ này nguyên do một trong. Mà lúc này, hắn ngược lại là nhiều quan sát một phen cái kia toàn thân trũ lủi, không một phiến chút xác hộ thể ngụy bản mệnh linh thực tự ngự chút xuân. Này mang trên thân trúc sắc lúc trước cùng Ma Tu giao chiến trong lúc đó, đều cho Liễu Phong Hàn xem như thủ đoạn công kích. Cộng thêm, những cái kia trúc sắc một khi chốc ra, liền có có thể tại nạp lại đi lên, cái này mới xuất hiện như tình huống như vậy. Bất quá chỉ cần có đầy đủ linh khí nuôi dưỡng, không cần bao lâu này màng trên thân liền sẽ lại lần nữa mọc ra trúc sắc. Còn đáng nhắc tới chính là Tử Nguyệt trúc giǔn trúc sắc kỳ thật cũng là này mang một loại tự vệ thủ đoạn. Mỗi khi gặp được nguy hiểm thời khắc, bọn chúng liền sẽ đem một thân huyền rượu Tử Nguyệt linh lực độ nhập trên người trúc sắc bên trong, thời gian ngắn tăng cường trúc sắc trình độ sắc bén, tại đem bắn ra bốn phía mã ra, công kích ngoại địch chỉ là từ nguyện chúc dần chính mình bắn ra trúc sắc không cách nào làm đến Liêu Phong Hàn như vậy lấy gió ngữ sự, tinh chuẩn công kích tôi. Mà những cái kia trúc sắc không linh lực gia chỉ, tuy nói uy năng đem đại giảm, nhưng cũng coi như sắc bén, lại bởi vì lây dính mấy phần linh khí, còn bổ sung đặc thù tử nguyệt chi khí, cũng coi là một kiện linh vật, có thể dùng tới làm làm phụ trợ vật liệu, luyện chế pháp khí công kích. Thêm thêm, Liêu Phong Hàn viên này mang được nguy bản bệnh linh thực chi pháp tăng phúc tứ chất, nó dự dục ra tới trúc sắc cũng tương đối mạnh. Vì thế, này quả mang trên thân tất cả trúc sắc cộng lại, cũng có thể giá trị cái một khối linh thạch tải hữu đây cũng là tử nguyệt trúc dần mặt khác một ưu điểm đợi kỳ thành cây trúc về sau, nó cái kia lá trúc cũng có thể bán lấy tiền. Mama tu sự tình đi qua nửa tháng thời gian, cái kia măng trên thân cũng có mọc ra mới trúc xác dấu hiệu. Dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, đại khái tiếp qua nửa tháng thời gian thời gian, việc này liền có thể thành. Như vậy nghĩ đến, mỗi qua một tháng thời gian, ngược lại là liền có thể từ cái này tử nguyệt trúc dần trên thân kiếm lấy một khối linh thạch. Bực này chỗ tốt ngược lại là muốn so còn lại hai loại ngụy bản bệnh linh thực lớn hơn một số. Túc truyền, này mang lòng tin về sau, nó la trúc mang tới lợi ích càng lớn mà mang cái này mang sinh trưởng tiến độ cũng tương đối nhanh, đoán chừng nó hóa trúc ngày cũng mau tới. Liêu Phong Hàn nét mặt biểu lộ mấy phần ý cười, tự nói lẩm bẩm nói: "Nương thần hoa cùng dẫn đẳng, nhưng đều khó mà mang đến lợi ích. Nếu là trực tiếp đưa chúng nó luyện chế thành đan dược hoặc là pháp khí, ngược lại là có thể mang đến lợi ích, nhưng là giá quá lớn, không giống Tử Nguyệt trúc giượn như vậy, nhưng mảnh dòng nước dài đương nhiên, Nương thần hoa cùng dẫn đẳng tại mình nam hiểu lĩnh vực, cũng đều cực kỳ cường hãn, chỉ là Tử Nguyệt trúc giượn tương đối toàn diện một số thôi." Mặt khác, Liêu Phong Hàn liền nghĩ tới mặt khác một chuyện. Hắn ý nghĩ cũng ổn định ở ngay trong tức hải cái kia thái sơ đạo địa phía trên. Khi nhìn thấy đạo này bịa gần nửa tháng thời gian, lấy thôi diễn ra một chút có thể tăng lên tử nguyện chúc dần tự chất đơn thuốc, trên mặt hắn vui mừng cũng nhiều hơn mấy phần. Dựa theo, lúc trước Bạo Nguyên Linh quả thụ phục dụng những cái kia tăng lên tư chất đơn thuốc đến xem, đạo bịa thôi diễn tăng lên tư chất đơn thuốc đoán chừng càng bất phàm. Cũng không biết, lần này đạo bịa vì cái này mang thôi diễn đơn thuốc, có thể hay không cũng thúc đẩy cái này mang phát sinh biến dị loại hình. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Trước mắt, Thái Sơ lão bịa mỗi ngày cần muốn suy diễn đồ vật nhiều lắm. Cho nên, gần nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngoài định mức trợ giúp từ Nguyệt Trúc Quân thôi diễn tăng lên tư chất đất ốc. Nhưng thần hoa cùng dẫn đằng lại chỉ có thể về sau xếp hàng. Vừa mạn nghĩ một chút những chuyện khác, Liêu Phong Hàn liền xếp bằng ở nơi đây, cũng vận dụng bản mệnh linh thực tuyệt pháp, mượn nhờ cái kia bạo nguyên linh quả thụ mầm, cùng với còn lại ba loại ngụy bản mệnh linh thực thần thức tăng phúc tu luyện. Một bên khác, yêu tộc địa giới, một tòa núi cao bên trong, lại đột ngột thoát ra trọn vẹn hơn ngàn con chí ít đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tóc vàng chim bay đồng thời những này chim bay đều có tự tan ra bốn phía, tinh tế liếc nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì. Nếu là rất nhỏ quan sát còn có thể phát hiện, trong đó tuy nói đa số đều vì bình thường fam điểu, nhưng cũng có chọn vẹn 3 40 đầu vào luyện khí chi cảnh. Thậm chí, còn có một đầu trưởng lớn gần trượng luyện khí hộ kỳ chim bay, chỉ huy toàn bộ bầy chim. Cũng chính là bởi vậy, phụ cận rừng rậm ở trong nghỉ lại dã thú hoặc là yêu thú, đều là bị dọa đến bối rối không thôi, vội vàng cấp tốc đảm mệnh, để tránh bị cái kia khổng lồ bầy chim để mắt tới. Bất quá, cái kia bầy chim mục tiêu lại không phải là những này dã thú cùng yêu thú, vì thế những cái kia bầy chim cũng chưa quá nhiều dựng để ý đến chúng nó, chỉ là không ngừng tìm kiếm xung quanh tình huống. Một mực như thế kéo dài gần một ngày, Nhưng mực này bằng đại quy mô tìm kiếm, lại không cái gì kiến công. Cái này bảy chim cũng liền đành phải thôi, quay trở về bọn chúng trước đó đi ra cái kia tòa núi cao. Mà cũng không lâu lắm, cái kia dưới núi cao, một mảnh rừng rậm nào đó, một chỗ mặt đất, lại đột ngột thoát ra 6 người. Người dẫn đầu chính là một cái tạo hình có chút đặc thù lão nhân. Vị lão nhân này chẳng những có hèm rượm mũi, trên thân còn mang theo một chút chiến choáng, mà cũng là rách rưới, thoạt nhìn có chút lôi thôi. Nhưng là tu vi lại lại cao tới luyện khí trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, có thể nói là kỳ quái không gì sánh được. Mà người này thích khách chính ngựa đầu nhìn cái kia nghĩ lại trùng chân hơn ngàn con hồng mao điểu núi cao, lông mi bên trong lộ ra vô số vẻ ngưng trọng, nó trong miệng còn thầm mắng một câu. Bọn này đáng chết tặc mao điểu, sao chỉ qua thời gian mấy chục năm, liền phát triển như vậy lớn mạnh. Một bên mặt khắc năm tên tu vị trí ít tại luyện khí 3 tầng tu sĩ, sắc mặt cũng tương đối khó nhìn. Bên trong một cái luyện khí trung kỳ lão phụ nhân, đối cái kia quái dị lão đầu dò hỏi, "Lão đầu tử, chúng ta là đi, còn là tiếp tục lưu lại nơi đây?" Cái kia quái dị lão đầu bất đắc dĩ nói, "Chỉ có thể rút lui, đám kia tặc mao điểu thực lực quá mạnh mẽ, không phải nhà chúng ta có thể ăn được." Bất quá, một bên một tên tướng mạo hơi mang theo mấy phần nhã nhặn trung nhân nhân, lại có chút không muốn cứ vậy rời đi, hắn cũng theo đó đối cái kia quái dị lão đầu nói: "Lão, vật kia chúng ta còn không lấy tới, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi cái kia bảy chim ở trong mặt khác đầu kia luyện khí hộ kỳ chim bay khôi phục nguyên khí, chúng ta coi như càng không có cơ hội lấy tới vật kia. Vật kia đối vui mừng thế, nhưng là cực kỳ trọng yếu a." Cái kia luyện khí trung kỳ đỉnh phong quái dị lão đầu tuy biết hiểu vật kia tầm quan trọng, nhưng nhưng vẫn là cực kỳ kiên quyết biểu thị rời đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước đó Nếu không phải chúng ta sớm chuẩn bị một chút có thể độn xuống lòng đất liễm tức che đậy thủ phủ tương trợ, chỉ sợ chúng ta bây giờ lấy tao ương. Cái kia nhã nhặn trung niên nhân, nhân nghe vậy, cũng không dám tại nhiều lời, tấu chương xong, chương 711. Sử dụng nhân tình mời ngự thư sư. Chương 711, sử dụng nhân tình mời ngự thư sư, cầu truy đọc. Bất quá lúc này, một bên một vị thoạt nhìn tương đối khôi ngô trung niên nhân, nhân, hai mắt lại lóe lên một vòng dị sắc, hắn tùy theo đối cái kia lôi thôi lão nhân nói. Nhưng bá ngươi có hay không cảm thấy, cái kia bảy chim có chút kỳ quái. Gia tộc trước kia còn tại thời điểm, đối cái này bảy chim thế nhưng là quan sát rất nhiều, trong lúc đó Cái này bảy chim thực lực nhưng vẫn luôn là trùng quy trung cũ, cũng chưa xuất hiện luyện khí hậu kỳ tồn tại. Nhưng gia tộc lúc này mới không có rồi bất quá thời gian mấy chục năm, cái này bảy chim lại tại cái này trong vòng mấy chục năm, đem thực lực tăng lên gần không trị gấp hai, còn gia đời hai đầu luyện khí hậu kỳ điểu yêu. Thậm chí, chúng ta chính thức tấn công núi trước đó, còn dùng qua riêng phần mình loại phương thức, dẫn dụ qua ba đầu luyện khí sơ kỳ điểu yêu rời núi vây giết, trong lúc đó, cái kia núi cao bên trong còn lại luyện khí điểu yêu nhưng một mực chưa từng động tĩnh, liền phản phất bọn hắn không tồn tại tầm thường. Mà theo lý, trong núi này cái kia hai đầu luyện khí hậu kỳ điểu yêu không có khả năng không biết việc này a. Nhưng bọn này Điểu yêu lại không phải đợi đến chúng ta vào núi về sau, lúc này mới như thế. Nhưng bá ngươi nói có khả năng hay không? Cái kia hai luyện khí hậu kỳ Điểu yêu liền là muốn dẫn chúng ta vào núi, khốn giết chúng ta. Mọi người ở đây nghe vậy, đều là thân thể run lên. Tiên điêu mang theo Nghĩ Văn trung niên nhân càng là không dám tin nói. Không thể nào, luyện khí hậu kỳ yêu thú linh trí có cao như vậy? Còn hiểu phải dùng ngư kế. Mà cái kia lôi thôi quái dị lão đầu, hai mắt lại lóe lên mấy tia mang. Nào có cái gì không có khả năng, dựa theo trong tộc lưu lại cái kiêng ngữ thú truyền thừa ghi chép, nhưng có không ít thứ có thể sớm nhường yêu thú linh trí mở rộng. Bất quá nếu là hùng xuyên suy đoán vì thực sự, chỉ sợ cái kia điều yêu vị trí cái kia linh sơn bên trong, có chúng ta không biết bao bối. Tuy thế, đám người lại trao đổi vài câu, liền biến mất ở nơi đây. Sau một tháng, một ngày nãy, vàng giữa trưa, Liêu Phong Hàn mới từ Lâm Đan sự, còn có lao bạch già, trở ra bên kia trở về, ngược lại bắt đầu chiếu cố nhà mình hai mẫu ruộng linh điền không bao lâu, lại đột ngột nghe được một đạo tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn hiếu kỳ đem đại môn mở ra về sau, lập tức liền bay tới một trận quen thuộc mùi rượu đó là một vị mặc có chút lôi thôi, có một cái hẻm rượu mũi quế dị lão nhân. Nga ngày người này chính là Liễu Phong Hàn vị kia nhà bên tỷ tỷ Sở Hân Duyệt ông nội Sở Nhiên. Người này cũng là Liễu Phong Hàn gia gia Liễu Hạo Hà kết bái huynh đệ. Cho nên, Liễu Phong Hàn cùng nó càng quen biết, hắn cũng là hữu lễ nói với hắn. Sở gia gia, đã lâu không gặp, ngài trên thân rượu này vị là càng ngày càng đậm. Gần nhất, lại uống cái gì tốt rượu a? Sở Nhiên lão gia tử nghe vậy, lập tức lòng mang cảnh giác. Người tiểu tử này cũng đừng nhớ thương ta vậy thì có cái gì rượu ngon, ta sao có thể mỗi ngày uống linh tử a, ngày thường cũng liền uống một số bình thường phẩm tụ thôi. Đúng rồi, người gia gia tìm ta có chuyện gì a? Ta mới từ yêu tộc địa giới bên kia liệp yêu trở về, liền nghe vui mừng nha đầu kia nói hai tháng trước, gia gia ngươi tìm ta có việc gấp. Liêu Phong Hàn nghe vậy, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Ngày qua ngày đều sẽ đi sở gia bên kia chiếu cố linh thực, trong lúc đó không ít đụng phải sở gia cái kia sở Hân duyệt, nhưng là sở Hân duyệt nhưng lại chưa bao giờ nói qua việc này. A, gia gia, tìm sở gia gia có việc gấp. Cái này nghi hoặc vừa ra, lại liên tưởng đến sở gia có sở Hân duyệt vị kiêm ngữ thú học đồ, hắn lập tức nhớ tới hai tháng trước, Liêu gia mới vừa bắt đến cái kia hai đầu tiểu bạch nham thạch nưu thời khắc, gia gia hắn Liêu Hạo Hà từng nói qua. Có một cái lao ra hỏa thiếu nhân tình của hắn. Hắn có mấy phần chắc chắn, mượn nhờ người kia tỉnh, vì Liễu gia tìm tới một cái nắm giữ ngự thú một đạo tu sĩ, hỗ trợ chăm sóc cái kia Bạch Nham thạch nương một chuyện. Như vậy phỏng đoán, Gia Gia đã từng nói thiếu nhân tình của hắn người, chỉ sợ là Sở Gia Gia. Lúc này, hắn vì sắp nhận, liền về trong phòng đèn đang lúc bế quan tu luyện Gia Gia Liễu Hạo Hà kêu lên, nhường nó cùng Sở Gia Sở Nhân lão gia tử chạm mặt. Mà Liễu Hạo Hà câu đầu tiên chính là mang theo vài phần lo lắng dò hỏi. Sở Lạc Đệ, ngươi lần này liệp yêu tại sao lâu như thế mới trở về à, tính toán thời gian cũng có gần 4 tháng lâu đi. Sở Nhân lão gia tự nói: Gặp được điểm phiền phức, may mắn lão đệ bệnh ta lớn, không phải vậy kém chút đến bàn giao tại cái kia. Đúng rồi, Liễu lão ca ngươi có chuyện gì tìm ta a? Liễu Hạo Hà mỉm cười nói nói: Gần nhất lão ca gặp được điểm phiền phức, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Năm đó chúng ta lúc còn trẻ cùng lão Bạch ra cái kia đoàn bệnh giá hỏa cùng nhau kết bạn lập yêu thời khắc, ta cứu ngươi đầu kia mệnh cũng nên trả đi. Sở Nhân lão gia tự dự cảm không ổn nói: Ân cứu mạng ta tự nhiên là nguyện ý trả, nhưng là ngươi nói trước đi ngươi gặp được cái gì phiền toái? Liễu Hạo Hà nói: Ta dự định mượn ngươi nhà vui mừng dùng một chút, giúp ta bồi dưỡng hai con yêu thú hầu duyệt. Không biết ngươi có nguyện ý hay không." Sở Nhân lão gia tử nghe vậy, lập tức ngầm gầm lòng một hơi. "Ngươi lão gia hỏa này cuối cùng là nhà già, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn như cũ dự định giữ lại cái kia ân cứu mạng một chuyện, để cho ta đem vui mừng gà tới nhà các ngươi. Về phần bồi dưỡng hai con yêu thú hậu duệ sự tình, tự nhiên là có thể, bất quá hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên cho điểm linh thạch đi. Bình thường thời điểm, nhà ta vui mừng chiếu cố hai con yêu thú hậu duệ, nhưng chí ít có chọn vẹn 100 khối linh thạch tù lao, ta thu ngươi thiếu điểm, 50 khối hai đầu thế nào?" Liêu Hạo hạ vị lão nhân này nói. "Được, ân cứu mạng cũng chỉ giá trị 50 khối linh thạch đúng không?" Vậy ta hiện tại liền trả ngươi, tại đốt 50 khối linh thạch đến ngươi trước mộ phần được không? Sở Nhân lão gia tử cười cười xấu hổ. Cái này không thể được, cái này không thể được, ta không tu linh thạch vẫn không được sao? Bất quá, ngươi lão gia hỏa này ngược lại là tức giận vận a, từ chỗ nào lấy được hai con yêu thú hậu duệ a? Cái thứ hai yêu thú hậu duệ là cái gì phẩm chất a? Từ chất tốt không tốt? Liêu Hạo Hà nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, đã ngươi đã hứng, cũng nhanh bảo ngươi vui mừng tới nhà của ta chiếu cố cái kia hai con yêu thú hậu duệ. Sở Nhân lão gia tử càng hiếu kỳ hơn mà bắt đầu. Đều bao nhiêu năm hảo huynh đệ? có cần phải trốn tránh ta sao? Sau đó, hai người lại đánh vài câu liếc mắt đại khái, Liễu Hạo Hà cái này mới nói ra cái kia hai đầu tiểu bạch nham thạch nưu sự tình. Cũng lên tiếng nói, "Chớ có quên, ta biết được nhà ngươi sự kiện kia, nhà ta có cái này hai đầu tiểu bạch nham thạch nưu sự tình, ngươi tốt nhất đừng để ta tại người khác trong miệng nghe được." "Không phải vậy, nhà ngươi bí mật kia ta thế tất cũng sẽ nói ra, đến lúc đó, nhà ta nhiều nhất đứng tại nơi đầu sóng ngọn, ngọn gió, nhưng là nhà ngươi chỉ sợ sẽ bị ăn đến hải cốt không còn." Sở Nhân lão gia tự tuy bị hai đầu tiểu bạch nham thạch nưu sự tình kinh đến, nhưng lại cũng bị Sở Hạo xông nửa câu nói sau dọa đến phía sau phát lạnh. Ta nhất định thủ khẩu như bình, ta nhất định thủ khẩu như bình. Một mục V xem Liễu Phong Hàn, nhìn thấy ngày bình thường không sợ trời không sợ đất sở nhân láo gia tử, bây giờ lại bị ra ra Liễu Hạo Hà mấy câu đáng giá ngân ngoãn, trong lòng của hắn cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Dù sao, ra ra hắn gia tăng nói qua, hắn biết được cái kia thiếu nhân tình của hắn người một cái thiên đại bí mật sự tình. Sở gia gia trên thân đến cùng cấp dấu bí mật gì, lại có thể quyết định sở gia một nhà sinh tử. Theo đạo lý, sở gia thực lực già hơn ta Liễu gia cũng còn cường hơn mấy phần, nếu là muốn diện sở gia Chỉ sợ cũng liền chỉ có những đại thế lực kia mới có thể làm đến. Nhưng những này thế lực lớn vị danh âm thanh sẽ không tùy tiện động thủ, ít nhất phải ẩn chứa khủng lô lợi ích mới có thể mạo hiểm động thủ. Mà cái kia lợi ích chỉ sợ ít nhất cũng phải giá trị hơn ngàn thậm chí là mấy ngàn khối linh thạch a. Thế nhưng không nhìn ra, Sở gia có thứ này a? Cái này Sở gia dấu cũng quá sâu a. Mà Nai Ni hoặc, hắn mặc dù lại hỏi thăm một phen Liễu Hạo Hà, nhưng là Liễu Hạo Hà nhưng như cũ cũng không vì đó giải hoặc. Về phần, hắn cùng Sở gia Sở Hân Duyệt ở giữa hôn sự, rất sớm trước đó, hắn liền nghe ra gia gia Liễu Hạo Hà cùng Sở nhân lão gia tự nói qua. Nhưng là Sở Nhân lão gia tử lại một mực cũng không đáp ứng việc này, hắn chỉ tính toán chiêu tế nhiệm môn, như thế cũng tốt lưu lại hắn cái kia sẽ ngự thú thủ đoạn tôn nữ bảo bối Sở Hân duyệt đương nhiên, Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân duyệt ở giữa tuy nói quan hệ vô cùng tốt, nhưng cũng dừng bước tại đây. Liên Sở Hân duyệt cái kia tính tình, có cái một cái, ai cưới ai đến tám đời nó mốc. Mà lúc này, nguyên bản định rời đi Liễu gia Sở Nhân lão gia tử lại đột ngột dừng lại, hắn lông mi bên trong còn hiện lên mấy phần linh động, hắn cũng theo đó nói: "Liễu Lao ca, ta có cái giao dịch, ngươi có làm hay không?" Nhà ta vui mừng nguyên bản chỉ có thể gia tăng bình thường gia thú hoặc là yêu thú hậu duệ ba thành nhập luyện khí sắt suất, nhưng là nhà ta vui mừng, tại qua không được nửa tháng, nó ngự thú tiêu chuẩn liền có thể chính thức nhập đạo. Đến lúc đó, lấy tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể tăng tốc linh thú trường năm thành nhập đạo sắt suất. Nhưng là, đến lúc đó, muốn nhờ vui mừng toàn lực giúp các ngươi nhà, nhà các ngươi có lẽ giúp ta một chuyện. Việc này khái không trả giá, coi như ngươi đem nhà ta bí mật nói ra, ta cũng sẽ không lập bộ. Liêu Hạo Hà ở giữa sở nhiên lão gia tử như vậy kiên cường, có chút ngoài ý muốn. Vì thế, hắn cũng liền hiếu kỳ dò hỏi, gấp cái gì? tấu chương xong, chương 74. Không đáp ứng ta cái kia bốn điều kiện, ngươi liền đi nhanh lên. Chương 74, không đáp ứng ta cái kia bốn điều kiện, ngươi liền đi nhanh lên. Tuy theo, Sở Nhân lão gia tử liền đem chút thời gian trước tao ngộ đám kia Song Đồng Kim Vũ tức sự tình, tinh tế nói ra. Nửa năm trước đó, ta tại yêu tộc địa giới liệp yêu thời điểm, vừa vặn bắt gặp một đầu tu vi đạt đến luyện khí trung kỳ Song Đồng Kim Vũ mẹ tức có chút nguyên khí bất ổn. Dựa theo nhà ta môn kia ngự thú truyền thừa ghi chép đến xem, cái kia mẹ tức hẳn là gần nhất sinh qua trứng. Mà Song Đồng Kim Vũ tức nhất tộc tuy nói sinh dục tương đối cần, nhưng là luyện khí trung kỳ Song Đồng Kim Vũ tức sợ sinh hậu đại, coi như lại chiến lệnh cũng không kém nơi nào, cộng thêm vui mừng đứa bé tiên ngự thú một đạo lại nhưng tương trợ linh thú nhập đạo. Cho nên, ta lúc ấy liền bắt đầu mưu đồ cái kia luyện khí trung kỳ tức yêu sợ sinh hậu duệ. Chỉ là cái nào liệu cái kia tức yêu chỗ tức đàn dấu quá sâu, trong đó lại có 3 40 dư đầu luyện khí tức yêu, còn một cặp luyện khí hậu kỳ tức yêu tọa trấn, dẫn đến ta mưu đồ sự tình thất bại, còn kém chút ăn một cái thịt mầm. Bất quá ta tại đánh vào cái kia tức đàn trong lúc đó, lại còn phát hiện vài đầu luyện khí sơ kỳ mẹ tức cùng với một đầu luyện khí hậu kỳ mẹ tức trên thân cũng có một chút nguyên khí bất ổn chi tướng, ta đoán chừng những cái kia mẹ tức gần nhất cũng sinh quá chứng. Hơn nữa, đầu kia luyện khí hậu kỳ mẹ tức trước đó sở sinh hậu duệ, chỉ sợ 89 phần 10 là cùng tức đàn ở trong đầu kia luyện khí hậu kỳ tức vương cùng một chỗ sinh hạ. Cái này hai tức hậu duệ, còn có tộc này còn lại tức trứng, tuổi nhỏ điều chỉnh là ta sở cầu. Không biết Liếu Lao ca nhà các ngươi có bằng lòng hay không giúp ta nhà một chút sức lực, đối phó những cái kia tức yêu, lấy tới những cái kia tức trứng cùng tuổi nhỏ điểu. Đúng rồi, trước đó ta còn tại cái kia tức đàn chủ phát hiện một mảnh kim lan thảo, trong đó có chừng mười mấy gốc tả hữu. Nếu như các ngươi nhà đồng ý giúp đỡ lời nói, những cái kia Kim Lan thảo cũng có thể nhường cho các ngươi. Đương nhiên, vui mừng chính thức nhập ngự thú một đạo về sau, ta cũng sẽ nhường vui mừng toàn lực tương trợ các ngươi nhà cái kia hai đầu tiểu Bạch Nam thạch như nhập luyện khí chi cảnh. Bất quá, nếu là Liễu Lao ca không đồng ý giúp đỡ lời nói, còn xin cần phải giúp ta nhà giữ vững việc này, không phải vậy thiên đạo tốt luôn hồi. Những tin tức này nếu là bây giờ không nói ra, Liễu gia lại thật đồng ý hỗ trợ xử lý việc này đến lúc đó, Liễu gia biết nói ra trở tướng, thế tất sẽ náo ra ngăn cách, khi đó nhưng liền phiền toái. Thà rằng như vậy, còn không bằng trước nói rõ ràng. Dù sao Liễu Hạo Hà bọn người liền xem như biết, cũng không biết Song Đồng Kim Vũ tức đàn vị trí chỗ ở mà Liễu Hạo Hà cùng Liễu Phong Hàn nghe nói việc này về sau, trên trán lập tức dương lên vô số kích động. Kim Lan thảo nhưng 10 phần hiếm thấy, cỏ này sinh sôi cực kỳ khó khăn, bình thường yêu cầu sinh trưởng đến mấy chục năm về sau mới có thể kết hạt giống. Như thế liền dẫn đến cỏ này rất ít ở trên thị trường xuất hiện. Thậm chí, ngay cả cỏ này hạt giống đều rất ít gặp. Bất quá cỏ này lại ẩn chứa khủng lô canh kim chi khí cùng khí huyết chi lực, đây đối với tu luyện kim thuộc tính công pháp thể tu có cực lớn có ích. Vì thế, trên thị trường một gốc nhất giai hạ phẩm kim lan thảo giá trị ít nhất 5 khối linh thạch tả hữu. Nếu là đem luyện chế thành kim lan giàn thể đan, cũng có thể đem lợi ích càng lớn hóa. Mà Liêu Hạo Hà vị lão nhân này còn có Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu hai người sở tu công pháp, chính là kim thuộc tính thể tu công pháp. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà mới như vậy kích động. Y cứ theo kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, nếu là có cái kia mười mấy gốc kim lan thảo, cũng đem bổ dưỡng đến thành thục, tại đem luyện chế thành đan, chỉ sợ những cái kia kim lan giàn thể đan đủ để tương trợ Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu tăng lên một tiểu cảnh giới. Bất quá, những nải kim lan thảo lợi ích cùng những cái kia song đồng kim vũ tức hậu duệ lợi ích so sánh, lại hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Song đồng kim vũ tước nhưng không tầm thường yêu thú, này yêu tu đạo tư chất tuy nói không hề tốt đẹp gì, nhưng là này yêu thị lực nhưng vô cùng tốt, thậm chí tục truyền này tước song đồng còn có thể khám phá huyết thuật. Cộng thêm, này tước nhập luyện khí về sau hình thể liền có thể đạt tới gần nửa trượng, đủ để mang người. Cái này yêu thú cũng có phần bị tu sĩ truy phụng. Hơn nữa, bình thường song đồng kim vũ tước tuy nói sinh con tương đối chịu khó, nhưng là, làm yêu thú vào luyện khí trung hậu kỳ về sau, trên cơ bản đều sẽ chậm dần sinh dục hài tử một chuyện, để tránh sinh dục quá thường xuyên, dao động nguyên khí. Cho nên, bực này tu vi yêu thú, sinh dục ra dòng dõi Bình thường đều tương đối bất phàm, chí ít cũng có được năm thành thậm chí là cao hơn xác suất nhập luyện khí chi cảnh. Nếu là ở có ngự thú sư tương trợ, nó nhập cảnh cơ hội cũng đem càng lớn, chưa chừng còn có không nhỏ xác suất có thể nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh. Tổng tổng nhân tố phía dưới, cái này yêu thú trứng hoặc là yêu thú hậu duệ đều cực kỳ trân quý, chỉ cần bị ngự thú sư thuần phục tốt, không hung tính, phóng tới trên thị trường chí ít cũng giá trị 300 khối linh thạch tả hữu. Mà trước đó, Sở Nhiên lão gia tử đề cập qua cái kia luyện khí trung kỳ mẹ tốt sở sinh hậu duệ, cùng với vài đầu luyện khí sơ kỳ mẹ tốt sở sinh hậu duệ, cũng có giá trị không nhỏ chỉ muốn tuần phúc tốt, tối thiểu nhất cũng phân biệt giá trị 1, 2 100 khối linh thạch tả hữu. Hơn lại, vẻn vẹn, vẹn yếu tố này hậu duệ bên trên lợi ích liền giá trị hơn ngàn khối linh thạch. Dưới tình huống như vậy, Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này sắc mặt cũng là lúc này tối đen, cũng mang theo vài phần tức giận nói: "Này đôi đồng tử Kim Vũ tức đàn sự tình ta tự nhiên có thể bảo vệ mật, nhưng là sợ lão đệ, ngươi đề nghị sự tình không khỏi quá bất công nói đi. Nhà ta giúp ngươi nhà làm gần giá trị hơn ngàn khối linh thạch yếu tố hậu duệ cùng yếu thú trứng." Nhưng ta nhà lại chỉ có thể phân đến mười mấy gốc kim lan thảo nhiều nhất chỉ giá trị mấy chục khối linh thạch, đồng thời còn chưa thành thục kim lan thảo, cái này ít nhiều có chút không tưởng nổi đi. Giạng ở đây, Liếu Hạo Hàng luôn ngứ càng cường ngậy nói: "Nếu là Sở lão đại ngươi thật có ý mời ta nhà lực yêu, vậy chúng ta liền mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Nhà ngươi muốn những cái kia tức yêu hậu duệ, nhà ta không phân. Nhưng lại trừ ra nhà ngươi vui mừng thành là chân chính ngự thú sư về sau, cần muốn giúp ta nhà chiếu cố cái kia hai đầu tiểu bạch nham thần lưu, còn có nhà ta nhưng phải cái kia mười mấy gốc kim lan thảo bên ngoài, ta còn muốn nhà ngươi một môn nhất giai hạ phẩm bách nghệ truyền thừa." ngự thu truyền thừa hoặc là luyện khí truyền thừa, do nhà ta lựa chọn. Trừ cái đó ra, nhà ta còn cần mặt khác một môn bạch nghệ truyền thừa ở trong một đạo tu pháp, dùng để chắt thí nhà ta tu sĩ, hoặc là chưa tới nhà của ta hậu bối phải chăng có cái kia một đạo bạch nghệ tư chất. Cái này tứ đẳng yêu cầu thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên nếu là ngươi nhà có tiền, trực tiếp cho ta 500 khối linh thạch, nhà ta ngược lại là cũng có thể mạo hiểm giúp ngươi một chút nhà bận dụng. Một bên Liễu Phong Hàn nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Ra ra hắn nói lên cái kia bốn điều kiện, có khả năng mang tới giá trị cũng không ít sở ra sở hơn duyệt sau nửa tháng nếu là thật sự có thể trở thành một tên ngự thú sư, đồng thời còn có thể gia tăng cái kia 2 triệu ngẻ con năm thành nhập luyện khí xác suất lợi nói, điều kiện này liền giá trị ít nhất 150 khối linh thạch tả hữu. Mấy mấy gốc còn chưa thành thủ kim lan thảo, đơn thuần giá trị, đại khái cũng đáng mấy chục khối linh thạch. Mà bất luận là nhất giai hạ phẩm luyện khí hoặc là ngự thú truyền thừa, giá trị đều muốn so với linh thực truyền thừa cao một chút, giá trị ít nhất 4-500 khối linh thạch. Liều ra được những vật này, cũng có thể gia tăng nội tình, mà khác cũng có thể thử một chút nhà mình những người còn lại, có hay không cái này Bách Nghệ Tiên Phú? Về phần môn kia bách nghệ truyền thừa ẩn chứa thuật pháp, tối thiểu nhất cũng giá trị 100 khối linh thạch. Tăng theo cấp số cộng phía dưới, những điều kiện này chí ít liền có thể mang đến giá trị 7, 8, 100 khối linh thạch lợi ích. Mà Sở Nhiên lão gia tử mục đích chủ yếu lại chỉ là làm tức yêu hậu duệ, mà không phải diệt đám kia thực lực cường hãn tức yêu. Kể từ đó, việc này liền có một ít thao tác tính. Vì thế, Liêu Phong Hàn cũng có một chút tâm động. Bất quá Sở Nhiên lão gia tử đối với Liêu Hạo Hà nói lên điều kiện, lại có chút đau đầu đặc biệt là cái kia bách nghệ truyền thừa sự tình, hắn càng là không nỡ lòng bỏ liền dễ dàng như thế lấy ra. Mà Liễu Hạo Hà thấy Sở Nhân lão gia từ nãy giờ không nói gì, ngược lại là cũng không đang nh nhịn, trực tiếp giận mắng đuổi nhân đạo. "Nhường lão tử ta bán mạng, còn không cho lợi ích, ngươi nằm mơ đâu? Không đáp ứng ta cái kia bốn điều kiện, ngươi liền đi nhanh lên. Đừng chậm trễ lão tử tu luyện." Tấu chương xong, chương 75. "Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi vô sỉ như vậy người." Chương 75, "Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi vô sỉ như vậy người, cầu đặt mua, ban đêm còn có hai canh." Sở Nhân lão gia tử lập tức liền có chút gấp. Hắn quen biết tán tu tiểu gia đình tuy nói không ít, Liễu gia thực lực cũng không phải trong đó mạnh nhất. Nhưng là Liễu gia dù sao có 4 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ tọa trấn, thực lực cũng không tệ. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Sở gia thực lực tổng hợp vừa vặn so với Liễu gia mạnh lên như vậy một số, vừa vặn nhưng ép nó một đầu. Cái này các loại tình huống phía dưới, Liễu gia kỳ thật xem như Sở gia thích hợp nhất hợp tác đồng bạn. Hai nhà hợp nhất, chẳng những thật có mấy phần sát suất có thể lấy được song đồng kim vũ tức đàn ở trong những cái kia tức yếu hậu duệ đồng thời, nếu là ở bầy chim trụ Sở thật phát hiện cái khắc linh vật hay là phát hiện Sở gia trước đó đoán cái kia cường hãn chi vật, ra như vậy Sở gia cũng có thể bằng vào thực lực cường hãn, được chia lều to. Cộng thêm, Liễu Hạ Hà muốn bách nghệ truyền thừa, Tuỳ nói giá trị tương đối cao, nhưng kỳ thật chỉ cần thắc ứng liền có thể, cũng sẽ không chân chính dao động sở ra căn cơ, chỉ là sở nhiên lão gia tử trong lòng gây khó dễ thôi. Kế hoạch phía dưới, Liêu gia kỳ thật chân chính cần muốn trả ra đại giới khả năng chính là nhường sở hơn duyệt bang Liêu gia bồi dưỡng cái kia hai con né con, cùng với nỗ lực cái kia tức đản trụ sở mười mấy gốc kim lan thảo. Cả hai giá trị tối đa cũng liền 200 khối linh thạch. Vì thế, hắn do dự mãi, cắn răng, liền đồng ý việc này, nhưng là hắn nhưng cũng không đốc, mất đi lợi ích hắn tự nhiên dự định từ địa phương khác tìm bù lại. Được, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng. Nhưng là Tước đẳng trụ sở cái kia mười mấy gốc kim lan thảo yêu cầu phân nhà ta một nửa. Mặt khác, lần này chúng ta săn giết tước yêu đều thuộc về nhà ta, trong núi nếu là có còn lại ba bụi, cũng về nhà ta. Liêu Hạo Hà lười nhắc cùng nó nói nhảm. Lan. Sở Nhiên lão gia tử sắc mặt lập tức một bước, trong lòng tuân gia vô số phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ nói: "Lão Liêu đầu, ta bảo ngươi một tiếng ca, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là ca? Lão tử hảo hảo cùng ngươi làm giao dịch, ngươi kêu lão tử lăn? Lan cả nhà ngươi đâu lăn?" Liêu Hạo Hà lập tức nổi giận: "Ngươi gọi là hảo hảo làm giao dịch? Đời ta không đụng phải ngươi vô sỉ như vậy người." Đầu tiên là cầm mười mấy gốc kim lan thảo, liền muốn để cho ta người sử dụng nhà ngươi liều mạng. Bây giờ, lại là các loại cỏ kẻ mà cả. Ngươi còn thật sự cho rằng lão tử không còn cách nào khác à? Lão tử hiếm có kiếm ngươi điểm này lợi ích. Hiếm có nhà ngươi bách nghệ truyền thừa. Cút xa một chút, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, Liễu Hạo Hà liền bắt đầu động thủ lùa người, đẩy Sở Nhiên lão gia tử thân thể đi ra ngoài. Mà Sở Nhiên lão gia tử thấy thế, tuy nói sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng cuối cùng lại vẫn là bởi vì song đồng kim vũ tướng một chuyện, nhượng bộ. Ta không ra điều kiện vẫn không được sao? Liễu Hạo Hà nghe nói lời này, Cái kia tràn đầy lửa giận hai mắt chỗ sâu, toát ra mấy đạo mịt mờ vẻ giảo hoạt. Mà hắn cũng theo đó nói, "Vậy được, việc này liền liền định ra như thế tới. Bất quá, còn phải chờ 2 tháng rưỡi, ta nửa tháng trước vừa vận phục dụng một viên Bạo Nguyên Đan, bây giờ còn tại suy yếu kỳ, chí ít còn muốn hai cái nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục đến toàn thắng thực lực." Sở Nhiên lão gia tử nghe vậy, hơi có chút hoài nghi mẩn. Bất quá làm dùng thần thức dò xét phía dưới, hắn ngược lại là vẫn đúng là đã nhận ra Sở Nhiên lão gia tử khí tức có chút hề bại đây quả thật là chính là phục dụng Bạo Nguyên Đan dấu hiệu. Cậu thêm Hắn nguyên bản liền dự định chờ một đoạn thời gian tại đi xử lý cặp kia đồng tử Kim Vũ tức sự tình. Dù sao coi như những cái kia trứng chim trứng nở, chỉ lại còn là tuổi nhỏ điểu, nhà hắn tôn nữ liền có thể đem thuần phục. Chỉ là vừa tốt vừa vận động tới Liêu Hạo Hà cầu hắn làm việc, hắn lúc này mới thừa cơ nói việc này. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng làm như tức đồng ý xuống tới, cũng rời đi nơi đây. Mà Liêu Hạo Hà cũng lại lần nữa nói một câu. "Nhớ kỹ, nhanh bắt ngươi nhà cái kia hai môn truyền thừa thuận phát tới, ta xem một chút nhà ta muốn nhà ngươi cái nào môn truyền thừa." Sở Nhiên lão gia tử đi đường đợi điểm, thân thể run lên, không có trả lời nhưng là bộ pháp lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Liêu Phong Hàn cũng sau đó, đối ra ra Liễu Hạo Hà nói: "Ra ra, 2 tháng rưỡi về sau gặp kia đồng tử Kim Vũ tất sử tình, ta cũng đi theo các ngươi đi thôi, dù sao thêm một người, nhiều một phần sức mạnh, như thế, việc này cũng có thể càng thêm an toàn một số." Liễu Hạo Hà nghe vậy, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng. Bất quá hắn lại cự tuyệt nói: "Việc này tương đối nguy hiểm, lại cần cùng sở gia hợp lực đối địch, đến lúc đó, ngươi cũng không tốt vận dụng bạo nguyên linh quả thụ. Còn nữa, nơi đây viện lạc lại có thanh hà linh tạo cây chờ một chút vật chân quý, chúng ta đi về sau." Nơi đây cũng còn cần tu sĩ nhìn xem. Không phải vậy nếu là có kẻ xấu thừa cơ động thủ, chỉ dựa vào phong hộ cái kia còn không vào nói tiểu gia hỏa, cùng với nơi đây tỏa kia cơ sở trận pháp, sợ là khó mà giữ vững nơi đây. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là ở nhà chung. Liêu Phong Hổ chính là chút thời gian trước, Liêu Phong Hàn từ phàm tục mang về cái kia tiểu Liêu Hổ. Bởi vì có liên can, hắn cũng liền bị ban cho gia tộc bối phận. Liêu Phong Hàn mạnh nghĩ một lát, kiên trì nói, coi như bạo nguyên linh quả thụ không dùng đến, thực lực của ta cũng không kém. Còn nếu là muốn lưu tu sĩ, liền nhường nương ở nhà chung đi. Liêu Hạo Hà thấy Liêu Phong Hàn như vậy tự tin, lập tức nhớ tới lúc trước cùng mà tu trận chiến kia, Liêu Phong Hàn đã từng lấy chớp mắt tốc độ, thi triển qua hai môn cường hãn thuật pháp một chuyện. Hắn cũng hơi mang theo mấy phần hiếu kỳ, dò hỏi: "Ngươi có năm chắc tại không sử dụng bạo nguyên linh quả thụ tình hồn phía dưới, còn hơn mẹ ngươi?" Liêu Phong Hàn nói, trước mắt mà nói, "Ta nhiều nhất chỉ có thể cùng ta nương đánh cái bảy ba mờ, nhưng là hai tháng rưỡi về sau, ta có 100% tự tin còn hơn mẹ ta." Liêu Hạo Hà nghe vậy, hai mắt sáng lên. Phải biết, Liêu Phong Hàn bây giờ mới luyện khí 3 tầng, mà mẹ hắn nhưng sớm đã vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Vượt cấp đối địch liền cực kỳ hiếm thấy, vượt cấp thắng địch càng là hiếm thấy không gì sánh được. Tiếp theo, hắn hử một chút Liêu Phong Hàn thân thủ, thấy lời nói làm thật, hắn trong lòng cũng là càng khiếp sợ hơn. Nếu là ở Tăng Thiên Bạo Nguyên Linh Quả Thụ, chỉ sợ Phong Hàn đã có chu sát luyện khí 4 tầng tu sĩ năng lực. Vì thế, hắn cũng đáp ứng Liêu Phong Hàn lời nói đề nghị. Việc này liền theo ngươi nói xử lý. Bất quá, Bạo Nguyên Linh Quả Thụ mẩm đến lúc đó nhớ kỹ mang lên, kể từ đó, nhà chúng ta cũng có thể thêm một cái chuẩn bị ở sau. Liêu Phong Hàn nhẹ gật đầu, chỉnh trọng nói: "Minh Bạch gia gia." Tiếp theo, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Sở ra cái kia Ngự thú học đồ sở hơn duyệt liền tới, mà sở nhiên lão gia tử ngược lại là thủ tín, chỉ là nhường sở hơn duyệt đến Liễu gia hỗ trợ chiếu cố hai con yêu thú hậu duệ, về phần yêu thú hậu duệ chủng loại cũng không nói ra. Như thế sự tình cũng làm cho Liễu Phong Hàn hai người càng hài lòng. Bọn hắn cũng theo đó mang theo sở hơn duyệt đi đến cái kia châu vòng, nhường nó hỗ trợ bồi dưỡng cái kia hai đầu tiểu bạch nham thạch nưu. Mà sở hơn duyệt ngạc nhiên một phen về sau, ngược lại là cũng làm tức đối cái kia hai tiểu bạch nham thạch nưu chụp vừa thi triển Ngự thú thuật pháp, gia tăng bọn chúng nhập luyện khí tốc suất. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt liền đi qua 1 tháng thời gian. Một ngày này ban đêm, Liêu gia đại trong sân linh khí lại đột ngột run lên. Ngay sau đó, vô số linh khí liền chen chúc hướng về phía Liêu Phong Hàn phòng phương hướng. Trong lúc nhất thời, Liêu gia tất cả mọi người bị kinh động. Bọn hắn cũng theo đó, đuổi tới cái kia dị động phát sinh chi địa. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đây hết thể dị động lại đều là cây kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ mầm dẫn động. Bây giờ, cây này mầm cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt. Nó giờ phút này chính như cùng tồn tính núi như biển, điên cuồng thu nạp hết thảy linh khí, liền xem như còn lại thuộc tính linh khí cũng thu nạp. Đột phá chi tựa. Ta đây là hoa mắt, không có nói đùa chớ. Linh thụ tốc độ tu luyện so với tu sĩ còn nhanh. 1 năm 1 tầng tiểu tu vi. Mà Liễu Hạo Hà vị này kinh nghiệm 10 phần Liễu Hạo Hà thấy thế, lập tức liền nhìn ra bực này dị động nguyên do, hắn cũng lập tức kinh ngạc đến ngây người lại nguyên điệu, có chút không dám tin tưởng. Mà Liễu Phong Hàn phụ mẫu cũng là như thế. 1 năm liền tăng lên 1 tiểu tầng tu vi, đây chính là ngay cả tu sĩ tầm thường đều khó mà làm được sự tình. Toàn bộ Liễu gia lịch sử bên trong, cũng liền Liễu Phong Hàn một người làm được. Trọng yếu nhất vẫn là cây kia mầm 1 năm trước đó, nhưng mới vừa vận lỗ sắc hóa linh âm mà bình thường linh thụ bởi vì linh trí khá thấp, cái này liền khiến cho linh thụ tốc độ tu luyện tương đối chậm chạp. Dựa theo tình huống bình thường, linh thụ muốn đột phá một tầng tiểu tu, vị trí ít cũng cần mấy chục năm thậm chí là trên 100 năm thời gian tích súc. Mà linh thụ ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền có thể đột phá một tầng tiểu tu vì đó sự tình, Liêu Hạo Hà bọn người dĩ vãng nhưng nghe đều chưa nghe nói qua. Trong lòng bọn họ lúc này liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Này cây tu đạo tiên phú không khỏi quá mức kinh khủng một số a. Tấu chương xong, chương 76. Tiên địa linh căn. Chương 76, tiên địa linh căn. Mà Liêu Phong Hàn đối với cái này cây nhanh như vậy liền có được trùng kích bình cảnh cơ hội, lại sớm có nó trước. Này cây vốn là tư chất không tệ, đồng thời trước đó còn luyện hóa một đạo năm thứ 3 khác thái sơ chi khí, lại trước sau dùng hết một phần cơ sở cấp bậc, cùng một phần phổ thông cấp bậc tăng lên tư chất đan thuốc. Còn phụ dụng, mười mấy phó trung thừa cấp bậc tăng lên tư chất đan thuốc. Kể từ đó, nó tư chất sớm đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, này cây nhập luyện khí hậu kỳ con đường sợ là đều đã trải thành, chỉ đợi ngày sau tích súc đầy đủ tu vi, liền có thể nước chảy thành sông đi vào cái kia các loại cảnh giới. Cũng chính là bởi vậy, này cây giống lần này đột phá trong lúc đó, lại không có tao nội bất cứ phiền phức gì. Ngược lại càng thuận lợi đi vào đến luyện khí tầng 2 chi cảnh, mà nó thân thể cũng nhận trả lại. Nó cây kia làm tại trong khoảnh khắc, trực tiếp tất cao gần gấp 2, đạt đến 2 mét độ cao đồng thời, nó trên cảnh cây còn sinh trưởng không ít mới cành cây, khiến cho này cây thoạt nhìn cành lá rậm rạp tầm thường, mà bực này bộ dáng, chính là hóa mầm thành là chân chính linh thụ chi tựa. Bất quá nhưng vào lúc này, cây kia bạo nguyên linh quả thụ lại độ phát sinh dị biến. Này cây một cây tương đối tráng kiện trên nhánh cây, lại tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, kết xuất một cái linh quang lấp loé đóa hoa. Cũng tại trong khoảnh khắc, diễn đã hóa thành một viên che kiến xích hồng sắc đường vân, trường lớn nhỏ cỡ nắm tay. Còn hướng ra phía ngoài tán lục ra từng tia từng tia linh khí nồng nặc xích hồng sắt trái cây. Mà cái này các loại tình huống cũng làm cho Liễu Phong Hàn ngoài ý muốn đến cực điểm. Tuy nói này quả cùng Bạo Nguyên Linh quả có 3 phần khác biệt, nhưng nhưng vẫn là giống nhau đến bảy phần. Thứ này hẳn là thành thuộc Bạo Nguyên Linh quả. Bất quá chớp mắt kết quả tình huống, không phải chỉ có đột phá đại cảnh giới lúc, xúc động tiên địa phản hồi, mới có thể mang đến công hiệu sao? Làm sao này cây bây giờ chỉ là đột phá một tiểu tầng cảnh giới, liền có được này các loại năng lực. Một bên Liễu Hạo Hà bọn người, càng là kinh hô không ngừng. Trước kia, cái kia Bạo Nguyên Linh quả thụ mầm, có thể không kết quả năng lực Mà liền xem như này cây bây giờ thành cây, theo lý liền xem như đột phá tiểu cảnh giới, cũng cần tốn hao thời gian lâu dài mới có thể kết quả. Căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện chớp mắt kết quả sự tình. Mà đợi đến lúc này, đám người mảnh mảnh quan sát, lúc này mới phát hiện Bạo Nguyên Linh Quả thụ trên thân lại ẩn chứa một tia không chọn vẹn thiên địa đạo vận. Bực này từ sự tình, càng làm cho bọn hắn có chút ngột. Thiên địa đạo vận nhưng càng huyền diệu. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu sĩ hoặc là linh thực loại hình đang trùng kích lực ý, hoặc là trùng kích chốc cơ bực này đại cảnh giới thời điểm, mới có thể chạm đến thiên địa phản hồi, đạt được thiên địa đạo vận giá trị, trợ lực phá cảnh. Nhưng nơi đây cái này Khỏa Bạo Nguyên Linh Quả Thụ lần này trùng kích nhưng chỉ là tiểu cảnh giới á cùng đại cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Dựa theo lẽ thường, đột phá bực này tiểu cảnh giới căn bản là không thể nào dẫn động thiên địa đạo vận. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Liễu Hạo Hà hạ vị này kiến thức rộng rãi tu sĩ, đột ngột nhớ tới một cái tin đồn, hắn hai mắt lập tức sáng lên, lúc này liền nói: "Nghe đồn hơi tốt linh thực, phân biệt là tiên, cùng hai loại tư chất, cái trước khá mạnh, có được tư chất cỡ này linh thực tu tục chuyển hướng có thể nhắm thẳng vào Kim Đan đại đạo. Mà có được địa linh căn tư chất linh thực cũng không yếu, tương lai nhập trúc cơ cũng là không có vấn đề. Mà có được hai loại căn cơ linh thực" cũng được vinh dự tiên địa sủng nhi, mỗi một lần phá cảnh chi cảnh đều chắc chắn nhận đến tiên địa liên đỡ. Các ngươi nói có khả năng hay không? Nhà chúng ta cái này quả bạo nguyên linh quả thụ, chính là một gốc có được tiên linh căn hoặc là địa linh căn tư chất linh thực. Liêu Phong Hàn nghe vậy lập tức có chút kích động, tiên địa linh thực sự tỉnh, hắn có nghe nói qua. Bất quá bạo nguyên linh quả thụ trên thân còn sót lại tiên địa đạo ẩn lại có chút không đúng. Hắn cũng theo đó phân tích nói, nay cây bây giờ tình huống, giống là có chút giống trong truyền thuyết ẩn chứa tiên linh căn tư chất hoặc là địa linh căn tư chất linh thực. Nhưng là, lần này kỳ trùng kích tiểu cảnh giới dẫn động tiên địa đạo ẩn lại uýt đến tướng cảm. Nhiều nhất chỉ có nó lộ sắc hóa linh khi đó dẫn động thiên địa đạo ẩn khoảng 1 phần 3. Đoán chừng nó theo hầu vẫn như cũ chính là bình thường linh thực tiêu chuẩn, nhiều nhất chỉ là tương đối tiếp cận địa linh căn tư chất. Liêu Hạo Hà bọn người nghe vậy, trong lòng lập tức kích động ít một chút, nhưng lại trên mặt bọn họ nhưng như cũ tràn đầy vui mừng. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cũng theo đó mang theo vài phần mong đợi nói: "Ngươi thuyết pháp này ngược lại là hợp lý, bất quá tiếp cận địa linh căn tư chất linh thực cũng không tệ, đoán chừng tương lai ngươi cái này Bạo Nguyên linh quả thụ có nhập luyện khí viên mãn hy vọng. Cũng không biết, này cây tương lai có thể hay không bảo trì một năm một tầng tu vi tiến độ." Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói. Một năm một tầng tu vi đoán chừng có chút khó, dù sao tu vi càng đằng sau, càng khó đột phá. Nhưng là dựa theo này tây ngày thường tốc độ tu luyện đến xem, nhiều nhất mất quá 3 năm, này cây hằn là liền có thể nhập luyện khí 3 tầng. Liêu Hạo Hà nói xong, còn cười to mấy tiếng. 3 năm một tầng tu vi cũng tốt, dù sao so với ta lúc tuổi còn trẻ tu luyện nhanh lên mấy lần. Những người còn lại cũng là như thế. Dù sao, Bạo Nguyên Linh Quả thụ thế nhưng là một gốc có sức công phạt cây ăn quả. Tu vi càng cao, nó chiến lực liền càng mạnh đồng thời, nó dự dụng ra tới Bạo Nguyên Linh Quả công hiệu liền càng mạnh, thay nén tốc độ cũng đem càng nhanh bực này chỗ tốt, thế nhưng là cực lớn. Tuy theo, Liễu Phong Hàn bọn người liền dẫn Hiếu Kỳ, khảo nghiệm một phen bạo nguyên linh quả thụ trước mắt thực lực. Mà cái này một chất thí, liền dọa bọn hắn nhảy một cái. Này cây vào luyện khí tầng 2 về sau, chiến lực tăng lên thật sự là lớn. Nó cái kia yêu nguyên linh lựa hình thức ban đầu, cùng nó trên thân những cái kia lân phiến trạng vỏ cây lại đều mạnh gần như trường năm thành. Như thế liền khiến cho cả người thủ đoạn sớm đã không tầm thường luyện khí tầng 2 tu sĩ có thể so sánh, thậm chí còn muốn vượt qua bình thường luyện khí 3 tầng tu sĩ mấy phần. Kể từ đó này cây đổ cũng xem như một vị đại sát khí dương hạ hà vị lão nhân này, đại hỉ không thôi. Liêu Phong Hàn cùng với những người còn lại, đối với cái này cũng càng nhận đồng đám người lại đánh giá một phen này cây, cùng tháo xuống này cây mới vừa rồi trạm đến phản hồi kết quái dị bạo nguyên linh quả về sau, liền nhường này cây về tới cái kia lựa ao bên trong. Mà cái viên kia quái dị bạo nguyên linh quả, đám người cũng không có ý định bán. Dù sao, tại qua không được nửa tháng thời gian, Liễu gia đa số người liền cần đi theo sở gia, tiến đến yêu tộc địa giới,ưu đồ xong đồng kim vũ tộc nhất tộc những cái kia tức yêu hầu duyệt. Việc này tương đối nguy hiểm mà bạo nguyên linh quả lại, nhưng tương trợ tu sĩ tăng thực lực lên, chính là là một loại tương đối tốt giao chiến tài nguyên. Cộng thêm, này quả dù sao chính là nhất giai hạ phẩm bạo nguyên linh quả, đối với Liêu Hạo Hà hạ bậc này luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, tăng phúc sẽ cực kỳ chiết khấu. Vì để cho nó lợi ích tối đại hóa, đám người liền đem này quả giao cho luyện khí 3 tầng Liêu Phong Hàn. Việc này một, Liêu Hạo Hà hạ bọn người liền rời đi nơi đây, riêng phần mình trở lại về phòng tĩnh tu đi. Mà còn nơi trong phòng Liêu Phong Hàn, nhìn trong tay cái viên kia ngoại hình có chút quái dị bạo nguyên linh quả, lại có chút ngoài ý muốn. Làm sao cảm giác Cái nải bạo nguyên linh quả bên trong linh lực so với ta trước đó thấy qua những cái kia bạo nguyên linh quả muốn mạnh hơn một số. Là bởi vì ta cái kia bạo nguyên linh quả thụ chính là biến dị nguyên nhân sao? Cũng không biết này các loại tình huống sẽ hay không ngừng nó công hiệu mạnh lên một số. Liêu Phong Hàn có chút chờ mong, tấu chương xong, chương 77. Phong hộ thiên phú. Chương 77, phong hộ thiên phú, 3000 chữ, thật có lỗi tới chậm, cầu đặt mua. Thời gian dần dần trôi qua đã mắt, liền lại qua thời gian nửa tháng. Một ngày nầy, Liêu gia lại phát sinh một kiện kinh người sự tình. Tất cả Liêu gia tu sĩ lập tức tụ tập tại phòng đại sảnh mà ánh mắt của mọi người đều ổn định ở cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu Liêu Phong Hổ trên thân. Liêu Hạo Hà Vị lão nhân này, càng là mang theo vô số kích động, lại lần nữa dò hỏi: "Phong Hổ, ngươi lĩnh hội sở gia môn kia kém hơn một bậc luyện khí thuật pháp tôi sát thuật trong lúc đó, thật có tiến triển?" Việc này cũng không cho phép nói d giả. Nửa tháng trước đó, Liêu gia bởi vì cùng sở gia nói xong hợp tác sự tình, sở gia cũng sớm cho Liêu gia một môn luyện khí truyền thừa ở trong kém hơn một bậc luyện khí thuật pháp tôi sát thuật, cùng một môn ngữ thú truyền thừa ở trong, thú ngữ thuật, với tư cách tiền đặt cọc. Nếu là Liêu gia đến lúc đó đổi ý, không đi yêu tộc địa giới, Như vậy dựa theo quy củ, Liễu gia cũng cần dựa theo giá thị trường mua cái này hai vật, xem như bồi thưởng đồng thời, việc này không thể chuyển ra ngoài, để tránh dẫn tới thượng tông trách phạt, dù sao thượng tông không cho phép có được chuyển thừa người tự mình giao dịch chuyển thừa. Mà Liễu gia tự đặt cái kia hai môn luyện khí, cùng ngự thú thuật pháp, liền giao cho mỗi một vị Liễu gia tu sĩ tu tập. Chỉ là Liễu Phong Hàn bọn người ở tại cái này hai trên đường đều không cái gì thiên phú, bọn hắn cũng liền sớm từ bỏ. Bất quá hôm nay, bọn hắn lại nghe Liễu Phong hổ cái này vừa tiếp xúc con đường, thậm chí là còn chưa chính thức nhập luyện khí chi cảnh tiểu gia hòa nói, hắn có thể tìm hiểu môn kia luyện khí thuật pháp, tôi xác thuật Mà như thế sự tình, thế nhưng là cùng luyện khí tiên phú móc nối. Vì thế, Liêu gia lúc này mới huy động nhân lực, tụ tập tại nơi đây. Mà cái kia bị chất vấn Liêu Phương Hổ, cũng là có chút không cao hứng. Hắn miệng nói, "Đương nhiên hạo xông ra ra, cái này có cái gì tốt nói dạ? Ta nhưng cho tới bây giờ không nói láo. Ta trước kia còn tại Thanh Thạch trấn thời điểm, có như ta mỗi một lần đánh người về sau, bị đại bắt được người, thế nhưng không nói láo qua, ta cũng không giống như trong tộc những cái kia nhát gan tộc hình tộc đệ bình thường, có lá gan dám, không, có can đảm thừa nhận. Ta thế nhưng là một cái thành thật hại tử." Liêu Hạo Hà vị lão nhân này đối với Tiểu Liêu Phong Hổ tiểu gia hỏa này tính tình ngược lại là hiểu rõ mấy phần, đứa nhỏ này xác thực không phải một cái sẽ nói láo người. Hắn cũng tin tưởng Liêu Phong Hổ mấy phần, hắn trong đôi mắt cũng theo đó toát ra vô số tin mang. Tuy theo, hắn liền cùng mọi người thương lượng một phen, liền dự định sau 1 tháng, nếu là đi theo Sở gia cặp kia đồng tử Kim Vũ xuất hành trình thuận lợi, liền hướng Sở gia muốn tới nhà hắn cái kia phần luyện khí truyền thừa. Dù sao, Liêu gia trước mắt cũng không có người có ngự thú thiên phú, muốn ngự thú truyền thừa cũng vô dụng. Mà Sở gia cũng liền chỉ có luyện khí cùng ngự thú truyền thừa, hai chọn 1, tự nhiên là tuyển luyện khí truyền thừa. Nếu là tiểu Liễu Phong hộ thật có luyện khí thiên phú lời nói, cái kia truyền thừa cũng có thể giúp đỡ một chút sức lực. Một bên vây xem Liễu Phong Hàn trong lòng hơi có chút chờ mong. Tộc truyền, luyện khí sư kiếm lấy linh thạch năng lực nhưng so sánh linh thực phu cường không biết. Hơn nữa, Liêu gia thế nhưng là chuyên môn cùng yêu thú liên hệ. Mà yêu thú trên thân lại có không ít có thể dùng đến luyện khí đồ vật. Nếu là hắn cái kia tộc đệ tiểu Liễu Phong hộ thật có luyện khí thiên phú, cũng có cái kia luyện khí truyền thừa tương trợ, trở thành nhìn một tên luyện khí học đồ hoặc là luyện khí sư, đối Liêu gia chỗ tốt nhưng cực lớn. Tối thiểu nhất, ra ra hắn, phụ mẫu bọn người không cần lại như dĩ vãng như vậy Thường xuyên ra ngoài liệp yêu đã mắt, một tháng liền đi qua. Một ngày này, cũng đi tới Liêu gia cùng Sở gia họp định ngày. Liêu Phong Hàn cũng theo đó tìm tới Lâm Đan sư, lão Bạch gia, còn có Sở gia cái này ba cái cố chủ, đánh tốt bắt chuyện, cũng nói ra dự định mời trí ít một tháng nghỉ dài hạn sự tình. Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia đều thông qua Liêu Phong Hàn kiếm lấy qua không ít lợi ích, bọn hắn tự nhiên cũng liền cũng không cự tuyệt Liêu Phong Hàn xin phép nghỉ sự tình. Mà Sở gia người cố chủ này, với tư cách lần này cùng Liêu gia hợp tác tiến về yêu tộc người, bọn hắn tự nhiên nguyện ý trông thấy Liêu gia có thể thêm ra một cái tu sĩ trước đi hỗ trợ. Nhiều người sức mạnh đại nha, Vì thế, Sở gia cũng đồng ý Liễu Phong Hàn xin phép nghỉ sự tình. Việc ngày một, Liễu Phong Hàn liền đi theo gia gia Liễu Hạo Hà, phụ thân Liễu Quang Diệu, còn có tộc thúc Liễu Quang Huyền ba người, chờ dịp bóng đêm, cùng Sở gia tu sĩ tụ họp đến cùng một chỗ. Về phần Liễu Phong Hàn mỗ thân trung tu cẩm, thì vẫn như cũ là dựa theo kế hoạch tốt như vậy, ở nhà chung mang theo tiểu Liễu Phong hộ, cũng tọa trấn viện Lạc bên kia. Mà lần này Sở gia thì hết thảy dự định xuất động 6 tên tu sĩ. Phân biệt là Sở Nhiên lão gia tử vợ chồng, còn có tộc khác trung chất nhi Sở Hồng Xuyên vợ chồng, cùng với con trai con dâu của hắn Sở Hồng Văn vợ chồng. Sở Hồng xuyên chính là sở gia vị luyện khí sư kia, tu vi của người này tại luyện khí trung kỳ, đồng thời người này cùng Liễu gia Liễu Quang Huyền còn có tiểu Liễu Phong Hồ một hạng, đều là phẩm tục xuất thân. Bất quá người này ngược lại là đối sở gia cực kỳ trung tâm, liền xem như thành luyện khí sư về sau, nhưng như cũ cũng không thoát ly sở gia người tán tu này tiểu gia đình. Thậm chí, Thẩm Phượng sẽ còn giúp đỡ sở gia. Về phần Sở Hồng văn chính là sở gia vị tiên ngữ thú sư học đồ sở hân viện phụ thân rồi. Còn đáng nhắc tới chính là, nhiều ngày trôi qua, sở nhân lão gia tử tôn nữ bảo bối sở hân viện tại ngữ thú một đạo tạo nghệ sát thực mạnh lên. Mà nàng lần này ở nhà bên trong nguyên nhân cùng Liêu Phong Hàn mâu thân trùng tú cầm một dạng, chính là là vì giữ nhà. Phương thị quá loạn, bên ngoài là một cái chỗ an toàn, nhưng kỳ thực quần quẫn sóng ẩm. Nhưng là, Liêu Phong Hàn thấy sợ hấn duyệt dáng vẻ, đoán chừng nó cũng là mười phần muốn đi yêu tộc địa giới, nhưng là bị nàng trưởng bố cư tuyệt đám người nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền làm tức khởi hành. Sau một tháng, một mảnh chỗ rừng sâu. Toa kia Linh Sơn chính là đám kia song đồng kim vũ tức chủ sở. Sở nhân lão gia tử chỉ về đằng trước bên ngoài mấy rặng, một tòa cực kỳ bắt mắt cao trăm trượng núi, giới thiệu sơ lược một câu. Sau đó Đám người lại kế hoạch một phen, liền bắt đầu hành động. Mọi người cũng không phải cường công, mà là sử dụng yêu thú cực kỳ ưa thích nghe thú tanh hương, chậm rãi dẫn dụ cái kia linh sơn bên trong luyện khí cấp bậc Kim Vũ tức rời núi. Muốn nhìn một chút có thể hay không bắt được lạc đàn. Trong lúc đó, Sở Gia còn đề nghị không muốn như thế, bọn hắn trước đó thử qua phương pháp này, cũng vô dụng. Nhưng lại liễu ra không tin liền lại thử một chút. Mà xác thực như Sở Gia nói tới như vậy, thú tanh hương xác thực vô dụng. Chỉ là hấp dẫn hai đầu luyện khí cấp bậc Kim Vũ tức sau khi đi ra, liền lại cũng khó có thể hấp dẫn còn lại Kim Vũ tức đi ra. Việc này cũng dẫn động Liễu gia người cảm giác kỳ quái không gì sẽ được. Dựa theo Sở gia lời nói, trong đó vào luyện khí chi cảnh tức yếu nhưng chừng 3 40 đầu. Nếu là những cái kia tức yếu phát hiện thú tanh hương sự tỉnh, lấy đám kia tức yếu thực lực, theo lý hoàn toàn có thể ra linh sơn xem một chút. Làm gì, như là tiểu đàn yêu thú như vậy, phát giác không đối với đó về sau, liền chỉ biết tránh trong núi. Thậm chí, Liễu Phong Hàn còn nhỏ xíu đã nhận ra Sở gia tu sĩ tại nhìn thấy thú tanh hương không có tác dụng gì thời điểm, từng cái đều có mấy phần vẻ kích động, chỉ là tương đối mịt mờ. Hắn lúc này liền lên lòng cảnh giác, cũng đối ra gia Liễu Hạo Hà nói: "Ra ra, Sở gia người đoán chừng cất giấu sự tình, cẩn thận một chút." Liêu Hạo Hà vị lão nhân này bất động thanh sắc, truyền âm trả lời: "Việc này ta sớm đã chú ý. Đúng rồi Phong Hàn, ngươi có thể hay không dò xét đến cái kia linh sơn bên trong tình huống? Ta muốn biết, trong đó là có hay không có song đồng kim vũ tước. Mà khác, nếu là ngươi có năng lực lợi nói, có thể hay không đang nhìn nhìn xung quanh phải chăng có còn lại tu sĩ hoặc là yêu thú tồn tại, để tránh cái kia Sở gia là dự định hại chúng ta nhà." Liêu Phong Hàn nghe lời ấy ngứ về sau, vì để tránh cho trước đó sử dụng Thái Sơ đạo bia dò xét tình huống có sai. Hắn còn cố ý mượn nhờ Thái Sơ đạo bệ dò xét một phen ánh mắt của hắn trước tiên, liền nhìn phía cặp kia đồng tử Kim Vũ tức chiếm cư Linh Sơn. Cái kia Linh Sơn mặc dù vì yếu tộc ở lại chỗ, nhưng là đồng dạng sinh trưởng không ít thực vật, thậm chí bởi vì cái kia địa linh khí nồng đậm, cái kia thực vật mọc cũng tương đối tốt. Mà những thực vật kia cũng tại lúc này trở thành Liêu Phong Hàn con mắt thứ ba. Giờ phút này, một góc sinh trưởng tại cái kia Linh Sơn chi đỉnh, một thần bí đại bên ngoài huyết động tiểu thảo sợ hãi không thôi. Làm sao trong núi những cái kia khí tức kinh khủng đều hội tụ đến cái kia trong huyết động a? Những tuyệt đối đừng náo ra cái gì yêu thiêu thân a, ta còn muốn sống lâu một chút a. Linh sơn chi đỉnh còn lại thực vật, trên cơ bản cũng đều là cái bộ dáng này. Mà địa phương còn lại thực vật, tuy nói cũng xem thấy một chút luyện khí cấp bậc kim vũ tước, nhưng là số lượng lại không nhiều, chỉ có vài đầu mà thôi. Phạm điệu thì nhiều một ít, chừng hơn ngàn con. Mà này các loại tình huống, cũng làm cho Liễu Phong Hàn có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi, hắn sử dụng Thái Sơ đạo bệ dò xét cái kia linh sơn bên trong tình huống, nhưng không phải như thế. Trước đó, cái kia linh sơn ở trong còn lại thực vật cũng đều gặp được những cái kia vào luyện khí chi cảnh song đồng kim vũ tước tại linh sơn riêng phần mình xuất hiện. Bực này quái dị biến hóa Tựa như liền là vừa vận chúng ta dùng thú tanh hương chi sau đó phát sinh, mà đa số tức yêu từ đó về sau liền dấu đi, số ít tức yêu thì vẫn như cũ duy trì hiện trạng, cái này các loại tình huống, làm sao có điểm giống mai phục sự tình. Dự định làm sủi cảo, không năm chắc tìm được chúng ta hoặc là chu giết chúng ta, muốn đem chúng ta dẫn vào linh sơn ở trong giết. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn thân thể lập tức run lên. Hắn cũng theo đó đem việc này cáo chi cho gia gia Liêu Hạo Hà. Liêu Hạo Hà đối với Liêu Phong Hàn dò xét năng lực vẫn là cực kỳ tin phục, lúc này trong lòng của hắn liền nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Mà Liêu Phong Hàn cũng sau đó Bắt đầu luận nhờ Thái Sơ đạo địa đọc hiểu thực vật trạng thái, quan sát phụ cận khoảng 10 dặm những thực vật kia. Những thực vật kia trạng thái cũng đều xuất hiện ở Liêu Phong Hàn trong lòng trạng thái không sai, nhưng là bởi vì uống linh vụ không đủ, dẫn đến nó sinh trưởng tốc độ chậm một chút. Thấy những thực vật kia cũng chưa phát hiện tu sĩ tồn tại, chỉ phát hiện một số luyện khí sơ trung kỳ yếu tố, Liêu Phong Hàn trong lòng cũng yên an. Hắn cũng theo đó đem việc này cáo tri cho gia gia Liễu lão hạ. Cũng bổ sung một câu, "Gia gia, xung quanh phải chăng có tu sĩ khác ta không dám đánh căn đoan. Những cái kia tu tập phẩm chất cao liễm tức thuận pháp tu sĩ, ta là khó mà dò xét đến." Liêu Hạo Hà truyền âm nói, Loại này tu sĩ trên cơ bản cũng đều là thế lực lớn đệ tử, theo lý không có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, liền xem như thật gặp, tối đa cũng là chúng ta không may. Bất quá nói như vậy đến, phù cận tình huống ngược lại là trên cơ bản có thể xác định chính là an toàn, sở ra ngược lại là không có ý đồ xấu. Duy chỉ có cái kia linh sơn bên trong tức đàn có quái dị, cũng không biết cái kia sở ra cất giấu bí mật gì. Tấu chương xong, chương 78, thần bí lão phụ nhân. Chương 78, thần bí lão phụ nhân, thật có lỗi tới chậm cầu đặt mua. Sau đó, Liễu Phong Hàn căn cứ bây giờ cái kia linh sơn bên trong tình huống, có chút không dám tin suy đoán nói. Chẳng lẽ cái kia tức đàn bên trong có yếu tố linh trí tương đối cao? Biết được dụng kiếm ưu. Liêu Hạo Hà nghe vậy, thân thể lập tức run lên, như thể ý nghĩa nhưng càng trọng đại. Bình thường luyện khí cấp yếu thú khác cũng sẽ không lấy yếu thế địch, câu dẫn người khác vào núi. Cái này xem xét chính là linh trí phi phàm, mà tầm thường yếu thú linh trí cũng đều không cao, kim vũ tộc nhất tộc cũng cũng không phải gì đó linh trí tương đối cao yếu tộc. Cái này các loại tình huống phía dưới, kết quả là rất rõ đợi cho lúc này, bất luận là Liêu Hạo Hà vẫn là Liêu Phong Hàn đều là minh bạch sở ra lúc trước chỗ quái dị nguyên do. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cũng là lúc này đối sở nhân lão gia tự chỉ ra việc này. Sở Nhân lão già tự thấy sự tình đến như thế tình trạng, tự nhiên cũng cũng không có cái gì có thể ẩn nấp, cũng liền gật đầu thừa nhận. Trước đó, nhà ta tại cái kia tức đàn trong tay ăn tiền ngầm, đã là như thế tới. Chúng ta lúc trước bị cái kia tức đàn lấy vài đầu cấp thấp tức yêu cầu dẫn phía dưới, vào trong núi, nhưng cái nào liệu trực tiếp tiến vào vòng đây, nếu không phải chúng ta sớm chuẩn bị được rồi mấy chương chúng phẩm che đậy thủ phủ, không phải vậy lúc ấy chúng ta cũng khó có thể trốn qua cái kia một tiếp. Về phần bọn chúng bây giờ, cùng với trước đó cái kia làm cho người vào núi tiến hành, đoán chừng cũng là bởi vì bọn chúng linh trí tương đối cao, biết được tự thân truy kích năng lực không quá đi muốn 100% diện định, cái này mới có bây giờ như vậy chỉ phái phái một lượng đầu cấp thấp tức yêu đi ra, tựa như yếu thế, từ đó làm cho người vào núi tâm ý. Mà những cái kia tức yêu có thể ngăn cản thú tanh hương, đoán chừng cũng là bởi vì trong đó những cái kia linh trí tương đối cao tức yêu trấn an loại hình. Mà chắc hẳn các ngươi cũng đoán được cái kia tức đàn hẳn là có tăng lên linh trí chi vật. Bất quá cần sớm nói xong, nếu là cái kia tức đàn thật có cái này các thứ, ta sợ ra muốn cầm đầu, nhà ta ít nhất phải chiếm bảy thành lợi ích. Liễu Phong Hàn, cùng với còn lại Liễu gia người nhìn thấy Sở Nhân lão gia tử, cũng là như vậy suy đoán, bọn hắn trong đôi mắt không khỏi ý toát ra mấy phần tinh mang, mà bọn hắn đương nhiên sẽ không ăn cái này thứ ngâm. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này, lúc này liền tới có kẻ mặc cả một phen. Sở Nhiên lão gia tử không biết là vì ứng phó Liêu Hạo Hà vẫn là thật lòng, dù sao cuối cùng, cả hai ước định nếu là cái kia tức đàn thật có được tăng lên linh trí chí chi vật, hai nhà liền đối với lợi phần. Việc này một, Liêu gia cũng càng thêm kiên định muốn đi vào cái kia linh sơn ở trong chi tâm. Bọn hắn cùng Sở gia một phen câu thông phía dưới, cuối cùng lấy ra lần này vũ khí bí mật đó là năm cái huyết hồng sắc dài hương. Bọn hắn cùng theo đó nhóm lửa Từng đạo huyết hồng sắc xương mù lập tức hiện hiện. Bất quá theo một trận linh quang lấp lóe về sau, những cái xương mù liện trở nên trong suốt mà bắt đầu đến cuối cùng, thậm chí nhìn đều nhìn không thấy. Thơm vị cũng không, chỉ có cầm trong tay giải hương liệu phong hàn bọn người, mới có thể mượn nhờ giải hương dò xét đến những cái kia xương mù tồn tại. Mà bọn hắn cũng mượn nhờ đạo đạo thanh phong, đem những cái kia trong suốt xương mù đưa vào nơi xá cái kia linh sơn. Chỉ là chớp mắt thời gian, cái kia linh sơn bên trong hơn ngàn con phàm tộc liền đều là nhận lấy cái kia quái dị xương mù ảnh hưởng, không lý trí, chỉ có dữ dặc, vọt thẳng hướng về phía gần nhất đồng tộc, sẽ cắn vào nhau. Trong lúc nhất thời, Bà kia Linh Sơn lập tức trở nên hỗn loạn không gì xảy được. Linh Sơn chi đỉnh tòa kia an tĩnh thần bí trong huy động, cũng hiếm thấy xuất hiện mấy phần dao động, nhưng lại rất nhanh liền đình chỉ. Bất quá cũng không biết việc này, có phải hay không chọc giận những cái kia nguyên bản ẩn nốt đi trong đồng kim vũ tước. Chỉ là trong khoảnh khắc, những cái kia luyện khí cấp bậc kim vũ tước liền đều là từ Linh Sơn chi đỉnh cái kia thần bí trong hang động trùng trùng điệp điệp bay ra. Cũng khuyết tán hướng về phía tứ phương, không ngừng liếc nhìn xung quanh mặt đất, tựa như đang tìm kiếm Liêu Phong Hàn đám người tồn tại. Hơn nữa trong thời gian này, Những cái kia tức yêu đều không có bất kỳ cái gì biến động, tựa như trước đó những cái kia huyền diệu huyết hồng sắc hương mù cũng không đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nay các loại tình huống cũng làm cho thân ở bên ngoài mấy rậm liêu phong hàn, cùng với sợ gia tu sĩ đều là ngoài ý muốn không thôi. Làm sao có thể? Mới vừa rồi bọn hắn lấy ra những cái kia huyết hồng sắc giải hương, thế nhưng là nhất giai trung phẩm thị huyết hương. Vật này so với trước kia những cái kia thú tanh hương càng bá đạo hơn, có thể ảnh hưởng yêu thú linh trí, khiến cho chúng nó trực tiếp mất lý trí, hóa thân chỉ biết chém giết điên loạn. Bình thường luyện khí sơ Trung kỳ yêu thú đối với cái này hương căn bản không bất kỳ năng lực chống cự nào đồng thời, này hương thiêu đốt mà ra xương ngủ vô sắc vô vị, cực kỳ ẩn ấp. Dưới tình huống như vậy, coi như cái kia tước đàn ở trong có linh trí tương đối cao tước yêu, theo lý cũng hẳn là sẽ xuất hiện một số tiểu náo động mới đúng. Cái này tước đàn thật coi là trách. Chẳng lẽ cái kia trong núi vừa vặn có loại kia hiếm thấy tính tâm chi vật? Liêu Phong Hàn suy đoán nói, những người còn lại cũng có ý nghĩ này. Mà như thế sự tình, cũng ra tăng đám người đối cái kia tước đàn hướng thú. Bất quá, bây giờ tước đàn ở trong luyện khí cấp bậc tước yêu đều là già, nếu là tôi cứng đối cứng vẫn tương đối nguy hiểm. Vì thế, hai phe cũng lạ lúc này rút đi. Nhưng cái kia Kim Vũ Tức nhất tộc đối với cái này lại càng mẫn cảm. Một mực tiếp tục tìm kiếm xung quanh địa giới gần 3 ngày, thấy không kết quả, cái này mới một lần nữa rút về tọa kia linh sơn bên trong. Mà Liêu Phong Hàn bọn người vì càng thêm an toàn đối phó cái tiệc như là to như cột điện Song Đồng Kim Vũ Tức nhất tộc, cũng là phí hết một phen tâm tư, lấy chút ít thị huyết hương, nhường phụ cận hơn 30 con yêu thú đều trở nên điên cuồng. Sau đó, lại hiện thân nữa mà ra, lấy tự thân làm mồi nhử, đem đều dẫn dụ đến Song Đồng Kim Vũ Tức đàn trô cái kia linh sơn. Bởi vì mạo xương làm mỗi câu nhân số lượng khá nhiều, đám người cũng hết thể dẫn dụ đến hơn 30 đầu luyện khí sơ kỳ cấp yêu thú khác, luyện khí trung kỳ cấp yêu thú khác đám người cũng không dám trêu chọc. Ma cử động lần này cũng quả thật có tác dụng. Cái kia hơn 30 đầu luyện khí sơ kỳ yêu thú tuy nói chủng loại không đông nhất, ngày bình thường, bọn chúng cũng không dám trêu chọc phụ cận bá chủ Kim Vũ tức nhất tộc, nhưng là có thị huyết hương ra chỉ, bọn chúng bây giờ quả thực có chút không sợ trời không sợ đất. Thêm thêm, bọn chúng vừa tới dưới núi thời khắc, trong núi những cái kia phàm tộc liền động thủ xô đuổi, cái này cũng trêu đến một lũ yêu thú mục tiêu nhất trí, chính là trong núi đám kia phàm cảnh tất tộc mà một mực tàng trong núi những cái kia luyện khí tức yêu, đương nhiên sẽ không làm nhìn xem, lúc này liền xuất thủ giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, cả tòa linh sơn liền đại loạn cả lên. Liêu Phong Hàn mấy người cũng thừa cơ sát nhập vào trong đó, gặp được cản đường tức yêu liền cùng nhau xuất thủ, dù sao bây giờ cái này các loại tình huống, cái kia tức đàn cũng phân không ra nhiều ít dư lực đến đây chặn đánh. Mà bởi vì linh sơn địa phương khác, đều cũng không xuất hiện có được bán linh thân thể tuổi nhỏ tước, cùng tức, cùng đặc chứng, cộng thêm kim lan thảo cũng tại linh sơn chi đỉnh đám người cũng là lúc này chạy tới nơi đây. Chỉ là, đám người vừa đến nơi đây cũng dự định tiến vào cái kia thần bí hang động tìm kiếm tuổi nhỏ tức cùng tất chứng, cùng với các bảo vật tung tích lúc. Cái kia thần bí đại trong hang động lại truyền ra một đạo quái dị thú giống thanh âm, dập dờn từ phương. Trong núi những cái kia bản nhận lấy thị huyết hương hiệu quả, trở nên khát máu hơn 30 đầu luyện khí sơ kỳ yêu thú, trong lòng tựa như nhận lấy gột rửa bình thường, lúc này liền thanh tỉnh lại. Kể từ đó, bọn chúng tự nhiên là không còn dám cùng Kim Vũ tộc nhất tộc giao chiến. Thêm thêm, chúng yêu vốn cũng không phải là cùng một chủng loại, cũng không đồng lòng, vì thế bảy yêu thú này cũng tại trong quẩn khác, chạy tứ tán. Mã Linh Sơn ở trong những cái này cái khó mà thoát thân kim vũ tước, cũng đều đã nhận ra đi lên đỉnh núi Liêu Phong Hàn bọn người, bọn chúng lúc này liền hướng Linh Sơn chi đỉnh bay tới đồng thời, cái kia Linh Sơn chi đỉnh thần bí trong hang động, lúc này còn chậm rãi đi ra một tên người mặc áo gai đạo bảo lão phụ nhân. Lão phụ nhân này ánh mắt đầu tiên là ổn định ở Sở Nhân lão gia tử chờ Sở gia gia trên thân người, nghĩ lại một phen, bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng tựa như đem trước đó Liêu Phong Hàn đám người mưu kế đều cho nhìn thấu bình thường, nôn ngữ nói: "Nguyên lai like là các ngươi a." Ta liền nói, lúc trước ta làm sao không mượn nhờ tức đàn, đem các ngươi nhóm này trong bóng tối thả thú tanh hương. Còn có thị huyết hương lôi, hấp dẫn vào núi. Không nói chuyện ngứ đến tận đây, người này lời nói lại đổi biến, nó trong lời nói cũng đầy là trêu tức tâm ý, bất quá, các ngươi làm sao lại chấp nhất như vậy chứ? Thật không hiểu rõ các ngươi vì cái gì liền nhất định phải tới nơi đầy chịu chết. Vẫn là lấy như thế phương thức, đến trong núi chịu chết, làm thật thú vị. Tại lão thân trước mặt, lấy thị huyết hương dẫn dụ những yếu tố khác đến trong núi, hấp dẫn tức yêu đàn chú ý, thật coi là khôi hài. Lão thân thật không biết là nên khen các ngươi thông minh, hay là lần lên cảm giác được các ngươi ngốc. Nói xong, vị lão phụ này người hai tay liền cấp tốc kết ấn, nương tụ ra hai đạo thôi sản pháp ấn, phân biệt đánh vào từ dưới núi, hướng đỉnh núi bay tới cái kia với luyện khí hậu kỳ Tắc Vương, tức sau thể nội, tấu chương xong, chương 79. Hoặc là cùng đi, hoặc là ta liền đem nơi đây san bằng. Chương 79, hoặc là cùng đi, hoặc là ta liền đem nơi đây san bằng, cầu gần mua, tối nay còn có một cái đại chương, đôi kia Tắc Vương, tức sau khí tức lập tức tăng vọt mới thành, tốc độ kia cũng bởi vậy nhanh lên không ít. Chỉ là chớp mắt, hai cái này liền đã tới lão phụ nhân kia phủ cận, cùng đem nó bảo hộ ở sau lưng. Sau đó liền thấy cái này hai tức liền hai cánh vung lên, nhấc lên một trận bụi đất tung bay. Trong bụi đất, còn chống rống xuất hiện mấy chục đạo do linh lực huyền hóa mà thành sắc bén kim sắc lâm vũ, cũng mượn nhờ cho bụi che dấu, bắn ra, thẳng hướng cùng ở tại đỉnh núi Liêu Phong Hàn bọn người. Cũng may Liêu Phong Hàn đã sớm chuẩn bị, sớm liền thi pháp. Trong khoảnh khắc, ba mặt gia cường phiên bản mục đằng chuẩn liền xuất hiện ở này phương thế gian, chống đỡ đỡ được tất cả đột kích kim sắc lâm vũ, cho đám người mang đến tạm thời an bình. Có thể coi là là như thế, Liêu Phong Hàn, bao quát những người còn lại lại không có chút nào vẻ cao hứng, chỉ có từng đợt kinh ngý cùng vô tận ý sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại có một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ tồn tại đồng thời từ lão phụ nhân kia có thể thi triển tăng cường cái kia tức vương thực lực xem ra, tên kia luyện khí hậu kỳ lão phụ nhân, có lẽ còn là một tên ngự thú sư, lại phẩm giai không thấp, tối thiểu nhất, đoán chừng đều là một tên nhất giai trung phẩm ngự thú sư đám người cũng vậy, vậy, suy nghĩ minh bạch lúc trước tức đàn biểu hiện linh trí phi phàm, ba quát những cái kia nguyên bản khát máu, nội điên yêu thú, trong nháy mắt khôi phục ý thức sự tình. Chỉ sợ, đây đều là cái kia thân là ngự thú sư lão phụ nhân làm. Mà lão phụ nhân kia có thể thân ở núi này cái kia thần bí hang động không bị Tước quân công kích, bây giờ còn nhận lấy cái kia luyện khí hậu kỳ Tước yêu vương bảo hộ, hiển nhiên lão phụ nhân này tám 9 phần 10 chính là cái kia Tước đàn chi chủ. Chưa chừng cái kia Tước vương, Tước sau cũng là nàng linh thú. Mà Liêu Phong Hàn cũng bởi vậy nhức đầu không thôi. Lúc trước, hắn mượn nhờ Thái Sơ đạo địa đọc hiểu linh thực trạng thái, dò xét núi này tình huống thời khắc, căn bản không thấy trong núi thứ vận, dò xét ra được lão phụ nhân kia tồn tại. Còn nếu là lúc ấy phát hiện cái này thần bí lão phụ nhân, cũng sẽ không xuất hiện như thế tình thế nguy hiểm. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, Hắn ngược lại là phát hiện, lão phụ nhân kia trước đó từ thần bí sơn động đi lúc đi ra, trên thân chính là không khí tức, liền như là phàm nhân tầm thường, không phải là người này có được phẩm chất cao liễm tức thuật pháp. Nếu là như vậy, ngược lại là nói không được. Liêu Phong Hàn bất đắc dĩ thở dài. Bất kỳ thực vật nào mặc dù đều có thể dò xét đến tu sĩ cùng yêu thú tồn tại, liền xem như bọn chúng thi triển bình thường liễm tức thuật pháp cũng có thể dò xét đến tung tích. Nhưng nếu là bọn chúng nắm giữ cao giai hoặc là phẩm chất cao liễm tức thuật pháp, những cái kia bình thường thực vật liền không dò xét năng lực đây cũng là duy nhất không đủ. Những này nghĩ lại chỉ là trong chớp mắt Cũng nhưng vào lúc này, Liễu Hạo Hà thanh âm xuất hiện ở trong tứ hải của hắn. "Phong Hàn, nơi đây nhiều hơn cái kia tự thú sư lão tiện nhân cái này bị cố, chỉ sợ lần này thế cục đem sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, trận chiến này đã không phải chúng ta có thể đối đầu. Đợi chút nữa có thể chạy liền chạy, ta cùng cha ngươi còn có ngươi quang huyền tốc sẽ giúp ngươi coi trường hậu phương, ngươi có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh." Vừa nói như vậy xong, hắn bên tai cũng lại lần nữa vang lên ra ra Liễu Hạo Hà thanh âm. Bất quá này thanh âm lại không phải đối với hắn nói, mà là đối Sở gia cái kia cùng là luyện khí 6 tầng chi cảnh sở nhiên lão gia tử nói. "Sở Lạc Đệ, Theo ta cùng nhau ngăn lại cái kia với luyện khí hậu kỳ Tắc Vương, cùng tước về sau, còn có cái kia thần bí lão tiền nhân. Không phải vậy, chúng ta hậu bối sợ là một cái đều đi không được. Nói xong, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này liền càn quả quyết phục dụng một viên trước đó không lâu vừa mua mua được nhất giai thượng phẩm Bạc Nguyên đan. Nó quanh thân lập tức linh quang lóe lên, hắn cũng cấp tốc biến thành một cái gần cao 2 trượng thân nhân, đồng thời nó khí tức cũng chính thức đi vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Cái kia duy nhất trên tay phải cũng xuất hiện một vị to lớn khai sơn phù đồng thời, cái kia thân thể to lớn phía trên còn xuất hiện một vị linh quang lấp loé. Khi tức đạt đến nhất giai chúng phẩm giáp bọc toàn thân, đem toàn thân hắn bộ vị đều hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, hắn liền chợt quát một tiếng, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, nhấc lên một mảng lớn bụi đất, cùng nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, trực tiếp nhảy lên mấy chục mét, vọt tới cái kia luyện khí hậu kỳ tức vương mặt. Hắn cũng theo đó đột nhiên vung động trong tay lưỡi búa, bổ về phía trước người cái kia tức vương, cùng tức sau. Bất quá cái kia tức vương cùng tức sau thể phách ngược lại là cường hãn, cả hai hợp lực phía dưới, ngược lại là dùng cánh của bọn nó, ngăn kháng hạ cái kia cự phủ đồng thời, bọn chúng còn huyền hóa ra đại lượng sắc bén kim sắc lông vũ, thẳng hướng gần trong gang tức liêu hạ hạ bất quá, Liêu Hạo Hà mặc dù xem thấy việc này, nhưng lại chưa có nhiều, hắn giờ phút này, trong mắt Duy có con kia tức vương cùng tức về sau, hắn chỉ nghĩ đem bọn nó chấm mất. Hắn như là điên dại bình thường, Liều Mạn Cơ trong tay cự phủ, bổ về phía cái kia tức vương cùng tức sau, mà những cái kia sắc bén lông vũ, tự nhiên cũng liền đánh vào hắn thân thể bên trên, bất quá lại đều bị cái kia bộ giáp bọc toàn thân chống đỡ cả lại. Nay khai chính là gần nhất 3 tháng, hắn mượn nhờ trước đó ma tu một chuyện, lấy được những cái kia linh sắt rèn đúc mà thành. Xuất thủ người chế tạo, thì là một vị tay nghề phi phàm nhất giai trung phẩm luyện khí sư, cũng chính là bởi vậy Cái kia giáp bọc toàn thân lực phòng ngự càng cứng hãn. Liêu Hạo Hà cũng nương tựa theo này khái, hóa giải cái kia Tước Vương, tức sau hết thời công kích. Trong lúc nhất thời, cái kia Tước Vương, tức sau cũng bị Liêu Hạo Hà trong tay cự phủ đánh cho hồ đồ, chỉ là hai chiêu, bọn chúng liền không có chút chống đỡ không được Liêu Hạo Hà tấn công mạnh, lại bị đè lên đánh. Sau người cái kia luyện khí hậu kỳ lão phụ nhân, thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Không nghĩ đến người này đúng là một tên thể tu, trên thân pháp khí phân phối còn tốt như vậy. Vì để tránh cho cái kia Tước Vương xảy ra chuyện, nàng lấy ngữ thú thuật pháp Chuyên gia một đạo tức minh, bắt chuyện dưới núi chạy tới cái kia hơn 40 đầu luyện khí cấp bậc tức yêu tăng thêm tốc độ đổi tới nơi đây về sau, liền cứ gọi ra ba tôn nguyên bộ phi đao, thẳng hướng Liêu Hạo Hà. Bất quá những pháp khí này lại bị Sở Nhiên lão gia tử gọi ra ba thanh phi kiếm cho chống đỡ cả lại. Hắn đối Liêu Hạo Hà trước đó hiểm hộ hậu nhân đi trước đề nghị càng đồng ý cho nên, hắn cái này mới ra tay. Bất quá, hắn chỉ là cùng lão phụ nhân kia vừa đối mặt, liền phát giác lão phụ nhân kia tế ra ba tôn phi đao phẩm giai mặc dù đều có nhất giai chủng phẩm, nhưng là uy năng lại có chút yếu, hắn ngược lại còn đè ép lão phụ nhân kia lấn. Truy nói cái này cùng hắn phụ thụ dụng một viên thượng phẩm Bạo Nguyên đan, nhường hắn tu vi tạm thời tăng lên tới luyện khí hậu kỳ có quan hệ, nhưng là theo lý hắn cũng khó có thể để ép luyện khí hậu kỳ tu sĩ đánh á mạnh quan sát kỹ một phen, hắn hai mắt sáng lên, lúc này liền lớn tiếng đối xung quanh tất cả mọi người ra hiệu nói: "Liễu Lao ca, cái kia thần bí luyện khí hậu kỳ lão phụ nhân, trên người có thường, khó mà phát huy ra toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có luyện khí 6 tầng thực lực. Ngươi có thể hay không chống đi một số dư lực, theo ta cùng nhau công kích cái kia lão tiện nhân?" Đang cùng Tức Vương quyền quyền đến thịt Liễu Hạo Hà nghe vậy, hai mắt vui mừng, lúc này liền trả lời nói: "Chính có ý đó." Mẹ nó, dám chơi đều lão tử, lão tử không giết chết hắn, chết đều khó mà nhắm mắt. Tiếp theo, hắn liền tại cùng cái kia Tước Vương, tước sau giao chiến trong lúc đó, chậm rãi hướng lão phụ nhân kia tới gần, chuẩn bị chờ đợi thời cơ. Một bên khác, Sở Gia Ngự, sớm đã nhìn tình huống không đúng, đi đầu hướng dưới núi chạy tới, dù sao bọn hắn tu vi còn thấp, tốc độ phi hành tương đối chậm, ngược lại lấy thuật pháp ra chỉ ở thân, dùng hai chân buon tập tương đối nhanh. Mà Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu cùng Liễu Quang Viễn, vốn định nghe theo Liễu Hạo Hà Hạ vị lão nhân này chỉ thị, đi theo Sở Gia Ngự, che chở Liễu Phong Hàn chạy những cái nào liệu, bất luận bọn hắn gọi thế nào Liêu Phong Hàn, Liêu Phong Hàn lại một mực tại Ngưng Thần Thí Pháp. Căn bản kêu không động hắn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người cũng sầu phải cùng ngước đáng một dạng. Phong Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Dưới núi cái kia hơn 40 đầu luyện khí sơ trung kỳ tặc yêu, thế nhưng là cũng nhanh chạy đến. Đến lúc đó, chúng ta nếu là bị bao bọc vây quanh, liền thật đi không được. Lao chẳng phải là liền không công chết ở chỗ này sao? Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu có rượu, không đừng quên. Lão, ngươi khi nào nhiều lợi như vậy rồi? Hôm nay, hoặc là cùng đi, hoặc là ta liền đem nơi đây san bằng. Liêu Phong Hàn thi pháp trên đường, hai mắt lấp lóe một đạo hung mang, chỉnh trọng ngôn ngữ một câu qua đi, liền tiếp theo toàn tâm thi pháp, cũng không xen vào nữa xung quanh tình huống, tấu chương xong, chương 80. Người tự sát được không? Chương 80, người tự sát được không? Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu cùng với một bên tộc thúc Liêu Quang Huyền nghe vậy, đều là hơi sững sờ đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đứa nhỏ này chúng cái gì rõ a? Liêu Phong Hàn nhưng chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi a, liền xem như hắn thực lực đủ để sánh vai luyện khí 4 tầng tu sĩ, nhưng là theo lý cũng vô pháp cải biến lần này chiến cuộc a bất quá. Khi bọn hắn xem thấy Liêu Phong Hàn một mực tại không ngừng bấm niệm pháp quyết, tựa như đang thi triển cái gì tinh diệu thuật pháp bình thường, bọn hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bọn hắn nhưng cũng biết Liêu Phong Hàn thi triển thuật pháp tốc độ có bao nhanh, nhưng hôm nay, hắn thi pháp tốc độ lại đột nhiên trở nên chậm, cái này nhưng càng kỳ quái. Chẳng lẽ là cái gì cường hãn thuật pháp? Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu cùng Liêu Quang Huyền, trong lòng âm thầm suy đoán. Cũng vào thời khắc này, cái kia buôn tập xuống núi sợ ra còn lại tu sĩ, cũng dẫn đầu cùng dưới núi chạy tới đám kia luyện khí sơ trung kỳ tức yêu giao thủ ở cùng nhau. Bất quá Đám Tật Yêu ngược lại là tại cái kia ngự thú sư lao phụ nhân chỉ huy phía dưới, ngược lại là chia làm hai nhóm. Trong đó, mười mấy đầu luyện khí sơ trung kỳ Tật Yêu lưu lại, vây công sở gia còn lại tu sĩ. Còn lại hơn 20 đầu Tật Yêu vẫn như cũ hướng đỉnh núi giết tới đây. Liễu Quang Diệu cùng Liễu Quang Huyền thấy thế, đương nhiên sẽ không làm nhịn xem. Lúc này, Liễu Quang Diệu liền cũng nuốt vào một viên bảo mệnh dùng bạo linh đan, công thi triển thể tu thủ đoạn, hóa thân thành một cái cao khoảng một trượng thiết nhân, liền xông ra ngoài. Trên đường, trong tay hắn cũng xuất hiện một vị lưới bữa đồng thời nó trên thân còn xuất hiện một kiện giáp bọc toàn thân pháp khí. Chỉ bất quá này kiện giáp bọc toàn thân phẩm giai so với Liêu Hạo Hà món kia yếu một ít, chỉ là nhất giai hạ phẩm thôi. Giống nhau là chút thời gian trước, dựa vào thu thập những cái kia ma tu đoạt được linh tiết, rèn đúc mà thành. Việc này còn phải may mắn mà có Liêu Hạo Hà tìm vị luyện khí sư kia tạo nghệ không sai, xác suất thành công tương đối cao. Ma này khai ngược lại cũng coi là kiên cố, không ít tức yêu đánh tới sắc bén lông vũ đều bị này khải chống đỡ cả lại. Cộng thêm, Liễu Quang Huyền cũng phục dụng một viên Bạo Linh đan tăng cường tu vi, cũng toàn lực công kích là Liễu Quang Diệu đại nghiệm trợ, hai người ngược lại là cũng miễn cưỡng kéo lại cái kia đánh tới hơn 20 đầu tức yêu đương nhiên, cũng chỉ là miễn ứng. Thậm chí, xông vào tức đàn ở trong Liễu Quang Diệu chỉ là mấy cái đối mặt liền đã có lạc bại chi tướng. Bất quá nhưng vào lúc này, Liễu Phong Hàn cuối cùng là hoàn thành trong tay thuật pháp. Nó dưới chân toàn này linh sơn các nơi, cũng theo đó bùng lên ra chói mắt hào quang ngổ vàng đất. Ngay sau đó, cả tòa linh sơn bắt đầu đất rung núi chuyển đứng lên. Vô luận là ngay tại kịch chiến Liêu Hạo Hà bọn người, vẫn là cái kia đối diện ngự thú sư lão phụ nhân, hay là trong núi tứ yêu, đều có chút ngoài ý muốn, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà cũng liền tại cái này trong chớp mắt, vô số đạo mặt đất vỡ vụn tiếng oanh minh lập tức vang vọng vùng chân trời này. Wen, Wen Ngay sau một khắc, toàn nải linh sơn mặt đất các nơi liền đều thoát ra từng đả bóng đen, cùng lấy đám người khó mà phản ứng tốc độ, nhanh chóng quấn quanh ở chân trời mỗi một đầu tức yêu thân thể bên trên. Liền xem như cái kia cùng Liễu Hạo Hà giao chiến hai đầu luyện khí hậu kỳ tức vương tức về sau, còn có cái kia ngự thú sư lão phụ nhân cũng không ngoại lệ đợi đến lúc này, nhưng hắc ảnh kia thân hình cũng lộ ra hiện ra. Cái kia đúng là gần 100 cái kết nối mặt đất chỗ sâu, đồng thời không có chút nào khí tức, nhưng lại trừng to bằng cánh tay, còn lấp loé linh quang dẫn đàng. Mà vật này, tự nhiên chính là Liễu Phong Hàn gốc kia ngụy bản mệnh linh thực dẫn đàng. Vất quá Lúc này Liễu Phong Hàn trên trán lại lộ ra mấy phần vẻ đau lòng, hắn cắn răng một cái, chỉ pháp liền lại lần nữa vừa bấm. "Đều cho ta xuống tới." Trong khoảnh khắc, gần 100 cái kết nối sâu trong lòng đất dẫn đẳng liền lập tức phát lực, mượn nhờ cuốn ở những cái kia tước yêu trên người dây leo, liều mạng đem mỗi một đầu tước yêu đều hướng dưới lạp. Bất quá, những cái kia tước yêu khí lực cũng không nhỏ, cộng thêm, dẫn đẳng trong lúc nhất thời yêu cầu kéo hơn 40 đầu tước yêu, cái này liền dẫn đến này dây leo có chút không còn chút sức lực nào. Thậm chí, thực lực khá mạnh một số tước yêu, đều lấy nhanh sử dụng các loại thủ đoạn, đem quấn quanh ở nó trên người chúng dây leo chém đứt. Cái này các loại tình huống phía dưới, chỉ có thể động dụng vật kia, cũng không biết, nó công hiệu phải chăng có thể cản mạnh một số. Liêu Phong Hàn thấy thế lúc này liền lấy ra chút thời gian trước, Bạo Nguyên Linh Quả thụ kết ra cái viên kia quái dị Bạo Nguyên Linh Quả, cũng nhét vào trong miệng. Tu vi của hắn cũng như ngồi xe cấp treo bình thường, trực tiếp vượt ngang luyện khí 3 4 tầng bình cảnh, cuối cùng chống đỡ đạt đến luyện khí 5 tầng chi cảnh. Ngay các loại tình huống ngược lại để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Như thế tăng lên, xa không phải bình thường Bạo Nguyên Linh Quả, cùng bình thường thời gian ngắn tăng thực lực lên linh vật có thể so sánh. Vật này công hiệu chỉ ít mạnh mấy thành không ngừng, tăng lên hắn gần gấp đôi tại hữu tu vi. Bình thường cái này linh vật nhiều nhất chỉ có thể thời gian ngắn tăng lên 7 thành tu vi. Sau đó, Liễu Phong Hàn còn vén bắt đầu bên trên cái kia một mực mang theo ngũ rơm, đem phía trên gốc kia ngụy bản bệnh linh thực ngưng thần thảo, trực tiếp nhét vào trong miệng. Thân trí của hắn liền cũng bạo tăng gần gấp đôi, tương đương với ngải thưởng ngưng thần thảo đối thần thức gấp 2 tăng thêm. Mới vừa vào nhất giai hạ phẩm, thậm chí còn chưa thành thục ngưng thần thảo liền có bậc này công hiệu cũng không tệ. Bất quá còn chưa đủ. Bạ Nguyên, Từ Nguyệt, các ngươi cũng cho ta đến điểm thần thức. Trên người hắn cái kia phình lên đạo bảo phía dưới linh quang lóe lên, thần trí của hắn liền lại lần nữa tăng vọt gần gấp đôi. Kể từ đó, thần trí của hắn tổng thể liền tăng lên nhiều gấp 3. Cộng thêm cái kia quái dị bạo nguyên linh quả mang tới tăng lên, hắn bây giờ thần thức sợ là đủ để cùng luyện khí 6 tầng tu sĩ bằng được. Vì thế, chỉ gặp hắn chỉ pháp lại lần nữa vừa bấm. Những cái kia cuốn lấy chân trời mấy chục con tước yêu gần 100 cái dẫn đằng, liền lập tức trở nên càng thêm cứng cỏi mới thành, này dây leo khí lực cũng lớn hơn mới thành. Một số tu vi hơi thấp luyện khí sơ kỳ tước yêu, căn bản khó mà chống cự dẫn đằng, trực tiếp liền bị kéo đến mặt đất. Những cái kia tu vi tương đối cao luyện khí trung kỳ tức yêu, cũng bị dây leo kéo dẫn đến thân hình có chút bất ổn đồng thời, bọn chúng cũng khó có thể làm bị thương những cái kia dây leo. Về phần cùng Liễu Hạ Hạ, Sở Nhiên lão gia tử giao thủ cái kia hai đầu luyện khí hậu kỳ tức yêu, cùng với cái kia ngự thú sư lão phụ nhân cũng giống vậy không cách nào thời gian ngắn bổ ra dây leo, bị những cái kia dây leo kéo chặt lấy. Tuy nói chuyện này đối với bọn hắn thực lực ảnh hưởng không lớn, nhưng tối thiểu nhất có thể trói buộc bọn hắn trốn tránh thủ đoạn công kích. Liêu Phong Hàn cũng làm tức lớn tiếng hô: "Lão, Quan Huyền Thúc còn có sở ra các vị trưởng bối mau ra tay rứt những cái kia bị kéo tới trên mặt đất tức yêu." Thật ở này tòa Linh Sơn ở trong Liễu Quang Diệu bọn người, nghe nói này âm thanh, cái này mới phản ứng được, cái kia bách đẳng quân tức tiến hành, chính là Liễu Phong Hàn gây nên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là kinh hãi không thôi. Đây là cái gì thuật pháp, tại sao có thể uyển hóa ra nhiều như vậy dây leo? Hơn nữa, bực này thuật pháp cường độ sợ là lấy đã đủ so với một số uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ thi triển thuật pháp đi. Phong Hàn một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, làm sao có thể thi triển đi ra a? Sở gia vị luyện khí sư kia sợ hùng xuyên, trong lòng tựa như nhắc lên kinh đạo hải lãng. Nó hai đệ Sở Hùng văn càng là có chút trợn mắt hơn một mụn. Thậm chí, trong lòng còn đang âm thầm nói, đều nói Phong Hàn đứa nhỏ này chính là tu đạo thiên tài, bây giờ nhìn qua, chỉ sợ nó tại tuật pháp một đạo cũng càng bất phàm. Lại thêm nó linh thực một đạo tiên tài tiến tuổi, đứa nhỏ này quả nhiên là toàn tài a. Như thế xem ra, đứa nhỏ này tương lai thành cửu sợ là không thấp. Nếu để cho vui mừng đứa bé kia gả cho Phong Hàn, có lẽ cũng không lỗ, ngược lại có chỗ tốt. Mà bọn hắn vốn là kinh nghiệm lão đạo, rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này, bọn hắn liền đều bạo phát ra cường hãn thủ đoạn công kích, thẳng hướng cái kia bị từng đạo dẫn đằng kéo tới mặt đất tức yêu. Mà những cái kia tức yêu bởi vì đã mất đi cân bằng, lại bị cuốn lấy, căn bản khó mà chống đỡ, chỉ có thể mượn dùng thuận pháp cùng thể phách mà kháng. Nhưng cái này lại có thể chống bao lâu? Rất nhanh, từng đầu tức yêu liền liên tiếp chết thảm. Cả tòa Linh Sơn ở trong cũng truyền ra một mảnh gào thét, khiến cho xung quanh có chút do dự muốn đừng tiến lên hỗ trợ cái kia hàng ngàn pháp điều, sợ hãi trực tiếp trốn. Trong khoảnh khắc, cả tòa Linh Sơn thế cục liền phát sinh một chút tiểu cải biến, mà đây cũng là khốn địch thủ đoạn điểm mạnh. Này các loại thủ đoạn tuy nói không thể trực tiếp giết địch, nhưng là tại phối hợp tu sĩ khác công kích phía dưới, lại có cực lớn có ích. Không phải vậy, nếu là Liễu Phong Hàn lần này chỉ sử dụng tương đối mạnh thủ đoạn công kích, cũng khó có thể cải biến mới vừa rồi thế cục. Cùng lúc đó, Linh Sơn chi đỉnh, Liễu Phong Hàn nhìn thấy Linh Sơn tình huống, trong lòng nhất an, mà hắn cũng nên vận dụng hắn sát chiêu. Hắn suy nghĩ khẽ động, một đạo hắc ảnh lập tức từ sau lưng của hắn xuất hiện, rơi vào bên cạnh hắn. Vật này chính là một cây cao một thước tà hữu, toàn thân hiện ra vị tử sắc, cực kỳ cảnh lá rậm rạp cây trúc nhỏ. Mà thứ này chính là cái kia gốc ngụy bản bệnh linh thực tử nguyện trúc dần chút thời gian trước, lòng tin về sau biến thành đồng thời Này chốc 2 tháng trước còn ăn uống 2 30 phó tăng lên tư chất cơ sở đật thuốc, hoặc là bởi vì toa thuốc này duyên cớ, nó trên thân những cái tia cảnh trúc sinh trưởng tự sắc lá trúc, dị thường sắc bén. Liền xem như không được linh lực gia trì, những cái kia lá trúc trình độ sắc bén cũng sẽ không thua cùng giai pháp khí mấy phần. Từ nguyệt, lá dục. Theo Liễu Phong Hàn suy nghĩ khẽ động. Cái tia từ nguyệt trúc có chút lắc lư một cái thân thể. Sau một khắc, nó trên thân gần mấy chục phiến tự sắc lá trúc, liền trở nên tím sáng long lẫy, tùy theo nhẹ nhàng rơi xuống. Liễu Phong Hàn cũng tại lúc này Huyễn ra một cơn gió mát, mang theo cái kia mấy chục phiến tự sắc lá trúc, đồng thời không ngừng thi triển bộ tứ thuật, huyễn hóa ra gai gỗ, thẳng hướng nơi đây cái kia chỉ huy tức yêu đàn luyện khí hậu kỳ lão phụ nhân. Này lão phụ nhân thế nhưng là ngự thú sư, ở tại ngự thú thuật pháp gia chỉ phía dưới, nơi đây cái kia hai đầu luyện khí hậu kỳ tức yêu cùng tức về sau, mới có thể cùng ra ra hắn Liêu Hạo Hà chiến đấu. Không phải vậy, lấy Liêu Hạo Hà cái kia phục dụng bạo nguyên đan, lại có một bảo giáp tương trợ tình huống, nơi đây có thể nói là không yêu có thể cản. Mà cái kia luyện khí hậu kỳ lão phụ nhân, vốn là người bị thương nặng, thực lực lại tồn chị có thể phát huy ra luyện khí 6 tầng tà hữu thực lực. Nang lại đồ quân dụng dùng bạo nguyên đan, thực lực tăng lên tới luyện khí hậu kỳ sở nhiên lão gia tử đệ lên đánh, đã sớm bị bức ra một vị phòng ngự pháp khí, cùng với phần đông phòng ngự thủ đoạn. Cho nên, tại Liễu Phong Hàn vị này thực lực ngắn ngủi tăng lên tới luyện khí 6 tầng tu sĩ luân phiên tấn công mạnh phía dưới, lão phụ nhân kia lập tức đã có bại tướng. Vị lão phụ này trên mặt người giờ phút này cũng lại không mới vừa rồi như vậy phớt lối, chỉ có từng đợt ý sợ hãi. Thậm chí, vị lão phụ này người tựa như càng tiếp mệnh bình ngượng, nàng còn lớn hơn âm thanh cầu xin tha thứ. Các vị đạo hữu, các vị đạo hữu Mới vừa rồi ta gọi tức yêu đàn đối với các ngươi động thủ, quả thật là ta không đúng, đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm a. Còn xin trừ vị quân ta một mạng, sau đó, ta định lấy hậu lễ đối đãi. Liêu Phong Hàn nghe vậy, lập tức phất hỏa. Lần này hắn vì có thể có được hiện nay thực lực thế này, chẳng ra đại giới nhưng cực lớn, lần này một trận chiến kết thúc về sau, chỉ sợ hắn một thân thủ đoạn đem giằm nữa, trong thời gian ngắn, sợ là lại cũng khó có thể phục chế hành động hôm nay. Được, ta cũng cho ngươi hậu lễ. Ngươi để cho ta sớm một chút giết, đợi ngươi sau khi chết, ta cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy. Lão phụ nhân kia trên mặt vẻ sợ hãi không khỏi càng nhiều hơn mấy phần, nàng lúc này liền thả ra lợi lớn. "Đừng a, vị tiểu ca này, thủ hạ Lưu Tỉnh, lão thân ta biết được một chỗ đã bị diệt trúc cơ gia tộc bảo khố vị trí, chỉ cần trừ vị buông tha ta, ta định đem vị trí kia chi tiết cáo trì trừ vị." Lưu Phong Hàn cười lạnh nói, "Có bảo khố vị trí ngươi bắt động, ngược lại còn lưu cho chúng ta. Ngươi đối với chúng ta là thật tốt a. Vậy ngươi có thể không thể tốt hơn một điểm, tự sát được không?" Lúc này, hắn liền tăng nhanh thi pháp tốc độ. Một bên vây công lão phụ nhân kia sợ nhiên lão gia tử cũng là như thế. Hắn đồng dạng cũng không bị lão phụ nhân kia đưa ra gia lợi ích thuyết phục, trời mới biết lão phụ nhân kia lời nói có phải thật vậy hay không. Mà lão phụ nhân kia hai chân lại phân biệt bị một cây dẫn đằng cuốn chặt lấy, coi như nàng có che đậy thổ phù loại hình chạy trốn linh phù, cũng khó có thể sử dụng, chỉ muốn bỏ chạy, liền sẽ bị kéo trở về. Vì thế, lão phụ nhân này liền như là gốc cây bình thường, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà cũng không lâu lắm, lão phụ nhân kia quanh thân các loại phòng ngự thủ đoạn liền đều bị Liêu Phong Hàn cùng Sở Nhiên lao ra tự đánh nát. Một mực ở bên cạnh vận sức chờ phát động liễu hạ hà, lúc này liền một vận mạnh, một đũa đem chém thành hai đoạn. Thoải mái Toàn thân bị dính không ít máu tươi liếu Hạo Hà, hạ, cười to một câu. Mà lúc này, theo lão phụ nhân kia chết thảm, cái kia tức vương cùng tức về sau, trên thân được ra chỉ mấy đạo tăng cường thực lực ngự thú thuật pháp, cũng lập tức biến mất. Thực lực của bọn nó cũng thật to chết cấu, sợ là hợp lực phía dưới, cũng không phải đối thủ của Liếu Hạo Hà. Hạ. Mà chống đi tay tới Liêu Phong Hàn cùng Sở Nhiên lão gia tử thì thừa cơ xuất thủ, phối hợp Liếu Hạo Hà hạ vị này thể tu, kết hợp hai tên luyện khí hậu kỳ, một tên luyện khí 6 tầng tồn tại, lấy cường đánh yếu. Cái kia vốn là liên tục bại lui tức vương cùng tức về sau, trong nháy mắt liền tràn ngập nguy hiểm. Chỉ là mười mấy chiêu Bọn chúng liền đều bị Liêu Hạo Hà một đũa cho bổ chết tại nơi đây. Bất quá đợi đến lúc này, Liêu Hạo Hà cùng Sở Nhân lão gia tự lúc trước phục dụng cái Tiêu Bạo Nguyên đan dược lực, cũng hao hết, bọn hắn cũng lâm vào suy yếu khí, thực lực yếu đi rất nhiều. Nhưng là, thực lực bọn hắn vẫn là có mấy phần. Bọn hắn cũng theo đó xuống núi, tiến đến giúp đỡ Lâm Vào khổ chiến ở trong Liêu Phong Hàn phụ thân bọn người. Mà Liêu Phong Hàn bởi vì phục dụng Bạo Nguyên linh quả thời gian tương đối chế, cộng thêm này quả công hiệu tương đối là thủ, hắn cũng vẫn như cũ còn tại nhất thời huấn mạnh. Hắn đứng tại Linh Sơn chi đỉnh, như có mang thiên chi thế. Nhìn toàn cục, Hóa thành một vị tiếp tục không ngừng phóng xuất ra ra cường phiên bản mục thứ thuật pháp thuật pháp đại. Cái nào nơi có nguy cơ, hắn liền trợ giúp cái nào nơi, tấu chương xong, chương 81. Tổ thất. Chương 81, tổ thất, mỗi lúc trời tối 8 điểm đổi mới, cầu đàn mua. Trong lúc nhất thời, một cây lại một cây trừng tối say to, dài hơn một trượng to lớn gai gỗ, tựa như cùng mưa to bình thường, liên tiếp từ Linh Sơn chi đỉnh rơi xuống phía dưới. Mà những cái kia nguyên bản đang vây công liễu phong hàn phụ thân liễu quang rượu đám người luyện khí sơ trung kỳ tứ tức yêu, tuy nói kịp thời phách giác, nhưng là bọn chúng từng cái đều bị dẫn đẳng huyễn hóa ra tới 2 đến 3 cây dây leo quấn lấy thân thể. Căn bản là không có cách tiến hành chính lẽ. Như thế liền dẫn đến, mỗi một cây to lớn gai góc đều tinh chuẩn trúng đích những cái kia Tức Yêu, cũng trực tiếp đem hung hăng từ phía chân trời đện vào mặt đất. Những này Tức Yêu thể phách ngược lại là cũng mạnh, một kích phía dưới lại chưa chết. Bất quá, mới từ đỉnh núi rớt xuống Liêu Hạo Hà cùng sở nhân hai vị lão gia tử kinh nghiệm lại càng lão đạo, vội vàng nắm chặt cơ hội, hóa thành quỷ mị bình thường, điên cuồng thu hoạch những này rơi đến trên mặt đất Tức Yêu sinh mệnh. Vẹn vẹn trong chốc lát, ba người liền hợp lực tru sát hai đầu luyện khí sơ kỳ Tức Yêu. Liêu La Ca, ngươi cháu trai này thi triển cái tia cọc gỗ thuần pháp là cái gì a? Thấy thế nào bộ dáng có chút giống gai gỗ ngoại hình, hình thể lại lớn như vậy nhiều, hơn nữa nhìn bộ dáng cái kia cột gỗ còn cực kỳ nặng. Này thuật pháp chuyên môn dùng để nền người. Sở Nhân lão gia tử nhìn còn tại đỉnh núi Liêu Phong Hàn, gọi ra cái kia từng đạo hình như gai gỗ, nhưng kỳ thực vị cột gỗ đại mục đầu, nặng đến đáng sợ, cho nên tại động thủ trong lúc đó, hắn đều không nén được trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng theo đó đối một bên Liêu Hạ Hà hỏi thăm một câu nói. "Đương nhiên là tốt pháp thuật, muốn hay không đem ngươi nhà vui mừng gà tới nhà ta đến?" Nói không chính xác, đến lúc đó nhà ta Phong Hàn sẽ đem cái kia thuật pháp truyền cho ngươi nhà vui mừng. Liêu Hạo Hà bởi vì giết tức yếu giết đến tương đối thoải mái, hắn bây giờ tâm tình đang tốt, giáo thủ trong lúc đó cũng không quên đáp lời. Nhà ta vui mừng chủ tu chính là kim thuộc tính công pháp, muốn một môn mộc thuộc tính thuật pháp tới làm gì, ta cũng chỉ là hỏi hỏi, ngươi đừng đánh nhà ta vui mừng chú ý." Sở Nhiên lão gia tự hiếu kỳ lập tức biến mất, sắc mặt cũng nhất thời tối sầm lại, không nói thêm gì nữa. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này thấy Sở Nhiên lão gia tự kinh ngạc, trên mặt ý cười không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Hắn vùng vẫy trong tay lưới bướu cũng không nhịn được càng có lực hơn mấy phần đồng thời, hắn còn đối Sở Nhiên lão gia tự chào hỏi một câu. "Sở lão đệ, Nhớ ký tiếp cận nhà ta Tôn Nhi lấy cọc gỗ đánh rất tức yêu. Sở Nhiên lão gia tự tuy nói chưa đáp lời, nhưng là mỗi khi có cọc gỗ đánh rơi tức yêu thời khắc, hắn tất nhiên sẽ đối tới. Lúc này, Linh Sơn chi đỉnh đột ngột thổi lên một trận cuồng phong, mang theo tử nguyệt linh trúc trước đó chộp ra cái kia mấy chục phiến tử nguyệt lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống, tích quấn về phía một số bị rơi xuống đất tức yêu. Chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, những cái kia tức yêu trên thân cứng rắn lông vũ liền bị cắt, nó trên người chúng cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Kể từ đó, tại Liêu Phong Hàn chủ điều khiển chế, lần công kích, Liêu Hạo Hà cùng Sở Nhiên lão gia tử cả hai chủ công kích tình huống phía dưới. Ba cái cũng là không ngừng tiến công. Liêu Hạo Hà cùng Sở Nhân Lão gia tử, thậm chí còn đều âm thầm sáng khoái một phen. Có một cái chủ đánh khống chế tu sĩ tọa trấn, nhưng cái kia chiếm cứ phi hành ưu thế tức yêu ngược lại là dễ giết. Một bên khác, Nguyên Bản Lâm vào tình thế nguy hiểm ở trong Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quan Diệu bọn người, cũng bởi vì Liêu Phong Hàn ba người trợ giúp đến áp lực giảm nhiều, có mấy phần ứng đối năng lực. Thậm chí, phục dụng Bạo Nguyên Đan thể tu Liêu Quan Diệu, còn nhảy vào trên thân bộ kia lực phòng ngự cường hãn giáp bọc toàn thân, bắt đầu phản kích. Hắn đột đột bạo phát xuống, trực tiếp nhảy tới không trung, phối hợp dẫn đàng Cướp ép đả kéo xuống một đầu luyện khí sơ kỳ Tức Yêu, cũng khiêng xung quanh còn lại Tức Yêu công kích, ngồi ở kia đầu luyện khí sơ kỳ Tức Yêu trên thân, liều mạng dùng lưới bủa chặt. Tuy nói phương thức chiến đấu không quá đẹp xem, nhưng là khí thế lại như hổ. Ánh sáng lao đệ quả thực có chút bạo lực mỹ học cái tia mũi. Sở gia vị luyện khí sư kia sở hồng xuyên trong lòng nói thầm, mà hắn cũng sau đó bắt lấy mấy một cơ hội, hiện ra tự thân với tư cách luyện khí sư ưu thế. Hắn liên tiếp tế ra số tốn hiếm thấy tinh lương pháp khí, cùng với vài chương lấy linh thạch mua mua được cường đại công kích linh phù, trực tiếp giây lát chém một đầu luyện khí sơ kỳ Tức Yêu. Này phiến chiến cuộc cũng dần dần có chuyện biết tốt. Bất quá rất nhanh, Liễu Phong Hàn gốc kia biến hóa ra gần 100 cái dây leo quấn quanh chân trời những cái kia tức yêu hai chân, hung hăng đưa chúng nó hướng mặt đất kéo dẫn đẳng, cũng đã đạt đến tự thân cực hạn. Tại đại lượng tức yêu ra sức lôi kéo phía dưới, những cái kia dây leo cũng xuất hiện nói đạo liên ngân. Cũng không lâu lắm, những cái kia dây leo liền liên tiếp bị kéo đứt. Những cái kia tức yêu cũng lại lần nữa khôi phục tự do, có được phi hành loại yêu thú chế không ưu thế. Bọn chúng bay lượn tại không, liền như là con cá vào nước bình thường, thân hình nhẹ nhàng không gì sánh được, liên tiếp né tránh rơi mất Liễu Phong Hàn đám người thủ đoạn công kích. Bất quá Bọn chúng lại bị Liễu Phong Hàn bọn người đánh sợ. Bây giờ, bọn chúng số lượng nhưng chỉ có hơn 20 đầu mà thôi. Còn lại gần 20 đầu đồng tộc, bao quát lão đại của bọn nó Tức Vương Tức Hậu, còn có chủ nhân kia kiêm ngữ thú sư lão phụ nhân, cũng đều bị diệt. Mà bọn chúng cùng cái kiêm ngữ thú sư lão phụ nhân cũng không tỉnh cảm gì, Di Vãng cũng chỉ là bị quản chế tại Tức Vương Tức Hậu thực lực cường đại, lúc này mới nghe cái kia lời của lão phụ nhân. Vì thế, cái này còn lại hơn 20 đầu Tức yêu vì bả mệnh, lập tức chạy tứ tán, tiệm nhập phụ cận trong rừng rậm biến mất không thấy. Mà bực này tự sự tỉnh, cũng làm cho vừa thoát khỏi nguy hiểm Liễu Phong Hàn bọn người, trong lòng đung lòng. Lúc này, Sương Sương tại Linh Sơn chi đỉnh Liễu Phong Hàn cũng vắt tay từ sâu trong lòng đất gọi ra cái kia căn dẫn đầu thay đổi thế cục dẫn đàng. Bất quá này dây leo bây giờ bộ dáng lại có chút thảm, nó trên thân tràn đầy tổn hại chỗ, lọt vào trong tầm mắt phía dưới căn bản không một nơi nơi tốt đồng thời, nó sinh cơ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Trừ cái đó ra, Liễu Phong Hàn còn phát giác được trong tứ hải của hắn cùng này dây leo cấu kết cái kia đạo ngụy bản mệnh linh thực cấm chế, cũng tại dần dần tiêu tán. Này các loại tình huống nhường hắn không khỏi thở dài. Đầu tiên là tổn thất ngưng tần thảo, bây giờ lại tổn thất dẫn đàng, lần này thực lực của ta sợ là non nửa năm đều chậm không tới. Bất quá, nhưng thần thảo cùng vẫn đặng mang đến chỗ tốt ngược lại là cũng lớn. Dù sao, trước đó hắn chính là dựa vào cái này hai vật, lúc này mới thi triển ra đại lượng khống chế thủ đoạn, cho ra ra hắn bọn người mang đến tuyệt hảo cơ hội công kích, từ đó thay đổi lần này chiến cục. Về phần ngưng thần thảo sinh tử, tự nhiên là bởi vì Liêu Phong Hàn trước đó đem nó ăn. Ngưng thần thảo thân là Liêu Phong Hàn ngụy bản mệnh linh thực, ngày thường thời điểm tuy nói cũng có thể tăng phúc Liêu Phong Hàn không ít thần thức, nhưng trực tiếp phụ dụng lại có thể mang đến càng nhiều thần thức. Mà cái kia vẫn đặng trước đó có thể huyền hóa ra gần 100 cái cường hàn dây leo cũng là bởi vì Liêu Phong Hàn không để ý nó tính mệnh, cứ ép rót vào đại lượng linh lực tại nó thể nội, mà khắc còn nhường nó trui vào này tòa linh sơn bên trong điên cuồng tu nạp đại lượng linh khí nhập thể, Liêu mạng đổi lấy. Mới vừa rồi, còn lại lực hao hết thời khắc, kỳ thật chính là này dây leo đã đến bờ vực sinh tử. Còn đáng nhắc tới chính là, cái này hai vật tuy là hắn ngụy bản mệnh linh thực, nhưng là tử vong của bọn nó đối Liêu Phong Hàn cái chủ nhân này tới nói, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cũng sẽ không để Liêu Phong Hàn nhận đến phản phệ đây cũng là ngụy bản mệnh linh thực một cái khác chỗ tốt. Tối đa cũng chính là tổn thất lúc trước tế luyện cái này hai vật cái kia hai giọt chân quý tinh huyết thôi đương nhiên, bởi vì là ngụy bản mệnh linh thực, bọn chúng công hiệu cũng so chân chính bản mệnh linh thực Bạo Nguyên Linh Quả Thụ kém hơn một chút. Về phần lần này Liễu Phong Hàn không gọi ra Bạo Nguyên Linh Quả Thụ, thì là bởi vì chiến cuộc đạt được không chế. Nếu là lúc trước những cái kia tức yêu cũng không rút đi, hắn thế tất sẽ gọi ra này để tương trợ, sẽ không lại cố kỵ sở ra biết được cái này khóa công phạt linh thụ tồn tại về sau sẽ tạo thành phiền phức chờ một chút sự tình. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn lại mượn nhờ Thái Sơ đạo biên đọc hiểu linh thực trạng thái năng lực, quét mắt một phen linh sơn xung quanh rừng rậm. Lập tức, hắn liền phát hiện không ít lúc trước đạo tẩu tức yêu dấu ở những địa phương kia, ví mật quan sát nơi đây. Chỉ sợ, nơi đây chỉ cần một ngoại ý muốn nổi lên, những cái kiêu tức yêu liền sẽ giết trở lại tới. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói này Tỏa Linh Sơn vẫn như cũ chính là hung hiểm chi địa. Trong lòng của hắn cũng bởi vậy trầm xuống, hắn cũng theo đó đem việc này cáo tri cho gia gia Liễu Hạo Hà bọn người. Mà Liễu Hạo Hà bọn người cấp tốc chia cắt trước đó chu sát cái kia gần 20 đầu tức yêu về sau, liền trèo lên đỉnh núi cùng Liễu Phong Hàn hội hợp. Phong Hàn, nơi đây những này còn chưa thành thuộc Kim Lân lão, liền giao cho ngươi di thực. Ta cùng ngươi sở gia ra gia bọn hắn đi đầu đi cái kia thần bí hang động tìm một chút tức yêu hậu duệ hoặc là tức điều chứng, mặc khắc nhìn nhìn lại có hay không cái khác linh vật. Như thế cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Mà trên người của ta những cái kia thuộc về nhà chúng ta tức yêu thi thể, đợi sau đó biến có sẵn linh thạch, ta liền đem ngươi cái kia phần phân cho ngươi. Liêu Hạ Hà vị lão nhân này, quan sát đỉnh núi thần bí hang động xung quanh mặt đất sinh trưởng mười mấy gốc chỉ có ngón tay dài kim sắc tiểu thảo, đối Liêu Phong Hàn nói. Nói xong, hắn liền vội vã mang theo Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang rượu, tốc thúc Liêu Quang Huyền, cùng sở gia người cùng nhau tiến nhập đến Linh Sơn chi đỉnh cái kia thần bí trong hang động. Mà Liễu Phong Hàn cũng gật đầu đáp ứng hạ việc này. Những cái kia kim sắc tiểu thảo chính là bọn hắn chuyến này nhất là khao khát chi vật kim lan thảo, chỉ là bọn chúng còn chưa thành thục. Mà dựa theo Liễu Phong Hàn tinh tế tỉ mỉ nhập vi quan sát phát hiện, cái kia mười mấy gốc kim lan thảo sinh trưởng tiến độ không sai biệt nhiều, đều sinh trưởng bà khoảng 4 tháng. Tiếp qua 7, 8 tháng thời gian, những này tiểu thảo hẳn là liền có thể thành thục, kim lan thảo thời gian 1 năm liền có thể thành thục nhập đạo. Bất quá, bực này thống nhất sinh trưởng tiến độ, cậu thêm nơi đây không có cao giai kim lan thảo một chuyện, ngược lại để Liễu Phong Hàn có chút kỳ quái. Cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút giống có người chuyên môn trồng trọt, hắn nghi hoặc cũng rơi vào trước đó cái kia ngự thú sư lão phụ nhân trên người. Bất quá kim lan thảo hạt giống bình thường đều bị riêng phần mình thế lực lớn một mực khống chế ở trên thị trường, muốn mua lấy một lượng hạt hạt giống cũng khó khăn, càng đừng đề cập mua lấy mười mấy mai kim lan thảo mầm mống. Chẳng lẽ lão phụ nhân kia nắm giữ năm tương đối cao kim lan thảo? Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn ánh mắt không khỏi nhìn phía Liêu Hạo Hà bọn người tiến vào cái kia thần bí hang động. Cao năm kim lan thảo cấp bậc thông thường đều tương đối cao, nhu cầu linh khí cũng tương đối nhiều, mà cái kia thần bí hang động ẩn chứa linh khí lại so với ngoại giới nồng đậm không ít. Nếu là lão phụ nhân kia thật nắm giữ cao năm kim lan thảo, cái kia thần bí hang động chính là tốt nhất trủng chọn chi địa. Long Mang tò mò, hắn cũng nghĩ mau mau tiến vào cái kia thần bí trong huyệt động. Cho nên, lúc này hắn liền đối với nơi đây cái kia mười mấy gốc kim lan thảo, thi triển lên chút thời gian trước vừa lấy được môn kia cây ghép linh thực thuật pháp, tấu chương xong, chương 82, hai loại bà bối. Chương 82, hai loại bà bối, 4600 chữ lại chương, cầu đặt mua, 10 điểm còn có một chương. Môn thuật pháp này chính là Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà 2 tháng trước, chuyên môn vì cấy ghép nơi đây những cái kia kim lan thảo. Đồng thời cũng là vì đến bổ gia tộc Tây Gép linh thực một chuyện bên trên không đủ, từ một vị đáng tin người quen linh thực phu trong tay tốn hao 100 khối linh thạch tự mình mua được. Dù sao, Thừa tông không cho phép riêng phần mình thế lực lớn tùy ý bán ra bực này bách nghệ truyền thừa, chỉ có tại 3 năm một lần đấu giá hội bên trên mới có thể thông qua chính quy con đường mua sắm. Mà nơi đây cái kia mười mấy gốc kim lan thảo sinh trưởng tình huống, Sở Nhân lão gia tử lại sớm đã nói qua đều tại thời kỳ sinh trưởng, sự thật cũng đúng là như thế. Cái này các loại tình huống phía dưới, trực tiếp ngắt lấy những này kim lan thảo, cổ này công hiệu cũng đem đại giảm, không có bao nhiêu giá trị sử dụng phổ thông thủ đoạn cấy ghép, những này kim lan thảo thể nội sinh cơ sở là nhịn không được nữa tháng. Mà bực này thời gian cũng không đủ Liễu Phong Hàn bọn người đem mang về Phi Tinh Phùng Thị. Trước kia Thanh Hà Linh Tảo cây trên người đau khổ, liễu ra là ăn đủ rồi, liễu ra cũng không muốn lại ăn bực này sơn cốt. Cho nên, trong mắt Liễu ra, tương đối tiện nghi cấy ghép linh thực thuật pháp chính là quan trọng nhất, cùng cao giai linh thực truyền thừa chính là giống nhau địa vị. Cái này thuật pháp lại khá là rẻ, liễu ra tự nhiên cũng liền ưu tiên mua môn này linh thực thuật pháp. Mà rất nhanh, Liễu Phong Hàn liền phân đừng đánh nữa một đạo cấy ghép thuật pháp tại cái kia mười mấy gốc kim lan thảo thể nội. Những linh thảo này cũng lâm vào đặc tù ngủ đông ở trong. Trong thời gian này, này linh thảo cách thổ túy nói đồng dạng sẽ trôi qua sinh cơ, nhưng là tỉ lệ bên trên sẽ tự ít. Chỉ cần trong vòng 1 tháng, đem những linh thảo này lại lần nữa trồng vào linh khí nồng đậm chi địa, bọn chúng trên cơ bản liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền sử dụng chuyển thổ chi thuật, đem từng cây tiểu xảo kim lan thảo đều cho di thực đi ra. Cũng sử dụng một khối vải nhỏ cho gói kỹ, thiếp thân bỏ vào trước ngực cái kia tiểu trong túi quần. Bởi vì những cái kia tiểu thảo thể tích tương đối nhỏ, Liễu Phong Hàn mặc lại tương đối nhiều, liền xem như phóng tới trong ngực hắn, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền mang lòng hiếu kỳ, bước vào cái kia thần bí trong hang động, muốn nhìn một chút trong đó là có hay không như chính mình suy đoán như vậy có cao năm kim lan thảo. Nhưng hắn còn đi không bao lâu, cái kia thần bí trong hang động liền truyền ra ra ra hắn thanh âm. "Phong Hàn, nhanh chóng vào động." Liễu Phong Hàn thân thể siết chặt, ba đạo mộ đằng thuần lập tức lộ ra hiện tại hắn quanh thân. Tuy theo, hắn lập tức liền ra chỉ một đạo tăng thêm tốc độ thuật pháp tại thân, nhanh chóng lướt qua mặt đất. Bất quá, huyết động này tương đối quái, một mực hướng kéo dài xuống, thậm chí dần dần trở nên thẳng đứng, liền như là một cái tương đối lớn giếng nước tầm thường. Liêu Phong Hàn cũng cũng chỉ phải ra trì một đạo phù không thuật tại thân, chậm rãi hướng phía dưới trôi nổi mà đi. Ma Tiêu không ngừng xâm nhập, xung quanh linh khí cũng càng lúc càng nồng đậm. Nhưng lạ, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, những linh khí này ở giữa khí tức thoảng có chút khác biệt, đại khái có thể chia làm hai loại. Nơi đây có hai đầu linh mạch. Lại cẩn thận quan sát một phen, hắn cái này mới phát giác, nơi đây chẳng những có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch còn có một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch. Hai linh mạch hợp nhất phía dưới, lúc này mới sáng tạo ra này địa linh khí nồng đậm chi cảnh. Mà đợi hắn rơi xuống động sâu tận cùng dưới đáy thời điểm, hắn cũng nhìn được ra gia Liêu Hạo Hà bọn người. Xem nơi đây cũng không yêu thú ẩn hiện, ra ra hắn mấy người cũng vô sự, trong lòng của hắn lo lắng ngược lại là cũng rơi xuống. Bất quá, ra ra hắn Liêu Hạo Hà đám người cùng sợ ra giữa các tu sĩ bầu không khí lại có chút vi diệu. Hai phe đối lập mà chiến, từng cái đều cầm trong tay pháp khí, cảnh giác nhìn đối phương, đã có mấy phần muốn đánh nhau cảm giác. Liêu Phong Hàn nhướng mày, lập tức liền chạy tới ra ra Liêu Hạo Hà bọn người bên cạnh. Cũng lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, liên tiếp tại thân nhân xung quanh bố trí sáu đạo mục đẳng thuần hắn cái này mới dừng lại. Mà lúc này, hắn cũng chú ý tới nhà mình thân nhân cùng sợ ra tu sĩ vị trí trên vách đá dựng đứng không biết bị ai mở ra một cái tiểu huy động. Dưới chân bọn hắn còn có một số đá vụn, cùng với năm mặt có chút tàn phá trận kỳ. Từ những này trận kỳ bên trên, hắn còn cảm nhận được một loại mịt mờ che đậy lực lượng thần thức. Che lớp thần thức loại kia che lớp trận pháp sao? Liêu Phong Hàn có chút ngoài ý muốn, mà ánh mắt lại vào bên trong nhìn, hắn liền xem thấy cái hang nhỏ kia biệt bốn vách tường khảm nạm lấy không ít chiếu sáng sử dụng ánh sáng thạch. Vì thế, trong đó tình huống hắn cũng xem đến nhất thanh nhị sở. Góc kia rơi nơi có một cái giường ngọc, dựa theo suy đoán của hắn, chính là cái kiêm ngữ thú sư lão phụ nhân. Trong huyệt động lại có một tòa lớn hơn một xích nhỏ, mang theo một tia đặc thù đạo ẩn đầm nước nhỏ, trong đó dòng nước cũng có chút kỳ dị, lại ẩn chứa linh khí đồng thời, trong đầm nước còn sinh trưởng lấy một gốc một dạng ẩn chứa linh khí, nhưng là chừng hơn một xích cao, lá cây vì màu xanh biếc, tựa như phỉ thúy tầm thường cây giống. Bên đầm nước cũng sinh trưởng một số ẩn chứa linh khí linh thực, lại phẩm giai đều không thấp, chí ít đều vì nhất giai dưới, chúng phẩm chi cảnh. Trong đó chừng chừng 30 gốc phục linh thảo, nhưng lại cũng có 10 cây huyết phong thảo, thậm chí còn có 5 cây kim lan thảo. Tình huống như thế nào? Làm sao nơi đây có nhiều như vậy linh thực? Cái kia ngự thú sư lão phụ nhân chúng Cái cái kia năm cây kim lan thảo khí tức, cái này năm thảo năm sợ là không thấp, đoán chừng cũng chỉ là bởi vì tự thân tư chất duyên cơ, lúc này mới khó mà đi vào cảnh phẩm cấp cao. Mà bên ngoài hoạt động những cái kia tiểu kim lan thảo, 89 phần 10, chính là cái này năm thảo sinh sôi. Liễu Phong Hàn mặt bên trên lập tức dương lên vô số ý mừng, âm thầm suy đoán nói, nếu là nhưng phải cái kia năm cây năm cực cao kim lan thảo, liễu ra không khác là có thể thực hiện kim lan thảo tự do. Bất quá, cái kia đầm nước chi bên trong ẩn chứa linh khí dòng nước, cùng với cái kia lá vàng tây nhỏ, lại làm cho Liễu Phong Hàn có chút bất thuộc. Hắn cũng nhiều quan sát mấy phần cũng nhưng vào lúc này, hắn trong đôi mắt lập tức toát ra vô số tim mang, không phải là linh đàm, còn có cái này chiều dài phỉ thú diệp tử tầm thường lục sắc cây nhỏ, làm sao cũng có chút giống trong nhà quyển kia linh thực đồ phổ bạch khoa toàn thư bên trong ghi lại bích ngọc linh cây hạnh. Mấy tháng gần đây, bởi vì Liễu Phong Hàn bụng lộc chứng không ít, hắn cũng liền hao tốn một ít linh hạch, mua một số trên thị trường linh thực đồ phổ, dùng để mở rộng linh thực bên trên tri thức. Mà như vậy tưởng tượng, cũng làm cho Liễu Phong Hàn hít sâu một hơi. Thậm chí, hắn kích động đến thân thể cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Nếu là hắn suy đoán làm thật, cái kia bên đầm nước mấy chục gốc linh thực tập lại, sợ là đều không có linh đàm cái này một vật giá trị cao. Linh đàm chính là thiên địa vĩ lực dựng dục một loại kỳ vật, chỉ có tại cực tiểu số linh mạch phía trên mới sẽ sinh ra đồng thời, thường cách một đoạn thời gian, này đầm còn sẽ thông qua hấp thu thiên địa tinh hoa cùng thiên địa linh khí, dựng dục ra một số linh lực tinh thuần không gì sánh được thiên địa linh thủy. Này nước cũng là tốt nhất tài nguyên tu luyện, trên thị trường cực ít xuất hiện, cho dù có, tầm thường cũng đều là theo hai bán. Mà một lượng linh thủy ẩn chứa linh lực tổng lượng đại khái đủ để có thể so với bốn cái cùng giai phục linh đan. Bất quá này nước lại tinh thuần không gì sánh được, vì thế, luyện hóa này nước tốc độ cũng nhanh, trên cơ bản 2-3 ngày liền có thể. Cho nên, nó giá trị cũng cực cao. Một lượng nước liền giá trị 5 khối linh thạch. Mà nơi đây cái kia linh đàm bên trong linh thủy, tối thiểu nhất cũng có mấy cân, bởi như vậy, vẻn vẹn cái kia linh đàm bên trong linh thủy sợ là liền giá trị 2-3 trăm khối linh thạch. Linh đàm giá trị liền cao hơn, dựa theo khí tức đến xem, này đậm hẳn là nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Bực này phẩm giai linh đàm, trên thị trường bán cái 7-8 100 khối linh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Mà cái kia bích ngọc linh cây hạnh cùng liễu gia trước đó cây kia thanh hạ linh tạo cây một dạng, đều vì linh quả cây, nhưng là bích ngọc linh cây hạnh giá trị lại cao hơn một số. Chỉ vì cái này bích ngọc linh cây hạnh kết linh hạnh, ẩn chứa đại lượng đặc thù dược mục chi lực, có thể đạt tới chữa thương hiệu quả. Thậm chí tụ truyền, nhất giai thượng phẩm bích ngọc linh hạnh có thể khôi phục kinh mạch cùng thần thức tổn thương. Nhị giai bích ngọc linh hạnh còn có khôi phục trên thân không trọn vẹn kinh mạch năng lực, đây chính là bình thường chữa thương đan dược khó mà làm được. Nếu là này cây có thể nhập nhị giai, đến lúc đó dùng cái này quả khôi phục cái kia chỗ cột tay kinh mạch, lại lấy hắn linh vật nuôi chảy máu thì đến, ra ra tay cột chỉ sợ cũng có cơ hội khôi phục. Liêu Phong Hàn hai mắt sáng lên. Ra ra hắn Liêu Hạo hạ đoạn cái kia cánh tay trái là rất khó khôi phục. Nếu là chỉ là khôi phục huyết nục, tương đối dễ dàng một số, nhưng là như thế, nói với hắn đồ kỳ thật cũng không cái gì trợ rút, chỉ là một cái sắc không mà không kinh mạch tồn tại. Chỉ có huyết nục cùng kinh mạch cùng nhau khôi phục mới có thể trợ mãn mị khôi phục cánh tay. Chư cái đó ra, này cây ăn quả giá trị cũng cao. Liên Sếp như nơi đây cây kia thoạt nhìn như là vừa lộ sắc hóa linh, còn chưa thể kết quả bích ngọc linh hạnh cây giống, phóng tới trên thị trường, cũng có thể giá trị cái 5600 khối linh thạch. Nếu như chờ kỳ thành cây, nó giá trị cũng đem lại tăng lên nữa mấy thành, chí ít cũng đáng 78100 khối linh thạch nhiều. Kể từ đó, nơi đây những cái kia linh vật tổng giá trị sợ là tròn vẹn cao tới gần 2000 khối linh thạch nhiều đây chính là một bút ngập trời tài phú. Cái này các loại tình huống phía dưới, Liễu gia cùng Sở gia tu sĩ không trực tiếp đánh, liền coi như là không tệ, Đoan Trường Song Phương cũng đều cố kỵ rất nhiều. Mà lúc này, hắn ngược lại là cũng minh bạch lúc trước cái kia thân là ngự thú sư lão phụ nhân, mà hiện tại cái này yêu tộc địa giới ẩn cư nguyên do. Bất quá, hắn đối với nơi này tại sao lại xuất hiện Bích Ngọc Linh cây hành ẩm, cùng với bên đầm nước rất nhiều linh thực một chuyện, lại có chút nghi hoặc. Cái này Bích Ngọc Linh cây hành bây giờ chính là cây giống bộ dạng, nghĩ như thế lời nói, này cây giống cũng hẳn là như ta cây kia Bạo Nguyên linh quả thụ một dạng, chính là linh thụ hạt giống biến thành, mà không phải những cái kia bình thường cây hành lột xác hóa linh mà thành. Linh đàm bên cạnh những cái kia linh thực, tuy nói cũng không sinh trưởng tại linh điền bên trong, Nhưng là cách xa nhau ở giữa lại cực kỳ có thứ tự, vừa vặn đủ bọn chúng sinh trưởng không gian. Hẳn là những này linh thực đều là cái kia Ngự thú sư lão phụ nhân chọn chọn, mà không phải nơi đây nguyên bản liền có. Những này nghi hoặc vừa ra, hắn cũng lập tức nhớ tới lão phụ nhân kia trên thân mang thương một chuyện. Dựa theo thương thế kia đối lão phụ nhân kia thực lực ảnh hưởng, đoán chừng thương thế kia không nhỏ. Mà lấy lão phụ nhân kia Ngự thú thủ đoạn, núi này ở trong những cái kia tức yếu hẳn là không đả thương được nàng người đúng. Bởi như vậy, nó thương thế 89 phần 10 chính là tại địa phương các chịu. Mà Liêu Phong hẳn đoán được là cũng không tệ, này thương thế chính là lão phụ nhân kia trước đó không lâu, vì làm cái kia bích ngọc linh thụ hạt giống mới thủ thương. Trước đó, vị lão phụ này người lời nói cái kia chúc cơ gia tộc bảo khố sự tình, kỳ thật cũng vì thật. Bất quá cái kia lại có trận pháp che chở, còn có một tên thực lực cường hãn luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, nàng liền tại phá trận thời điểm, bị cái kia trận pháp cùng tu sĩ kia thương tổn tới. Nàng dưới trướng các loại linh thú cũng bởi vậy đều đã chết. Mà cái kia bích ngọc linh cây hạt hạt giống chính là nàng tại cái kia bảo khố làm bên trong chiếm được. Nghe nói hạt giống này, chính là đóng giữ cái kia bảo khố luyện khí hậu kỳ tu sĩ Từ một đấu giá hội bên trên mua được, nhưng cái nào liệu người kia còn không tới kịp đưa về gia tộc, gia tộc của hắn liền bị diệt. Hắn cũng cũng chỉ phải đem cái kia gieo trồng hạt giống tại cái kia bảo khố linh mạch phía trên, chỉ là thời gian không dài, lại bị cái kia ngự thú sư lão phụ nhân cơ duyên xảo hợp tìm tới. Cuối cùng, cái này đồ tốt cũng liền tiện nghi cơ duyên kia tương đối tốt ngự thú sư lão phụ nhân. Một bên khác, sở gia nhóm người này, đối với chỗ này tình huống càng khiếp sợ hơn. Thế nhân không biết sự tình, sở gia trước kia chính là một cái có linh mạch gia tộc huyến ra tay. Chỉ là gia tộc kia nhận đến cường địch công kích, dẫn đến trong nhà linh mạch bị chiếm. Đa số tộc nhân cũng đều bị trong bóng tối gi giáp, chỉ có Sở Nhân lão gia tử cái này vừa làm vì ám thủ chi mạch, sống tiếp được. Liêu Phong Hàn gia gia biết được Sở gia bí mật kia chính là việc này. Nếu là việc này một khi truyền ra ngoài, Sở gia thế tất sẽ bị tộc này cái kia cường địch để mắt tới, tốt tạm thảo trừ can. Còn đáng nhắc tới chính là, bọn hắn trước kia gia tộc kia kỳ thật chính là lấy ngự thú một đạo vi lập căn gốc dễ, Sở Nhân lão gia tử Sở Hân duyệt môn kia ngự thú truyền thừa kỳ thật liền là đến từ Sở gia phía sau gia tộc, chỉ là che giấu hai mắt người mới nói là đuổi bên ngoài mua sắm. Mạc Khắc, nơi đây song đồng kim vũ tức nhất tộc, kỳ thật cũng là sở gia phía sau cái kia sở gia một chỗ linh thú trạm tiếp tế. Trên cơ bản, cách ngôi mấy năm, sở gia ngự thú sư liền sẽ đến lần trước một lần, thu hết một phen nơi đây tuổi nhỏ điều hoặc là yêu thú trứng. Mà khi đó, nơi đây tức đàn cũng tiếc rằng nay như vậy mạnh, cũng không luyện khí hậu kỳ tức vương tức hậu tọa trấn. Thậm chí, lúc ấy tại sở gia khống chế phía dưới, nay tức đàn chỉ có hơn 20 đầu tức yêu đồng thời, nơi đây cũng chỉ có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch. Nơi đây mà khác đầu kia nhất giai hạ phẩm linh mạch cùng linh đàm, mấy chục năm trước đó căn bản cũng không Từ đây sự tình bên trên, bọn hắn cũng không khó suy đoán ra, cái kia linh đàm cùng nhất giai hạ phẩm linh mạch, chính là gần nhất mấy chục năm mới sinh ra mà ra. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn quả thực có chút tiến thoái. Nếu là gia tộc không có bị diệt, phần cơ duyên này lại có thể sớm đến mấy chục năm, nơi đây cơ duyên cũng sẽ không cần cùng Liễu gia phân ra. Quả nhiên là bỏ qua. Lúc này, Liễu Phong Hàn ra gia gia Liễu lão hạ, hà, nghĩ lại hồi lâu, cũng rốt cục lối ra phá vỡ này bình tĩnh. Sợ lạc đệ, cũng nên nói một chút lợi ích phân chia đi. Cái kia linh đàm cùng bích ngọc linh cây hạnh giá trị không sai biệt nhiều, không bằng như vậy, cái kia linh đàm về nhà các ngươi Bạch Ngọc Linh cây hạnh về nhà chúng ta, Linh Đàm bên trong linh thủy, cùng với bên đầm nước bên trên linh thực chúng ta thì triệt đều được chứ. Đứng tại mặt đối lập sở nhiên lão gia tử, mặc dù cực kỳ kháng cự đề nghị này, nhưng lại hắn quan sát Liêu Phong Hàn cái này khí tức vẫn như cũ bảo trì tại luyện khí 6 tầng tiêu chuẩn biến cố, lại có chút kiên kỵ. Cũng không biết Phong Hàn đứa nhỏ này mới vừa rồi phục dụng tăng phúc thực lực linh vật, đến cùng là vật gì. Công hiệu cường dễ tính, tăng phúc thực lực thời gian còn như vậy lâu. Hắn cùng Liễu Hạo Hà trước đó phục dụng cái kia phần tăng cường thực lực chi vật, nhưng chỉ chống trăm hơi thở thời gian, liền dư lực hao hết, bọn hắn từ lâu lâm vào suy yếu kỳ. Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu cùng tộc thúc Liêu Quang Huyền, còn có sở gia phục dụng một số tăng cường thực lực chi vật, tu sĩ cũng là như thế. Kể từ đó, ở đây nguyên bản thực lực vượt qua hoặc là cùng Liêu Phong Hàn xê xích không nhiều tu sĩ, cũng đều thực lực đại tổn. Tính được, Liêu Phong Hàn phản mà trở thành nơi đây người mạnh nhất. Dưới tình huống như vậy, Sở Nhân lão gia tử lo lắng cũng liền có thêm. Cuối cùng vì để cho tự thân cùng với còn lại trong nhà hậu bối có thể càng thêm an toàn rời đi nơi đây, hắn cũng cùng Liêu Hạo Hà một dạng không có động thủ, mà là định dùng đàm phán phương thức, vì nhà mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Không được Phệ Tiêu Bích Ngọc Linh Tây Hạnh cấp ngươi ngược lại là tốt tới ghép trở về. Nhưng cái kia linh đàm rời động cực kỳ khó khăn, bằng vào ta sở ra năng lực, căn bản là không có cách làm được. Mà đem vật này lưu ở nơi đây, nhà ta lại không có cách nào như tên kia luyện khí hậu kỳ ngự thú sư lão phụ nhân như vậy, khống chế nơi đây đám kia tất yêu, xung làm miệm hộ, một mực tại này chiếm cứ cái kia linh đàm. Đem bên trong tương đối mạnh tức yêu chém, chỉ để lại luyện khí sơ kỳ tức yêu, nhà ta vui mừng ngược lại là có thể như lão phụ nhân kia tầm thường đem đều khống chế lại, xung làm miệm hộ. Nhưng là nơi đây, nhưng chừng 2 đầu linh mạch, vực này linh khí nồng đậm chí địa, nếu là trong núi tức đàn không mạnh, Thế tất sẽ bị súng quanh còn lại yếu tố để mắt tới. Đến lúc đó, nhất định phiền phức không ngừng. Hơn nữa, nơi đây thế nhưng là yêu tộc địa giới, tộc truyền không ít thực lực cường hãn yêu tộc, thường cách một đoạn thời gian, cũng đều sẽ tìm kiếm toàn bộ yêu tộc địa giới, để tránh có chúng ta tu sĩ chính đạo như lão phụ nhân kia bình thường, trong bóng tôi dành lại yêu tộc linh mạch. Cái này các loại tình huống phía dưới, cái kia linh đàm chỗ tốt liền xem như rơi xuống ta sở ra trên thần, chỉ sợ ta sở ra cũng chỉ có thể đem việc này bán cho những cái kia có năng lực di động này tầm thế lực lớn. Kể từ đó, này linh đàm cũng liền trở thành duy nhất một lần mua bán. Giá trị cũng còn kém rất rất xa cái kia bích ngọc linh cây hạnh. Theo ý ta, linh đàm cùng một chỗ bán, bán được linh thạch cùng một chỗ chưa đều, cây kia linh quả cây hai nhà chúng ta tổng cộng có, còn lại linh thủy loại hình có thể dựa theo ngươi ý tứ chưa đều. Linh đàm cùng linh thực một dạng, có thể di động, nhưng là rời động khá là phiền toái. Chỉ có trận pháp sư mượn nhờ chuyên môn trận pháp mới có thể làm được. Hơn nữa, trong thời gian này động tĩnh sẽ rất lớn đến lúc đó, phủ cận yêu tộc thế tất sẽ bị kinh động. Cho nên, bất luận là sở gia vẫn là Liêu gia đều không có cách nào di động nơi đây linh đàm, cộng lại cũng không được. Tấu chương xong, chương 83. Tôn Tép lại nhép. Chương 83, tôm tép nhai nhép. Sau đó, Liêu Hạo Hà lại cùng Sở Nhiên lão gia tử có kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng hai phe tại Sở Nhiên lão gia tử nói lên cái kia ý nghị phía trên, làm ra mảnh vi điều chỉnh. Bích Ngọc linh hành thụ mầm hai nhà mặc dù tổng cộng có, nhưng là, Liêu Hạo Hà lấy Liêu Phong Hàn vị này linh thực phu tốt bồi dưỡng này cây giống với tư cách lấy cớ, đem này cây giống trồng chọn chi địa, định là Liêu gia viện lạc đồng thời, Liêu Hạo Hà còn cân nhắc đến đây cây thời kỳ sinh trưởng ở giữa, yêu cầu không ít linh khí. Hắn cũng liền từ Sở gia bên kia muốn tới mỗi một tháng hai khối linh thạch linh khí đền bù đương nhiên, đợi này cây giống thành cây Có thể kết quả thời khắc, Liêu gia hàng năm cũng cần phân năm mai bích ngọc linh hạnh cho sở gia. Bình thường nhất giai hạ phẩm bích ngọc linh hạnh thụ 1 năm, có thể kết xuất 9 cái tả hữu linh quả. Nhưng nếu là có linh thực phu tương trợ có thể sẽ nhiều kết xuất một số linh quả đây cũng là sở gia hàng năm muốn năm mai linh quả nguyên do. Mà sở gia cũng còn có yêu cầu, bọn hắn sớm nói xong, ngày sau bọn hắn sẽ bố trí một đạo định vị cấm chế tại cái kia quả trên cây, để tránh Liêu gia động ý đồ xấu. Sau đó, bọn hắn còn nhặt lên trước đó che lấp cái hang nhỏ kia huyện năm mặt che che đậy trận pháp trận kỳ, tinh tế đánh giá một phen. Khi bọn hắn thấy những này tàn phá trận kỳ miễn cưỡng còn có thể thời gian sử dụng, bọn hắn liền dự định về Phường thị về sau, cùng nhau bỏ vốn mời cái trận pháp sư, đem những cái kia trận kỳ tu bộ lại. Như thế, cũng tốt đem trận này bố trí tại cây kia Bích Ngọc Linh Hạnh Thụ xung quanh, càng thêm an toàn che lớp này cây tổn đại, không phải vậy, nếu là bị Phường thị bên trong đám kia kẻ xấu phát hiện, không chừng lại được náo ra loạn gì. Mà nơi đây cái kia linh đàm đám người vẫn như cũng là dự định bắn đi, giao cho những đại thế lực kia để mà lợi ích tối đại hóa. Về phần những đại thế lực kia sẽ hay không đem này linh đàm di chuyển đi, liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Dù sao lấy linh đàm giá trị, bọn hắn cũng không lo bán. Linh đàm bên cạnh những cái kia linh thực giống nhau, là đám người chia đều. Bất quá trong đó cái kia năm cây nhất giai trung phẩm kim lan thảo, đều thuộc về Liêu gia tất cả, đây cũng là Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này cho nhà mình tranh thủ được một cái nhỏ hơn ơi. Cái này phân chia sự tình một. Liêu Phong Hàn vị này linh thực phu, liền tại mọi người ra hiệu phía dưới, bắt đầu lấy cây ghép linh thực thuật pháp, tẩy ghép nơi đây linh thực. Mà Liêu Hạo Hà hạ cùng Sở Gia Tu sĩ, thì đem linh đàm ở trong những cái kia nhất giai hạ phẩm linh thủy toàn bộ lấy ra ngoài, cũng sử dụng thuật pháp khảo nghiệm một phen trọng lượng. Cuối cùng phát hiện, những này linh thủy trung vị 3 cân 6 lượng tạp hữu, chia đều phía dưới, mỗi vừa mới cân 8 lượng. Về phần trước đó chiếm cứ nơi đây cái kia ngự thú sư lão phụ nhân không động này chút linh thủy, dựa theo đám người suy đoán, có thể là lão phụ nhân kia gần nhất nhận lấy trọng thương, khó mà tu luyện. Vì thế, liên dự định trước dùng những cái kia linh thủy bồi dưỡng cái kia bích ngọc linh hành thủ mẩm. Linh thủy đối cái này linh thực một dạng có cực lớn có ích. Bất quá, như thế bồi dưỡng linh thực tốn hao tương đối lớn. Liêu gia cùng Sở gia đều không nỡ dùng như thế phương pháp bồi dưỡng cái kia bích ngọc linh hành thủ, mà là định dùng những cái kia linh thủy tăng cường nhà mình tu sĩ tu vi. Dù sao, ngày sau cây kia mầm có Liễu Phong Hàn vị này linh thực phù bổ dưỡng, cây kia mầm sinh trưởng tiến độ cũng sẽ không chênh lệch. Lại sau một lúc lâu, Liễu Phong Hàn cũng coi như là cây gép được rồi nơi đây tất cả linh thực, đám người cũng theo đó trở đều một phen. Cây Tiêu Bích Ngọc linh hành thu mầm cũng bị Liễu Phong Hàn giấu ở đạo bảo bên trong. Mà đợi đến lúc này, lúc trước hắn phục dụng cái viên kia bạo nguyên linh quả dược hiệu, cũng coi như là hao hết dự lực. Bất quá này quả dược lực tương đối ôn hòa, đối kinh mạch tổn thương cũng không lớn, tác dụng phụ cũng liền tương đối nhỏ. Tại không thương tổn đến kinh mạch tình huống dưới, Liêu Phong Hàn vẫn như cũ có thể vận dụng chừng 5 thành thực lực. Việc này cũng làm cho Liêu Phong Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Bình thường tăng cường thực lực linh vật dược hiệu thoáng qua một cái, có thể vận dụng 2-3 thành thực lực liền coi như là không tệ. Như vậy xem ra, ta cái kia phát sinh biến dị bạo nguyên linh quả thụ, kết bạo nguyên linh quả công hiệu ngược lại là cực giai. Liêu Phong Hàn mừng thầm một phen. Dù sao, này quả chẳng những có thể tăng cường luyện khí sơ kỳ tu sĩ gấp đôi tà hưu thực lực, còn có thể duy trì thực lực tăng phúc 500 hơi thở tà hưu. Tác dụng phụ chưa đủ lớn. Về phần hắn trước đó phục dụng cái tiên ngưng thần thảo dược hiệu, thì sớm liền tiêu hao. Sau đó Hắn liền đi theo ra ra Liễu Hạo Hà bọn người rời đi nơi đây, cũng ra tòa này yêu tộc dưới trướng Linh Sơn, chui vào xung quanh rừng rậm biến mất không thấy. Qua mấy ngày đợi những cái kia tiềm ẩn tại chỗ rừng sâu hơn 20 đầu tộc yêu, cùng với hàng ngàn phàm điểu, phát hiện Liễu Phong Hàn bọn người rời đi cái kia Linh Sơn, liền một mực cũng không lại trở về hồi Linh núi qua đi, bọn chúng cũng tráng lên lá gan, dần dần quay trở về cái kia Linh Sơn. Bất quá, theo Tước Vương cùng Tước Hậu chết đi, bọn này tộc yêu cũng bắt đầu lẫn nhau khâm phục, đều muốn trong núi Linh khí nồng nặc nhất chi địa tu luyện. Vì thế, đồng tộc ở giữa liền ra tay đánh nhau một phen. Cuối cùng một đầu thực lực tương đối mạnh luyện khí trung kỳ tức yêu từ loạn chiến ở trong chỗ hết tài năng, chiến thắng trong tộc còn lại tức yêu, trở thành tộc này mới tức vương đồng thời, độc lượng trong núi linh khí nồng nặc nhất chi địa, cùng với cái kia công hiệu phi phàm linh đàm. Chỉ là tiệc vui chấm dạn, nay tức còn chưa cao hứng nửa tháng thời gian, nó liền tại một lần tu luyện bên trong, bị một thanh không hiểu xuất hiện phi kiếm chạm bỏ đầu sọ. Trong núi còn lại tức yêu, cùng với những cái kia phàm điệu cũng là như thế. Bực này biến hóa, chỉ là trong ngay mắt. Vì thế, nơi đây không có náo ra cái gì nhiễu loạn. Masau một khắc, tại tòa Linh Sơn chi đỉnh liền đột ngột xuất hiện hai tên không có chút nào khí tức, tựa như phàm nhân, nhưng là khí chất rồi lại siêu phàm thoát tục tu sĩ. Thật là có linh đảm. Xem ra đám kia tán tu ngược lại là không có nói láo. Dẫn đầu tên kia tóc trắng vờ, người mặc phi tinh cốc đạo bảo niên kỷ bất tu sĩ, quan sát dưới chân Linh Sơn, khóe miệng có chút dương lên mấy phần vui mừng. Hai mắt chẳng biết tại sao, đột ngột trở nên linh quang lấp loé, hắn cùng theo đó bắt đầu đánh giá xung quanh tình huống. Dựa theo vị trí địa lý đến xem, nơi đây hẳn là yếu tộc nhất là ngoại giới khu vực. Xung quanh trong vòng trăm dặm cũng không chút cơ yếu tộc, ngược lại là một chỗ chỗ an toàn. Kể từ đó, ngược lại là cũng tốt di chuyển cái kia linh đàm. Chính là không biết cái này này địa phương, làm sao lại xuất hiện linh đàm bực này đồ tốt. Bất quá đám kia tán tu vận khí cũng là tốt, như thế đồ tốt, lại để bọn hắn trước phụ cận những cái kia trúc cơ yêu tộc gặp được. Trúc cơ cấp bậc yêu tộc, mỗi qua một đoạn thời gian tuần sát yêu tộc địa giới một chuyện, tức là vì tìm kiếm tu sĩ tung tích đồng dạng cũng là vì vơ vét dưới trướng những yêu tộc kia trong tay bà bối. Cho nên, tầm thường luyện khí yêu tộc nắm giữ linh đàm cái này các thứ, không cần mấy năm, liền sẽ bị cấp trên trúc cơ yêu tộc mượn nhờ đặc thủ chi pháp dò xét đến, từ đó lấy đi cái kia linh đàm. Tiếp theo, tên địa giản mua người liền đối với sau lưng tên kia người mặc màu vàng phi tinh cốc đạo bảo trung niên nhân, hô, Lâm sư điện, núi này bên trong cái kia linh đàm liền giao cho ngươi gì chuyện? Tốc độ phải tất yếu nhanh, không phải vậy nếu là bị trúc cơ cấp bậc yêu tộc phát hiện, việc này thì khó rồi. Trung niên nhân, nhân kia nghe vậy, thần sắc cứng lại, gật đầu nói, Minh Bạch sư thúc. Đúng rồi sư thúc, nơi đây trừ ra cái kia bạn sinh ra linh đàm nhất giai hạ phẩm linh mạch bên ngoài, còn có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, đầu kia linh mạch cần phải di chuyển đi. Cái kia giản mua người nghe vậy, nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, Được rồi, yêu tộc linh mạch đều nắm chắc. Nơi đây đầu kia nhất giai trung phẩm linh mạch Đoán Trừng cũng bị yêu tộc đăng ký trong danh sách. Ngược lại nơi đây cái kia linh đảm cùng nó có chỗ kết nối nhất giai hạ phẩm linh mạch, Đoán Trừng không có đăng ký trong danh sách, vàng không thể cũng sẽ không còn lưu ở chỗ này. Liên chỉ di chuyển cái này hai vật đi, kể từ đó cũng có thể đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Không phải vậy, sau đó bị yêu tộc phát hiện chúng ta di chuyển nó tộc dưới linh mạch, không chừng phụ cận yêu tộc lại sẽ náo ra loạn gì, có thể tránh được liền tránh cho. Cái kia thân mặc đạo bào trung niên nhân đối với cái này ngược lại là nhận đồng. Cao gia yêu tộc linh trí kỳ thật cùng nhân tộc đã mất ý, bọn chúng cũng cũng biết linh mạch tầm quan trọng. Cho nên cũng có một bộ quản lý phương thức đồng thời, bọn chúng đối linh mạch cũng càng coi trọng, một khi nhân tộc di chuyển, bất luận phẩm giai, thế tất đều sẽ náo sai lầm. Dù sao, một khi cái này cổ áo mở ra, yêu tộc cũng sợ nhân tộc đến tiến độ. Mà trước đó bọn hắn về tới nơi đây, cũng là nghe nói cái kia linh đàm tại yêu tộc khu vực bên ngoài, đoán chừng là không bị yêu tộc cao tầng phát hiện, bọn hắn cái này mới tới. Không phải vậy, nếu là cái này linh đàm tại yêu tộc địa giới chỗ sâu, bọn hắn cũng không dám tới. Cái kia trung niên trận pháp sư cũng biến mất theo tại nơi đây lại hắn lại lần nữa xuất hiện thời khắc, đã thân ở này linh trong ngọn núi cái kia linh đàm bên cạnh hắn cũng theo đó tế ra mười mấy mặt trận kỳ, đánh vào cái kia linh đảm phụ cận sâu trong lòng đất. Mà tên kia giản mua sư thúc thì đứng tại linh sơn chi đỉnh liếc nhìn tứ phương. Cũng không lâu lắm, cả tòa linh sơn liền bắt đầu không ngừng lắc lư, vô số đá vụn không ngừng từ trong núi tróc ra. Thậm chí, núi này chỗ sâu còn không ngừng truyền ra to lớn oanh minh thanh âm, tựa như có cự thú ở sâu dưới lòng đất bốc lên tầm thượng. Oanh, oanh, oanh. Xung quanh vô số yêu thú lập tức bị hấp dẫn mà đến, muốn nhìn một chút có phải hay không có bảo bối gì xuất hiện. Nhưng là bọn chúng vừa đi vào Linh Sơn 500 trượng bên trong, liền bị một vị không hiểu xuất hiện phi kiếm, chẳng bỏ đầu dò. Cái này các loại tình huống, cả kinh đến tiếp sau chạy tới yêu thú hoàng hốt không thôi, ngay cả liền dừng lại chạy về phía Linh Sơn bộ pháp, ngược lại quay đầu liền chạy. Tựa như tòa kia Linh Sơn chính là một chỗ tuyệt địa tầm thường. Tôn Tép lại nhếch. Linh Sơn chi đỉnh vị kia giản mùa tu sĩ nhìn chạy trốn những cái kia yêu thú, trên trán tràn đầy lạnh ý mà rất nhanh, Linh Sơn đất rung núi chuyển động tĩnh liền kết thúc. Cái kia hai tên đột ngột đến tu sĩ, cũng không thấy tung tích, biến mất không thấy. Mà cái kia Linh Sơn bên trong linh khí nồng nặc, cũng ít một chút. Qua hồi lâu, một đầu hình thể chân vải trượng chí lớn, khí tức càng kinh khủng đại bảng, cũng đã tới nơi đây. Nó chính là phụ cận 300 dặm chí chủ, nó tinh tế đánh giá một fan trước mắt tòa này mới vừa rồi phát sinh to lớn dị động linh sơn, lại có chút ngoài ý muốn. Linh mạch còn tại, không phải di truyền linh mạch sao? Cái kia mới xuất hiện cái kia hai tu sĩ, ở đây là làm gì? Liên vi giết nơi đây đám kia tức yêu sao? Đầu này đại bảng nghi hoặc không gì xảy được. Bất quá trái xem phải xem, thấy nơi đây cũng không cái khác dị thường về sau, nó liền rời đi nơi đây. Nhưng là cảnh giác phía dưới, Nó vẫn là để trong tộc luyện khí bằng yêu ngày ngày cấp tốc mạnh đất này giới, để tránh phát sinh biến cố gì. Mạnh đất này giới cũng biến thành nhân tộc liệt yêu cấm địa. Bình thường người căn bản không dám tới nải lực yêu, tấu chương xong, chương 84, hai chương thừa. Chương 84, hai chương thừa. Mấy ngày sau, cái kia hai tên biến mất tại yêu tộc địa giới tu sĩ, cuối cùng mượn nhờ một tòa thuyền nhỏ bộ dáng phi thuyền, bay ra yêu tộc địa giới, đứng tại một mảnh an toàn trong rừng rậm. Cái kia khống chế phi thuyền lão nhân tóc trắng, cũng theo đó đối sau lưng cái kia tên là Lâm sư điệt trận pháp sư nói. Sư chất, lần này di chuyển cái kia hai đầu linh mạch cùng linh đàm Ta liền trước mang về tông môn, về phường thị tiếp đại những tán tu kia sự tình liền giao cho ngươi. Việc này phải tất yếu làm tốt. Mặt khác, gần nhất tông môn dưới trướng cửa hàng, thanh danh không tốt lắm, thu tới tốt lắm đồ vật ít đi rất nhiều, tông môn đã hỏi thăm ta mấy lần. Ngươi cáo chi những cửa hàng kia người, đều khiêm tốn một chút. Đúng rồi, lần này ta về tông về sau sẽ ở tại tông môn một đoạn thời gian, phường thị chuyện bên kia vụ ngươi nhiều hơn thao quan tâm. Còn có ngươi giúp cơ sự tình, cần phải nhanh một chút, lần này tông môn tìm ta giống như chính là vì sự kiện kia, chưa chừng, sự kiện kia lại được trước thời hạn. Cái kia tiên lạ Lâm Sư Điệt trận pháp sư nghe vậy về sau, trên trán nhiều hơn mấy phần lông trắng. Minh Bạch sư thúc, những cửa hàng kia sự tình ta sẽ làm tốt. Nói xong, hắn liền nhảy xuống phi thuyền, rơi vào mặt đất, cũng đối người sư thúc kia chắp tay mở fan. Cái kia tiên phong đạo cốt lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, liền yên tâm ngự chạy nhanh lấy phi thuyền, hướng về phụ cận địa giới bá chủ phi tinh cốc trụ sở tiến đến. Mà Lâm Sư Điệt hồi tưởng nhà mình sư thúc mới vừa rồi nói nữ, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Hắn cũng mang theo vài phần gấp rút, lấy ra một đầu linh thú phi hành, chạy tới phi tinh phường thị. Mấy mấy ngày sau, Vị tinh trong phường thị thành mấy nhà phi tinh cốc dưới trướng cửa hàng quản sự, trên cơ bản đều hội tụ tại một chỗ không biết tên bên trong mật thất. Mà triệu tập bọn hắn tới đây tự nhiên chính là vị kia Lâm sư Diệt. "Lâm sư huynh, không biết ngài triệu tập chúng ta tới đây, cần làm chuyện gì?" Lâm sư Diệt thay đổi ngày xưa nho nhã diễn xuất, nội giận nói. "Chính các ngươi đã làm gì chính mình không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, ta nói qua bao nhiêu lần gọi các ngươi khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao?" Mà những cái kia quản sựỷ vào chính mình đang bay tinh đỉu môi có chỗ dựa, bọn hắn cũng liền cũng không qua để ý nhiều những lời này. Một người trong đó còn nói: Lâm Sư Minh, sự kiện tiếp nhưng nhanh một tới, nếu là chúng ta không nhiều vớt một chút độ vật bản thân, chỉ sợ khi đó, chúng ta liền nguy hiểm. Nhiều hơn lý giải đi. Cùng Lâm thị, ngày sau chúng ta mỗi tháng 7 đổ cũng đưa cho ngươi tài nguyên lại nhiều một thành. Lâm Sư Điệt càng thêm tức giận đứng lên. Đừng cho ta dùng bài này, sư thúc ta lão nhân gia ông ta đã bị tông môn đi tìm. Các ngươi như là tiếp tục như vậy làm, đừng nói sự kiện kia, sợ là tháng sau các ngươi đều không sống tới. Nói xong, Lâm Sư Điệt liền rời đi nơi này, mà những cái kia quản sự thân thể lập tức run lên, trên mặt đều lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Lâm sư điện sư thúc tu vi, nhưng cử cao không gì sánh được, tộc truyền còn không phải bình thường chút cơ. Vì thế, vị sư thúc kia tại tông môn cũng là quyền cao chức trọng, bởi vì niên kỷ giàn mùa, lúc này mới tại nhất gần một chút năm tháng bị tông môn điều động đến Phi Tinh Phường thị xung làm vương chủ chức vụ, tổng quản phường thị bên trong hết thảy sự vụ. Bực này nhân vật đều bị tông môn chủ động tìm tới cửa, hiển nhiên là sự tình quá lớn, nhanh che không được, thậm chí chưa chừng, đã có một ít tông môn cao tầng đối với cái này không vui, bằng không thì cũng sẽ không mặt tìm tới vị kia lão tiền bối. Cùng lúc đó, Phi Tinh Phường thị bên ngoài, mấy trăm dặm chỗ, có một tòa vô danh núi nhỏ Liễu Phong Hàn cùng nhà mình thân nhân, còn có Sở gia tu sĩ, đều ở đây. Ba quát, chút thời gian trước, lưu thủ tại Liễu gia trung tu cầm, tiểu Liễu Phong Hàn, cùng với lưu thủ tại Sở gia Sở Hân Duyệt cũng đều tại đây. Bọn hắn thấy phi tinh phường thị phương hướng, một mực cũng không xuất hiện Liễu Hạo Hà, Sở Nhiên hai vị này lão nhân thân hình, sắc mặt đều không thế nào tốt, thậm chí, từng cái đều mang một vòng vẻ lo lắng, không ngừng tại ngọn núi nhỏ này ở trong vừa đi vừa nghĩ. Quả thực có một loại đứng ngồi không yên trí tướng, mà việc này còn muốn từ một tháng trước nói lên. Lúc đó, bọn hắn từ yêu tộc địa giới trở lại nhân tộc địa giới về sau, Liễu Hạo Hà Sở Nhân hai vị này kinh nghiệm lão đạo lão nhân cân nhắc đến linh đàm giá trị tương đối cao, bán ra này các thứ tương đối nguy hiểm. Bọn hắn cũng liền sớm nhường chung tu cẩm, tiểu Liếu Phong Hổ, cùng với Sở Hân duyệt ba tên nguyên bản tại phường thị người, ra phường thị, cũng tạm thời thành không hai nhà viện lạc tài vật, như thế cũng có thể tránh cho phiền toái không cần thiết xuất hiện. Sau đó, Liêu Ngạc Hà cùng Sở Nhân lão gia tử lẫn nhau nghi kỵ đối phương, ai đều sợ hai đối phương đang bán linh đàm một chuyện bên trên làm tiểu động tác. Hai người liền cùng nhau tiến đến phi tinh phường thị phường chủ phủ, cùng phi tinh cấp tu sĩ thương thảo bán ra linh đàm sự tình. Linh đàm cái này các thứ Tìm vị tinh cốc dưới trướng cửa hàng bán ra tầm thường không đáng tin tùy, trực tiếp tìm phường chủ phụ tương đối an toàn một số. Bất quá, chuyện này đã qua 1 tháng thời gian, Liễu Hạo Hà hai vị lão nhân nhưng vẫn không có chuyển về bất cứ tin tức gì. Bọn hắn còn sống hay không, Liễu Phong Hàn bọn người cũng không biết, đám người cũng bởi vậy càng lo lắng. Ngược lại là cũng tốt tại, bất quá nửa canh giờ, bọn hắn liền phát hiện Liễu Hạo Hà cùng Sở Nhiên hai vị lão nhân từ phường thị đi ra, quay trở về này tòa núi nhỏ. Liễu Phong Hàn cùng phụ mỗ bọn người lúc này liền rựa vào đi lên, cũng trên dưới đánh giá một phen ra ra Liễu Hạo Hà có bị thương hay không loại hình. Hắn còn mượn nhờ Thái Sơ đạo địa đọc hiểu thực vật trận thái, quan sát phi tinh phường thị phương hướng, nhìn xem có người hay không đi theo. Thấy hết thời Thái Bình qua đi, hắn lúc này mới yên tâm. Hắn cũng theo đó mang mấy phần kích động cùng chờ mong, đối ra ra Liễu Hạo Hà dò hỏi. "Ra ra, dùng linh đàm đổi linh thực truyền thừa sự tình nhưng là được rồi. Bán linh đàm chút giờ, ra ra hắn Liễu Hạo Hà cân nhắc đến hắn tại linh thực một đạo thiên phú bên trên thật sự là quá mạnh mẽ, nó tại linh thực một đạo tiến độ cũng nhanh. Cộng thêm, phương thị đấu giá hội bên trên xuất hiện cơ sở hoặc là phổ thông cấp bậc linh thực truyền thừa, bình thường đều sẽ bị gấp thiếu người tranh đoạt, giá cả cũng lại không ngừng tăng vọt." Từ đó vượt qua giá thị trường, rất có thể cạnh tranh không đến, hoặc là yêu cầu dốc hết vô liếng. Từ quen trong tay người mua bực này siêu cao giá trị truyền thừa, lại quá nguy hiểm. Dù sao, nếu là nói mua sắm sự tình, cái kia người quen thế tất nhưng đoán ra, trên tay ngươi có không ít linh thạch, đến lúc đó, thế tất phiền phức không ngừng. Vì thế, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này liền cùng sở ra tu sĩ sớm nói xong, định dùng linh đàm nếm thử từ phường chủ phụ trong tay đổi một môn nhất giai trung phẩm cơ sở linh tịch truyền thừa. Cả hai giá trị không sai biệt nhiều, đều vì 7-8 100 khối linh thạch tả hữu. Nếu là có thể hồi đổi truyền thừa, môn kia truyền thừa liền trở về Liêu gia mà sở ra chiếm cứ cái kia phần linh đàm lợi ích, thì do Liễu gia cho, đại khái vị 400 khối linh thạch. Liễu Hạ Hà cười gật đầu một cái nói, "Thanh la thành, hơn nữa càng thuận lợi, thậm chí phường chủ phụ trả lại cho chúng ta một môn phổ thông cấp bậc linh thực truyền thừa, cùng với 200 khối linh thạch." Liễu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, trên mặt khống chế không nội dương lên ý mừng. Phổ thông cấp bậc nhất giai trung phẩm linh thực truyền thừa bên trong ghi lại linh thực thuật pháp phẩm chất nhưng tương đối cao, uy năng cũng so với cơ sở thuật pháp cường đây đối với Liễu Phong Hàn tới nói thế, nhưng là một chuyện rất tốt, có thể giảm bớt thái sơ đạo địa hoàn thiện những này thuật pháp cần thiết thời gian. Về phần tự hành thôi diễn đến tiếp sau truyền thừa, đạo bia ngược lại là có thể làm được, chính là cần thiết tiêu tốn thời gian tương đối lâu, chí ít cần mười mấy năm thời gian. Có lẽ cũng chỉ có nhưng có thể chờ hắn thần thức cường một số thời điểm, mới có thể tương trợ đạo bia tăng tốc thôi diễn truyền thừa tốc độ. Cha mẹ của hắn mấy người cũng mười phần mừng rỡ, dù sao bình thường thời điểm có thể lấy được bực này truyền thừa nhưng rất khó. Bất quá mừng rỡ qua đi, Liễu Phong Hàn bọn người lại có chút nghi hoặc. Phổ thông cấp bậc linh thực truyền thừa, trên thị trường nhưng giá trị ít nhất 1000 khối linh thạch tài hữu, nếu là phóng tới đấu giá hội bên trên, bán đi cái 1200 khối linh thạch đều có khả năng Viện siêu linh đảm giá trị, nếu là lại tăng thêm 200 khối linh thạch, lợi ích liền vượt qua linh đàm càng nhiều. Liêu Phong Hàn cũng theo đó hỏi thăm một fan vực này, mà Liêu Hạo Hà cũng tinh tế trả lời chắc chắn một fan. Chuyện này, chỉ có thể coi là vận khí tốt. Chúng ta tuy chỉ bán cái kia linh đàm vị trí cho cái kia phường chủ phủ, nhưng là cái nào liệu phủ thành chủi bên trong thủ đoạn thông thiên, càng đem tức đàn tỏa kia linh sơn bên trong đầu kia nhất giai hạ phẩm linh mạch cũng cho lấy đi. Theo bọn hắn nói, cái này linh mạch cùng linh đàm chính là một thể, chỉ có thể cùng nhau di chuyển đi. Cho nên phường chủ phủ cũng đem khoản này lợi ích tính tới trên đầu chúng ta. Mà như thế phẩm giai linh mạch, nếu là muốn từ phi tinh cốc trong tay mua lại, tầm thường chỉ ít yêu cầu 500 cốc này điểm công hiến, bởi vì chúng ta cũng không phải là phi tinh cốc tu sĩ, phường chủ phụ người cũng liền cho chúng ta 500 khối linh thạch. Thêm thêm, cái kia linh đàm lợi ích liền giá trị 1200 khối linh thạch tả hữu, lúc này mới làm cho chúng ta hồi báo tiếp theo môn truyền thừa qua đi, còn lấy được 200 khối linh thạch lợi ích. Bất quá bọn hắn hảo tâm như thế, ngược lại là cũng có mục đích, việc này vừa thành, bọn hắn liền đem chuyện này cho truyền ra ngoài. Bây giờ, toàn bộ phường thị trên cơ bản cũng cũng biết đến nhà chúng ta cùng sở gia. Trẳng những dùng linh đàm cùng linh mạch từ phi tinh cấp cái kia đổi được nhất giai trung phẩm linh thực chuyển thừa, còn phải 200 khối linh thạch một chuyện. Vì thế, phi tinh cấp Thanh Danh bây giờ tốt đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Đoán Trường Phương chủ phủ người cho chúng ta như vậy chỗ cư tốt, cũng là vì việc này. Chúng ta lần này cũng coi là vừa vận động phải núi vàng bên trên. Phương chủ phủ người, lúc trước mặc dù còn lấy đi một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, nhưng là không cần thiết cùng Liễu gia cùng Sở gia nói đầu kia nhất giai hạ phẩm linh mạch, liền đã xem như Phương chủ phủ cho thêm chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, Phương chủ phủ là đơn độc thu linh mạch Dù sao di truyền linh mạch động tính quá lớn, linh mạch lại đang yếu tộc, di truyền trên đường sẽ xuất hiện không ít phiền phức. Hơn nữa còn dễ dàng trở nên gây gắt yếu tộc cùng chính đạo mâu thuẫn. Cho nên, phương chủ phụ người tầm thường sẽ chỉ đối ngoại thu lấy yếu tộc địa giới linh đàm loại bảo vật này. Về phần linh mạch dưới tình huống bình thường dùng linh thạch là không mua được. Chỉ có phi tinh tộc bên trong đệ tử mới có thể mượn cốc này điểm công hiến, mua được cốc này dưới chướng linh mạch. Mà người bình thường chỉ có tại một số đặc thù thời điểm mới có cơ hội lấy tới cốc này điểm công hiến, cũng vì có một ít đặc thù thời điểm, người tầm thường mới có thể sử dụng điểm công hiến mua cốc này linh mạch. Không phải vậy, trước đó Liêu Hạo Hà hạ bọn người liền sớm đã dùng cái Tiên Linh Đàm đổi phi tinh tung lũng giới những cái kia an toàn linh mạch. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhưng là quan sát xung quanh sợ gia tu sĩ qua đi, những cái kia ngưng trọng rồi lại tiêu tan theo. Như việc này chính là Liêu gia một nhà nổi danh, liền phi toái. Dù sao đoạn thời gian trước, Liêu gia vừa mới lấy được Thanh Hà Linh thảo cây, việc này thế nhưng náo động lên không ít phong ba. Hai chuyện một cộng lại, lợi ích nhưng cao tới 1500 khối linh thạch trở lên, đến lúc đó thế tất sẽ có kẻ xấu nhớ thương. Bất quá, bây giờ sợ gia cũng bị phường chủ phủ đẩy đi ra. Này nhà một quái nhiêu tiền đến, Liễu gia trên người áp lực cũng có thể nhỏ hơn một số. Sau đó, Liễu Hạo Hà cùng Sở Nhân hai vị này, lão nhân liền nói đến một lần nữa phân chia linh đàm phía trên lợi ích sự tình. Bảy lần này phường chủ phụ còn lấy được linh mạch, lợi ích cũng nhiều, song phương đều có phần, liền cần chia đều. Cuối cùng hai phe chia đều rơi ngoài định mức cái kia 200 khối linh thạch về sau, còn ước định cẩn thận, Liễu gia ngày sau cần tại thanh toán 500 khối cho Sở gia. Mà Liễu gia bởi vì không nhiều như vậy linh thạch, liền dùng những năm gần đây từ đủ loại con đường lấy được pháp khí, linh vật thế chấp rơi mất khoản này linh thạch cũng hứa hẹn, về sau sẽ hỗ trợ đem những vật kia từng tiện bán đi, từ từ biến hiện vì linh thạch cho Sở gia, thời gian là chừng 1 năm. Sở gia tu sĩ cũng không nóng nảy dùng linh thạch, tăng thêm, song phương quan hệ lại tương đối tốt, cùng với cái kia bích ngọc linh hành thụ cần Liêu Phong Hàn vị này linh thực phu chiếu cố, cũng sẽ đồng ý việc này. Việc này một, song phương tất cả đều vui vẻ. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, đám người liền quay trở về phi tinh phường thị riêng phần mình ở lại chỗ. Mà như bọn hắn đoán trước một dạng, bởi vì linh đàm hối đoán truyền thừa sự tình đưa tới phòng ba, cũng không lâu lắm Hai nhà tu sĩ liền liên tiếp tại riêng phần mình từ trong nhà phụ cận phát hiện không ít nút trong bóng tối tu sĩ. Mặc dù không gặp người, nhưng lại có thể dò xét đến những tu sĩ kia khí tức chỗ. Bất quá, bây giờ thân ở phòng thị, hai nhà tu sĩ cũng đều ở nhà, hai nhà cũng liền cũng không sợ. Chỉ là lẫn nhau nói xong, gần nhất đều không ra ngoài liệp yêu, ngày sau liệp yêu lời nói liền cùng một chỗ, như thế cũng có thể càng thêm an toàn một số. Hai nhà cũng bởi vậy, so với dĩ vãng càng thêm chặt chẽ một chút. Sau đó, hai nhà liền bắt đầu bận rộn lên loại bỏ cái kia lự thú sư lão phụ nhân trên người túi chứa vật lạ cấn sự tỉnh. Lão phụ nhân này trên thân túi chứa vật rất nhiều, chừng 3 cái đồng thời, còn có 2 cái vì nhất giai trùng phẩm chi cảnh, trong đó không gian chừng 6 mét vuông lớn nhỏ. Cộng thêm lão phụ nhân kia tu vi cao tới luyện khí hậu kỳ chi cảnh, người này cho dù chết, nhưng là nó lưu lại thần thức lạc ấn cũng càng kiên cố. Liêu Phong Hàn bọn người ở tại phường thị bên ngoài núi nhỏ kia chờ đợi 1 tháng trong lúc đó, ngày đêm không ngừng làm dùng thần thức trùng kích, đều cũng không đem những cái kia lạc ấn loại bỏ. Sau đó, lại hao tốn mấy ngày công phu đám người lúc này mới mở ra cái kia phẩm giai hơi thấp túi chứa vật, mà trong đó linh vật cũng làm cho Liêu Phong Hàn bọn người kinh hỉ và phấn. Trong đó chừng 50 khối linh hạt cùng với 50 mai nhất giai hạ phẩm tu luyện đan dự phục linh đan, còn có một số hỗn tạp linh vật, cộng lại cũng giá trị cái 150 khối linh thạch tả hữu. Bất quá đợi đám người ý mừng tiêu tán, đám người lại đều cảm thấy khoản này tài vật có chút kỳ quái. Cái kia túi trữ vật chủ nhân thế nhưng là một tên luyện khí hậu kỳ cường giả, theo lý, nhất giai hạ phẩm phục linh đan, đối cái này nhóm cường giả hẳn là không có tác dụng gì mới đúng. Hơn nữa, những cái kia phục linh đan còn không ít đây vẫn chỉ là từ một cái nhất giai hạ phẩm túi trữ vật bên trong lấy ra tài vật. Lão phụ nhân kia nhưng còn có hai cái nhất giai trung phẩm túi trữ vật Dưới tình huống như vậy, Liễu Phong Hàn trở trong lòng người cũng đều nhiều hơn mấy phần cả giác. Lúc này, bọn hắn lại cẩn thận lấy thần thức tìm tòi ba cái kia túi trữ vật, thấy phía trên không có định vị cấm chế loại hình, bọn hắn liền phân biệt điều động nhân thủ, dựa theo cái kia ngự thú sư lão phụ nhân hình dạng cùng với đạo tụ, trong bóng tối nghe ngóng một phen người kia tin tức. Bởi vì lão phụ nhân kia chính là một tên phẩm giai không thấp ngự thú sư, người này cũng càng nổi danh, rất nhanh, đám người liền thăm dò được người này là phi tinh tộc biên giới đạp lang quận tán tu. Bất quá tại mấy năm trước đó, người này liền biến mất, không tung tích. Nhưng là tục truyền Người này một lần cuối cùng lộ diện thời điểm là cùng một nhóm hảo hữu, tiến đến tìm kiếm Đạp Lang quận một cái bởi vì yêu tộc bị diệt chức cơ gia tộc tộc địa phụ cận, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì. Mà chuyến đi này liền không quay lại. Có người nói người này là người chết, cũng có người nói, người này là tìm kiếm đến cái kia bị diệt chức cơ gia tộc còn sót lại bà mối, lúc này mới biến mất không thấy. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, cái kia bị yêu tộc hủy diệt chức cơ gia tộc tộc địa, gần nhất lại bị tộc này phụ cận một người chức cơ gia tộc chiếm cứ, cho nên cũng không ít người truyền ngôn, năm đó chính là mặt khác cái kia người chức cơ gia tộc dẫn tới yêu thú, dù sao cái gì truyền ngôn đều có. Mà biết được việc này về sau, Liễu Phong Hàn bọn người tự nhiên cũng đoán được lão phụ nhân kia trong tay những cái kia linh vật cùng với những cái kia trân quý túi trữ vật là từ đâu tới. Lão phụ nhân này vận khí cũng không tệ, 89 phần 10, người này hẳn là đúng là phát hiện cái kia chúc cơ gia tộc Di Lưu chi vật. Bất quá nhìn những này linh vật dáng vẻ, hẳn là cái kia chúc cơ gia tộc lưu cho hậu nhân tại nguyên tu luyện cái gì. Đoán chừng lão phụ nhân kia một thân thương thế nghiêm trọng, cũng là khi đó chịu. Cũng không biết, trên người người này còn thừa cái kia hai cái càng cao cấp hơn túi trữ vật bên trong, còn có vật gì tốt. Liễu Phong Hàn trong lòng chờ mong không gì xảy được. Những người còn lại cũng là như thế. Sau đó, lại qua mấy ngày, còn thừa cái kia hai cái nhất giai trung phẩm túi chứa vật, rốt cục bị mở ra. Cùng thứ một cái túi đựng đồ một dạng, hai cái này túi chứa vật phân biệt đều do 50 khối linh hạch, cộng thêm một số tu luyện đan dược. Còn có một số hỗn tạp đồ vật. Bất quá, Liễu Phong Hàn bọn người lại ở trong đó phát hiện một môn tên là Kim Diệu Quyết Cơ sở luyện khí hậu kỳ kim thuộc tính tu luyện công pháp, cùng với một bản cơ sở cấp bậc nhất giai hạ phẩm ngự thú truyền thừa, còn có một đạo nhất giai trung phẩm ngự thú thuật pháp, không tu thuận. Dựa theo Liễu Phong Hàn đám người suy đoán, những này cũng đều là cái kia ngự thú sư lão phụ nhân Dù sao người này xác thực tu luyện chính là kim thuộc tính công pháp, có lẽ cũng là bởi vì đây, lúc trước lão phụ nhân kia lúc này mới tại yêu tộc địa giới tìm tới đám kia song đồng kim vũ tộc yêu. Về phần lão phụ nhân kia chỉ có nhất giai trung phẩm cơ sở ngự thú thuần pháp không tu thuần, mà không hoàn chỉnh trung phẩm ngự thú truyền thừa, có thể là bởi vì nó thân là tán tu, vốn liếng yếu kém, mua không nổi. Cho nên, cũng chỉ có thể sớm mua xuống môn này nhất giai trung phẩm ngự thú truyền thừa ở trong hội tâm thuần pháp lĩnh hội, để mà tăng lên ngự thú một đạo tiêu chuẩn. Nhất giai trung phẩm ngự thú truyền thừa nhưng quý, trên thị trường liền xem như cơ sở cấp bậc cũng giá trị 1000 khối linh thạch tạp hữu. Liên xem như tăng thêm lão phụ nhân này trên thân những cái kia hư hư thực thực từ cái kia chúc cơ gia tộc trong tay lấy được linh thạch cùng đan dược. Lão phụ nhân này cũng mua không nổi loại kia truyền thừa. Mà đi qua đáng người thống kê, lão phụ nhân này trên thân hết thảy có 150 khối linh thạch, cộng thêm 100 mai nhất giai hạ phẩm tu luyện đan dược phục linh đan, 50 mai nhất giai trung phẩm phục linh đan, cùng với một nhóm giá trị 100 khối linh thạch tả hữu hỗn tạp linh vật. Còn có quyển kia kim diệu quyết, cùng với nhất giai hạ phẩm ngự thú truyền thừa, nhất giai trung phẩm không thu thuận. Trong đó linh thạch cùng đan dược, liêu ra cùng sở ra chia đều. Mỗi nhà cũng được chia 75 khối linh thạch cùng với 50 mai hạ phẩm. 25 mai trúng phẩm phục linh đan, cùng với một nắm giá trị 50 khối linh thạch linh vật. Những cái kia truyền thừa thì các loại thác ấn một phần. Những lộc lợi này ngược lại là cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người đều cười lên hoa. Liễu gia tuy có một môn thông hướng luyện khí hậu kỳ kim thuộc tính công pháp, nhưng là cái kia công pháp chính là thể tu chi pháp, tu sĩ tầm thường không tu luyện được, mà lão phụ nhân kia trên người kim diệu quyết lại nhưng đền bù Liễu gia trống chỗ. Ngự thú truyền thừa Liễu gia thì càng không. Lão phụ nhân kia trên người ngự thú truyền thừa cùng môn kia không tu thuận, có thể nói là cho Liễu gia tu sĩ cùng với hậu bối nhiều trải một con đường. Tấu chương xong, chương 85 chuyển thừa số lượng. Chương 85, chuyển thừa số lượng, cầu đặt mua, hôm nay ít, ngày mai nhiều càng, thật có lỗi. Sau đó, Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này liền đối với Sở Nhiên lão gia tử nói: "Sở lão đệ lúc trước, ngươi mời ta nhà tu sĩ làm tức yêu tuổi nhỏ điều thời khắc, còn đáp ứng cho nhà ta một môn bạch nghệ chuyển thừa, không biết việc này ngươi còn nhớ đến. Nhà ta dự định muốn nhà ngươi môn kia luyện khí chuyển thừa, không biết có thể." Sở Nhiên lão gia tử đối với cái này, tuy nói có chút đau lòng, nhưng việc này hắn xác thực trước đó nói qua, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Mà việc này cũng trêu đến Liêu gia tu sĩ trong lòng thích hơn một phen. Bây giờ vừa đến, Liêu gia trước mắt liền chừng 3 môn bạch nghệ truyền thừa, theo thứ tự là nhất giai trung phẩm linh thực truyền thừa, cùng với nhất giai hạ phẩm ngự thú truyền thừa, còn có nhất giai hạ phẩm luyện khí truyền thừa. Còn có một môn từ lão bạch gia cái kia có được chế phù thuật pháp. Trong nhà ngược lại là càng ngày càng tốt. Vẹn vẹn nội tình này, sợ là ngoại thành khu dân cư liền ít có gia đình có thể so sánh. Liêu Phong Hàn mừng thầm nói, việc này một, hai nhà người liền cáo biệt nhau, về tới riêng phần mình phòng. Cùng lúc đó, Sở gia, cái tiết như cùng một cái tiểu dương rậm bình thường, trong đại lượng bình thường cỏ dại cây cối viện lạc bên trong. Sở Nhân lão gia tử nhìn tám đầu dấu ở một cái thân cây tối tán cây ở trong sông Đồng Kim Vũ tức yêu tuổi nhỏ điểu, lông mi trung lộ ra mấy phân vẻ chờ mong, hắn cũng theo đó đối một bên Tôn nữ Sở Hân duyệt dò hỏi. "Vui mừng, có ngươi ngự thú một đạo thuật pháp, cộng thêm gia tộc để lại cái kia chuyên môn bồi dưỡng này tức phổ thông kinh nghiệm tương trợ, cái này tám đầu đều là yêu thú hậu duệ, có được bán linh thân thể tuổi nhỏ tức, cuối cùng có thể có vài đầu có thể lộ sắc hóa linh. Thời gian lại cần bao lâu?" Cái này tám đầu tuổi nhỏ điểu chính là sở gia cùng Liễu gia lúc trước giết vào cái kia tức đàn ở trong thu hoạch. Nguyên bản chỉ lấy được 6 đầu tuổi nhỏ điểu, cùng với hai tứ chứng, nhưng là kinh chẳng qua thời gian trôi qua, cái kia hai tứ chứng cũng liền đều chứng nở mà ra. Vệ phân sở nhiên lão gia tử trong miệng cái kia bồi dưỡng xong đồng kim vũ tứ tuổi nhỏ điều phổ thông kinh nghiệm, thì là sở gia phía sau trước kia gia tộc kia truyền lại, có thể gia tăng kim vũ tứ tuổi nhỏ điều hai thành tại hữu xác suất luộc xác hóa linh. Mà thân là ngự thú sư Sở Hân Duyệt, nghĩ lại một phen, cuối cùng nói, đoàn trưởng có thể có bốn đầu tại hữu. Thời gian thì làm 3 năm tại hữu, 3 năm váng qua một cái, những này có được bán linh thân thể tuổi nhỏ điều, trên thân thông qua phụ mẫu nhiệm những cái kia linh khí cũng đem tiêu tán. Đến lúc đó bọn chúng muốn lộ sắc hóa linh trên cơ bản là không cơ hội gì. Sở Nhân lão gia tử mặt bên trên lập tức vui mừng. Thời gian 3 năm liền có thể đến 4 đầu luyện khí cảnh xong đồng kim vũ tước, cũng không tệ. Tuy theo, ánh mắt của hắn cũng ổn định ở đầu kia hình thể so sánh lớn hơn một chút tuổi nhỏ tức trên thân, lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Đúng rồi, vui mừng, cái kia với luyện khí hậu kỳ yếu tước duy nhất hậu duệ tuổi nhỏ điểu, tư chất như thế nào? Cũng không tệ lắm, này tuổi nhỏ điểu đoán chừng trước đó liền bị tên kia ngự thú sư lão phụ nhân ngồi giữa qua, thậm chí đoán chừng còn uống qua không ít cái kia linh đàm bên trong linh thủy. Cho nên này đầu tuổi nhỏ tức tiến độ tu luyện chính là những cái kia tuổi nhỏ điều ở trong nhất, nhất đoán chừng cuối năm trước đó, này tuổi nhỏ tức liền có 7, 8 phần sát suất nhưng lò xác hóa linh. Mà ta suy đoán, này tức tương lai hẳn là tự mang 2, 3 thành sát suất nhưng trùng kích luyện khí trung kỳ chi cảnh, tăng thêm ta tương trợ, cái này sát suất hẳn là cũng nhưng nhiều hơn 1, 2 phần. Sở Nhiên lão gia tử sau khi nghe xong, trên mặt vui mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Ki Vũ tức điệu thọ nguyên kéo dài, lại thực lực không kém. Nếu là có thể có một đầu luyện khí trung kỳ xong đầu kim vũ tức tọa chân sở ra, không khác là nhiều hơn một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, chỗ tốt này nhưng cực lớn. Một bên khác, Liêu gia một đoàn người về tới nhà mình đại viện lạc qua đi, liền chiết đều một phen cái kia ngự thú sư lão phụ nhân lợi ích. Liền xếp như tiểu Liêu Phong hộ cũng có, đây cũng là gia tộc tất cả mọi người đối với hắn cái này vãn bối một loại đến đỡ đương nhiên, Liêu Phong Hàn mấy người cũng đồng ý việc này, dù sao tiểu Liêu Phong hộ phẩm hạnh không sai, vừa nghi hình như có luyện khí tạo nghệ, nếu là hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, đối Liêu gia tới nói thế tất cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng, Liêu Phong Hàn lấy được 16 khối bán linh hạch, cùng với 8 cái hạ phẩm, 4 cái trung phẩm phục linh đan. Về phần môn kia kim diệp quyết, hắn không dùng được cũng liền không muốn. Muôn điều nhất giai chúng phẩm cơ sở linh thực truyền thừa, hắn ngược lại là nhìn một phen. Trong đó cùng bình thường linh thực truyền thừa một dạng ghi lại linh vũ thuật, phổ chiếu thuật, dựng thực thuật ba loại linh thực thuật pháp, chỉ là phẩm giai cùng phẩm chất tương đối cao một số. Mà này bản truyền thừa, thì giao cho Liễu Hạo Hà đảm bảo, nhưng là Liễu Hạo Hà cũng đã nói, chỉ cần Liêu Phong Hàn muốn nhìn tùy tiện tới bắt. Việc này một, Liêu Phong Hàn liền đi tới cái kia hai mẫu ruộng linh điền bên cạnh, cũng đem chức vì phòng bị buồn bán linh đàm một chuyện, mà sớm thấy ghép đào được cái kia một mẫu bán linh cây lúa, còn có cây kia thanh hà linh tạo cây cho một lần nữa trồng chọn tại trong đó. Vậy phân lần này hắn cùng theo cha mẹ bọn người từ yêu tộc lấy được cây Kiêu Bích Ngọc Linh Hạnh Thụ mầm, cùng với cái kia 5 cây cao năm nhất giai Trúng Phẩm Kim Lan thảo, còn có 16 gốc chưa thành thuộc tiểu Kim Lan thảo, thì bị Liêu Phong Hàn trùng đến trong nhà mình. Còn đáng nhắc tới chính là, bọn hắn từ cái kia Ngự thú sư lão trong tay phụ nhận có được che lấp trận pháp, gần đoạn thời gian lấy bị một vị người quen trận pháp sư cho chữa trị tốt, mà Liêu gia cùng Sở gia sớm nói xong, trận này chính là dùng để che lấp cái kia linh cây hạnh khí tức, để tránh bị ngoại nhân phát hiện này cây tồn tại. Cho nên, trận này cũng bị bố trí tại Liêu gia đồng thời bởi vậy trận tương đối lớn. Toàn bộ Liễu gia kỳ thật đều bị che chở đến. Cái này cũng gián tiếp tăng cường Liễu gia cây kia Bạo Nguyên Linh Quả thụ, hai đầu Bạch Nam thạch như an toàn. Mà đây cũng là Liễu Hạo Hà lúc trước đem cái kia Bích Ngọc Linh Hạnh tụ mẩm, tú tại nhà mình trong tay nguyên do một trong. Mặt khác, Liễu gia cùng Sở gia còn phân biệt mua một trương nhất giai thượng phẩm che đậy linh phù, dán tại này cây giống trồng chọn chi địa, lại lần nữa tăng cường một phen này cầy tính an toàn. Mà Liễu gia trong sân linh khí, tuy nói không đủ sức cầm cự nhóm này linh thực sinh trưởng, nhưng lại đủ để bảo trì bọn chúng sinh cơ không trôi qua, duy trì hiện trạng. Bất quá bước này từ sự tình nhưng cũng nhường một mực tại đứng ngoài quan sát Liễu Hạo Hà có chút nóng nảy. Bích Ngọc Linh hành thụ ngược lại là không có gì, dù sao này cây vẫn là cây giống, nhưng là Kim Lan thảo một chuyện, lại trọng yếu hơn. Dựa theo bọn hắn trước đó thương lượng, cái kia năm cây cao năm nhất dài chủng phẩm Kim Lan thảo chính là dùng để làm chủng, không thể dùng đến luyện đan. Chỉ có cái kia 16 gốc tiểu Kim Lan thảo, thành thục về sau mới có thể dùng để luyện đan. Kể từ đó, nếu là cái kia 16 gốc tiểu Kim Lan thảo trưởng thành sự tình một mực mang xuống, hoặc nhiều hoặc ít có chút không tốt lắm. Hắn mặc dù gãy một cánh tay kinh mạch thiếu thốn không ít, tu vi bên trên khó mà có quá tiến mấy bước, nhưng là Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu tên này thể tu, lại rất có triển vọng. Nếu là có đầy đủ kim tộc tính rèn thể đan tương trợ, Liễu Quang Diệu hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến thêm một bước đến lúc đó, Liễu gia thực lực coi như có thể nâng cao một bước đây đối với Liễu gia bây giờ bực này bởi vì truyền thừa bị đè mắt tới tình huống tới nói, nhưng có chỗ tốt rất lớn. Vì thế, hắn liền đối với Liễu Phong Hàn dò hỏi: "Phong Hàn, trong nhà cái kia một mẫu nửa bạch đảo linh mẹ khi nào có thể thành tựa?" Liêu Phong Hàn tinh tế đánh giá một phen cái kia một mớ bán linh cây lúa sinh trưởng tình huống, liền trả lời chắc chắn nói: "Nửa tháng tà hữu." Liêu Hạo Hà tuy nói cảm thấy những cái kia linh mễ càng nhanh thành thục càng tốt. Kể từ đó, lần này cầm trở về cái kia 16 gốc tiểu kim lan thảo liền có thể gieo trồng tại nhà mình những linh điền này bên trong, có thể thu nạp đầy đủ linh khí tự nhiên sinh trưởng. Nhưng là, Liêu Phong Hàn nói thời gian này, không khỏi quá nhanh hơn một chút. Nhanh đến Liêu Hạo Hà vị lão nhân này đều có chút khó có thể tin. Nhanh như vậy? Phong Hàn, ngươi nhìn sai lầm rồi sao? Cái kia một mỗ bán linh cây lúa thế, nhưng là đầu năm thời điểm trồng xuống, cho đến ngày nay, cũng mới đi qua 6 tháng mà thôi. Hơn nữa, Liêu Phong Hàn cũng chỉ là chiếu cố những cái kia linh mễ 3 tháng, sau 3 tháng, hắn đều đi theo lấy đi yêu tộc. Dưới tình huống như vậy, theo lý những loại linh mễ tối thiểu nhất cũng còn phải 3-4 tháng thời gian mới có thể thành thụ. Căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Tôn Nhi con mắt rất tốt, làm sao lại nhìn lầm. Ta đầu năm khi đó, linh thực tạo nghệ không phải tăng cao hơn một chút nha, ta tăng lên linh thực sinh trưởng tốc độ cũng liền có thể thêm mau một chút. Liêu Phong Hàn mỉm cười nói trả lời chắc chắn nói. Liêu Hạ Hà sau khi nghe xong, Trong lòng lập tức kinh khởi kinh đảo Hải Lãng, nghĩ phải tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ, liền chỉ có từ linh thực thuần pháp phẩm giai hoặc là phẩm chất trên dưới tay. Dĩ vãng, Liêu gia cũng không cao giai linh thực chuyển thừa, trong nhà môn kia quy nguyên linh thực chuyển thừa đối linh thực tăng thêm liễu hạo hạ biết được, coi như đem cái kia chuyển thừa lĩnh hội đến viên mãn, cũng không có khả năng nhường linh thực sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy. Dưới tình huống như vậy, liền duy có một loại khả năng. Lúc này, hắn liền dò hỏi: "Ngươi cái gọi là linh thực tạo nghệ tăng lên, thế nhưng là ngươi đem trong nhà cái nào trong môn thừa linh thực thuần pháp hoàn thiện đến thượng thừa tiêu chuẩn?" Liêu Phong hẳn cân nhắc về đến trong nhà cái kia một mẫu nửa bạch đảo linh mẹ sau nửa tháng thành thục chính là tất nhiên sự tình, dưới tình huống như vậy, năm nào sơ lúc đó, kết xuất thái sơ đạo địa hoàn thiện trong nhà môn kia trung thừa linh thực truyền thừa chí thượng thừa một chuyện, tự nhiên cũng không có gì tốt xấu giễm, hắn cũng liền gật đầu thừa nhận nói. Đúng vậy. Liêu Hạo Hà thân thể lập tức bị cả kinh run lên, hắn trong đôi mắt cũng hiện ra vô số kích động. Bất quá hắn cũng không lại hỏi tới, coi như chỉ là nhất giai hạ phẩm thượng thừa phẩm chất linh thực thuật pháp, cũng càng chân quý. Toàn bộ phi tinh tung lung giới, khả năng cũng liền chỉ có phi tinh quốc mới có. Giữa tình huống như vậy, biết đến càng nhiều, ngược lại không tổn lắm. Mà Liêu Phong Hàn Phương mới nói, tự nhiên đều là thật. Không trải qua thừa linh thực thuật pháp lại không phải một môn đầu năm thời điểm, Thái Sơ đạo bệ liền đem liễu ra môn kia nhất giai hạ phẩm quy nguyên truyền thừa, hoàn thiện đến thượng thừa, thừa tiêu chuẩn, trong đó ghi lại quy nguyên linh vũ thuật, phổ chiếu thuật, cùng với hạch tâm thuật pháp dựng thực thuật, tự nhiên cũng co tăng lên, đạt đến thượng thừa, thừa tiêu chuẩn. Một lát sau, đợi Liêu Hạo Hà bình phục hảo tâm tình về sau, liền dặn dò một phen nhường Liêu Phong Hàn đường đem lên thừa linh thực thuật pháp sự tình ra bên ngoài nói cũng nhờ nó ngày sau hào hào nghiên cứu môn kia vừa đạt được không lâu nhất giai chúng phẩm phổ thông cấp bậc linh thực chuyển thừa, nhìn xem tương lai có thể hay không cũng đem bên trong nhất giai chúng phẩm linh thực thuật pháp hoàn thiện một phen. Sau đó, hắn liền lại dặn dò Liễu Phong Hàn tầm thường. Loại kia nửa tháng, những này linh mệ thành thục về sau, những linh điền này liền trống đi một số vị trí đến trồng thực những cái kia kim lan thảo. Liễu Phong Hàn đối với cái này tự nhiên không có ý nghĩa, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này liền về tới trong phòng. Mà Liễu Phong Hàn thì bắt đầu chiếu cố lên nơi đây linh thực, tấu chương xong, chương 86 phát tài kế hoạch. Chương 86, phát tài kế hoạch, cầu đặt mua, ban đêm còn có một cái đại chương. Thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì. Như Liễu Phong Hàn mong muốn một dạng, Liễu gia cái kia một mẫu nửa Bạch Đào Linh Mễ đều tại mấy ngày gần đây lần lượt thành thục. Liễu gia viện lạc ở trong cũng phiêu tạo nên một cỗ nồng đậm cây lúa hương, mang đến bội thu tâm ý mà việc này cũng làm cho Liễu gia đám người chờ mong không gì sánh được, dù sao năm ngoái nhà bọn hắn trồng trọt cái kia nửa mẫu Bạch Đào Linh Mễ thế nhưng là kiêm bộ rồi. Vì thế, cả một nhà người cũng muốn mau sớm biết được cái kia một mẫu bán linh cây lúa sản lượng. Lúc này, người một nhà vào đến linh điền bên trong. Bắt đầu bận rộn lên thu hoạch linh mễ một chuyện. Lại cho những cái kia linh mễ bỏ đi cốc áo về sau, đám người lợi dụng thuật pháp khảo nghiệm một phen những cái kia linh mễ số lượng cùng phẩm chất. Mà kết quả cuối cùng cùng năm ngoài cái kia nửa mẫu linh mễ một dạng, sản lượng cùng phẩm chất cao linh mễ xuất hiện xác suất cao đến dọa người. Lần này trọn vẹn sản xuất 2.532 cân linh mễ, không sai biệt lắm so ra mà vượt bình thường 2 mẫu ruộng bán linh cây lúa sản lượng. Phổ thông, trung, thượng thừa linh mễ xuất hiện xác suất là 3 thành, năm thành cùng 2 thành tả hữu. Phân biệt có 750 cân, cùng 1.266 cân, cùng với 500.6 cân. Kế hoạch phía dưới Liên xem như dứt bỏ cho Liễu Phong Hàn chia hoa hồng. Liễu gia nhưng như cũng có thể từ nhóm này linh mễ bên trên kiếm cái 300 khối linh thạch ra mặt tà hữu. Liễu Phong Hàn vị này linh thực phu cũng có thể dựa vào chia, tiểu kiếm cái hơn 30 khối linh thạch nhiều. Mà bực này thu hoạch có thể nói là càng khủng lồ. Liễu Phong Hàn mấy người cũng bởi vậy đều cười lên hoa, toàn bộ Liễu gia cũng chất đầy vô số vui mừng. Phải biết, Liễu gia bây giờ thuê mười cái này bổ sung hai mẫu ruộng linh điện viện lạc nguyên một năm, cũng mới chỉ cần 250 khối linh thạch tiền thuê. Kể từ đó, Liêu gia chỉ dựa vào cái kia một mỗ bán linh cây lúa liền đủ để chống đỡ rơi cái này tiền thuê, ngược lại còn có thể kiếm cái chừng 50 khối linh thạch đồng thời, cái này trong sân linh khí còn có mặt khác nửa mẫu linh điền cũng là một bút lợi ích. Trọng điếu nhất vẫn là cái kia một mỗ bán linh cây lúa nhưng chỉ tốn khoảng 6 tháng rưỡi liền thành thủ. Cái này các loại tình huống cũng làm cho Liêu Hạo Hà hạ bọn người đều là hai mắt buông lên tinh mang, tựa như đang nhìn một tòa kim sơn tầm thường nhìn xem Liêu Phong Hàn. Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này cũng tại lúc này, đối Liêu Phong Hàn hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. "Phong Hàn, đám tiếp theo Bạch Đào linh mễ" Ngươi nhưng còn có năm chắc tiếp tục để bọn chúng tại trong vòng 6 tháng rưỡi thành thủ. Sản lượng cùng linh mễ phẩm chất có thể hay không cam đoan. Liêu Phong Hàn nghe nói hai vấn đề này về sau, tinh tế suy tư một chút. Tuy nói, lấy trước mắt hắn linh thực tạo nghệ, chỉ cần ngày ngày chiếu cố những này, 1 năm mới chín bạch gồm linh đỗ tới, liền đủ để tăng tốc bọn chúng 1.3 lần tốc độ phát triển, để bọn chúng tại khoảng 4 tháng liền thành thủ. Nhưng lại đoạn trước mấy ngày, thái sơ đạo địa hao tốn thời gian nửa năm, lại thôi diễn ra tăng lên bạch đảo linh mễ sản lượng trung thừa đất thuốc. Toa thuốc này hắn cũng khảo nghiệm qua, công hiệu quả thật không tệ. Có thể ngoài định mức tăng lên linh mệ khoảng 7 phần 10 sản lượng cùng xuất hiện phẩm chất cao linh mệ xác suất. Chỉ là này đơn thuốc hết thể ẩn chứa 72 phó dược, là cơ sở đơn thuốc cùng phổ thông đơn thuốc gấp 2 đồng thời, cũng là 3 ngày mới có thể luyện hóa một bộ dược. 72 phó dược liền cần khoảng 7 tháng. Cho nên, nếu là muốn dùng trong lúc này, Lũy Thừa Tử lại nói, những cái kia linh mệ thành thời gian giãn giải, liền nhất định phải ép đến khoảng 7 tháng. Tuy nói như thế có chút phiến phức, nhưng là cái này trung thừa đơn thuốc vẫn còn có một chỗ tốt, chính là dùng dược trong thời gian này Những cái kia linh mệ vẫn như cũ có thể phục dụng cơ sở cùng phổ thông tăng lên sản lượng đơn thuốc, đồng thời những thuốc này có thể bổ sung, công hiệu cũng liền có thể đạt ra, luyện hóa tốc độ cũng có thể bởi vì bổ sung tăng tốc, 3 ngày liền có thể luyện hóa ba loại khác biệt một bộ dược. Kể từ đó, ba dược hợp nhất, chí ít có thể tương trợ một mẫu linh mệ tăng thêm một chút gấp đôi sản lượng. Còn có thể nhường chung, thượng thừa linh mệ xuất hiện xác suất phân biệt đạt tới 3 thành cùng 6 thành rưỡi, phổ thông linh mệ nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện nửa thành. Kế hoạch phía dưới, một mẫu linh mệ chí ít có thể sản xuất một nhóm giá trị 500 khối linh thạch tạp hữu linh mệ. Cái này nhưng so sánh thành thuộc thời gian chỉ cần 4 tháng. Chị sử dụng cơ sở cùng phổ thông tăng lên sản lượng đơn thuốc bổ dưỡng ra được linh mệ cao hơn gấp 2 lần x, mà cho linh mệ dùng trung thừa tăng lên sản lượng đơn thuốc, lại chỉ là cần 7 tháng mà thôi đến một lần vừa đi, dùng trung thừa tăng lên sản lượng đơn thuốc bổ dưỡng linh mệ cũng liền tương đối kiếm. Vì thế, Liêu Phong Hàn cũng liền khinh hướng sử dụng toa thuốc này. Hắn cũng tinh tế đem việc này nói ra, đem quyền lựa chọn giao cho mọi người. Mà Liêu Hạ Hà bọn người sau khi nghe xong, lập tức có niềm vui ngoài ý muốn. Thành thục thời gian nhanh nhưng là lợi ích thiếu, cùng thành thục thời gian chậm nhưng là lợi ích nhiều, cái này hai lựa chọn, đám người tự nhiên là lựa chọn cái sau. Bọn hắn cũng đều nhận đồng Liễu Phong Hàn định dùng tăng lên sản lượng chúng thừa đơn thuốc, Bùi Dương Bạch Đảo Linh Mễ ý nghĩ. Tuy thế, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cũng biểu lộ, ngày sau cái kia đơn thuốc dùng tài liệu mọi người cùng nhau ra đồng thời, hắn cân nhắc đến gia tăng linh mễ sản lượng chúng thừa biện pháp xuất hiện qua về sau, trông chọt Bạch Đảo Linh Mễ thật sự là quá kiếm lời, hắn cũng liền cải biến ý nghĩ ban đầu, ngược lại nói: "Linh mễ sản xuất lợi ích thật sự là quá mức khổng lồ, trước đó, chúng ta dự định đợi cái này một nhóm linh mễ thành thục về sau, liền đem linh điền để chống chọi cái kia năm tây cao năm, 16 gốc tiểu kim lan thảo sự tỉnh, thôi được rồi." Ngày sau chúng ta liền sa xỉ một điểm, như bồi dưỡng cây Kêbích Ngọc Linh Hạnh Thụ một dạng, trực tiếp dùng linh thạch duy trì những cái kia kim lan thảo xích trưởng. Mặt khác, cây kia Thanh Hà Linh Quả Thụ cũng rời ra linh điền, tùy tiện trồng chọt tại viện lạc một góc rơi, như thế cũng tốt chống đi vị trí đến, trồng chọt điều này có thể kiếm lật bạch đảo linh mễ. Ngày sau này cây cũng dùng linh thạch bồi dưỡng. Liêu Phong Hàn bọn người nghe nói về sau, nghĩ lại một phen, liền đều đồng ý điều này có thể nhường lợi ích tối đại hóa biện pháp tốt. Sau đó đám người vừa mịn được rồi một phen, dùng linh thạch bồi dưỡng Thanh Hà Linh tạo cây tiêu sải. Bích Ngọc Linh Hạnh tụ giá trị quá cao, Liễu gia cùng Sở gia cũng liền cũng không dám đặt ở Viện Lạc Linh Điền ở trong chỏng trộn, biện pháp tốt nhất cũng chính là như là an bài bạo nguyên linh quả tụ như vậy, dấu đi chỏng trộn. Mà Liễu gia trong sân miễn cưỡng có thể trồng không ra một số linh khí, giúp đỡ tu luyện, Sở gia bên kia mỗi tháng lại sẽ cho hai khối linh thạch trợ nầy cây giống tu luyện, cái này cũng tiến cho, Liễu gia ở đây trên hướng cây cũng không hoa gì phí. Mà nếu là muốn dùng linh thạch bồi dưỡng cái kia 5 cây cao 5 kim lan thảo cùng 16 gốc tiểu kim lan thảo sinh trưởng, mỗi tháng đoán chừng phải tốn 4 khối linh thạch tả hữu, 1 năm liền cần 48 khối linh thạch tả hữu. Thanh hạ linh quả thụ mỗi tháng cũng kém không nhiều yêu cầu 4 khối linh thạch tu luyện, 1 năm cũng cần 48 khối linh thạch. Ban bản phía dưới, bồi dưỡng những này linh thực liền cần phải hao phí 98 khối linh thạch tạp hữu. Không sai biệt lắm, tương đương với một mẫu linh mễ bình thường giá trị sản lượng có thể mang tới lợi ích, mà cái này 100 khối linh thạch kỳ thật cũng thì tương đương với là cung cấp một mẫu linh tầm 80% linh khí. Cho nên, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, dùng linh thạch bồi dưỡng linh thực tương đối thua thiệt. Nhưng là không có cách, liêu gia trồng chọt bạch đào linh mễ quá kiếm lời. Sau đó, Liêu Phong Hàn bởi vì tăng lên linh mễ trung thừa đơn tốt xuất hiện, cũng sinh ra một cái ý nghĩ. Lập tức hắn liền đề nghị. Gia Gia, cha mẹ, tốc thúc, nếu không chúng ta nhiều thuê mời tiếp theo chút bổ sung linh điền biệt lạc, nhiều loại thực vài mẫu bạch đảo linh mẽ. Ta tuy nói đang chiếu cố nơi đây cùng với lâm đan sư nhà bọn hắn linh thực trong lúc đó, hoàn toàn lực lại quan tâm linh thực. Nhưng là tăng lên linh mẽ sản lượng đơn thuốc nhưng lại không cần linh lực, chỉ là yêu cầu tiêu hào một số linh tài, dược liệu. Hơn nữa này đơn thuốc lại có thể cùng tăng lên sản lượng cơ sở, phổ thông đơn thuốc đồng thời sử dụ co như những cái kia Bạch Đảo Linh Mễ tự nhiên sinh ra 159, nhưng là dứt bỏ thuê mượn sân nhỏ tiêu xải, mỗi một mộc Bạch Đảo Linh Mễ cũng chí ít có thể mang đến 200 khối linh thạch trở lên thuần lợi nhuận. Liêu Hạo Hà bọn người nghe vậy về sau, đều cảm thấy việc này có tính khả thi. Khu dân cư không ít linh thực tạo nghệ tương đối cao linh thực phu cũng có thể như vậy làm, dù sao, linh thực phu có thể tăng lên linh thực tốc độ phát triển loại hình, có thể thông qua linh điền kiếm lấy một số lợi ích. Dưới tình huống như vậy, liêu ra nhiều thuê mượn bổ sung linh điền việc lạc cũng sẽ không thái quá đồ suất. Bất quá, Liêu Phong Hàn trước mắt yêu cầu chiêu cố linh điền nhiều lắm. Kế hoạch phía dưới, nhà bọn hắn hai mẫu ruộng, Lâm đan sư nhà hai mẫu ruộng, lão bạch ra một mẫu, sở ra một mẫu hợp lại sáu mẫu linh điền, cái này đã đạt tầm thường nhất giai hạ phẩm linh thực phu cực hạn. Kể từ đó, nếu là liễu gia làm quá nhiều linh điền, ngược lại cũng có chút dị thường. 89 phần 10 liền sẽ bị người đoán được có gia tăng sản lượng đất thuốc. Vì thế, liễu gia liền dự định ổn trung cầu ổn, chỉ ngoài định mức thuê mượn một cái bổ sung một lượng mẫu linh điền về lại. Như thế, đã có thể làm nhiều đến một số phẩm chất cao linh mễ, cũng sẽ không khiến trò quá lớn phòng bà. Trừ cái đó ra, đám người cũng nhận liễu phong hàn dẫn dắt. Tuy theo, một đám liệu giả tu sĩ liền dự định tại nhà mình viện lạc bên trên cũng trồng trọt bên trên một số bạch đảo linh mễ. Ngày thường những loại linh mễ cần thiết linh khí liền trực tiếp dùng linh thạch để đèn ngủ. Một mẫu đại khái 100 khối linh thạch tả hữu. Nhưng là có cơ sở, phổ thông, trung thừa tam phương tự trồng chất sản lượng cũng phẩm chất cao linh mễ xác suất cũng sẽ không thua thiệt. Bên này viện lạc lại có một tòa cơ sở phòng ngự trận pháp, cùng che lớp trận pháp có thể che lớp thần thức dò xét, chỉ cần đăng lượng hơn mấy trường che đậy linh phủ, cũng có thể cực lớn tránh cho việc này bị người phát hiện, vùng trộm phát tải. Linh mễ cần thiết ánh nắng cùng nước, thì do Liễu Phong Hàn thi pháp Về phần tương lai thuê mượn việc kia, Liễu gia không có ý định như thế làm, dù sao bên kia không che lấp trận pháp, nếu là bị người phát hiện tại trên đất trống trắng trẵn trồng trọt linh mễ, cũng không tốt lắm. Mà tương lai những phương pháp này sản xuất phẩm chất cao linh mễ, tất cả mọi người dự định giữ lại nhà mình sử dụng, dù sao những này linh mễ cũng là tu luyện đồ tốt, như thế cũng có thể nhường Liễu gia càng ngày càng cường thịnh. Bán ra lại khá là phi toái, dù sao phẩm chất quá cao. Mà Liễu gia lại lấy được nhất giai trung phẩm linh thực truyền thừa, tạm thời cũng không có cái gì linh thạch cấp lực. Bất quá, tương lai Liễu gia nếu là có kinh tế áp lực, khả năng liền sẽ nghĩ biện pháp bán phẩm chất cao linh mễ. Mà lần này sản xuất cái đám kia phẩm chất cao linh mễ, đám người thì dự định ưu tiên cung ứng cho Liễu Phong Hàn cái này cái thiên tài tu luyện sử dụng, số ít phổ thông phẩm chất linh mễ thì dùng để sung làm ngày thường ăn uống chi vật. Liễu Phong Hàn đối với cái này tự nhiên không ý kiến, cũng sớm cùng người thân nói xong, ngày sau sẽ từ từ thanh toán mua sắm nhóm này phẩm chất cao linh mễ linh thạch, dù sao linh mễ chính là mọi người cùng nhau. Việc này một, Liễu Phong Hàn liền thu hồi những cái kia phẩm chất cao linh mễ, ngược lại, đem sớm đã bồi dưỡng tốt một mớ nửa bạch đạo linh mễ mầm, trồng chọt tại cái kia trống giống một mồ bán linh ruộng ở trong. Sau đó Hắn liền đi theo Liễu Hạo Hà đi một chuyến phụ thành chủ, xem xét phường thị bên trong có rảnh hay không dư bổ sung linh điền biệt lạc. Nội thành khu dân cư vẫn như cũ không, nhưng là ngoại thành khu dân cư lại có mấy tòa. Liễu Hạo Hà cùng Liễu Phong Hàn tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, cuối cùng nhìn chúng một tòa bổ sung hai mẫu ruộng linh điền, đồng thời khoảng cách nhà mình đại viện lạc tương đối gần biệt lạc. Tiền thuê cùng đại viện lạc một dạng, nguyên 1 năm 250 khối linh thạch. Sau đó, hai người lại cân nhắc ra ngoài thành tương đối loạn, liền lại mua một tòa giá trị 70 khối linh thạch cơ sở trấn pháp. Thanh toán xong hết thời linh thạch về sau, Hai người liền thẳng đến nội thành một cái tương đối đáng tin cậy tiệm tạp hóa, từ đó mua 4 mẫu nửa bạch đảo linh mễ hạt giống. Trong đó nửa mẫu, Trùng Trợt tại Liễu Gia trước mắt ở Đại Viện Lạc còn thừa cái kia nửa mẫu linh điền bên trên, trong đó Trùng Trợt trồng hạt linh tạo cây thì dựa theo kế hoạch, tẩy dép đi ra. Mắt khác hai mẫu ruộng gieo trồng hạt giống tại Đại Viện Lạc, Đại Viện Lạc bên này sân nhỏ, vốn là có hai mẫu ruộng linh điền, cho nên địa giới cũng không nhiều lắm. Cuối cùng hai mẫu ruộng hạt giống mới là trồng Trùng Trợt tại mới Đại Viện Lạc bên kia. Kể từ đó, Liễu Gia tương lai liền đem trồng Trùng Trợt 6 mẫu bạch đảo linh mễ nhiều, dự tính dứt bộ các loại tiêu xài. Hàng năm chí ít có thể mang đến một nhóm giá trị 600 khối linh thạch phẩm chất cao linh mễ. Trừ cái đó ra, vì phân rõ những này việc lạc. Liễu Hạo Hà cùng Liễu Phong Hàn còn đặc biệt vì bọn chúng lấy cái danh tự. Liễu gia tu sĩ ở cái kia viện lạc Têu Linh Thức Tiểu Viện, dù sao trong đó linh thực chủng loại phần đông, mà vừa thuê mượn cái kia viện lạc bởi vị trí trồng hai mẫu ruộng bạch đào linh mễ, liền tiêu bạch gỗ tiểu viện. Về phần Liễu gia tòa kia vị trí tại khu dân cư bên ngoài, nhưng là có được vĩnh cửu quyền cư ngụ, trước mắt thuê mượn cấp phổ thông sân nhỏ thì Têu lão viện tử. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền bắt đầu bận rộn, tấu chương xong, chương 87 Tây ăn quả lại lần nữa biến dị. Chương 87: Tây ăn quả lại lần nữa biến dị. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt, liền đi qua 1 tháng thời gian. Một ngày nọ, ban đêm, Liêu Phong Hàn tại phòng mình mượn nhờ bản mệnh linh thực cùng ngụy bản mệnh linh thực thần thức tăng phúc tu luyện trên đường, lại đột ngột phát giác được Bạo Nguyên Linh Quả Thụ xúc động hắn trong tứ hải cái kia cấm chế, hướng tự thân truyền lại tới một đạo rất đối ý thức. Liêu Phong Hàn khẽ chau mày, lập tức mở ra hai mắt, nhìn phía một bên loại kia thực tại hỏa chỉ ở trong Bạo Nguyên Linh Quả Thụ. Cũng không luận là nó xung quanh linh khí, vẫn là cái kia hỏa chỉ bên trong hỏa diễm đều càng thu hút, đầy đủ cái kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ tu luyện sở dụng cũng không biết cái này cây ăn quả, đói cái gì kỉnh. Liêu Phong Hàn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, hắn liền xúc động ngay trong tứ hải cái kia thái sơ làm địa, nhường nó mở ra đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả. Kể từ đó, hắn cũng càng vì trực quan cảm nhận được Bạo Nguyên Linh Quả Thụ trạng thái này tây cực đói không gì sánh được, đối hỏa thuộc tính yêu thú xương cốt, cùng lẫn viễn nhu cầu cực lớn. Liêu Phong Hàn thấy thế, không khỏi chửi bậy một câu. Giá hỏa này là chó sao? Làm sao đột nhiên muốn ăn hỏa thuộc tính yêu thú xương cốt cùng lẫn viễn rồi? Đây là Bạo Nguyên Linh Quả Thụ lần đầu có loại này đặc thù đam mê. Dĩ vãng, Bạo Nguyên Linh Quả Thụ mặc dù cũng sẽ ăn thứ này nhưng đều là phối hợp còn lại linh vật chế biến thành dược qua đi, do Liêu Phong Hàn cũng cho nó luyện hóa đồng thời, này cây ăn quả bây giờ cái này các loại tình huống, ngược lại là cùng lúc trước này cây linh ngộ ra yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu lúc, nhu cầu đại lượng hóa giảm lúc giống nhau như lúc. Lại thêm 3 ngày trước đó, này cây ăn quả tốn hao khoảng 7 tháng thời gian, cuối cùng là dùng hết 72 phó tăng lên tư chất trung thừa lần thuốc. Liêu Phong Hàn cũng liền ngầm tự suy đoán một phen. Hẳn là này cây gặm xong dược tư chất đạt được biên độ nhỏ tăng lên về sau, lại xảy ra chuyện gì thay đổi nhỏ dị. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trên trán cũng dương lên mấy phần mong đợi. Dù sao, lúc trước Bạo Nguyên Linh Quả Thụ thông qua biến dị lĩnh nộ ra cái kia Yêu Nguyên Linh Hỏa hình thức ban đầu, liền càng cường đại. Cho nên, Liễu Phong Hàn lúc này liền ra phỏng, ngược lại đi ngoại giới duy nhất một lần tốn hao 10 khối linh thạch mua chọn vẹn 100 cân Hỏa thuộc tính yêu thú xương cốt, cùng trăm cân Lân phiến, cũng toàn bộ vượt xuống cái kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ dưới. Chỉ là nhường Liễu Phong Hàn ngoài ý muốn chính là, này cây lại trực tiếp thúc dục nó cái kia Yêu Nguyên Linh Hỏa hình thức ban đầu, đốt cháy tại những cái kia xương cốt cùng Lân phiến phía trên. Bất quá, cũng không phải là vì phá hủy, mà là vì loại bỏ trong đó tạp chất. Này cây độ là thông minh. Liễu Phong Hàn cười cười qua tiêu trưởng nửa canh giờ, những cái kia xương cốt cùng lần phiến cũng bị linh hỏa dung luyện vì không có ẩn chứa tạp chất tinh thuần chất lòng đợi đến lúc này, cái kia bạo nguyên linh quả thụ cái này mới ngừng lại được, ngược lại nó liền từ trong đất làm ra mấy đạo rễ cây, cấp tốc đem những cái kia tinh thuần chất lòng thu nạp vào thể nội. Liêu Phong Hàn cũng mượn nhờ Thái Sơ đạo địa đã nhận ra bạo nguyên linh quả thụ giờ phút này chính vui sướng không gì sánh được vẫn là rất đói, yêu cầu ăn càng nhiều hỏa thuộc tính yêu thú xương cốt cùng lần thiến. Liêu Phong Hàn ánh mắt cũng theo đó ổn định ở nải cây những cái kia vậy cá trạng cây trên ra, mạnh quan sát kỹ một phen, ngược lại là phát hiện Những nải lân phiến lúc này lấp loé linh quang chẳng những so với vừa nãy càng thêm chói mắt mấy phần đồng thời, còn càng thêm dày đặc mấy phần. Này cây lần này biến dị phương hướng, là tại con cá này vảy trạng cây trên ra sao? Bất quá, chỉ là vẹn vẹn nhường những cái kia vậy cá trạng vỏ cây trở nên càng thêm dày là sao? Liễu Phong Hàn hai mắt có chút sáng lên, trong lòng hiếu kỳ càng nhiều hơn mấy phần. Mà vì đạt được kết quả cuối cùng, hắn cũng dự định đem bạo nguyên linh quả thụ cho hắn no. Tiếp theo, hắn liền lại lần nữa ra cái nhà này. Đi một chuyến phường thị lò sát sinh đại hắn trở về thời khắc, trên người hắn cũng đã thiếu đi mấy chục khối linh hạch, nhưng lại nhiều ngàn cân hỏa thuộc tính yêu thú xương cốt cùng ngàn cân hỏa thuộc tính yêu thú lần phiến. Lúc này, hắn liền đem những vật này, toàn bộ đống đến cái kia hỏa trì bên trong, đem cái kia hỏa trì trực tiếp cho chất đẩy. Trong đó những cái kia thông qua vật liệu gỗ thiêu đốt mà thành hỏa diễm, đều sắc bị đập dập cắt. Đạm môn ăn, liền nhường ngươi ăn đủ. Bất quá, bạo nguyên linh quả thụ đối với cái này ngược lại là vui vẻ không gì sánh được, nó cũng lại lần nữa mượn nhờ cái kia yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu loại bỏ những cái kia xương cốt cùng lần phiến bên trong tạp chất cũng đem dung luyện vì tinh thuần chất lỏng, cuối cùng lại toàn bộ thu nạp nhập thể. Có lẽ bởi vì những này xương cốt cùng lẫn phiến biến thành chất lỏng quá nhiều, này cây cũng lâm vào ngủ say ở trong. Thẳng đến hôm sau sáng sớm thời gian, này cây mới thanh tỉnh lại. Mà trên người nó những cái kia lẫn phiến trạm vỏ cây lại chậm rãi xuất hiện từng đạo lấp loé linh quang đặc thù đường vân. Ngay sau đó, những cái kia đặc thù đường vân liền khuyết tán ra vô số hấp lực, điên cuồng thu nạp hỏa chỉ bên trong còn sót lại hỏa diễm tại thể. Liêu Phong Hàn thấy thế, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao này cây trên người vỏ cây cũng sẽ thu nạp hỏa diễm rồi? Lúc này mà chỉ bên trong hỏa diễm cũng bị tất cả thu nạp xong. Bất quá cái kia bạo nguyên linh quả thụ cũng không nhao nhao không náo, cũng không hướng Liễu Phong Hàn truyền lại còn muốn hỏa diễm suy nghĩ, nhưng là, nó lại cho Liễu Phong Hàn truyền lại một đạo mừng rỡ suy nghĩ, đồng thời còn cho Liễu Phong Hàn truyền lại một cái nguy hiểm suy nghĩ, đại khái là muốn nhường Liễu Phong Hàn đứng xa một chút. Liễu Phong Hàn mang theo nghi hoặc làm theo về sau, liền thấy cái kia bạo nguyên linh quả thụ quanh thân lẫn phiến vỏ cây bên trên những cái kia mịt mờ linh văn lóe lên, vô số hỏa diễm lập tức từ đó phun ra ngoài, huyền hóa thành từng mai từng mai hỏa diễm lẫn tiến. Cũng tại trong khoảnh khắc hợp thành một đạo gần trượng lớn nhỏ. Tản mắt ra thuật pháp khí tức tông trắng, lơ lửng tại cái kia cây ăn quả trước người. Cái kia Bạo Nguyên Linh quả thụ thân thể nhoáng một cái, lập tức gọi động nó cái kia Yêu Nguyên Linh Hỏa hình thức ban đầu, huyền hóa ra một cái chí ít có thể so với luyện khí tầng 1 tu sĩ một kích toàn lực hỏa cầu, hung hăng đánh vào cái kia hỏa thuần phía trên. Trong nháy mắt, hỏa diễm tứ tán, oanh minh vang lên theo. Oanh. Đợi hỏa cầu kia dư lực hao hết lúc, cái kia do vô số hỏa diễm lẫn phiến tạo thành tiểu thuần lại chỉ là trở nên mở đi một phen, vẫn như cũ hảo hảo dựng đứng tại cái kia. Sau đó, cái kia cây ăn quả không ngờ biến hóa ra một đạo uy năng mạnh hơn. Trí ý tương đương với luyện khí tầng 2 tu sĩ một kích toàn lực hỏa cầu khủng lỗ lại lần nữa đánh vào cái tiêu hỏa thuần phía trên. Oanh. Ma một mực vây xem Liêu Phong Hàn xem thấy cảnh này, lúc này mới hiểu được mới vừa rồi Bạo Nguyên Linh quả thụ nhường hắn đứng xa một chút nguyên do đồng thời, hắn cũng thông qua Thái Sơ đạo bia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, đã nhận ra cái Tây An quả trong lòng đang hưng phấn không gì sánh được cường hắn cái này vậy hỏa thuần, nhường này quả hiếu chiến chi thụ càng mừng rỡ. Liêu Phong Hàn lập tức bị cả kinh trợn mắt hốt hồn. Vậy hỏa thuần? Tình huống như thế nào? Này khí tức là thuật pháp. Cái này Bạo Nguyên Linh quả thụ chính mình tại chấp thí thuật pháp. Liêu Phong Hàn thấy thế, trong đôi mắt lập tức lóe lên vô số dị sắc. Linh thực bởi vì linh trí tương đối thấp, muốn tìm hiểu ra thuật pháp nhưng rất khó. Vì sắp nhận, hắn còn điều động thần thức, dò xét một phen cái kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ thể nội tình huống, làm phát hiện nó thể nội cũng xuất hiện cùng nó vỏ cây bên trên những cái kia đặc thù linh văn về sau, hắn trong đôi mắt dị sắc cũng nhiều hơn mấy phần. Lại thật là có linh văn. Như vậy xem ra cái kia tâm chắn hẳn là pháp thuật không thể nghi ngờ, ngược lại là không nghĩ tới, cái kia cây ăn quả lần này phát sinh biến hóa lại sẽ là tại thuật pháp một đạo truyền, bất luận là linh thực vẫn là yêu thú lĩnh ngộ ra thuật pháp về sau, thể nội liền đều sẽ xuất hiện một số đặc thù thuật pháp linh văn. Mà mượn nhờ những linh văn này, linh thực cùng yêu thú liền có thể thi triển thuật pháp đồng thời, nếu là tu sĩ đem cái này linh thực cùng yêu thú chu sát qua đi, cũng có thể mượn nhờ những linh văn này, chế tạo ra từng kiện pháp khí cường hãn. Tấu chương xong, chương 88. Thần thông hình thức ban đầu. Chương 88, thần thông hình thức ban đầu. Lúc này, Bạo Nguyên Linh quả thủ lại điều động mấy đạo yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu quét sạch tại cái kia vảy hỏa thuần phía trên, khảo nghiệm một phen này thuần cường độ cuối cùng này Hỏa Thuấn trọn vẹn đỡ được ba đạo có thể so với luyện khí tầng 1 tu sĩ một kích toàn lực hỏa diễm, lúc này mới dư lực hầu như không còn. Mà bực này tự sự tỉnh, cũng làm cho Liễu Phong Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn quan sát Bạo Nguyên Linh quả thụ trên người linh văn đến xem, cái kia đạo vậy Hỏa Thuấn hẳn là cũng không phải là toàn thắng trạng thái, tối đa cũng chính là cái kia cây ăn quả thông qua thu nạp hỏa chỉ bên trong một số hỏa diễm huyên hóa mà thành. Cũng không biết toàn thắng trạng thái lựa vậy Thuấn mạnh bao nhiêu. Bất quá, này cây ăn quả không phải có cái kia yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu sao? Rốt cái này lửa không thể thi triển cái kia đạo thuật pháp sao? Làm sao nhất định phải dùng ngoại vận hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, Liêu Phong Hàn có chút hiếu kỳ. Lúc này, hắn liền xúc động trong tứ hải cái kia đạo cùng bạo nguyên linh quả thụ có chỗ liên hệ bản mệnh linh thực cấm chế, hứng kỳ biểu thuật một phen chắc thí toàn thắng cấp bậc vậy hỏa thuần chờ một chút sự tỉnh. Tuy thế, hắn liền mất đi một đạo hỏa diễm tại cái kia hỏa chỉ bên trong phần đông vật liệu gỗ bên trên, đem những cái kia vật liệu gỗ nhóm lửa. Mới vừa rồi, trong đó hỏa diễm đều bị cái kia cây ăn quả thu nạp rơi mất. Mà lần này bởi vì Liêu Phong Hàn sớm cùng cái kia cây ăn quả nói xong, để nó chậm rãi thu nạp những cái kia vật liệu gỗ thiêu đốt hỏa diễm, cho nên hỏa chỉ bên trong hỏa diễm cũng vẫn thiêu đốt lên. Sau đó cái kia cây ăn quả lại chọn vẹn bỏ ra nửa ngày, này mới khiến cái kia pháp thuật linh văn thu nạp đầy đầy đủ hỏa diễm. Thu nạp nhiều như vậy hỏa diễm, cái kia thuật pháp tóm lại muốn mạnh hơn cái mấy thành đi. Liêu Phong Hàn mang theo Trở Mông nhắc tới một tiếng, liền ra hiệu cái kia cây ăn quả thi triển toàn thắng cấp bậc vậy hỏa thuần chi thuật. Trong khoảnh khắc, cái kia cây ăn quả một thân mật mở linh văn liền hồng quang lóe lên, như là mới vừa rồi như vậy từ đó đã tuôn ra đại lượng hỏa diễm, cũng huyền hóa thành từng mai từng mai ẩn chứa huyền diệu chi lực hỏa diễm lên phiến. Bất quá, những này lên phiến lại không phải ngưng tụ thành tấm chắn hình dạng, mà là trực tiếp dán vào tại này cây những cái kia vỏ cây, cành cây trên là cây. Kể từ đó, này cây tựa như cùng người khoác một bộ hỏa diễm lân phiến áo giáp bình thường, có thể nói là thần dị không gì sánh được. Cái kia bạo nguyên linh quả thụ trong lòng giờ phút này cũng là càng cuồng hỉ. Ha ha ha, không nghĩ tới ta có một ngày còn có thể mặc áo giáp. Liêu Phong Hàn đối với cái này ngược lại là ngoài ý muốn đến cực điểm. Còn có thể như vậy? Hẳn là, vừa này cây biến hóa cái kia vậy hoàn thuần, chỉ là bởi vì hỏa diễm không đủ. Đồng thời, Liêu Phong Hàn còn từ bộ kia vậy lựa khai bên trên giỏ sét tra được từng tia đạo luận tồn tại. Thuật pháp nhiễm đạo luận. Đây chẳng lẽ là? Trong truyền thuyết thần thông không đúng những cái kia đạo vận cũng không hoàn chỉnh, hẳn là thần thông hình thức ban đầu. Liêu Phong Hàn suy đoán một phen về sau, trong lòng lập tức dâng lên vô số kích động. Linh thực cùng tu sĩ hoặc là yêu thú bản thân nhiễm đạo vận lời nói, liền mang ý nghĩa nhận lấy thiên địa bản ấn, liền như là trước đó Bạo Nguyên Linh Quả thụ trùng kích cảnh giới khi đó một dạng. Ma thuật pháp nhiễm đạo vận, lại mang ý nghĩa chạm đến đại đạo chân ý vì thế, cái này huyền diệu thuật pháp uy lực đều càng bất phàm, không tầm thường thuật pháp có thể so sánh được, cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trong. Cho nên, cái này thuật pháp cũng được xưng là thần thông. Mà thần thông hình thức ban đầu tự nhiên chính là thuật pháp chạm đến một chút đại đạo chân ý, nhưng là không nhiều. Bất quá liền xem như như thế, này thủ đoạn uy năng tục truyền cũng 10 phần bất phàm đồng thời, 10 phần hiếm hoi. Chí ít Liễu Phong Hàn trước mắt chưa thấy qua người tu sĩ nào thi triển qua loại thủ đoạn này. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn đối bạo nguyên linh quả thụ trên thân bộ kia vậy lựa khai thần thông hình thức ban đầu uy năng, có chút hiếu kỳ. Hắn cũng nỡ chờ bạo nguyên linh quả thụ tự mình đo thử cái kia lựa khai uy năng, mà là trực tiếp gọi ra thủ đoạn công kích, khảo nghiệm một phen bộ kia linh hỏa khai phòng ngự cường độ. Mà cử động lần này cũng làm cho Liễu Phong Hàn trên mặt vui mừng càng nhiều hơn mấy phần chỉ vị bộ kia vậy lửa khai lực phòng ngự cực kỳ cứng hãn, lại chống được trọn vẹn ba đạo bình thường luyện khí ba tầng tu sĩ một kích toàn lực, mới bị đánh nát đồng thời dựa theo Liễu Phong Hàn quan sát, cái kia bạo nguyên linh quả thụ trên người Linh Văn bên trong còn tồn chữ đại lượng mà diễm, mượn nhờ những ngọn lửa này, này cây hoàn toàn có thể lại huyễn hóa ra hai bộ vậy lửa khai mặc tại thân. Trong lúc đó, không cần tiêu hao bất luận cái gì linh khí, đồng thời chính là thuần phát. Này các loại tình huống nhưng không khác là tùy thời mang theo ba tấm cường hãn phòng ngự linh phù tầm thường. Mấu chốt nhất vẫn là này khai một dạng nhưng bọc tại Liễu Phong Hàn cái chủ nhân này trên thân, cái này nhưng tương đương với nhường hắn nhiều ba đạo bảo mệnh chi vật bất quá, cái này thần thông hình thức ban đầu cũng tương đối đặc tụ, chỉ dựa vào linh lực không cách nào thôi động, chỉ có thể dựa vào hỏa diễm. Ngược lại là cũng tốt tại, Bạo Nguyên Linh Quả thụ nắm giữ cái kia Yêu Nguyên Linh Hỏa hình thức ban đầu, dựa vào cái này linh hỏa hình thức ban đầu một dạng có thể thôi động cái kia lửa khai đồng thời cũng có thể độ nhập những cái kia thần thông linh văn ở trong tổn chưa đứng lên. Mà lấy Yêu Nguyên Linh Hỏa hình thức ban đầu vi hóa lửa khai, lực phòng ngự cũng mạnh hơn so với bình thường lửa khai mới thành, chí ít đủ để ngăn chặn dưới luyện khí 4 tầng tu sĩ toàn lực ba đòn. Về phần mới vừa rồi Bạo Nguyên Linh quả thụ không có làm như vậy thuần túy là bởi vì lấy yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu liên hóa vậy lựa khai giá quá lớn, có thể đem nó một thân linh lực hút khô. Mặt khác, Liễu Phong Hàn còn phát hiện này thân cây bên trên tầng kia lần tiến trạng vỏ cây phòng ngự cường độ cũng bởi lần này tiểu dị biến tăng lên không ít. Trước mắt, đủ để có thể so với một bộ yêu nguyên linh hỏa khai cường độ đồng thời, nó thân cây cùng cành cây nội bộ cũng biến thành còn cứng rắn hơn mấy thành, ẩn chứa khí lực cũng lớn hơn một chút. Một kích phía dưới, chí ít ẩn chứa 2500 cân tà hữu. Kể từ đó, nếu là này cây sớm tiêu hao linh lực Độ nhập đại lượng yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu tại những cái kia vậy lựa khai linh văn bên trong tổn chữ đứng lên, này cây cũng thì tương đương với ngoài định mức có được 3 bộ cường hãn yêu nguyên linh hỏa khai hộ thể. Mà lấy này khai cường độ, này cây tại luyện khí sơ kỳ chi cảnh ở trong sợ là không cái gì để tụ. Cộng thêm, kỳ lực khí lại có tăng lên, viễn siêu tu sĩ tầm thường, thậm chí đủ để cùng cùng gia yêu thú cùng thể tu bằng được. Vì thế, này cây chiến đấu thời điểm, chỉ sợ cũng hoàn toàn có thể mượn nhờ cái kia 3 bộ lựa khai, đỉnh lấy địch đến công kích, như lão cùng ra ra như vậy phương thức chiến đấu vọt thẳng đến đám địch nhân trước mặt, cùng địch nhân cận thân vật lộn, từ đó tốt chiếm cứ ưu thế. Đồng thời cũng có thể gọi ra nhiệt độ kia cực cao không gì sánh được yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu làm vũ trợ thủ đoạn công kích, đặt tới lựa thể song dùng tình trạng. Kể từ đó, chỉ sợ luyện khí 4 tầng tu sĩ hoặc là yêu thú, này cây đều có thể đối đầu một phen. Mà ta ngược lại thật ra cũng có thể mượn nhờ này cây có thể tổn chứ cái kia ba đạo thần thông, chỉnh cho không ít nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Liễu Phong Hàn trên mặt không khỏi dương lên vô số dị sắc. Bây giờ bạo nguyên linh quả thụ nhưng mới luyện khí tầng 2 mà thôi, tu vi như thế liền có thể sánh vai luyện khí 4 tầng chiến lực, nhưng tương đương với vượt qua hai cái tiểu cảnh giới nhiều. Cái này các loại tình huống thế nhưng là cực kỳ cứng hãn. Này Tây biến dị trở nên làm thực là không tồi. Quả nhiên như truyền luôn như vậy, bình thường tư chất chi vật muốn xoay người, ngoại trừ rượi vào biến dị vẫn là phải rượi vào biến dị. Mà khác, tính toán thời gian, Thái Sơ đạo bệ ngay tại thôi diễn cái kia có thể tăng lên Bạo Nguyên Linh Quả Thụ tư chất thượng thừa phẩm chất đơn thuốc, qua mấy tháng hẳn là cũng như xong rồi. Cũng không biết, cái kia đơn thuốc phải chăng đối quả Bạo Nguyên Linh Quả Thụ còn có cái gì tăng lên. Liêu Phong Hàn trong lòng chờ mong không gì sánh được. Cơ sở cùng phổ thông đơn thuốc nhường Bạo Nguyên Linh Quả Thụ lĩnh ngộ linh hỏa hình thức ban đầu. Trung thừa đơn thuốc nhường này Tây linh ngộ thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn, còn nhường nó có được một thân cường hãn thể phách. Mà Thái Sơ đạo địa sớm tại 7 tháng trước thôi diễn ra tăng lên này cây tư chất trung thừa đơn thuốc về sau, liền bắt đầu thôi diễn thượng thừa toan thuốc. Chỉ là việc này độ khó tương đối lớn, cũng vẫn chưa thành. Tâm niệm thu về về sau, Liễu Phong Hàn liền buộc bạo nguyên linh quả thụ tại mấy ngày gần đây rốt vào đầy đủ yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu tại nó cái kia một thân lựa vải khai linh văn bên trong, để phòng ngày sau có biến. Nay cây vốn là không nguyện ý như thế, dù sao tiêu hao linh lực về sau lại cần phải từ từ khôi phục, quả thực ảnh hưởng tiến độ tu luyện của nó. Nhưng là làm sao Liễu Phong Hàn mượn nhờ cấm chế bức bách, nó cũng chỉ có thể làm theo. Thật là Động một chút lại dùng cấm chế hù dọa ta, người ta làm theo vẫn không được nha. Liêu Phong Hàn mượn nhờ Thái Sơ đã địa, rất nhỏ đã nhận ra Bạo Nguyên Linh Quả Thụ một bộ ủy khuất tướng, không khỏi bị nó chọc cười. Không cho điểm nếm mùi đau khổ, lại không nghe lời, dọa một lần, lại ủy khuất, sự tình thật nhiều. Hắn trong thức hải cái kia đạo bản mệnh linh thức cấm chế càng bá đạo, chỉ cần hắn suy nghĩ khế động, liền có thể thông qua này cấm chế khống chế cây kia sinh tử. Thời khắc tất yếu, hắn cũng có thể thông qua cái kia cấm chế, xé nát nó thần thức, cho nó một điểm nếm mùi đau khổ. Mới vừa rồi, Liêu Phong Hàn chính là dùng chiêu này hù dọa này cây Mộc Phan Sau đó Liêu Phong Hàn lại đánh giá vài lần Bạo Nguyên Linh quả thụ, thấy nó thật làm theo, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt. Hắn cũng theo đó đem ánh mắt nhìn phía phòng nơi hẻo lánh nơi, một gốc chỉ có cao ba thước, nhưng lại dị thường thẳng tắp chốc đĩa. Này cây trúc một thân lá trúc như hình chăng lưới liệm, đồng thời tựa như tử ngọc bình ngưỡng, có ánh sáng long lanh, còn tinh phảng lấp loé linh quang, càng nhìn càng diệu. Tính toán thời gian, này cây cũng nhanh phục dụng xong đạo bia chuyên môn vì đó thôi diễn ra cái kia tăng lên tư chất phổ thông cấp độ toát thuốc. Mà trong thời gian này, này cây trúc lá trúc vẫn luôn đang phát sinh biến hóa, cũng không biết tương lai Này cây trúc những cái kia lá trúc phải chằng cũng đem phát sinh đại biến đến dị. Này cây trúc chính là Liễu Phong Hàn cái kia duy nhất gốc từ Song Đồng Kim Vũ tức một chuyện bên trên may mắn còn sống sót nguy bị bản mệnh linh thực tử nguyệt linh trúc. Sớm tại 3 tháng trước, này cây trúc liền dùng hết Thái Sơ đạo địa trước kia, vì đó thôi diễn mà ra cái kia phần cơ sở cấp bậc tăng lên tứ chất đất quốc, nó cũng là tại thời điểm này do mang hóa trúc. Mà từ đó về sau, này cây trúc lá trúc liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngày ngày đang biến hóa. Bây giờ, này cây trúc lá trúc tại cả người tử nguyệt linh lực ngắn ngủi tăng phúc phía dưới, uy năng đã cùng bình thường pháp khí không hề khác gì nhau có thể nói là cực kỳ cường hạn đây cũng là bình thường tử nguyệt linh trúc lá trúc khó mà có thể so với. Còn đáng nhắc tới chính là, Liễu Phong Hàn trước mắt cũng liền chỉ có cái này một gốc ngụy bản mệnh linh thực. Lúc trước, tế luyện tử nguyệt linh trúc, dẫn đàng nương thần thảo những này ngụy bản mệnh linh thực trong lúc đó, hắn nhưng hết thệ tiêu hao ba giọt tinh huyết, có thể nói là tiêu hao rất nhiều. Tinh huyết lại tương đối khó khôi phục, lấy Liễu Phong Hàn trước mắt tu vi, 1 năm cũng chỉ có thể khôi phục một giọt. Dưới tình huống như vậy, nếu là lại tiêu hao thể nội còn thừa tinh huyết tế luyện mấy ngụy bản mệnh linh thực, hắn 89 phần 10 cũng là xuất hiện tinh huyết tổn thất quá nhiều, một thân bản nguyên bất ổn tình huống. Vì thế, Liêu Phong Hàn liền dự định đợi năm sau đầu năm, khôi phục tốt một giọt tinh huyết về sau, lại tiến luyện một gốc mới ngụy bản bệnh linh thực. Năm sau niên kỳ sơ, lại khôi phục một giọt tinh huyết thời khắc, đang tiến luyện một gốc. Như thế cũng có thể từ từ đền bù trước mắt hắn ngụy bản bệnh linh thực bên trên trống chỗ. Dù sao hắn có thể đồng thời có được ba loại ngụy bản bệnh linh thực. Mà khắc căn cứ Liêu Phong Hàn quan sát còn phát hiện Thái Sơ đạo địa thôi diễn mà ra cơ sở, phổ thông, trung thừa đất quốc, bất luận là công nghiệp gì. Cần thiết thôi diễn thời gian đều phân biệt muốn 1 tháng, 3 tháng, thời gian nửa năm đồng thời, cơ sở cùng phổ thông đất quốc chỉ có 36 phó dược nhưng là chung thừa đơn thuốc một cái đợt trị liệu lại khoảng chừng 72 phó dược tấu chương xong